chương một trăm hai mươi bảy võ đạo dung lô đại tông sư bốn tầng một gần nhất một năm qua này bất luận là giang hồ vẫn là triều đình tất cả đại sự tựa hồ cũng là vây quanh tây s ư ở n g mà triển khai bởi vậy theo vũ hóa điền bế quan toàn bộ đại minh đột nhiên trở nên yên lặng mới đầu còn có người cảm giác không quá thích ứng rốt cuộc từ khi vị này tây s ư ở n g hán công hoành không xuất thế trên giang hồ cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh một chút đủ để chấn động thiên hạ đại sự nhưng hôm nay lại đột nhiên yên lặng lâu như vậy cũng không có động tĩnh cái này không khỏi để không ít người sinh lòng nghĩ hoặc bất quá một năm này ở giữa vũ hóa điền nhiều lần chỉnh đốn giang hồ ngay cả thiếu lâm võ đang dạng này đỉnh tiêm thế lực đều tại tây sưởng áp bách dưới túi xuống cao ngạo đầu lâu bởi vậy ngược lại cũng không có người mắt đuôi mù gì dám lại xâm nhập kinh thành đi gây dối thậm chí ngay cả trên giang hồ thế lực đều trung thực không ít các nơi phạm tội tỷ lệ giảm mạnh lại thêm bây giờ triều đình quốc khố tràn đầy quốc lực cường thịnh bách tính sinh hoạt cũng giàu thật nhiều không ít người lúc nghe những này các loại nguyên do về sau đ ố i im đảng ấn tượng thay đổi rất nhiều thậm chí có người ở nhà bên trong là vũ hóa điển đứng lên trường sinh bại vị ngày đêm c ũ n phụng hy vọng vị này tây s ư ở n g hạ công có thể làm cho đại minh một mực ổn định xuống dưới để bọn hắn sinh hoạt trôi qua càng tốt hơn một chút bất quá trên đời tóm lại không có thuận buồn sôi gió sự tình tây s ư ở n g một năm qua này mặc dù danh chấn giang hồ làm cho vô số thế lực kinh hồn tăng đảm bị ép đem đầu thấp điệu thấp là người nhưng theo vũ hóa điền lâu dài không hiện thần phần này kính sợ cuối cùng sẽ ở trong lòng dần dần suy giảm trên giang hồ liên quan tới vũ hóa điền nhiệt độ cũng dần dần giảm nhỏ chỉ là ngẫu nhiên có thể tại tới gần kinh thành địa khu nghe được một chút liên quan tới tây xưởng cùng cầm ý địa vệ truyền ôn mà vị này tây s ư ở n g hãng công không chỉ có trên giang hồ không có tin tức tại c h i ề u bên trong cũng đã mấy tháng chưa từng lộ diện thật giống như toàn bộ người từ b ư ớ c hơi khỏi nhân gian đồng dạng cái này không khỏi làm cho một chút có ý khác người động tâm tư nhao n h a u bắt đầu phái người chui vào kinh thành tìm hiểu tin tức bất quá không có gì bất ngờ xảy ra những này tất cả chui vào kinh thành thám tử cuối cùng đều vô thanh vô tức biến mất không có chuyên gia bất luận cái gì một điểm phong thanh trải qua mấy lần thanh tẩy thời khắc này kinh thành đã sớm bị vũ hóa điển chế tạo tựa như thùng sắt đồng dạng sưng một câu đại mình chỗ an toàn nhất đều không đủ lại thêm đông tây hai xưởng cùng cầm ý n g vệ tầng tầng giám thị cơ hồ toàn bộ kinh thành đều đang được giám sát đừng nói một người liền xem như một con chim bay vào kinh thành đều không chỗ che thân nghiêm mật như vậy bộ phỏng như thế nào những n à y thế lực bình thường thám tử có thể mơ ước tất cả không có ý tốt chui vào kinh thành thám tử cuối cùng đều bị nắm chặt ra ném tới c h ấ n p h ụ ti chiếu ngục chặt chẽ thẩm vấn sau đó cũng không lâu lắm những thám tử này thế lực sau lưng cũng gặp hai vạn trực tiếp bị tây xưởng cùng cầm ý n g vệ tìm tới cửa đáng giết riết nên bát lại một lần nữa hướng thế nhân phô bảy triều đình t i ế t huyết cổ tay trong chốc lát, vô số thế lực lập tức trung thực x u ố n g dưới coi như vũ hóa đ i ể n không tại tây sưởng vẫn là cái k i a tây sưởng cẩm y địa vệ cũng vẫn là cái k i a cẩm y địa vệ căn bản không phải bọn hắn có khả năng t r e o trọc đương nhiên những này có can đảm t h a m dò triều đình danh giới cuối cùng đều chỉ là một chút không biết sống chết t r u n g tiểu hình thế lực những cái k i a chân chính đỉnh cấp thế lực không có một cái sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy vũ hóa đ i ể n đột nhiên biến mất bọn hắn mơ hồ cũng đoán được một chút hoài nghi vũ hóa điền là bế quan bắn bọn đại tông sư đi rốt cuộc ở đây trước đó vũ hóa điền cũng đã là tông sư đình phong mà lại liên tục lấy cảnh giới tông sư chém được m điều này nói rõ hắn cách đại t ô n g sư cũng vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước cho nên vũ hóa điền đột nhiên biến mất nguyên nhân cũng không khó suy đoán đối với việc này bọn hắn không ngăn cản được bất quá bọn hắn có thể thừa dịp vũ hóa điền bế quan trong khoảng thời gian này đi làm bọn hắn muốn làm sự tình thế là đang nhìn không thấy địa phương một cỗ mạch nước ẩm lại bắt đầu trên giang hồ phun trào bắt đầu đối với tình huống ngoại giới vũ hóa điền không để ý đến nên lời nhắn nhủ đều bàn giao đi xuống nên an bài cũng đều an bài rõ ràng nếu như vậy đảm lỗ tử bọn hắn cũng còn không giải quyết được vậy chỉ có thể nói thiên ý như thế hắn tuy là tây xưởng hã công nhưng cũng không thể mọi chuyện tự thân đi làm nếu không muốn thuộc hạ làm gì dùng Bế quan về sau hắn liền toàn tâm toàn ý đem tâm tư đầu nhập vào đột phá đại tông sư một chuyện bên trên lúc này tinh thất ở giữa vũ hóa điện khí tức như vực sâu biển lớn quanh thân bao phủ một đỏ một lam hai tầng v ầ n g sáng tựa như lâm vào băng hỏa lưỡng trọng tiên bên trong thân thể hai bên một nửa là còn chưa chuyển hóa làm tiên tiên chân khí quý hoa chân khí một nửa là đã chuyển hóa làm trí cương trí dương tiên thiên chân khí vũ hóa điện cũng không biết nên như thế nào cho cái này tiên thiên chân khí mệnh danhắn giờ phút này chủ tư chính là quý hoa bảo điện nhưng cái này q u ỷ hoa chân khí giờ phút này đã hậu thiên chuyển tiên tiên mà lại liền ngay cả thuộc tính cũng thay đổi từ trí âm trí hẳn biến thành trí cương trí dương lại xưng hô q u ỷ hoa chân khí tựa hồ không quá phù hợp nhưng vũ hóa đ i ể n giờ khắc này ở ý cũng không phải là cái này hắn giờ phút này đã đình chỉ chuyển hóa chân khí nhìn qua đầu vóc bên trong một cái khắc lục lấy quỷ dị phù văn đồ án lò ngẩn người đúng vậy lò cái này võ đạo dung lô tác dụng chính là có thể dung hợp nhiều loại đồng loại hình võ học sau đó sáng tạo ra mới võ học bất quá lại cần đem đã có võ học tu luyện tới viên mãn về sau mới có thể mượn nhờ võ đạo dung lô đến dung luyện sáng tạo cái mới nói tóm lại liền là đem nhiều cửa tu luyện tới viên mãn đồng loại hình võ học ném tới cái này lò bên trong liền có thể sáng tạo ra một môn uy lực mạnh hơn đồng loại hình võ học một trăm vạn khí vận liền rút đến cái đồ chơi này vũ hóa điền cũng không thể nói là kiếm lời vẫn là thua l ô bất quá trước mắt hắn tạm thời còn cần không lên thứ này hắn giờ phút này vụ vặt lẹ tẻ n ắ m trong tay mười mấy cửa võ học nhưng tu luyện tới viên mãn cũng liền như vậy mấy loại đồng tử công quỳ hoa bảo điện tiên thiên phá thể vô hình kiềm khí h bất diệt kim thân thần hành b c h biến thái cực thần công cái này tám môn võ học giờ phút này đều đã tu luyện đến viên mãn nhưng võ đạo dung lô lại cần đồng loại hình võ học mới có thể dung luyện sáng tạo cái mới cái này tám môn võ học bên trong đồng tử công quý hoa bảo điện cùng thái cực thần công nên là đồng loại hình võ học bởi vì đều thuộc về nội công tâm pháp có thể tu luyện ra nội lực nếu như đem cái này ba môn võ học tương dung hẳn là có thể sáng chế một môn mạnh hơn nội công nhưng vũ hóa điển không xác định sáng tạo cái mới ra nội công đến tột cùng có thích hợp với mình hay không mà lại giờ phút này đang đứng ở chuyển hóa tiên thiên chân khí thời kỳ mấu chốt vạn nhất sáng chế mới võ học dẫn đến không cách nào tiếp tục chuyển hóa tiên tiên c h â n khí ảnh hưởng mình đột phá đại tông sư hắn khóc cũng không tìm tới chỗ để khóc về phần cái khác m ớ i môn đều là phụ trợ tính võ học hoặc là ngoại công cái này tạm thời không nóng nảy dung hợp cho nên cái này võ đạo dung lô đối vũ hóa đ i ể n đột phá đại tông sư nửa điểm trợ giúp đều không có tạm thời vẫn là đường mạo hiểm trước đem còn thừa chân khí chuyển hóa đột phá đại tông sư về sau lại đến thử một chút cái này võ đạo dung lô đi chấm tư một lát vũ hóa điền vẫn là tạm thời đẻ xuống nghiên cứu võ đạo dung lô tâm tư sau đó vận chuyển thái cực thần Theo c càng càng bất bất duy ể nhất ó một kiện tương đối đặc thù sự tỉnh liền là đương triều thái hậu mỗi ngày khải hoàng đế dưới trướng một mực không còn mà thiên khải hoàng đế nguyên bản thân thể liền không tốt tăng thêm trước đó xuất cung tuần du rơi xuống nước về sau trong ì n huống thân thể càng, là mỗi ngày càng, dưới, càng ngày càng càng ngày càng lắng thiên hoàng h thể Thái hậu lo lắng một khi thiên khải tệ. một là lo mỗi dưới, xảy đế a điều gì g n à i ý m Đại minh n h o à vị khoảng ô n người liền g bởi kế thửa, h vậy c hắn thu xếp phi. Trong biệt xếp o k thời gian này đến nay mỗi ngày đều có đến từ các nơi mỹ nữ vào cùng cung cấp chu do hiệu chọn lựa bất quá tại đông tây hai xưởng cùng cầm ý địa vệ giám thị dưới cũng không phát sinh cái gì tình huống ngoài ý m ớ n về phần trên giang hồ gần nhất ngược lại là phát sinh một kiện náo nhiệt sự t ì n h đại minh kiếm đạo trên bảng xếp hạng vị thứ sáu bạch vân thành chủ diệp cô thành cùng xếp ở vị trí thứ bảy vạn mai sơn trang kiếm tiên tây môn suy tuyết muốn tại m ư ơ i năm tháng tám đêm trang trọn quyết quan quyết đều điều tuân luật đây, chiến đế đến chiến đến tử thiên trên bất thể tiên thủ cấm chi còn cũng có cần đỉnh. Mà lại nghe nói đại minh thiên khải hoàng đế còn đồng ý, cũng hướng trên giang hồ nghĩ nhưng minh pháp. lại nói đại giang lời, người kiện đại đồng bông nào Mà là kỳ ý, việc này một khi chuyển ra toàn bộ trên giang hồ xôn xao các loại hưng phấn tiếng nghị luận bên thai không dứt cũng không ít người hướng phía kinh thành phương hướng tiến đến chuẩn bị đi quan sát trận này hai đạo kiếm đạo thiên tài quyết chiến đương nhiên về phần trong đó sẽ có hay không có một chút lòng mang ý đồ xấu người đây cũng là không được biết rồi nói tóm lại gần nhất những ngày này theo tiến vào kinh thành người càng ngày càng nhiều đông tây hai xưởng cùng cầm ý địa vệ áp lực đ ạ i tăng cuối cùng thậm chí ngay cả cấm quân đều xuất động phối hợp đông tây hai xưởng cùng cầm ý địa vệ duy trì trật tự để tránh phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn đối với những tình huống này vũ hóa đ i ể n vẫn không có tâm tư để ý tới hắn giờ phút này đã đến đột phá đại tông sư thời khắc mấu chốt tây xưởng tinh thất ở giữa vũ hóa đ i ể n t h ầ n sắc trang nghiêm khoanh chân nhắm mắt quanh thân bao phủ chân khí đã triệt để biến thành mặt trời giống như kim hồng chi sắc điệu này đại biểu trong cơ thể hắn quỳ hoa chân khí đã triệt để chuyển hóa thành tiên thiên chân khí lúc này vũ hóa điển toàn thân trên giới đều tỏ khắp lấy một cô nóng bỏng khí cơ trên mặt cũng mang tới một tia dương cương chi khí cũng không tiếp tục giống trước đó như kia âm nhu tuấn mỹ mà là biến thành một cái khác loại hoàn toàn khác biệt khí chất ung dung lộng lây lại phối hợp trên thân cố này dương cương chi khí càng lộ vẻ khôn cùng ý nghiêm cùng bá đạo nhưng mặc dù như thế hắn vẫn chưa chân chính đột phá đại tông sư cảnh tông sư cùng đại tông sư khác nhau ngoại trừ chân khí thuộc tính khác biệt mà lại đối v õ đạo vận dụng cùng lý giải cũng hoàn toàn không giống Chứ cái đó ra, còn có một cái trọng yếu nhất, đó ra, m ộ trong cái t yếu những t đó h h là Đại ngày tu l ệ n tiên thiên chân khí tất cả đều là từ quý hoa chân khí chuyển hóa mà đến sử dụng hết liền sẽ không lại sinh cho nên vũ hóa điện giờ phút này còn cần trưởng khống luyện hóa thiên địa linh khí chuyển tiên tiên cùng luyện tinh hóa khí phương pháp nhân thể tinh khí từ nhân mạch huyện quan nguyên mà sinh cũng chính là nhân thể đan điền vị trí không nói chính xác hẳn là dưới đan điền vị trí bởi vì nhân thể cũng không phải là chỉ có một cái đan điền mà là có thượng trung hạ ba cái đan điền thượng đan điền đốc mạch l ế n đường chỗ lại xưng nghe hoặc cùng trung đan điền là ngược bên trong h u y ệ t thiên trung chỗ là tông khí chỗ tụ dưới đan điền thì làm nhân mạch h u y ệ t quan nguyên dưới rốn ba tức chỗ là nơi chứa tinh khí giờ phút này vũ hóa điền chỉ mở ra dưới đan điền n g a y bình thường luyện g a hậu thiên trân khí liền là chứa được ở dưới đan điền cùng thân thể các mạch mà muốn luyện hóa linh khí là tiên thiên trân khí cùng luyện tinh hoa khí còn cần mở một cái trung đan điền tinh khí từ dưới đan điền m à sinh luyện hóa thành tiên tiên chân khí sau thăng đến ngực bên trong h u y ệ t tiên trung t r ỗ i chuyển thành tiên tiên chân khí đây cũng là đột phá đại t ô n g sư một bước cuối cùng vũ hóa đ i ề n hai mắt nhắm chặt s ắ t mặt bình tĩnh vận chuyển chân khí không ngừng đánh thẳng vào h u y ệ t tiên trung cách nhục thân thậm chí đều có thể nghe thấy ngực chuyển đến oanh minh âm thanh hô hô khiếu h u y ệ t bị sung kích làm cho vũ hóa đ i ề n hô hấp dồn dập xuất m ồ hôi chán trên mặt thậm chí hiện hiện vẻ thống khổ nhưng hắn vui vẻ nhưng bất động một mực gắt gao trèo trống đây là đột phá đại tâm sư một bước cuối Tại trí khổng lồ tiên tiên h chân khí xông lên thừa thế xông lên giải khai h u y ệ t tiên trung đau đớn kịch liệt chuyển đến vũ hóa điền trực tiếp mềm nhún ngồi phịch ở trên giường không còn có một tia khí lực thế nhưng là trong chớp nhóm này hắn có thể cảm giác được liên tục không ngừng tiên tiên chân khí nhao nhao hướng về nguyệt tiên trung dũng mánh lao tới tựa hồ nơi này mới là bọn chúng kết cục giống như cùng lúc đó vũ hóa điền cảm giác mình cùng phương thiên địa này tựa hồ càng thêm thân hòa hắn có thể cảm giác được không khí bên trong ở khắp mọi nơi linh khí một chút vật công những n à y thiên địa linh khí liền liên tục không ngừng hướng trong cơ thể hắn v ọ o tới sau đó hóa thành tiên thiên c h â n khí tràn vào h u y ệ t thiên trung bên trong trung đan điền bên trong cuối cùng lại thuận dưới đan điền đi khắp kỳ kinh bắt mạch không ngừng cọ rửa quanh thân kinh mạch lớn mạnh gân cốt đại tông sư rốt cuộc xong rồi cảm thụ được trong cơ thể đã mạnh không chỉ một bậc khí tức cảm thụ được quanh thân lưu động cái tia khổng lồ khí huyết vũ hóa điền mỏi mệt trên gương mặt rốt c u c hiện ra vẻ tươi cười xuyên qua giới này không đến thời gian hai năm hắn thành công đột phá đại tông sư Từ đó về sau, coi như đặt ở toàn bộ thần châu mặt đất hắn cũng coi là một phương cao thủ chân chính hô hô hô nhẹ nhàng thở hào hẹn vũ hóa điền dáng chống đỡ lấy đứng dậy bắt đầu vận chuyển quý hoa bảo điện cảm thụ được đại tông sư cùng tông sư cảnh khác nhau tại tiên thiên chân khí tu d ư ơ n g dưới vũ hóa điền rất nhanh liền xua tán đi mọi mệnh khôi phục khí lực ta cảm giác thời khắc này thực lực tăng lên không chỉ gấp mười lần nếu là gặp lại chu vô thị cấp bậc k i a cường giả chính diện giao thủ bản tọa đã không sợ một chút cảm ứng vũ hóa điền liền đối với mình thời khắc này thực lực có chỗ nhận biết nụ cười trên mặt càng thêm sán lạc thân là vó giả có thể cảm giác được thực lực mình tăng lên tự nhiên là cực kỳ thoải mái đi theo vũ hóa điền lại tiếp tục nghiên cứu một chút đối chân khí vận dụng phát hiện đại tông sư đối chân khí vận dụng quả thật vượt xa tông sư rõ ràng nhất khác nhau chính là nếu như giờ phút này hắn lần nữa thi triển thứ mười một kiếm không chỉ có uy lực càng lớn mà lại xuất kiếm tốc độ cũng so cảnh giới tông sư lúc càng nhanh mấy lần không chỉ đột phá đại tông sư về sau vũ hóa điền thực lực có một cái toàn phương vị tăng lên bất luận là sức mạnh công kích vẫn là thân pháp tốc độ đều mạnh không chỉ một bậc thợ sâu vũ hóa điền lắng lại chân khí lẩm bẩm nói tiếp xuống nên nghiên cứu một chút cái này võ đạo dung lô tâm thần chìm vào đầu góc vũ hóa điển nhìn về phía còn tại đầu góc bên trong quay tròn đảo quanh cái kia kim sắt tiểu lô lập tức hắn lại nhìn về phía hệ thống giao diện tốc chủ vũ hóa điển cảnh giới đại tông sư một tầng võ học đồng tử công viên mãn quỳ hoa bảo điện viên mãn đoạt mệnh thập tam kiếm thứ m ư ờ i bột kiếm thiên thiên phá thể vô hình k i ế m khí viên mãn hấp tinh đại pháp viên mãn cầm long công viên mãn bất diệt kim thân viên mãn thần hành bắc biến viên mãn trường sinh quyết chưa nhập môn thái cực thần công viên mãn thần đao trảm Chưa giờ phút này hắn tu hành võ học bên trong tổng cộng chia làm ba loại nội công loại phụ trợ loại cùng ngoại công loại võ đạo dung lô có thể dung hợp nhiều cửa đồng loại hình võ học sau đó sáng tạo ra mạnh hơn đồng loại hình võ học vũ hóa điền đang suy nghĩ hẳn là chất dung hợp một loại nào võ học đã đều đã rút được võ đạo dung lô dù sao cũng phải đi nếm thử một phen nhưng ế u k vạn bây giờ cũng là thời điểm tu luyện môn võ học này chỉ là trường sinh quyết tổng cộng có bảy bức đồ cũng chính là tổng cộng có bảy tầng cũng không biết còn lại điểm ấy khí vận có đủ hay không lĩnh ngộ vũ hóa điện một chút do dự liền tại trường sinh quyết phía sau hiệu điểm một cái b á một máy mắt lít nha lít nhít tu hành cảm nộ tràn vào đầu góc vũ hóa điện thậm chí cũng không kịp nhìn thiếu đi nhiều ít khí v ậ n liền bị cái này khổng lồ tu hành cảm nộ xông đến đầu chầm xuống đi theo dưới đan điện lên ra tinh khí tự hành chuyển hóa làm tiên tiên chân khí một cỗ hoàn toàn mới bình hòa tiên tiên chân khí từ đan điện hiện lên, lên sau đó cùng nguyên bản cỗ kia trí cương trí dương tiên tiên chân khí dần dần tương dung vũ hóa điện vừa mới đột phá cảnh giới tại thời khắc này cũng hơi có bưng lòng hai cỗ tiên tiên chân khí có thể dung hợp vũ hóa điện có chút kinh h hắn lập tức căn cứ đầu hóc bên trong trường sinh quyết hành công lộ tuyến bắt đầu vận chuyển công pháp sau một lát c ố k ê u chân khí dần dần lớn mạnh sau đó cùng lúc đầu trí dương chân khí không ngừng tương dùng mở rộng lấy vũ hóa đ i ể n trung đan đ i ể n cùng trong cơ thể kỳ kinh bắt mạch tăng cường khí huyết qua hồi lâu vũ hóa đ i ể n mở to mắt trong mắt mang theo vui mừng vẹn vẹn tầng thứ nhất trường sinh quyết liền suýt nữa để hắn lại đột phá tiếp một cái tiểu cảnh giới hắn lúc này thình lình đã đặt đến đại tông sư một tầng cảnh định phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân đại tông sư hai tầng vũ hóa điền nhìn thoáng qua hệ thống giao diện phát hiện kh vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất liền muốn một vạn đạo khí v ậ n không hổ là thượng cổ t r u y ề n thừa trường sinh võ đạo vũ hóa điền hơi xúc động bất quá chỉ cần có thể tăng cường thực lực những này tốn hao đều là đáng giá tiếp tục chương một trăm hai mươi chín võ đạo dung lô đại tông sư bốn tầng ba vũ hóa điền lần nữa điểm hiệu tầng thứ hai hơi anh tu hành cảm lộ lần nữa vào tới vũ hóa điền tùy theo vật công sau đó không lâu một cố minh mông khí tức từ vũ hóa điền trong cơ thể hiện lên chân khí trong cơ thể như trụ xôi trào mánh liệt đại tông sư hai tầng vũ hóa điền mở ra mắt nhìn hệ thống giao diện tầng thứ hai hao tốn một vạn năm nghìn đạo khí v ậ n còn có thể tiếp nhận tiếp tục vâng anh tầng thứ ba hai vạn đạo khí v ậ n hồi lâu vũ hóa đ i ề n lại lần nữa mở mắt trên thân khí tức trở nên mạnh hơn một chút bất quá cũng không có đột phá đại tông sư ba tầng vũ hóa đ i ề n cũng không thèm để ý tiếp tục tiêu phí tiếp tục cảng nộ rất nhanh tầng thứ tư hai vạn năm n g h n đạo khí v ậ n thuận thế bước vào đại tông sư ba tầng cảnh tầng thứ năm ba vạn đạo khí vật tầng thứ sáu ba vạn năm ngàn đạo khí vật còn thiếu một chút còn thiếu một chút vũ hóa điện sắc mạc hư phấn chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể đột phá đại tông sư b ố tầng bước vào đại tông sư trung kỳ nhưng đang lúc hắn muốn tiếp tục điểm lúc lại phát hiện khí vận không đủ vũ hóa đ i ề n nhìn về phía hệ thống giao diện nhìn qua kia đã không đủ hai vạn đạo khí vận khoe miệng có chút rút giày nguyên bản cảm thấy mười mấy vạn khí vận đã rất nhiều chí ít cũng đủ một lần hoàng kim r ú t thưởng không nghĩ tới ngay cả hoàn chỉnh lĩnh ngộ một môn công pháp đều không đủ hiện tại chỉ kém một tầng liền viên mãn cũng không thể lĩnh ngộ được chỗ này liền đứng đấy bất động vũ hóa điện t r o mày có chút bực bội nhưng trước mắt khí vận không đủ là cái chủ yếu nhất vấn đề tầng thứ sáu cần ba vạn hẳn là cần bốn vạn đạo khí v ậ n vũ hóa điền nhìn về phía hệ thống giao diện giờ phút này còn lại gần một vạn bốn ngàn đạo khí v ậ n còn kém hai vạn sáu nhưng lúc này xuất quan đi giết người đoạt khí v ậ n cũng không quá hiện thực vũ hóa điền trầm tư một lát đứng dậy đi hướng cổng mở cửa phòng ra đứng ở cửa hai cái phòng thủ tây s ư ở n g phiên tử cũng là bọn hắn hai người phụ trách này g bình thường cho vũ hóa điền đưa ăn uống cho nên nhìn thấy vũ hóa điền đi ra ngoài cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngược lại chắp tay hỏi đốc chủ có phải hay không cần chuẩn bị cơm canh rồi vũ hóa điền khoát tay áo truyền đàm lỗ tử tới gặp bàn tọa đúng phiên tử không có hỏi nhiều. lập tức quay người rời đi không bao lâu đàm lỗ tử vội vàng chạy đến hắn đã hơn mấy tháng không có nhìn thấy vũ hóa điện lúc này mặt mũi tràn đầy kích động lên trước chắp tay hỏi đốc chủ ngài muốn xuất quan còn không n ộ i vũ hóa điện khoát tay đánh gãy nói phái người đi chiếu ngục bắt một chút thực lực mạnh tử tù đến cho ta bản tòa hữu dụng đàm lỗ tử trong mắt hiện hiện một tiếng nghi hoặc nhưng cũng không tiện hỏi nhiều chắp tay nói đ ú n g dứt lời hắn quay người rời đi cũng không lâu lắm đàm lỗ tử liền mang đến một nhóm tử tụ trong đó có tông sư cảnh t h phạm cũng có tiên tiên cảnh nhưng giờ phút này đều bị phế sạch võ công sương t ỷ bà dùng xích s ắ t khóa lại nhìn huệ vải suy sụp đã sớm bị móc giống tinh khí thần vũ hóa đ i ể n không nói một lời trực tiếp lên trước vài đạo kiếm khí vung ra giúp bọn hắn kết thúc thống khổ đến từ trường vũ khí vận bảy trăm bốn mươi sáu đế tử t ư ở n g thiên khí vận một nghìn hai trăm ba mươi đế tử triệu hồ khí vận tám trăm sáu mươi ba đế tử vương nhị khí vận năm trăm hai mươi một chuỗi dày đặc hệ thống nhắc nhở tại đầu góc bên trong v ă n g lên vũ hóa đ i ể n nhìn thoáng qua giết m ộ ư ơ i c á i người tăng trưởng mấy ngàn khí vận còn kém k h ô vũ hóa điền nhìn về phía bên cạnh ngây người đảm lỗ từ bọn người không có giải thích hờ hứng nói tiếp t đàm lỗ tử lấy lại tinh thần dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn về phía vũ hóa điển hắn nguyên bản còn tại n g h i hoặc vũ hóa điển muốn tử tù tới làm cái gì không nghĩ tới cũng chỉ là vì giết người nhớ tới trên giang hồ những cái kia liên quan tới vũ hóa điển là cái gì tu la ác quỷ truyền thế truyền ôn đàm lỗ tử không khỏi dùng mình một cái đốc chủ không phải là bế quan lâu không giết người khống chế không nổi trong lòng sát ý đi hắn có thể hay không ngay cả ta cùng một chỗ giết nghĩ tới đây đàm lỗ tử trong lòng phát lệnh không dám trì hoãn liền vội vàng xoay người xuống dưới an bài sợ vũ hóa điển khống chế không nổi sát ý ngay cả hắn cũng cho giết vũ hóa điện nhìn qua hình dạng của hắn hơi nghi hoặc một chút bất quá hắn cũng không nói thêm gì hắn biết mình cử động như vậy ở những người khác nhìn đến hoàn toàn chính xác rất quái dị bất quá hắn cũng không cần hướng ai giải thích lúc này muốn nhanh chóng thu hoạch được khí vận giết chết tù là phương pháp tốt nhất những ngày tử tù đều có án cũ trong người sớm tối đều là muốn chết vậy còn không như chết ở trong tay của hắn cứ như vậy đàm l ỗ t ử không ngừng từ chiếu ngục sách người tới vũ hóa điện thì phụ trách giết người từ tông sư giết tới hậu tiên một hai lưu một mực giết gần trăm người mới kiếm đủ bốn vạn đạo khí vận vũ hóa điện thử điểm một cái trường sinh quyết phía sau hiệ v u a y một tiếng litna litnit tu tâm cảm nộ phun lên đầu góc cảnh giới lập tức cũng có vung lòng dấu hiệu xong rồi vũ hóa điền lập tức cũng không kịp cùng đàm l ỗ t ử bọn người nói cái gì lập tức quay người trở lại t i n h thất đóng lại cửa lớn bắt đầu vật công ngoài cửa gặp vũ hóa điền rốt cục g i ế t đủ rồi đàm l ỗ t ử chờ tây s ư ở n g mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra đám người liếc mắt nhìn nhau đều là có thể trông thấy lẫn nhau trong mắt khẩn trương cùng nghĩ mà sợ trầm mặc một lát đàm l ỗ từ phân phó nói đi đem trong thiên lao người cũng x á c một nhóm tới tùy thời cho đốc chủ chuẩn bị kỹ cảm để đ tránh ố cứ chủ nghĩ lúc lúc chính chúng cái, chắp c nghĩ không thấy mình phải, sau đó nhao nhao người đến nạn người dùng vàng sướng xuống giết gặp là vội dưới an bài. tìm tử tù, ta. một tay Đám đó đó sau như vậy toàn bộ kinh thành t ử tù phạm nhao nhao bị chuyển rời đến tây s ư ở n g tư ngục cùng cầm ý địa vệ chiếu ngục dẫn đến những ngày ngục chỗ kín người hết chỗ ngược lại chuyên môn phụ trách giam giữ phạm nhân thiên lao nhưng không có nhiều ít phạm nhân ai cũng không biết sở dĩ sẽ tạo thành như vậy hiện tượng kỳ quái chỉ là bởi vì vũ hóa điển hôm nay này quái dị cử động từ đó về sau đông tây hai xưởng cùng cầm ý địa vệ nội bộ dần dần bắt đầu lưu truyền lên vũ hóa điển là tu la chuyển thế n g h e đồn đồng thời tất cả mọi người đối với cái này bị thuyết phục những n à y chuyên n ôn vũ hóa điển tạm thời tất nhiên là không biết hãn giờ phút này toàn thân tâm đều đầu nhập vào tu luyện phía trên theo lĩnh n ộ i trường sinh quyết tầng thứ bảy hãn thuận lợi đột phá đến đại tông sư bố t ầ n g bước vào đại tông sư trung kỳ c h i cảnh lúc này hệ thống giao diện tư liệu cũng thay đổi túc chủ vũ hóa điển cảnh giới đại tông sư bố tẩng võ học đồng tử công viên mãn quý hoa bảo điện viên mãn đoạt mệnh thập tam kiếm thứ mười bồ kiếm tiên thiên phá thể vô hình kiềm khí viên mãn hấp tinh đại pháp viên mãn cầm lòng công viên mãn bất diệt kim thân viên mãn thần hành bạch biến viên mãn trường sinh quyết viên mãn thái cực thần công viên mãn thần đao c h ạ n g chưa nhập môn thái sơn kiếm pháp chưa nhập môn tung sơn kiếm pháp chưa nhập môn hoa sơn kiếm pháp chưa nhập môn hành sơn kiếm pháp chưa nhập môn hàng sơn kiếm pháp chưa nhập môn nga mi kiếm pháp chưa nhập môn cước đoạt khí vận năm mươi hai khí vận giá trị rơi xuống đến đáng thương hai chữ số bất quá cảnh giới lại ngay cả n h ạ cấp ba mà lại trường sinh quyết cũng đã biểu hiện viên mãn vũ hóa điện nhìn qua cái này bốn môn võ học c dung dung bởi vì đây là một cái vô cùng tinh diệu thôi diễn quá trình hơn nữa còn cần vũ hóa điển mình cũng tham dự trong đó từ ban sơ dung hợp bắt đầu từng bước một thôi diễn đến bất đắc dĩ vũ hóa điển chỉ có thể lại lần nữa bế quan quá chú tâm đem tâm tư vùi đầu vào cái này thôi diễn quá trình bên trong cũng không biết bốn môn đỉnh cấp công pháp dung hợp về sau sẽ sáng tạo ra một môn dạng gì võ học thấu chương xong chương một trăm ba mươi thanh long hội lại xuất hiện xuất quan một theo d i ệ p cô thành cùng tây môn suy tuyết quyết đấu thời gian dần dần tiếp cận tràn vào kinh thành giang hồ nhân sĩ cũng càng ngày càng nhiều cái này trong đó không thiếu một chút đuôi ngủ gây dối người cuối cùng hết thể bị bắt vào trấn phủ ti chiếu ngục hoặc là thiên lao những ngày này đông tây hai xưởng cùng cầm y địa vệ áp lực lớn lúc này tây xưởng nha môn phó đốc chủ đàm lỗ tử triệu tập đám người thương nghị đêm trăng trọn phòng thủ sự tỉnh tây xưởng hai đại cao thủ h ế n thập tam cùng hạ tuyết nghi đại đương đầu mã tiến lương nhị đương đầu đinh tu ba đ ư ơ n g đầu kế học dũng tây s ư ở n g cao thủ triệu t h ô n g trịnh viễn b ọ n người đều tại trong đó trừ cái đó ra còn có một người mặc giáp vũ phục thần sắc cao ngạo lạnh lùng mặt trắng thanh niên nhìn h ắ n tướng cũng là hoàn quan khí tức không tầm thường nhưng lúc này chỉ đứng tại đám người phía sau cũng không hiển nhiên người này là gần nhất mới từ trong cung quật khởi gia nhập tây s ư ở n g tên là tào thiếu khâm không chỉ có võ công tử cao c mà lại phá án năng lực rất mạnh thậm chí không yếu tại đàm lỗ tử cùng mã tiến lương b ọ n người tây xưởng quy củ luôn luôn là người có khả năng lên kẻ yếu bên dưới cho nên biết do hắn ngày sau sẽ đối địa vị của mình tạo thành uy hiếp đàm lỗ tử mấy người cũng không dám đánh ép chỉ là tạm thời để hắn trở thành tây s ư ở n g nhân vật trọng yếu chờ đợi vũ hóa điển sau khi xuất quan lại đi an bài lúc này đàm lỗ tử sắc mặt nghiêm trọng nhìn qua mọi người nói gần nhất tràn vào kinh thành giang hồ thế lực càng mở càng nhiều trong đó không thiếu tông sư cao thủ cứ theo đà này dựa vào chúng ta chỉ sợ không ép xuống nổi m ã tiến lương thản nhiên nói chỉ cần không có đại tông sư chỉ là tông sư cảnh dám gây rối rết thì thôi coi như đánh không lại dùng người đống cũng đẻ chết hắn có cái gì không ép xuống nổi đàm lỗ tử lắc đầu nói ta chính là lo lắng tiếp x u ố n g sẽ có hay không có đại tông sư trong bóng tối chui vào t i ề n đến dạng này c ư n g giả nếu như chúng ta không có kịp thời phát hiện đã q u ấ y dày hoàng thượng sợ là sẽ phải ảnh hưởng chúng ta tây s ư ở n g tại hoàng thượng trong lòng địa vị hừ coi như bị q u ấ y nhiễu cũng là hoàng đế gieo gió gặp bão ai bảo hắn không hạn chế giang hồ thế lực tiến vào kinh thành t à o thiếu khâm hử lạnh nói lời vừa nói ra đám người hơi b i ế n sắc mặt liền ngay cả hiến thập tam cùng hạ tuyết nghi hai người đều khẽ nhũ mày quay đầu mắt nhìn tao thiếu khâm im ngay đàm lỗ từ quát lạnh nói tao thiếu khâm không nên cảm thấy ngơi năng lực mạnh võ công cao liền có thể ở chỗ này làm cản lời này ở chỗ này nói một chút thì cũng thôi đi nếu để cho người khác nghe đi để người ta biết ngươi đ ố i hoàng thượng nói năng lô mãng ngươi là muốn tìm cái chết sao mã tiến lương cũng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói có mấy lời có thể nói có mấy lời không thể nói lung tung lan xuống đi thật tốt học một ít quy củ tao thiếu khấm nghe vậy đ á y mắt hiện lên một hơi khí lạnh sau đó không nói một lời x à i bước đi ra ngoài đảm lỗ t ử nhìn hắn bóng lưng tao mày nói người này năng lực cùng thực lực không yếu liền là tính tình quá kiêu n ạ o cứ theo đà này sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện tiến thập tam thản như nói lại có thể lực người tính cách chắc chắn sẽ có một ít đặc thù h ắ n nạo là bởi vì hắn còn không có gặp phải đốc chủ chờ đốc chủ xuất quan hắn liền sẽ trung thực giờ phút này chính là lúc dùng người không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này liền khu t r ụ c hắn chờ đốc chủ xuất quan rồi nói sau đàm lỗ tử khẽ gật đầu cũng không tiếp tục so đo việc này tiếp lấy đề tài mới vừa rồi nói bây giờ cách mười lăm tháng tám đêm trăng tròn càng ngày càng gần chẳng biết tại sao ta luôn có loại dự cảm xấu mà đốc c h ủ nhưng vẫn không có xuất quan ta lo lắng đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện bằng chúng ta mấy cái xử lý không được mã tiến lương tao mày nói không phải còn có đồng xưởng cùng thiên tôn sao Đàm lỗ lắc đầu, đ lỗ lắp tử ô nói g xưởng cưỡng không dụng gia, không liền một cái tàu chính thuần thực lực miễn nhịn, nổi tác dụng lớn, mà lại tàu chính thuần từ đầu đến quốc gia, rất nhiều chuyện không dám mạo hiểm. Còn thiên tôn, n lực là lại cái cái hiểm. đều một một đám mà dám mạo tàu thực ít tác tàu từ rất khác chịu quốc đầu hợp, đủ ố đến đây đàm lỗ tử sắc mặt có chút tâm trầm nói đốc chủ bế quan trước đó từng để mộ dung thu địch hiệp trợ chúng ta nhưng nàng một năm qua này chỉ lo phát triển thế lực của mình chỉ là ngẫu nhiên cho chúng ta cung cấp một chút tình báo đối với bản tọa lá mặt lá trái căn bản không để mặt mũi muốn để nàng nghe sắp xếp của chúng ta chỉ sợ rất không có khả năng ma tiến lương nghe vậy trong mắt cũng hiện lên một tia lanh ý sớm biết như thế lúc trước liền không nên lưu nàng t i ế n thập tam ngược lại là có thể lý giải mở miệng nói ra nàng thân phục chỉ là đốc chủ mà không phải triều đình lấy tính tình của nàng có thể chủ động cho các ngươi cung cấp trên giang hồ tình báo đã rất tốt bất quá phản bội không đến mức nàng còn không có lá g â n này thật đến cần nàng thời điểm trực tiếp chuyển thư cho nàng liền tốt nàng không dám không ra tay đàm l ỗ t ử trầm giọng nói hy vọng như thế đi t i ế n thập tam trầm ngâm một lát nói còn có gần nhất tới người thực sự nhiều không bình thường theo lý mà nói liền là hai cái kiếm đạo bảng cao thủ quyết chiến cũng không về phần đến nhiều như vậy nhân tài đúng ta hoài nghi phía sau có người trong bóng tối thúc đẩy ngươi có thể để người t r a một chút đàm lỗ tử trong mắt hiện hiện một tiên ngưng trọng ngươi cũng hoài nghi lần này tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành quyết chiến thật sẽ xảy ra chuyện chỉ là hoài nghi chứng minh không là cái gì yến thập tam lắc đầu lập tức nói đốc chủ bế quan trước đó không phải cho ngươi đi t r a nam vương phụ cùng ninh vương phụ sao nhưng có t r a ra cái gì bọn hắn liên lạc rất cẩn thận cái gì cũng không có t r a được đàm lỗ tử lắc đầu nói nhiều chú ý một chút động tĩnh của bọn họ đốc chủ đã cố ý phân phó ngươi đi thăm dò bọn hắn như vậy có lẽ liền cùng việc này có quan hệ tiến thập t a m nói được đàm l ỗ tử gật đầu ừng ta đi tu luyện có việc thông báo tiếp ta tiến thập t a m nói quay người rời đi phủ đệ những người còn lại cũng riêng phần mình rời đi đàm l ỗ tử đứng tại trong phủ nhìn qua hoàng cung phương hướng lập tức lại nhìn về phía vũ hóa điền bế quan tính thất trong mắt hiện hiện một tia lo lắng người người đều hướng tới quyền lợi nhưng khi hắn thật ngồi vào phó đốc chủ vị trí này bên trên hắn mới biết được vị trí này có nhiều khó khăn ngồi giờ phút này hắn mong đợi nhất liền là vũ hóa điền có thể xuất quan chủ trì đại cục bằng không hắn thật sự có một ít không chịu nổi cùng lúc đó kinh thành tây bộ tòa nào đó xa xôi nhà nhỏ bên trong một cái mang theo mặt nạ bóng người ngồi trên ghế tiến tinh c h ờ cái gì tại phía sau hắn còn đứng lấy hai tên người áo đen người đeo mặt nạ này ảnh chính là công tử vũ ai cũng không biết lần này kinh thành bên trong sở dĩ chản vào nhiều người như vậy liền là hắn ở sau lưng trợ rút hắn muốn mượn cơ hội lần này làm một kiện đại sự thuận tiện nhìn xem có thể hay không diệt trừ giết vợ hắn minh n g u y ệ t tâm tây s ư ở n g hàng công vũ hóa điển mà bây giờ hắn đang chờ một người chờ một cái cùng hắn có một dạng mục tiêu người đạp đạp cũng không lâu lắm ngoài cửa có tiếng bước chân văng lên lập tức một cái thân hình cao mang bạch hồ áo choàng lạnh giật nam tử đi đến nam tử trong tay cầm một thanh kiếm thân kiếm hẹp dài hình thức tao nhã phối hợp cái này bạch hồ áo choàng nam tử lạnh giật khí chết càng lộ vẻ bất phàm người đã đến nghe thấy thanh âm công tử vũ cũng không quay đầu lại tựa hồ liền đã biết người đến là ai bớt nói nhiều lời nói một chút kế hoạch của ngươi nam tử cầm kiếm lạnh lùng nói cũng không có cùng công tử vũ nói nhảm ý tứ làm cản dám đ u i công tử nhà ta bất kính công tử vũ phía sau hai tên người áo đen lập tức giận g ữ lập tức liền muốn động thủ giáo hấn một ch công tử vũ lại đột nhiên k h o á t tay ngăn cản hai người thản nhiên nói người ta tốt xấu là thái bình vương phụ thế tử lại là trên giang hồ tạ tạ nổi danh kiếm khách có chút nạo khí tự nhiên là bình thường người tại jayokta nam tử cầm kiếm lạnh lùng nói tại hạ sao dám công tử vũ lắc đầu cười nói trên giang hồ người nào không biết thái bình vương thế tử cung kiểu kiếm pháp đã không yếu tại diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết chỉ là bởi vì c u n g đại hiệp làm người i ị u thấp nếu không sớm đã cùng tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành đi tranh một chuyên h ư ở n kiếm đạo trên bảng thứ hạng cái này nam tử cầm kiếm thình lình chính là thái bình vương thế tử cung kiểu trừ cái đó ra, hắn còn có một cái không muốn người biết thân phận hắn là tiểu lão đầu ngô minh truyền nhân một thân kiếm thuật tận đến ngô minh c h â n truyền nói hắn có thể cùng diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết sánh vai có lẽ có ít k h u y ế t đại nhưng ở kiếm c h i nhất đạo bên trên cũng tuyệt đối có được đ ỉ n h cấp kiếm khách tạo nghệ mà hắn lần này liền là đại biểu diệp cô thành đến đây cùng công tử vũ gặp mặt giờ phút này nghe được công tử vũ chân thành tha thiết ngôn ngữ cung c ử u lại càng phát giác hắn liền là tại rêu cực mình như mình quả thật có sánh vai diệp cô thành thực lực bây giờ há lại sẽ tại diệp cô thành thủ hạ làm việc nhìn qua trước mặt ngồi trên ghế công tử vũ cung c ử u trong mắt lóe lên một vòng s ắ c ý nhưng nhớ tới công tử vũ thanh long hội đ ư ờ n g đại đại long thủ thân phận hắn lại cưỡng ép khống chế được s ắ c ý lạnh lùng nói nói ra kế hoạch của ngươi công tử vũ c ư ờ i nhạt một tiếng cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu nói đại khái kế hoạch hành động ta đã cùng diệp thành chủ thương nghị qua đến lúc đó dựa theo nguyên kế hoạch hành động là được trong cung bên m tiêu ta đều đã chuẩn bị qua chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn khác diệp thành chủ kế hoạch trăm phần trăm có thể thành công tiểu hoàng đế sống không được bao lâu duy nhất cần thiết phải chú ý cũng chỉ có ba cái người cung cựu nhữ mày cái nào ba cái người công tử vũ nghiêm mà nói thứ nhất liền là đại minh hoàng thất thủ hộ giả quý hoa lão tổ người này thủ hộ hoàng thất nhiều năm thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng cung cựu đôi mắt nhắm lại quý hoa lão tổ đúng người này chỉ ít đã bảo vệ hoàng cung trên trăm năm thời gian năm đó ta thanh long hội đợi trước đại long thủ bạch ngọc kinh liền từng thua ở hắn tay bên trong công tử vũ ngưng trọng nói ngươi trước đó vì sao không đề cập tới trước nói người này cung cựu lạnh lùng nói trăm năm trước đó cường giả mà lại năm đó liền có thể đánh bại bạch ngọc kinh giờ phút này chỉ sợ sớm đã đột phá thiên nhân chúng ta như thế nào sẽ là đối thủ của hắn công tử vũ lắc đầu không ta đã tìm hiểu qua cái này quý hoa lão tổ thân phận chân thật là năm đó vĩnh lạc đại đế thời kỳ tam bảo thái giám trịnh hòa nói cách khác hắn là một cái thái giám thái giám thân thể có thiếu là không cách nào đột phá thiên nhân cấp độ cho nên hắn tuyệt không có khả năng là thiên nhân cung cựu không hề bị lay động coi như không phải thiên nhân chí ít cũng là đại tông sư đình p h o n g nhân vật như vậy người ta song phương ai sẽ là đối thủ của hắn công tử vũ cười khẽ lắc đầu cung đại hiệp không cần lo lắng ta nếu biết cái khác thân phận tự nhiên sẽ có chỗ chuẩn bị người này giao cho ta thanh long hội tới đối phó chương một trăm ba mươi mốt thanh long hội lại xuất hiện xuất quan、hai. cung cựu trong mắt lóe lên một tia trào phúng thanh long hội nếu có thực lực này những năm này sẽ còn bị triều đình vây quét đến như là chó nhà có tang không dám t h ò đầu ra công tử vũ cũng không giận thản nhiên nói đại tông sư ta thanh long hội cũng không phải là không có chỉ là không đạt thiên nhân cuối cùng vẫn là phạm tụ ngăn cản không nổi triều đình đại quân cung cựu từ chối cho ý kiến ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó hắn công tử vũ nói ta thanh long hội đại tông sư mặc dù không phải cái này q u ỷ hoa lão tổ đối thủ nhưng ngăn chặn hắn một lát vẫn là không có vấn đề cụ thể cũng không nhọc đến cùng đại hiệp quan tâm cung cựu lạnh lùng nói cái kia còn có hai cái đâu c ô vậy phần người cuối cùng hoặc là nói là một cái thế lực cái thế lực này gọi là quỷ vương phủ quỷ vương phủ cung cựu nhữ mày hiển nhiên chưa từng nghe nói qua cái tên này đúng quỷ vương phủ công tử vũ ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng nói cùng quý hoa lão tổ đồng dạng cái này quỷ vương phủ cũng là đại minh hoàng thất thủ hộ giả quỷ vương phủ phụ chủ cung cựu trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ hơn hai trăm linh năm trước nhân vật ngươi xác định hắn còn sống công tử vũ lắc đầu nói đại tông sư cường giả thọ nguyên liền có thể đạt hai trăm đ i n h ba trăm linh tuổi sống hơn hai trăm l n h năm có gì kỳ quái cung cựu trầm giọng nói người này là thiên nhân sao không biết công tử vũ lại lần nữa lắc đầu có lẽ là có lẽ không phải ai biết được như người này cũng không đột phá thiên nhân chúng ta có lẽ còn có cơ hội nếu như hắn đã đột phá đến lúc đó chúng ta ai cũng chạy không được liên nhìn diệp t h à n h chủ có dám đánh cược hay không dù sao ta thanh long hội nhiều nhất ngăn chặn một cái quỷ hoa lao tổ về phần cái này vũ hóa đ i ể n cùng quỷ vương phủ phải do người đến của các ngươi đối phó cung cựu trầm mặc sau một lúc lâu hắn quay người đi ra phía ngoài mãi đến tận khi sắp lúc ra cửa thanh âm lạnh lùng mới vang lên ta sẽ đem những tình huống này nói cho hắn biết dứt lời cung c ử u thân ảnh cũng biến mất theo tại màn đêm ở giữa phòng bên trong công tử vũ ngồi trên ghế nửa ngày không động nhưng hắn trong mắt lại là loé ra từng sợi tinh mang hồi lâu hắn yếu đ ớt thở dài được hay không được liền xem thiên ý nói thân ảnh của hắn cũng chậm rãi biến mất tại phòng bên trong tây sưởng đối với tình huống ngoại giới vũ hóa điền vẫn chưa quan tâm trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại dung hợp công pháp của mình võ đạo dung lô để vũ hóa điền ở vào một cái trạng thái kỳ diệu không ngừng mà tới suy đoán dung hợp sáng tạo cái mới tại loại trạng thái này phía dưới n é m tới võ đạo dung lô ở giữa công pháp sẽ căn cứ vũ hóa điển tâm ý tự hành dung hợp nếu như không hài lòng vũ hóa điển còn có thể lại lần nữa phân giải làm lại từ đầu lần thứ nhất dung hợp vũ hóa điển lấy trường sinh quyết làm căn cơ dung nhập quý hoa bảo điện thái cực thần công cùng đồng tử công nhưng cuối cùng vũ hóa điển phát hiện con đường này đi không thông bởi vì trường sinh quyết là một môn đạo gia dưỡng sinh t r i thuật cần thân thể đầy đủ mới có thể tu luyện đến đại thành nếu không coi như dung hợp thành công ngày sau tu hành cũng sẽ có thiếu hụt mà thái cực thần công càng không khả năng thái cực thần công là một môn âm dương tương sinh tương khắc công pháp vũ hóa điền đã đã mất đi nam nhân trọng yếu nhất vận mệnh dương khí không đủ đồng dạng tu hành không được như vậy duy nhất có thể lựa chọn liền chỉ còn lại đồng tử công cùng quý hoa bảo điện đồng tử công là tạo chính thuần truyền thừa thiên cương đồng tử công không chọn bài bản vũ hóa điền há lại sẽ để ý rơi vào đường cùng vũ hóa điền như trước vẫn là chỉ có thể lấy quý hoa bảo điện làm căn cơ dung hợp cái khác ba môn công pháp đồng thời tại thời khắc sống còn vũ hóa điền ý tưởng đ ư ợ phát hán thử đem sớm đã tu luyện tới viên mãn hấp tinh đại pháp cũng ném bảo muốn nhìn một chút có thể hay không dung hợp h cuối t i cùng năm môn công pháp dung hợp trở thành một môn công pháp mới cửa này mới công pháp không chỉ có bao hàm quý hoa bảo điện đặc tính còn bao hàm cái khác bốn môn công pháp tổng cộng có đặc tính có đồng tử công nặng nề cùng kiên cố có trường sinh quyết tu thân dưỡng tâm tăng cường nội tính cũng có thái cực thần công âm dương tương sinh tương khắc lấy nu thắng cương tứ lạng bạc thiên cân còn có hấp tinh đại pháp có thể hút người nội lực hiệu quả c ử a này mới công pháp vũ hóa đ i ể n đem nó mệnh danh là quý hoa âm dương trường sinh công từ quý hoa âm dương trường sinh công tu luyện ra được tiên tiên c h â n khí đem đồng thời gồm cả bốn môn công pháp đặc tính c h â n khí vẫn như cũng là trí cương trí dương không gì không phá nhưng lại có thể tùy ý chuyển hóa làm trí âm trí hàn thuộc tính âm dương tương sinh uy lực so với dĩ vã n g mạnh hơn còn có thể cố bản bồi nguyên tăng lên nhục thân cường độ mà lại có lẽ là có hấp tinh đại pháp gia nhập cửa này công pháp mới hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh còn có thể hấp thụ người khác chân khí chuyển hóa là chân khí của mình đền bù hấp tinh đại pháp không cách nào chuyển hóa thiếu hụt chỉ là có khả năng hấp thu chân khí cũng có hạn mức cao nhất nhưng cũng có chút ít còn hơn không bởi vì cửa này mới quý hoa âm dương trường sinh công là năm môn công pháp dung hợp mà thành cho nên cũng không cần vũ hóa điển lại đi tốn thời gian chuyển hóa chân khí tại công pháp dung hợp thành công một k h ắ c này vũ hóa điển trong cơ thể tiên thiên chân khí liền bất chi bất giác chuyển hóa làm mới quý hoa chân khí sau đó vũ hóa điển cũng không có gấp xuất quan nhưng giờ, giờ phút này thần đao trảm nga mi kiếm pháp cùng ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp cũng còn chưa tu hành mà khí vận đã không đủ nhưng giờ phút này tu hành dung nhập trường sinh quyết quý hoa âm dương trường sinh công về sau vũ hóa điển thiên phú căn cốt cùng ngộ tính đều có tăng lên rất nhiều mà cái này bảy môn võ học bên trong ngoại trừ thần đao trảm tương đối khó luyện cái khác ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp cùng nga mi kiếm pháp cũng không tính cao thâm cỡ nào chỉ là đều có chỗ độc đáo của nó nên không tính là khó luyện cho nên vũ hóa điền chuẩn bị bằng vào tự thân thiên phú và n g ộ tính đi thử xem nói làm liền làm vũ hóa điền rút ra ỷ thiên kiếm trực tiếp tại rộng rãi tính thất bên trong bắt đầu tu luyện lên ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp cùng nga mi kiếm pháp kết quả cùng vũ hóa điền dự liệu không sai bịt lắm hắn trên kiếm đạo tạo nghệ vốn liền bất phảm tăng thêm thiên phú và lộ tính viễn siêu từ trước tu luyện lên kiếm pháp làm ít câu to vẹn vẹn mất không đến thời gian mười ngày vũ hóa điền liền đem cái này môn kiếm pháp đều trưởng khống. đi theo hắn lại tốn thời gian mười ngày đem sáu môn kiếm pháp toàn bộ tu luyện đến viên mãn trạng thái sau đó không chút do dự vũ hóa điền lấy quý hoa bảo điện bảy mươi hai đường kiếm pháp làm căn cơ đem đoạt mệnh thập tam kiếm thái cực kiếm nga mi kiếm pháp ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp toàn bộ một mạch ném vào võ đạo hỏa lò ở giữa về phần đoạt mệnh mười bốn kiếm đây đã là độc lập với mười ba kiếm bên ngoài một cái k h á c thức kiếm pháp mặc dù vẫn là lấy mười ba kiếm làm cơ sở sáng tạo nhưng uy lực căn bản không phải mười ba kiếm c ó thể so sánh đây là mình trước mắt lớn nhất át chủ bài một trong cho nên vũ hóa điển tạm thời không hề đậu gần mười môn kiếm pháp tư dung đã sáng tạo ra một môn mới kiếm pháp thiên cang kiếm quyết cái này thiên cang kiếm quyết đã bao hàm q u ỷ hoa bảo điện nửa bộ sau kiếm pháp quỷ quyết hay thay đổi cũng bao hàm đoạt mệnh thập tam kiếm sát phạt cùng nga mi kiếm pháp nhẹ nhàng linh xảo còn có ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp riêng phần mình đặc tính công phong nhất thể uy lực to lớn đến tận đây vũ hóa điển thực lực lại lần nữa tăng lên mà lại là chỉnh thể được tăng lên đồng thời hệ thống giao diện biểu hiện tư liệu bảng cũng thay đổi thiên thiên phá thể vô hình kiếm khí viên mãn cầm l n g công viên mãn bất d i ệ t kim thân viên mãn thần hành b ạ c biến viên mãn thần đao chạm chưa nhập môn cấp đoạt khí vận năm mươi hai thay đổi lớn nhất liền là quý hoa âm dương trường sinh công cùng thiên can g kiếm quyết một môn nội công một môn kiếm pháp mà lại đều không thể lại dùng khí vận giá trị đến lĩnh ngộ nhưng vũ hóa đ i ể n có thể thông qua thiên phú và ngộ tính của mình đ ể tiếp tục hoàn thiện cái này hai môn võ học hoặc là ngày sau đạt được cái khác võ học về sau lại dùng võ đạo dung lô đem nó dung hợp tiếp tục tăng lên cái này hai môn võ học hạn mức cao nhất tăng cường thực lực Thứ triệt đặt trạng thái kiếm kiếm với ngoài, viên đợi đến đến mãn cũng độc bên ngày để lập sau một kiếm mình theo thực thể không kịp thực lực của mình lúc, liền này huy lực lực lúc, của có đó e m n cùng cái khác kiếm pháp dung pháp kiếm hợp. Sau đó, vũ hóa điền lại v ậ n công vững chắc một chút cảnh giới thẳng đến cảm giác bế quan sẽ không còn có cái khác thu hoạch về sau hắn liền trực tiếp xuất quan mà lúc này khoảng cách mười lăm tháng tám đêm trăn trọn đã chỉ còn không đến một tháng tấu chương xong chương một trăm ba mươi hai cảnh còn người mất chu do hiệu biến hóa một vũ hóa điền sau khi xuất quan đột nhiên phát hiện toàn bộ tây xưởng bầu không khí đều rất khẩn trương tự hô tất cả mọi người bề bộn nhiều việc đây là xảy ra chuyện gì rồi vũ hóa điển không khỏi hơi nghi hoặc một chút lập tức hắn phân phó bên cạnh hai tên tây sưởng p h i ê n tử triệu tập đàm lỗ tử mọi người muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra làm thu được vũ hóa điển xuất quan tin tức về sau tất cả mọi người tinh thần chấn động sau đó lập tức thả tay xuống bên trong sự tình chạy đến không bao lâu mọi người cùng tụ tây sưởng nha môn bao quát tàu thiếu khâm cũng tới đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vũ hóa điển hắn nhìn chằm chằm trên ghế bành đạo kia uy nghiêm bá đạo bóng trắng trong mắt ngậm lấy lửa nóng thân x hắn sở dĩ nhập tây sưởng liền là hướng về phía vũ hóa điển mà đến t à o chính thuần đã giả đã sớm đã mất đi lòng tiến thủ hắn căn bản t r ứ n g mắt hắn muốn trèo lên trên nhất định phải phụ thuộc người mạnh hơn nhưng điều kiện tiên quyết là người này quả thật đáng giá hắn t à o thiếu khâm đi theo hiệu chung thuộc hạ tham kiến đốc chủ đám người t â y tụ hướng phía vũ hóa điển hành lễ đều là thần sắc phần chấn vũ hóa điển không tại bọn hắn không có chủ tâm cốt bây giờ vũ hóa điển xuất quan bọn hắn rốt cục có thể yên tâm đứng lên đi vũ hóa điển khoát tay áo Cái nghe à y hắn n c ũ c ú thấy cái tên này vũ hóa điền trong lòng giật mình lập tức trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc trời đất bao la ta lớn nhất nhưng vị này không vào đông xưởng cùng tàu chính thuần tranh quyền đến ta tây xưởng làm cái gì vũ hóa điền khẽ gật đầu hỏi ngươi tại tây s ư ở n g kiêm nhiệm trước gì đàm lỗ tử tiến lên phía trước nói đốc chủ tàu thiếu khâm phá án năng lực không yếu võ công cũng gần bằng với yến thập tam cùng hạ tuyết nghi cùng đại đương đầu cùng nhị đương đầu tại sản sản với nhau cho nên thuộc hạ cũng không dễ an bài hắn tại tây s ư ở n g tạm thời còn chưa lĩnh chức vụ trong khoảng thời gian này đều là đi theo ti chức làm việc vũ hóa điền gật gật đầu sau đó nhìn về phía tàu thiếu khâm nói kia từ hôm nay trở đi ngươi liền theo bản tòa đi tạm thời đảm nhiệm ba đường đầu trước nói vũ hóa điền lại nhìn về phía kê hạc dũng học dũng ngươi lui khỏi vị trí bốn đường đầu t â y s ư ở n g q u ý củ từ trước đến nay là người có khả năng lên kẻ yếu bên dưới kế học dũng sớm biết sẽ như thế mặc dù trong lòng đắm chát nhưng cũng không dám nói thêm cái gì cung kính chắp tay nói thuộc hạ lĩnh mệnh t à o thiếu không trong mắt hiện hiện một tia phân chấn lên trước hành lễ nói ti chức lĩnh mệnh nói hắn nhìn về phía trước mã tiến lương cùng đình tu trong mắt l ó e lên kích động chiến ý nhân sinh của hắn cách luôn là hoặc là không tranh muốn tranh liền tranh đệ nhất vẹn vẹn một cái ba đương đầu hắn cũng không hài lòng hắn muốn làm đại đương đầu nhưng ở nay trước đó hắn trước tiên cần phải chứng minh mình so mã tiến lương cùng đình tu mạnh、Hừ. mã tiến lương cùng đình tu nhìn hắn ánh mắt lập tức cũng minh bạch hắn ý tứ đều là hư l ạ n h một tiếng xoay người sang chỗ khác không để ý tới hắn tựa hồ cũng không thèm để ý nhưng hai người trong lòng cũng sinh ra một tia cảm giác cấp bách nhất là đình tu hắn cũng là về sau mới gia nhập tây s ư ở n g vũ hóa đ i ề n lực bài trú nghị n g trực tiếp để hắn thay thế đảm lỗ tử địa vị đảm nhiệm tây s ư ở n g nhị đương đầu nếu là bị t à o thiếu không cho chen lân x u ố n g d ư ớ i hắn mất mặt liền ném đ ạ i phát trên ghế bành vũ hóa điện chú ý tới một màn này sắc mặt bình tĩnh cũng không có ngăn cản có cạnh tranh là chuyện tốt có cạnh tranh mới có áp lực nhưng điều kiện tiên quyết là hết t h ể đều phải tại quy củ bên trong cạnh tranh ai nếu là dám phá hư quy củ vũ hóa đ i ể n cũng không để ý tự mình ra tay cho hắn lập lập quy củ về phần tàu thiếu k h â m tính tình kiệt ngạo bất tuần điểm này vũ hóa đ i ể n cũng không thèm để ý t i ế n tây s ư ở n g là rồng đến nằm sấp là hổ cũng phải nằm lấy hắn nếu k h ô n g phục không quan trọng ta sẽ ra tay nói một chút đi gần nhất đã xảy ra chuyện gì an bài tốt hết thảy vũ hóa đ i ể n mới nhìn về phía đàm lỗ tử hỏi đàm lỗ tử nghe vậy lập tức lên trước đem trong khoảng thời gian này phát sinh tình huống còn có chính hắn một chút suy đoán tất cả đều nói cho vũ hóa điền vũ hóa điền nghe xong lông mày có chút n h u lên ngươi là hoài nghi việc này có người ở phía sau trợ giúp muốn mượn diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết quyết đấu gây sự tình đàm lỗ tử trầm giọng nói mặc dù còn không có t r a ra chứng cứ nhưng gần nhất vào kinh thành người giang hồ thực sự nhiều lắm mà chỉ cần người càng nhiều khó tránh khỏi liền sẽ r a loạn chỉ có kinh thành loạn nhưng cái kia có ý khác người mới có cơ hội vũ hóa điền khẽ gật đầu hỏi nam vương phủ cùng ninh vương phủ bên kia nhưng có động tinh gì đàm lỗ tử trả lời trong khoảng thời gian này bọn hắn vẫn tại trong bóng tối lôi kéo một chút giang hồ cao thủ nhưng cũng không có những động tinh khác vũ hóa điền trầm mặt một lát thản nhiên nói không cần tra xét trực tiếp chằm chằm chết bọn hắn mặt khác để người chú ý một chút các đại tướng quân tình huống nhìn xem có hay không nơi nào tại điều động binh lực nếu có trực tiếp phái người chém đầu khống chế lại binh quyền mặc dù không có tra được chứng cứ nhưng vũ hóa điển vô cùng khẳng định diệp cô thành tuyệt đối phải thừa dịp cùng tây môn suy tuyết quyết đấu liên hợp nam vương phủ tạo phản biến thiên chỉ là ninh vương phủ cũng đ h n g tay đây là vũ hóa điển không có nghĩ tới bất quá không quan trọng bất luận là ai chỉ cần bọn hắn g á m động cuối cùng đều chỉ có một con đường chết kinh thành là hắn vũ hóa điển địa bàn chỉ cần hắn tại ai cũng đừng muốn ở chỗ này gây sự đúng đàm lỗ tử gật đầu lập tức lại nói l ố c chủ còn có một việc gần nhất mấy tháng này hoàng thượng tình huống thân thể mỗi ngày càng dưới thái hậu nương nương lo lắng hoàng thượng ngày sau hoàng vị không người kế thừa cho nên cho hoàng thượng tiện không ít phi tử vào cung hồi não vũ hóa điền sắc mặt trầm xuống thân thể vốn là không tốt trả lại hoàng thượng t u y ệ n phi đây là ngại hoàng thượng chết không đủ nhanh sao đám người trầm mặc không nói không có nói tiếp lời này vũ hóa điền dám nói bọn hắn cũng không dám thảo luận bất quá hoàng thượng thân thể này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trước đó rơi xuống nước một chuyện không phải nói không có rơi xuống bệnh căn chỉ cần thật tốt tu dưỡng liền có thể khôi phục sao tại sao lại càng ngày càng kém vũ hóa đ i ề n trong mày nói bản tọa không phải để tào chính thuần đi thăm dò cái này chuyện sao hắn không nói gì thêm đàm lỗ tử lắc đầu tào công công nói bên người hoàng thượng hết thể bình thường bình thường vũ hóa đ i ề n hư lạnh một tiếng bản tọa nhìn hắn là càng già càng hồ đồ nếu như bình thường sẽ là dạng này đàm lỗ tử trầm giọng nói đốc chủ muốn hay không an bài chúng ta người đi thăm dò vũ hóa điện k h á c tay không cần bản tọa hiện tại quyền lợi đã rất lớn lại hướng bên người hoàng thượng thả người hắn nên không cao hứng nói vũ hóa điền đứng lên nói bản tọa tự mình đi xem một chút đi kinh thành những giang hồ nhân sĩ này nhìn chằm chằm không muốn b u ô n g l ỏ n g cảnh giác ai dám gây dối trực tiếp đập thủ không cần có cái gì lo lắng tuân mệnh đám người nghiêm nghị chắc tay tiến vào hoàng cung về sau vũ hóa điền mới phát hiện tình huống so với hắn suy nghĩ muốn nghiêm trọng rất nhiều hắn bê quan một năm rất nhiều chuyện cũng thay đổi một năm này chu do hiệu thân thể không tốt đã cực ít để ý tới triều chính chính vụ cơ bản đều giao cho nội các đại thần xử lý mà hắn thuận thế tiếp nhận thái hậu tuyến phi mỗi ngày liền là tại hậu c u n g thường lạc theo trong cung tây sưởng ám tử nói trong khoảng thời gian này chu do hiệu lại say mê một cái tiểu mỹ nhân cơ hồ đi tới chỗ nào đ ề u mang hàng đêm sinh ca được không khoái hoạt lúc đầu sùng phi vạn quý phi bởi vì một mực chưa từng mang thai long tử bây giờ lại ẩn ẩn có sai lầm sùng ý tứ biết được những tình huống này về sau vũ hóa điền đôi mắt có chút n h a o lại vạn quý phi t h ấ t sùng hắn cũng không thèm để ý rốt cuộc hắn hiện tại đã không cần dựa vào vạn quý phi mới có thể tại chiều ở trong có chỗ đứng nhưng chu do hiệu loại thái độ này Đã k mình mình do, do nghe ả i là m tình huống về sau vũ hóa điền không do dự trực tiếp chạy tới chu do hiệu giờ phút này chỗ ninh tú cung giờ phút này ninh tú cung bên ngoài chờ lấy tiểu thái giám cũng là mới tới bởi vì làm người cơ linh hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện cho nên gần nhất cực kỳ lấy chu do hiệu niềm vui thời k h á c đều hầu hạ tại chu do hiệu bên người thậm chí ngay cả cái khác chức vị cao hơn hắn thái giám cũng không dám đắc tội hắn bởi vì trong cung chính là như vậy chức vị không đại biểu được cái gì hoàng thượng sùng tín ai ai địa vị thì càng cao nghe được có người cầu kiến cái này tiểu thái giám hừ lạnh một tiếng vênh v à o tự đ ắ t nói không nhìn thấy hoàng thượng đang bận sao bất kể là ai để hắn ở bên ngoài chờ lấy truyền thư thái giám nhắc nhở lưu công công người bên ngoài là tây sưởng vũ công công vũ công, công. ta bất kể hắn là cái gì công công、Hả? Vũ chương ô Công, n g công, là Tây một trăm ba mươi ba cảnh còn người mất chu do hiệu biến hóa hai hắn mặc dù ỵ vào chu do hiệu sùng tín giờ khác này ở trong cung địa vị không thấp nhưng hắn có tự mình h i ể u lấy thân là hậu cung tổng quản lại kiêm nhiệm tây sưởng hàng công tay cầm thực quyền vũ hóa điển còn không phải hắn bây giờ có thể đắc tội nổi giờ phút này chu do hiệu ngay tại trong cung quan sát biểu diễn trong ngực ôm cả người tư tướng mạo đều là cực phẩm nữ nhân nghe được vũ hóa điển cầu kiến tin tức hắn cũng hết sức cao hứng vội và nói g n nhanh để hắn tiến đến rất nhanh một thân ngân bạch t lêu kim áo mang bảo phía sau tung bay ngân sắc áo t r o à n g vũ hóa điển xài bước đi tiến đến tại tiến điện trước đó hắn cố ý mắt nhìn cổng chờ lấy tiểu thái giám cái này tiểu thái giám lời nói hắn vừa rồi tại ngoài điện cũng nghe thấy hắn ngược lại là không ngờ tới mới thời gian một năm chu do hiệu bên người vậy mà lại ra một nhân tài như vậy bởi ị vũ hóa n công công, đi, đi. vì n m ộ tận chút, thái tiểu kia mắt nhìn thấy hắn mới có thể càng cảm giác được một cách rõ ràng giờ phút này chu do hiệu tình huống thân thể xa so với tưởng tượng bên trong muốn nghiêm trọng rất nhiều sắc mặt trắng bệnh hai đầu lông mày bệnh trạng căn bản không che giấu được thậm chí toàn bộ người nhìn qua cũng gây không ít rõ ràng là bệnh nguy kịch c h i tướng ha ha á i khanh tới một năm không thấy t r ô m t h ế nhưng là t ư ở nghiệm cực kỳ à á i khanh lần bế quan này nhưng có thu hoạch gì chu do hiệu cười ha ha nói mặc dù thân thể không so với trước nhưng tính cách lại so với trước sáng sủa rất nhiều đủ để có thể thấy được một năm qua này hắn biến hóa chi lớn đa tạ hoàng thượng quan niệm thần không phụ kỳ vọng đã thành công đột phá vũ hóa điền trả lời cũng không có dấu g i ế m chu do hiệu hắn bế quan trước đó liền đã nói với chu do hiệu mình lần bế quan này mục đích là cái gì nếu không vô cớ biến mất một năm coi như hắn là ti lễ giám trưởng ấn đốc chủ cũng không thể nào nói nổi Haha, ha. tốt. chu do hiệu cực kỳ vui mừng ái khanh võ đạo đột phá chấm an toàn thì càng có bảo đảm nói chu do hiệu chỉ về đằng trước bị giam tại trong lồng s á t một đầu lá hổ cười nói ái khanh lần này tới thật đúng lúc chấm nơi này mới đến một đầu lá hổ đây chính là vạn thú c h i vương vừa mới đấu thú mới cắn chết chấm trước đó nuôi một đầu hùng vương ái khanh nghĩ như thế nào vũ hóa điền nghe vậy nhìn về phía kia văn lớn hổ chân mày nhịu chặt hơn mấy phần chu do hiệu trước đó chưa từng như này xa hoa lãng phi qua chớ nói chi là dưỡng la hổ đấu thú loại hoạt động này rất rõ ràng những vật này đều là gần nhất một năm này mới bắt đầu tất cả chi tiêu trực tiếp từ chấp nội khố bên trong cầm là được chu do hiệu mặt mũi tràn đầy cao hơn nói lời vừa nói ra vũ hóa điện lập tức minh bạch vì sao chu do hiệu sẽ trở nên như thế xa hoa lãng phí nguyên lai、like、là có người ở bên cạnh xúc tiến vũ hóa điện nhìn chằm chằm cái này tiểu thái giám triệt để nhớ ký hắn bậy hạ thần thiếp nghe nói vũ công công võ nghệ cao cường danh chấn giang hồ các nơi cũng không biết là mưa công công mạnh vẫn là đầu này bách thú chi vương càng mạnh đúng lúc này cái kêu bị chu do hiệu mang theo trên người phi tử đột nhiên vừa cười vừa nói câu nói này vừa ra vũ hóa điền một chút nhìn về phía nàng cái nhìn này lập tức để nàng lệnh cả người như rơi vào hờ băng ai phi vũ công công là chấp tướng tài đắc lực có thể nào cùng đầu này x u ấ t sinh so sánh chu do hiệu không có chú ý tới vũ hóa điền sâu như luyện mục giống như ánh mắt cười giáo huấn đúng thiếp thân biết sai rồi kêu phi tử vội vàng nói đồng thời trong lòng của nàng sợ không thôi vũ hóa điền cái nhìn kia vậy mà để nàng có loại cảm giác hít thở không thông một k h ắ c này nàng phảng phất cảm thấy tử vong phụ xuống vũ hóa điền lúc này sắc mặt như trước nhưng trong mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo không tiếp tục để ý tới cái này tiểu thái g i á m cùng phi tử hắn hướng phía chu do hiệu chắp tay nói thần nghe nói hoàng thượng gần đây thân thể không tốt lắm những nguy hiểm này hoạt động hoàng thượng vẫn là thiếu tiến hành cho thỏa đáng để tránh bị kinh sợ dọa chu do hiệu vô tình khoát tay chấm đây là bệnh cũ không có gì đáng lại h i khanh lần này xuất quán xảo vừa vạn tháng sau trên giang hồ cái tia ai là ai nhỉ chu do hiệu nhìn về phía bên cạnh tiểu thái dám hỏi kia tiểu thái dám vội vàng tiến lên phía trước nói bạch vân thành chủ diệp cô thành áo trắng kiếm tiên tây môn suy t u y ế t a đúng l i ê n là hai cái này người muốn tại tử cấm thành quyết đấu nghe nói cái này hai người trong giang hồ trên danh khí không yếu có không ít giang hồ nhân sĩ đều nghe tiếng đến đây quan sát lần này quyết đấu chấm cái này đại minh khó được náo nhiệt như vậy qua đến lúc đó a i khanh vừa vặn có thể bồi chấm cùng một chỗ quan sát chu do hiệu nói vũ hóa điền đợt đầu thần đã nghe nói ha ha t u t có ái khanh tương n ồ i chấm cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn chu do hiệu thật c a o hứng vũ hóa điền chắp tay nói kia thần liền không quái dậy hoàng thượng nhã hứng hoàng thượng bệnh vẫn là nghe nhiều thái y an bài thần những ngày này cũng sẽ nghĩ biện pháp đi tìm một chút trên giang hồ thần y đến cho hoàng thượng nhìn một chút chấm minh bạch á i khanh chính ngươi nhìn xem xử lý đi chu do hiệu khoát tay nói thấy thế vũ hóa điền cũng không nói gì nữa hắn lần nữa mắt nhìn kia tiểu thái giám cùng phi tử quay người đi ra ngoài rời đi ninh tu cung vũ hóa điền đứng tại cổng nghĩ nghĩ cũng không sốt ruột xuất cùng mà là quay người hướng từ ninh cung đi đến từ ninh cung so sánh di vãng từ ninh cung giờ phút này lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Từ khi Thái、Hậu、bắt t khi Hậu cho Chu、do、Hiệu đầu u Do y nhất i nhiều xiết, Hiệu cái rãi liền phi, Ninh vào cung mỹ nữ nhiều không kể xiết, Chu chậm Cung đều đầu quý thiếu. nữ không ngày sùng hạnh sùng hạnh không đến, chậm liền bắt đầu lạnh nhạt vạn quý phi, đến Mỹ một một kể bắt từ Do số lần cũng thiếu. Nhất là gần nhất mấy tháng này chu do hiệu một mực sủng hạnh bên cạnh hắn mỹ n h â n kia đi tới chỗ nào đều mang đã hồi lâu chưa từng tới qua từ ninh cung cứ thế mãi từ ninh cung cung nữ cũng biết vạn quý phi sắp thất sủng rất nhiều người trực tiếp rời đi từ ninh cung tiến về địa phương khác phát triển giờ phút này từ ninh cung cung nữ thái giám đã đi hơn phân nửa nhìn lại tự nhiên không có trước đó như kia náo nhiệt không có cách tại cái này thâm cung bên trong liền l ạ n như thế hiện thực vũ hóa điền vừa tới đến từ ninh cung bên ngoài chỉ nghe thấy bên trong chuyển đến vạn quý phi quát lớn cung nữ thanh âm chút chuyện nhỏ này cũng làm không được bản cung nuôi ngươi dùng để làm gì phế vật đều là phế vật cho bản cung lăn ra ngoài còn có các ngươi các ngươi là cảm thấy bản cung mất sủng tại cái này từ ninh cung không tiếp tục chờ được nữa đúng hay không vậy liền đều cho bản cung cút cái nào trong cung tốt đối đại các ngươi lăn đi nơi nào đừng ở bản cung trước mặt trước mắt thiện nhân đều là thiện nhân đi theo trong cung chuyển đến một trận đánh đệ thâm thanh sau đó mấy tên cung nữ cúi đầu đi ra trong đó trên mặt mấy người còn mang theo nước mắt thần sắc bi thương mấy cái này đều là từ ninh cung lão nhân vũ hóa điền cũng đều nhận biết thấy thế lông mày không khỏi có chút n h u lên nàng những ngày này một mực như vậy sao a mấy tên cung nữ đầu tiên là giật mình làm ngẩng đầu nhìn đến vũ hóa điền về sau liền vội vàng không người hành lễ mặt mũi tràn đầy kinh hỷ mồm năm miệng mười nói nô tỷ bãi kiến vũ đại nhân vũ đại nhân ngài rốt cuộc đã đến vũ đại nhân nương nương nàng gần nhất tâm tình không tốt lắm tăng thêm từ ninh cung đi không ít người cho nên nương, nương nàng động một chút lại nổi giận vũ hóa điện khẽ gật đầu bản tọa biết các n g ư ờ i đi xuống trước đi bản tọa mình vào xem đúng mấy tên cung nữ hành lễ rời đi vũ hóa điện thì trực tiếp đẩy cửa đi vào trong cung b ảnh mới vừa vào cửa một cái c h é n t r à liền từ phía trước bay tới đi theo vạn quý phi phẫn nộ quát lớn âm thanh lại vang lên bản cung để các ngươi c ú t các ngươi đi s a o ba vũ hóa điện đưa tay tiếp được c h é n t r à thản nhiên nói thường xuyên nổi giận cũng không phải cái thói quen tốt giá nhanh nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc vạn quý phi khẽ g ậ t mình lập tức vội vàng ngầm đầu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ hoa ra một canh giờ sau vạn quý phi hài lòng nằm tại vũ hóa điền ngực bên trong trên mặt tu hoán cùng phẫn nộ sớm đã biến mất không thấy gì nữa hoan gia ngươi thật đúng là nhẫn tâm à, thời gian dài như vậy không đến một lần có phải hay không trở thành hậu cung tổng quản liền trướng mắt cái này từ ninh cung vạn quý phi bàn tay như ngọc trắng luốt ve vũ hóa điền gương mặt một mặt mê lời ư nói vũ hóa điền thẳn như nói lần bế con này là bởi vì võ đạo phương diện vấn đề ta mặc dù trở thành hậu cung tổng quản nhưng muốn ta chết người cũng không ít không có đủ thực lực lời nói chỉ sợ ta cũng không sống tới hiện tại vạn quý phi trong mắt lóe lên một tia đau lòng nói nghe ĩ không r vậy. vậy vũ hóa điền nao nao lập tức lắc đầu cười một tiếng nói nương nương bây giờ nghĩ đi cố nhiên dễ dàng nhưng ngươi cam tâm cứ như vậy đi sao mà lại ta hiện tại trưởng quản hậu cung trưởng quản toàn bộ đông tây hai xưởng cùng cầm y địa vệ thủ hạ mấy vạn người vận mệnh tận hệ tại một mình ta tay ta lại há có thể như thế đi thẳng một m ạ c h vạn quý phi ưu hóa nói ta liền biết ngươi không nỡ hiện tại quyền lợi cùng địa vị không phải không nỡ vũ hóa điền sắc mặt băng lãnh ngầm đầu nhìn về phía nơi xa ánh mắt thâm thúy nói ta là một ngày này phân đấu lâu như vậy liền là hy vọng một ngày kia có thể chúa tệ vận mệnh của mình cải biến cái này đáng chết thời đại hiện tại hy vọng ngay tại trước mắt ta không thể đi cũng đi không được nói vũ hóa điền cúi đầu nhìn về phía vạn quý phi nói về phần nương nương nương nương yên tâm chỉ cần ta vũ hóa điền còn tại trong cùng một ngày liền tuyệt đối không người có thể giao động nương nương địa vị vạn quý phi cắn răng nói giang ngọc kiến tiện nhân kia nếu như không phải lưu cần con chó kia giúp nàng hoàng thượng há lại sẽ vắng vẻ bạc cùng bị nàng mê đến bị ma quỷ ám ảnh giang ngọc kiến lưu cần vũ hóa điền khẽ giật mình lập tức nhìn về phía vạn quý phi người nói là bên người hoàng thượng nữ nhân kia gọi giang ngọc kiến cái kia tiểu thái giám gọi lưu cần vạn quý phi gật đầu hận hận nói tiện nhân này là nửa năm trước vào cung nghe nói là an khánh đại thiện nhân giang biệt hạc nữ nhi tia lưu cần cũng là bị nàng đ ệ bạt đến hoàng thượng cùng chức phục thị dựa vào đập hoàng thượng mưng ngựa rất được hoàng thượng sùng tín tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết bên trong lớn nhất nhân vật phản diện giang ngọc kiến quả nhiên là nàng về phần lưu cần có phải hay không cái tia lưu cần liền không được biết rồi bất quá mắt nhìn hạ tình huống này cũng hẳn là tám chín phần m ộ ư ơ i vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại trở lại tây s ư ở n g vũ hóa điền gọi đàm lỗ tử phân phó nói bên người hoàng thượng nữ nhân kia gọi giang ngọc k ế n còn có phục thị tại hoàng thượng cùng chức tiểu thái giám gọi lưu cần cho bản tọa nhìn chằm chằm hai cái này người lưu cần mê hoặc chu do hiệu khiến cho tính tình đ ạ i biến cứ theo đà này chu do hiệu sớm muộn gì cũng phải bị hắn chơi phế bỏ cho nên người này không thể lưu về phần giang ngọc y ế n mặc dù giờ phút này nàng còn chưa trở thành nguyên tắc bên trong cái kia bá đạo vô biên trùm phản diện nhưng liền sông nàng hôm nay t r o n g cung nói câu nói kia vũ hóa điền liền đã ở trong lòng cho nàng phán quyết tử hình chỉ là dưới mắt hai người này đều là chu do hiệu bên người hồng nhân coi như muốn giết bọn hắn cũng hầu như đến suy tính một chút chu do hiệu ý nghĩ cho nên hiện tại còn chưa đến thời điểm đúng đàm lỗ tử c h ắ p tay lập tức hỏi đốc chủ muốn ăn bài người tiến cung sao tạm thời không cần vũ hóa điền lắc đầu nói bản tọa hôm nay vào c u n g cũng chưa phát hiện manh mối gì có lẽ hoàng thượng bệnh có k h á c nguyên do đàm lỗ tử cao mày nói thế nhưng là nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới thuộc hạ lo lắng hoàng thượng thân thể sợ l à kiên trì không được bao lâu vũ hóa điền nhẹ gật đầu hắn hôm nay cũng nhìn ra chu do hiệu giờ phút này đã bệnh nguy kịch nếu là tiếp tục như vậy phong t u n g xuống dưới tối đa cũng chỉ còn lại thời gian hai ba năm chấm ngâm một lát vũ hóa điền đứng lên nói đem trên giang hồ mấy cái thần y dị chương một trăm ba mươi bốn các nơi danh y y hệ thượng thiện phản tác xứ giảm một vũ hóa điện mệnh lệnh được đưa ra rất nhanh toàn bộ đông tây hai xưởng cùng cầm y y hệ vệ đều bắt đầu hành động đại minh trên giang hồ thần y cũng không ít bất quá đồng dạng người có chút năng lực tính tình đều rất quái lạ mấy cái này danh y càng là như vậy hoặc là cái này không cứu hoặc là kia không cứu nhưng lần này vũ hóa điện hạ mệnh lệnh bắt buộc coi như không mời được bởi vì nhật nguyện thần giáo cũng tương tự có một cái thần y địa người này tên là giết người danh y bình nhất chỉ chỉ là người này có cái cổ quái quen thuộc đó chính là mỗi chị một người bệnh nhất định phải một người bệnh sau đó giết hết một người về sau lại lại cứu một người như thế lặp đi lặp lại cho nên trên giang hồ danh khí không yếu ma tiến lương lên nhật nguyện thần giáo tiếp đại hắn chính là nhật nguyệt thần giáo thánh nữ tuyết thiên tầm nàng này cũng là đồng phương bất bại sùng cơ chỉ là giờ phút này nàng còn không biết đồng phương bất bại cũng là nữ nhân sự thật vẫn như cũng â y ngốc là đồng phương bất bại nỗ lực nhìn thấy m ã tiến lương tuyết thiên tầm sắc mặt khó coi lạnh lùng nói không biết mã đại nhân đến ta n h ậ t nguyệt thần giáo có gì muốn làm m ã tiến lương so với nàng lạnh hơn nghe nói nhật nguyệt thần giáo có cái giết người danh y bình nhất chỉ đem người giao ra bản tọa muốn dẫn đi tuyết thiên tầm hờ hưng nói mã đại nhân hẳn là nghe lầm tin tức ta nhận nguyện thần giáo không có người này ma tiến lương đôi mắt nhắm lại bản tọa đã tới tự nhiên đã nắm trong t không giao người ngươi như nghĩ n g thông suốt sặc sặc lời vừa nói ra mã tiến lương sau lưng tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm y địa vệ nhau nhau rút đao dương cung bạc kiếm n g ư ơ i tuyết thiên tầm trong mắt lóe lên vẻ tức giận liền muốn phát t á c nhưng cái này một đạo thanh lanh thanh em đột nhiên từ đại điện phía sau chuyển đến dẫn hắn đi tìm bình nhất chỉ tuyết thiên tầm hơi biến sắc mặt giáo chủ ta chỉ nói một lần đông vương bất bại thanh em tăng thêm mấy phần đúng tuyết t i ê n tầm khẽ cắn môi chỉ có thể hướng phía mã tiến lương khoát tay trở lại lạnh mà nói đi theo ta mã tiến lương ngẩng đầu nhìn một chút đại điện phía sau gian phòng trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng nhưng hắn cũng không có lựa chọn nhiều chuyện quay người đi theo tuyết thiên tầm rời đi ngay tại hai người rời đi không lâu một ghế đại hồng ý háo phong thái tuyệt thế đông phương bất bại từ đại điện phía sau chậm rãi đi ra một thân khí tức so với dĩ vãng càng thâm thúy hơn mênh ngông nàng nhìn qua mã tiến lương bọn người rời đi thân ảnh lập tức quay đầu nhìn về phía kinh thành phương hướng lẩm bẩm nói tìm thân y chẳng lẽ vũ hóa điền bế quan gây ra rủi ro hoặc là hắn nghĩ khôi phục không biết nghĩ đến cái gì đông phương bất bại ánh mắt hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi nếu không nếu là ngươi thật luyện công gây ra rủi ro ừ đông phương bất bại đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh nàng nhưng sẽ không quên vì bản đầy đủ quý hoa bảo điện nàng bị biết bao nhiêu khuất đủ. diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết quyết chiến thời gian cũng nhanh đến vừa v ậ n nhân cơ hội này đi dò thám hắn hư thực nghĩ đến đây đông phương bất bại lập tức gọi đến thuộc hạ bắt đầu an bài tiến về kinh đô công việc hồ đ ứ p cốc một gian nhà tranh bên trong một cái thần thanh sương tú chung nhân, nhân ngay tại nhìn một tên đồng nhi sắc lửa nấu thuốc đầy sảnh đều là dựng thảo chi khí đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một trận trung n h ê n nhân đi ra ngoài nhìn lại lập tức biến sắc triều đình n h i n g quyển chỉ thấy trong sân cốc xuất hiện lít nha lít nhít tây s ư ở n g thiên tử cùng cầm y đ ị ề vệ cầm đầu là cả người khoác rắc v ũ phục lương đeo trường kiếm thanh niên chính là tào thiếu khâm hắn nhanh chân đi vào cốc bên trong nhìn về phía nhà tranh cổng trung nhân nhân h â n mặt mũi tràn đầy kiệt nạo hồ thanh n h u đốc chủ có lệnh mời n g ư ờ i đến kinh thành đi một chuyến trung n h ê n nhân này chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, đỉnh điệp cốc y địa tiên hồ thanh như hồ thanh như không nghĩ tới mình trốn ở cái này thâm cốc ở giữa đều có thể bị người của triều đình tìm tới sắc mặt hắn khó coi vung tay nào nói ta sớm đã rời khỏi giang hồ không tham dự giang hồ ân oán xin thứ cho lão phu không cách nào tiến về rời khỏi giang hồ tao thiếu khâm thâm trầm mà nói hồ thanh n g h i u ngươi nghĩ rằng chúng ta cha không được ngươi là người trong minh giáo thân phận sao sở dĩ không có trực tiếp đậu thủ chỉ là bởi vì ngươi còn có chút giá trị lợi dụng tôi h nếu là thức thời liền theo ta đi nếu như không t h ứ c thời ra liền đưa ngươi xuống dưới gặp t r ư ờ n g vô kỵ hồ thanh n g h i u b i ế n sắc hắn không nghĩ tới mình k h á c một tầng thân phận vậy mà cũng bị triều đình cha xét ra thật sự là hắn là người trong minh giáo bởi vì từ trước đến nay không cứu không phải người trong minh giáo trên giang hồ lại có một cái thấy chết không cứu xương hảo nhưng minh giáo bây giờ bị triều đình tiêu diệt còn sót lại như vậy m è o con hai ba con trên giang hồ kéo dài hơi tàn hắn cùng triều đình có như thế thâm cựu đại hận hắn lại há có thể cùng tào thiếu khâm rời đi hồ thanh như lạnh lùng nói người muốn giết cứ giết lão phu cho dù chết cũng sẽ không đi theo ngươi tào thiếu khâm cười lạnh nói nếu không phải đốc chủ ra lệnh muốn sống liền ngươi dạng này lao giả ra một kiếm một cái không đi đúng không dẫn tới tào thiếu khâm về sau khua tay nói lập tức hai tên cầm y đ ị vệ mang theo một nữ nhân đi tới hồ thanh như nhìn xem nữ nhân kia sắc mặt k ỳ biến nan cô nữ nhân này chính là hồ thanh niu thê tử vương nan cô các ngươi hèn hạ hồ thanh niu tức giận nhìn về phía tào thiếu khâm sắc tào thiếu khâm rút ra trường kiếm g ắ t ở vương nan cô trên cổ nhìn qua hồ thanh niu c ư ờ i lạnh nói hiện tại thế nào vương nan cô phẫn nộ quát ương quyển người muốn giết cứ giết mơ tưởng để chúng ta khuất phục ngâm miệng tào thiếu khâm trực tiếp một kiếm đập vào vương nan cô trên mặt vương nan cô trên mặt lập tức xuất hiện một đạo dấu đỏ dưng tay hồ thanh niu răng đều muốn cắn át mắt đầy tơm á u trứng mắt tào thiếu khâm phẫn nộ quát v ư n g nặng ra ta đi với ngươi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt t à o thiếu khâm cười lạnh một tiếng t h u a tay nói mang đi đại minh tây bộ tới gần tây v ự c t ò a nào đó trang viên bên trong đình tu vai gánh đại ngự lâm c u n n ao nhìn qua trong trang viên một cái kim vào bóng người lười biếng nói t á i hoa đ ã đúng không nhà ta đốc chủ có lệnh để ngươi tiến về kinh thành đi một chuyến ngươi là mình đi đâu vẫn là phải ta người mang theo ngươi đi thanh niên này bề ngoài thanh tú tuấn mỹ màu da trắng n õ n mi tâm một điểm tru s a lấp lóe lưu hoa một thân lộng lẫy kim y ngồi ngay ngắn xe lăn bên trong tính như xử nữ điểm đùi không sợ hãi tự có công tử văn nhã phong độ người này chính là tây vực một vùng danh y h ệ a âu dương minh nhật người s ừ n g tái hoa đà lúc này đối mặt cái này đầy sân tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm y h ệ a vệ âu dương minh nhật nhưng như c ũ biểu lộ bình tĩnh từ t ô nói triều đình đã muốn mời ta cứu người nên biết được ta âu dương minh nhật q u ý củ ta âu dương minh nhật cứu người có ba không cứu một là không chết không cứu hai là làm ác háo sắc người không cứu ba là thấy ngứa mắt người không cứu ồ đinh tu ánh mắt lộ ra một k i a cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc vậy ngươi cảm thấy ta có hay không tại ngươi cái này ba đầu bên trong đại nhân cảm thấy thế nào âu dương minh nhật hỏi ngược lại lạnh nhạt tự nhiên đinh tu khẽ cười nói nếu là bình thường ta cũng không để ý chơi đùa với người nhưng bây giờ đốc chủ t r ờ lấy muốn người ta không có rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian liền một câu đi vẫn là không đi bầu không khí lập tức ngưng trọng lên âu dương minh n h ặ t đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm đinh tu cũng không nói chuyện gặp hắn chậm chạp không có động tĩnh đinh tu trong mắt hiện hiện một tia không kiên nhẫn khua tay nói động thủ d ầ m d ầ m lập tức phía sau rất nhiều tây s ư ở n g cao thủ cùng cầm y ỉa vệ định động thủ chấp chứ một trăm ba mươi lăm các nơi danh y ỉa thường thiện phạt tác sứ giả hai cái này âu dương minh nhật đột nhiên khoát tay đình tu mặt không thay đổi nhìn về phía hắn hai người đối mặt một lát âu dương minh nhật đột nhiên cười nói thật sự là đúng dịp đại nhân cũng không ở ta nơi này b à không cứu bên trong chỉ là đại nhân cũng nhìn thấy tại hạ cái này đi đứng không tiện lần này đi kinh thành sợ là muốn phiền t h á i đại nhân không khí khẩn trương trong nháy mắt h ò a tan đình tu khoe miệng giật một cái mắt nhìn hai chân của hắn k h o á t tay nói d ơ lên hắn đi cùng một thời gian tại đại minh các nơi từng cái tại bản địa có chút danh khí danh ý, ý tất cả đều bị đông tây hai xưởng cùng người của cầm ỹ vệ tới cửa vào xem hoặc là uy hiếp hoặc là bức hiếp cuối cùng toàn bộ mang đi kinh thành chỉ là mấy cái này danh ý phần lớn tính tình c ổ a k h á i mà lại có chút bản thân thực lực cũng không yếu cuối cùng vẫn là ra một chút ngoài ý m ớ n kinh thành tây s ư ở n g đàm lỗ tử một mặt ngưng trọng đi vào vũ hóa điện trước mặt chắp tay nói đốc chủ xảy ra chuyện vũ hóa điện sắc mặt bình tĩnh gật đầu nói nói đi đàm lỗ tử trả lời có cái c ẩ m ý địa vệ thiên hộ tiến về trường nhạc bang đi mời trường nhạc bang thần y bối hải thạch bị chụp tại trường nhạc bang đồng hành cầm ý địa vệ thương vong tham trọng trường nhạc bang vũ hóa điện lông mày cao lại chấn giang trường nhạc bang đúng đàm lỗ tử gật đầu, vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại ngay cả kim tiền bang đều bị bản tọa tiêu diệt chỉ là trường nhạc bang có lá g ắ n này dám giữ áp bản t ọ a người đàm l ỗ t ử trầm giọng nói không phải trường nhạc bang ra tay nghe nói là trường nhạc bang bang chủ nhận được hiệp khách đảo thưởng thiện phạt tác lệnh mà không muốn tiến về vừa v ậ n hiệp khách đảo thưởng thiện phạt tác sứ giả người đến trường nhạc bang m u ố n người gặp tiến về trường nhạc bang h u y n h đệ phát sinh xung đột liền bị giam lại nói thẳng muốn đốc chủ tự mình tiến đến m u ố n người hiệp khách đảo thưởng thiện phạt tác sứ giả vũ hóa điền hư lệnh một tiếng thật sự là thật to gan hiệp khách đảo là một cái hải ngoại thế lực, trên giang hồ hiệp khách đảo đều sẽ lấy thưởng thiện phạt tác danh nghĩa phái thưởng thiện phạt tác nhị sứ tiến về võ lâm các đại môn phái phân phát thưởng thiện phạt tác lệnh mời các đại trưởng môn nhân tiến về hiệp khách đảo phó ước uống cháo mồng tám tháng chạp thế nhưng là đi người không có một cái có thể trở về thế là càng ngày càng nhiều người đều bắt đầu kính sợ chính là đến e ngại cái thế lực này nhưng vũ hóa điền rõ ràng cái gọi là thưởng thiện phạt tác chỉ là một cái nguy trang hiệp khách đảo sở dĩ phát ra thưởng thiện phạt tác lệnh mời các đại môn phái cao thủ đi uống cháo mồng tám tháng chạp chỉ là bởi vì hiệp khách đảo long mục nhị đảo chủ đạt được một môn thần công thá lấy uống cháo mồng tám tháng chạp danh nghĩa mời các đại trưởng môn tiến về hiệp khách đảo cực kỳ nghĩa rộng cộng đồng lĩnh hội môn thần công này vũ hóa điền đối kia cái gọi là thái huyền kinh không có hứng thú đối kia hiệp khách đảo càng là hứng thú không lớn nhưng hiệp khách đảo đã d á m t r e o chọc đến trên đồi mình cái này liền cùng mình có liên quan rồi vũ hóa điền đứng dậy lạnh lùng nói triệu tập nhân thủ theo bản tọa đi gặp một lần cái này cái gọi là thượng thiện phả tác sứ giả tuân mệnh đàm lỗ tử chắp tay rời đi kinh thành thanh vân lâu kiếm khí tung h à n h ba và dặm một kiếm quang lạnh mười b ố châu từ cái này vị kiếm bên trong đế vương thần kiếm sơn trang tam thiếu ra tạ hiệu phong về sau trên giang hồ kiếm khách tầng tầng lớp lớp nhưng chân chính có thể ở đây nói đi xa chỉ có mấy cái như vậy người t ỷ như núi thanh thành trên vị kia đạo kiếm tiên triệu ngọc trân t ỷ như tuyết nguyệt thành vị kia tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y t ỷ như mộ lệnh thành vị thành chủ kia cô kiếm tiên lạc thanh dương còn có liền là lần này sắp tại tử cấm thành quyết chiến bạch vân thành chủ diệp cô thành cùng vạn mai sơn trang áo trắng kiếm tiên tây môn suy tuyết hôm nay lão hủ liền cho chư vị giảng một chút cái này bạch vân thành chủ diệp cô thành cùng áo trắng kiế thanh vân lâu bên trên một cái thuyết thư lão nhân mang theo một cái ghim hai đầu bím tóc dài tử đáng yêu cô nương bắt đầu thuyết thư chỉ là l ã o giả vừa dứt lời một người khách nhân chính là đứng dậy ngắt lời nói thuyết thư cái này bạch vân thành chủ diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết cố sự mấy ngày nay ngươi cũng nói tám trăm lần đoàn người người nào không biết ta ngươi không ngán chúng ta đều ngán l ã o giả cười ha ha nói cái kia không biết chư vị hôm nay muốn nghe thứ gì một người hô ngươi không bằng đoán một cái lần này bạch vân thành chủ diệp cô thành cùng kiếm tiền tây môn suy tuyết quyết đấu ai sẽ thắng lợi đúng liền nói cái này đám người nhao nhao nào lão giả lắc đầu cười một tiếng nói vấn đề này chư vị coi như khó xử lão hủ lão hủ cũng không phải là người trong giang hồ sao lại biết hai người bọn họ ai sẽ thắng lợi bất quá căn cứ kiếm đạo bảng xếp hạng vị này bạch vân thành chủ phần thắng hẳn là sẽ lớn hơn một chút đi h ứ người cái này không cùng không nói đồng dạng đám người nhao nhao phát ra hư thanh lão giả thấy thế bất đắc dĩ cười một tiếng nói đã chư vị đối b ạ c h vân thành chủ diệp cô thành cùng áo trắng kiếm tiền tây môn suy tuyết cố sự không có hứng thú vậy lão hủ liền cho mọi người nói một chút cái này một vị khắc kiếm đạo cường giả cố sự đi nhắc tới ki ngoại trừ kiếm đạo trên bảng mấy vị này bên ngoài trên giang hồ cũng còn có không ít tỷ như trước đó tây bắc một vùng đ o ạ t mệnh kiếm khách t i ế n thập tam còn có thái bình vương vị kia thế tử c ũ n g cửu bất quá những người này tại lão hủ nhìn đến cũng không sánh bằng gần nhất hai năm này vừa mới quật khởi một người người này chẳng những võ công cao cường tại cảnh giới tôn g sư liền liên tục chém giết nhiều tên đại tôn g sư mà lại theo lão hủ biết người này vẫn là một cái chủ tu kiếm đạo thiên tài không biết chư vị có biết lão hủ nói tới ai ngay vậy đám người nhao nhao kích động lên chỉ là bọn hắn còn chưa mở miệng thuyết thư lão già bên cạnh tiểu cô nương liền nói tiếp ra ra ta biết ngươi nói là chúng ta đại minh t r i ề u đ ỉ n h cái kia tây s ư ở n g hà công vũ hóa điển không sai lão giả thỏa mãn nuốt dâu cười một tiếng nói lão hủ nói tới chính là vị này tây s ư ở n g hà công vũ hóa điển nhắc tới vị tây s ư ở n g hà công vậy nhưng thật sự là trăm năm không ngàn năm có gặp võ học kỳ tài không vẹn vẹn chỉ ở tông sư cảnh liền chém ngược đại tông sư mà lại từng tại võ đang cùng vị kia võ đang t r ư ờ n g chân nhân luận đạo nghe nói liền ngay cả t r ư ờ n g chân nhân đều đối hắn tán dương không thôi một à à lại vị n Sưởng cái ô n g s thiên m ộ tặc r ư có gì đặc biệt hơn người tại nơi hẻo lánh một cái bên bản một thiếu niên vừa uống rượu một bên nghe sách nghe tới cái này thuyết thư lão giả nhấc lên vũ hóa điển thiếu niên trong mắt l ó e lên một kia oán hận h ừ lạnh một tiếng nói thiếu niên này chính là tiểu ngư nhi tiểu ngư nhi ngươi nhỏ giọt một chút bên cạnh hoa vô khuyết vội vàng cảnh cáo nói nơi này là kinh thành khắp nơi đều là đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y địa vệ n h ã c tuyến nhưng không được khinh thường tiểu ngư nhi h ừ lạnh nói coi như hắn đột phá đại tông sư thì sao t i ế n đại thúc nói qua chỉ có âm dương điều hòa mới có thể vượt qua sinh tử c h i cảnh đột phá thiên nhân cấp độ hắn là tên thái giám đợi này thành cựu cũng đến đây chấm dứt ngay vậy hoa vô khuyết một mặt im lặng huynh đệ a ngươi là bị cựu hận làm choáng váng đầu ó c sao lấy vũ hóa đ i ể n một năm trước liền có thể chém giết đại tông sư thực lực coi như không thể đột phá thiên nhân đó cũng là một phương cường giả đ ạ p đạp đúng lúc này bên ngoài trên đường phố có tiếng v õ ngựa vang lên hoa vô khuyết quay đầu nhìn thoáng qua lập tức biến sắc vội vàng lôi kéo tiểu ngư nhi trốn đến chỗ bóng tối chỉ thấy bên ngoài đi ngang qua người thình lình chính là tây s ư ở n g cùng cầm y hệ vệ đội ngũ mà người cầm đầu một ghế mang tính tiêu chí ngân bạch cáo mang bảo lương đeo trường kiếm không phải vị kia tây xưởng hán công vũ hóa điền lại là người nào không chỉ có là hoa vô khuyết hai người giờ phút này cả con đường đều có chút tiến tĩnh lui tới người giang hồ nhao n h a u hướng hai bên tránh đi nhìn qua kia chạm mặt tới ngân bạch bảo thân ảnh k h ắ p khuôn mặt là c h ấ n kinh cùng kính sợ tây sưởng hán công vũ hóa điển vị này trên giang hồ biến mất một năm cường giả xuất quan vũ hóa điển thần sắc bình tĩnh không để ý đến cái khác ánh mắt mang theo đội ngũ dần dần hướng ngoài thành tiến đến tại đường tắt thanh vân lâu thời điểm vũ hóa điển mơ hồ nghe được bên trong truyền đến thuyết thư âm thanh không khỏi dừng bước lại nhìn thoang qua đi theo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc là trước đó tại giang nam gặp phải cái tia thuyết thư lao giả hãn vậy mà đến kinh thành vũ hóa đ i ề n nhìn về phía bên cạnh đàm lỗ tử hỏi bản tọa trước đó để các người đi thăm dò cái này thuyết thư lão giả thân phận nhưng có t r a được chương một trăm ba mươi sáu các nơi danh y ỉa thường thiện phản tác sứ giả ba đàm lỗ tử đầu góc bên trong đối với chuyện này cũng có chút ấn tượng nghe vậy gật gật đầu ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng nói tạm thời không có t r a được bất quá căn cứ thân phận của lão giả này cùng trang phục thuộc hạ hoài nghi người này là bách hiệu sinh binh khí phổ bản xếp hạng đệ nhất vị tia thiên cơ lão nhân thiên cơ lão nhân vũ hóa điện ánh mắt ngưng lại lập tức giật mình khó trách sẽ để cho hắn đều cảm giác được nguy、hiểm. cùng lúc đó thuyết thư lão giả cũng hình như có cảm ứng quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ một chút trong mắt lõe lên vẽ khắt lạ vị này tây xưởng hãng công thật đã đi ra một bước kia bên này vũ hóa điện mới vừa đi ra kinh thành đối diện liền xông lại một con ngựa phía trên chở một người toàn thân đấm máu ảnh đốc chủ cẩn thận đám người vội vàng lên trước đem vũ hóa điển bảo hộ ở sau lưng để tránh người kia va chạm vũ hóa điển bọn hắn biết nếu như thật có nguy hiểm bằng bọn hắn thực lực cũng không bảo vệ được vũ hóa điển nhưng thân là thuộc hạ nên có giác nộ g đến có chỉ là bọn hắn còn không ngăn lại người kia liền thấy người kia một đầu từ trên ngựa ngã quỵ xuống tới vừa lúc ngã xuống bọn hắn trước mặt đám người còn chưa thấy rõ ràng tình huống nơi xa lại có một trận tiếng vó ngựa vang lên bốn cái cầm kiếm thanh niên đuổi theo khi thấy tây xưởng đội ngũ cái này bốn vị thanh niên sắc mặt đại biến vội vàng tìm ngựa dưng bước bất quá nhìn thấy đổ vào tây xưởng phía trước lập tức trên một người trước chắp tay nói tại hạ phái thanh thành đệ tử hầu người anh tham kiến chư vị đại nhân phái thanh thành vũ hóa điện mắt sáng lên từ bốn người trên thân đỏ qua thanh thành tứ tú như vậy trên mặt đất người này hẳn là lâm bình chi rồi vũ hóa điện liếc mắt trên mặt đất không biết sinh tử nhốn máu thiếu niên thản nhiên nói c ả n bản tọa con đường phái thanh thành muốn được diệt muốn sao bốn người sắc mặt biến hóa cầm đầu hầu nhân anh vội và nói chúng ta vô ý cản đại nhân con đường chỉ là người này là ta phái thanh thành đ ệ n h â n còn xin đại nhân có thể đem hắn giao trả cho chúng ta chúng ta vô cùng cảm kích cựu nhân vũ hóa điền cười nạo một tiếng các ngươi diện người ta cả nhà còn nói hắn là ngươi phái thanh thành cử nhân bản tọa phát hiện các ngươi những này người trong giang hồ làm sao phần lớn đều như thế không muốn thể diện bốn người sắc mặt lại biến vũ hóa điền đoán không sai bọn hắn phái thanh thành vì đạt được lâm g i a tịch tà kiếm phổ cho nên trước đó vài ngày trong bóng tối đem phúc uy tiêu c ụ c lâm chấn nam một nhà diễn môn nhưng không có tìm tới tịch tà kiếm phổ bọn hắn truy sát thiếu niên này chính là lâm gia duy nhất người sống sót lâm chấn nam con trai lâm bình chi bọn hắn lần này tới liền làm muốn từ lâm bình chi trong miệng ép hỏi tịch tà kiếm phổ rơi xuống thuận ti lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải người của tây sưởng ngựa hầu n h â n anh cắn răng nhắm mắt nói đại nhân đây là chúng ta người giang hồ mình sự t ì n h bởi vì cái gọi là chuyện giang hồ để giang hồ chuyện giang hồ để giang hồ vũ hóa điền đánh gây hắn khẽ cười nói vậy thì tốt từ hôm nay trở đi cái quy củ này sửa lại ngay sau phàm tại ta đại minh địa giới không có cái gọi là giang hồ cùng triều đình phân chia không có ta tây sưởng không quản được sự t ì n h một câu n g à y sau tại cái này đại minh tây sưởng quản được muốn xem vào không quản được cũng muốn quản thanh thành tứ tú hơi biến sắc mặt mà lúc này vũ hóa điền tây hào vung lên Bốn đ cuối khí cùng mà đi, ngay cút chữ vừa ra tựa như sấm xét cường hãm chân khí bao vây lấy thanh âm vang vọng toàn bộ kinh đô bên ngoài khắp nơi âm u nơi hẻo lánh từng bóng người từ bên trong kêu thảm rơi xuống mà ra phần lớn đều là tất h khiếu chảy máu bị cái này cường hãn nội lực rung ra nội thương sau đó những người này sắc mặt hoảng sợ một chữ cũng không dám nhiều lời nhao n h a u chật vật hướng từng cái phương hướng bỏ chạy vũ hóa điền cũng không có hạ lệnh truy sát hắn lần này chỉ là vì chấn niếp h một chút những thám tử này thế lực sau lưng để bọn hắn đều đem bảng hiệu sáng lên một điểm tạm thời không cần thiết đ ổ i tận giết tuyệt xoay người vũ hóa điền nhìn về phía vẫn nằm trên mặt đất bất động lâm bình chi thản nhiên nói ngươi còn muốn trang tới khi nào lâm bình chi thân thể run lên biết mình bị nhịt tấu hắn cũng chỉ có thể từ dưới đất đứng lên, hướng phía vũ hóa điền chắp tay thi lễ nói đa tạ đại nhân ân cứu mạng vũ hóa điền hỏi không có lâm bình chi sửng sốt một chút vũ hóa điền lắc đầu cười một tiếng dùng ngựa đi về phía trước đi thôi đội ngũ lập tức bắt đầu tiến lên cái này lâm bình chi lập tức kịp phản ứng vội vàng chạy đến vũ hóa điền trước mặt quỳ xuống nói lâm bình chi nguyện đi theo đại nhân mời đại nhân thu lưu vũ hóa điền dừng bước lại thản nhiên nói đi theo bản tọa ngươi có thể nỗ lực cái gì lâm bình chi cắn răng nói bất luận cái gì giá phải trả vũ hóa điền gật gật đầu phái thanh thành mặc dù diện ngươi lâm gia nhưng bọn hắn hẳn là còn không được đến tịch ta kiếm phổ tịch ta kiếm phổ còn tại ngươi lâm gia tổ trạch chính ngươi trở về tìm tới nếu ngươi có thể tiếp nhận tu luyện tịch ta kiếm phổ giá phải trả trở lại tìm bản tọa đến lúc đó bản tọa sẽ cho ngươi tịch ta kiếm phổ nửa phần trên công pháp nói xong vũ hóa đ i ể n g ụ c ngựa rời đi mà lâm bình chi thì giật mình tại nguyên chỗ có chút không hiểu vũ hóa điền cũng không tiếp tục để ý đến hắn sở dĩ vẽ vời thêm chuyện là cảm thấy lâm bình chi hoàn toàn chính xác xem như kẻ hung hãn phù hợp tây xưởng nhận người quy củ đương nhiên có thể hay không tiếp nhận gia nhập tây xưởng giá phải trả liền nhìn lâm bình chi lựa chọn của mình nửa tháng sau lâm bình chi rời đi kinh thành về tới phúc châu phủ nguyên giàu hủy tiêu cục tổ trạch trải qua một phen tìm kiếm hắn rốt cục tại nhà mình trên xà nhà tìm được một kiện cà xa mà cái này cà xa bên trên thình lình ghi lại tịch tà kiếm phổ kiếm pháp khi thấy viết tại kiếm pháp phía trước mấy chữ lúc lâm bình chi lập tức ngây dại muốn luyện này công t r ư ớ c phải tự cung lâm bình chi cầm cà xa hai tay không tự giắt run nhẹ nhẹ ha ha ha lâm bình chi đặt mông ngồi dưới đất đột nhiên như tên điền cười ha hả hắn căn bản không nghĩ tới làm cho nhà hắn bị phái thanh thành hủy d i ệ t tịch tạ kiếm phổ vậy mà cần nỗ lực như thế lớn giá phải trả cái này kiếm phổ coi như hắn đưa đến phái thanh thành trong tay chỉ sợ phái thanh thành có dám hay không luyện vẫn là hai việc khác nhau trao phúng chính là nhà hắn lại bởi vì môn này buồn cười kiếm phổ cả nhà trên trăm nhân khẩu không ai sống sót hồi lâu sau lâm bình chi ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng kiên định hắn run dậy đứng dậy sau đó chậm rãi bỏ đi quần sáng loáng trường kiếm ra khỏi vỏ nương theo lấy một đạo kiếm quan giận dữ rơi xuống sau một khắc một khối hai lạng thịt rơi trên mặt đất t ậ n lực bồi tiếp cố lớn máu tươi phun ra ngoài a lâm bình chi tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ lâm ra tổ trạch vì báo thù h ắ n cuối cùng vẫn là đi lên con đường này phái thanh thành dư thương h ả i tắc bắc minh đ ả m n g ư c a o phong lâm bình chi quỳ gối v u n g máu bên trong sắc mặt dữ tợn tiếng giống giận dữ sợ quá chạy mất xung quanh vô số chim bay mà cùng một thời gian vũ hóa đ i ể n đã dẫn người chạy tới trấn giang trường nhạc bang vừa tới trường nhạc bang bên ngoài vũ hóa điền liền thấy cái kia bị dán tại ngoài cửa lớn máu me khắp người cầm ý hệ vệ thiên hộ mặc dù không biết người này nhưng giờ phút này cầm y địa vệ cũng là thuộc về tây s ư ở n g q u ò n hạt vậy dĩ nhiên cũng chính là hắn người nhìn thấy mình người bị như thế đối đãi vũ hóa điền ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy đại tông sư trận chiến đầu tiên khí vận đại chủ giác một hiệp khách đ ả o thường thiện phả tác nhị sứ trương tam ly tứ cho bản tọa quốc g a đây mặt trời sáng sủa một tiếng như kinh lôi đồng dạng quát lớn âm thanh từ trường nhạc bang trụ sở vang lên lập tức toàn bộ trường nhạc bang chấn động theo xét lấy mấy đạo thân ảnh từ trường nhạc bang bên trong bay ra cầm đầu hai người một tráng một gầy một cao một thấp mặc phổ thông đen trắng áo vải nhưng trên thân lại đều tràn ngập một c ô minh ông thâm thúy khí thế chấn động thương k h u n g ha ha ha đại minh tây s ư ở n g hán công vũ đại nhân vậy mà đích thân đến cực kỳ tốt cực kỳ tốt cực kỳ tốt cái kia thân hình so sánh gầy chút áo trắng nam tử cao r ộ n g cười to thân hình như điện trong khoảnh khắc đã tới vũ hóa điền trước người người này chính là hiệp khách đạo thưởng t i ệ n phạt tác nhị sứ ở giữa trương tam tại bên cạnh h á n áo bào đen nam tử to con thì là lý tứ đi theo phía sau hai người lại ra một đám người là trường nhạc ban người trường nhạc ban quân sư bối hải thạch tám đại đường khẩu hương chủ mét năng g ã trần trung chi khâu gió núi bọn người đều tại trong đó chụp xuống bản t ò a n g ư ờ i còn dám đợi ở chỗ này chờ b ả n t ò a đến đây muốn người không thể không nói các ngươi thật cực kỳ tự tin vũ hóa điền ngồi trên lưng ngựa nhìn qua đám người phía trước khí thế m ê n h mông t r ư ờ n g tam lý tứ lạnh lùng nói bên cạnh người của cầm y vệ đã đem bị dán tại cổng cái kia thoi thóp cầm y h i ể vệ thiên hộ cứu lại bị hai tên cầm y h i ể vệ đốt một n mũ nước kia thiên hộ cũng dần dần khôi phục ý thức nhưng hắn vừa mới mở mắt vô ý thức liền hô lên một câu mệnh ta do ta không g i trời cái gì cầu thí thượng thiện phản tác sứ giả chết đi cho ta lời vừa nói ra toàn bộ trong trận lập tức yên tất cả mọi người nhìn về phía k i a áo trắng thiên hộ khoe miệng đều là có chút r u dày vũ hóa điền cũng là khoe mặt giật một cái hắn lập tức minh bạch vì sao cái này thiên hộ sẽ bị đánh cho thảm như vậy tiều căng như thế khí thế cùng t à o thiếu khâm không có gì khác biệt đều là dễ dàng đắc tội với người thiếu đánh loại hình hắn giờ phút này còn có thể sống được đã là cực lớn may mắn trương tam liếc mắt tên kia thiên hộ lập tức nhìn về phía vũ hóa điền cười nói vũ đại nhân hiện tại hẳn phải biết tại hạ tại sao lại trụt xuống hắn đi vũ hóa điền thu hồi ánh mắt hờ hưng nói bất luận như thế nào hắn là bản toàn người đánh cho còn phải xem chủ nhân ngay chi hắn vẫn là cẩm c hắn hề đình. đại biểu là triều、đình. Đối người vẫn vệ, là là ủ triều t ra đình a là lá ai gan? hai người hiệp cho các người lá gan? Chỉ bằng hiệp khách đảo bằng vậy ị kia sao? đảo chủ sao? Ngay v t r ư ơ n g t a m lý tứ đôi mắt nhắm lại trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới vũ hóa đ i ể n vậy mà đối hiệp khách đảo tình huống đều giải biết hiệp khách đảo có hai vị đảo chủ lập tức t r ư ơ n g ta mắt m sáng lên cười nói đã vũ đại nhân đối hiệp khách đảo cũng có hiểu biết như vậy cũng miễn cho tại hạ tốn nhiều nơm miếng nói hắn hướng vũ hóa điền ném ra một tấm lệnh bài nói đây là thưởng thiện lệnh đảo chủ đặc mệnh ta hai người đến đây cho vũ đại nhân đưa lên n à y lệnh Mời Vũ lúc nghe vị này tây xưởng hán công sự tình dấu vết về sau hiệp khách đảo cũng cho rằng vũ hóa đ i ể n chính là ngàn năm khó gặp võ học kỳ tài cho nên long mục nhị đảo chủ cố ý để hai người bọn họ đến đây đem vũ hóa điền mang về hiệp khách đảo hướng cháo mồng tám tháng chạp cộng đồng lĩnh hội thái huyền kinh nhìn xem bằng vào vũ hóa đ i ể n võ học thiên phú có thể hay không đem thái huyền kinh tìm hiểu thấu đáo lĩnh ngộ thái huyền kinh đây là hiệp khách đảo tất cả mọi người mục tiêu cuối cùng mà vũ hóa điền nghe vậy trong nháy mắt cũng minh bạch hai người ý tứ hắn tiếp nhận lệnh bài chân khí phun trào một tay lấy lệnh bài bóp thành sắt vụn sau đó nhìn qua trương tam lý tứ hai người khinh thường cười một tiếng nói mời bản tọa đến hiệp khách đảo chỉ bằng các ngươi cũng xứng trương tam lý tứ lẫn nhau lập tức trương tam cười nói cực kỳ tốt cực kỳ tốt cực kỳ tốt đã vũ đại nhân không muốn phối hợp vậy liền đừng trách ta hai người vô lễ tiếng nói vừa ra hai người thân hình nói lên trong nháy mắt hóa thành hai tia chớp giống như c à i bóng hướng phía vũ hóa đ i ể n s u n g ra vũ hóa đ i ể n đáy mắt hàn mang l ó e lên đến hay lắm vừa vặn để các ngươi đi thử một chút bản tọa sau khi đột phá chân thực chiến l ự c sáng loáng một giây sau ỷ thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ mang theo hàn mang t r ậ n t r ậ n quý hoa tiên tiên chân khí vận chuyển thỏ khắp toàn thân vũ hóa đ i ể n thi triển thần hành b ạ c biến tốc độ so với di vãng nhanh lên không chỉ gấp mười lần trong khoảnh khắc hắn tránh thoát trương tam lý tứ chụp vào bạ vai hắn bàn tay sau đó cầm kiếm một kiếm chém ra đánh thẳng trương tăng ự c tại quý hoa tiên thiên chân khí ra chỉ dưới. đạo kiếm khí này như là thuấn phát tốc độ cực nhanh mà lại uy lực vô cùng lớn sắc bén vô song t r ư ơ n g tam hơi biên sắc mặt tay không t ấ p sắc d ư ớ i hắn căn bản không dám đón đỡ đạo kiếm khí này vô ý thức liền hướng về sau lách mình tranh né nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước suy lưới dao vào thị thanh t n â m vang lên giữa không trung máu tươi vẩy ra t r ư ơ n g tam phát ra rên lên một tiếng toàn bộ người trực tiếp bị chém bay ra ngoài cùng lúc đó lý tứ nắm đấm c u n g kích chúng vũ hóa điện lực có thể phát ra lại là một tiếng chầm mượn tiếng vang đang vũ hóa điền trên thân hiện hiện một tầm cơm kim hậu và nóng chặn lý tứ công kích lập tức hai người riêng phần mình rời khỏi mấy trượng khoảng cách thật mạnh kiếm khí thật mạnh phòng ngự ổn định thân hình về sau hai đạo khiếp sợ thanh âm phân biệt từ trương tam lý tứ trong miệng vang lên trương tam thân thể nhuộm máu trước ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm nhuộm đỏ t r u n g quanh quần áo mà lý tứ nâng tay phải lên ngón tay vậy mà hơi đỏ lên mà lại toàn bộ bàn tay đều tại run nhẹ nhẹ vừa rồi trong nháy mắt đó hắn rõ ràng đã kích chúng vũ hóa điển lồng n ự c nhưng lại tựa như đánh vào một khối trên miếng sắt chân khí phản trấn làm cho hắn khí huyết đều xuất hiện k u ấ y động lúc này nhìn qua nơi xa đạo kia phong hoa tuyệt thế bóng trắng. hai người sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng lên trường nhạc bang cổng trường nhạc bang sắc mặt của mọi người cũng mười phần trấn kinh cái này thường thiện phạt các sứ giả thực lực bọn hắn hết sức rõ ràng bọn hắn trường nhạc bang đám người cùng lên đều bị hai người này mấy hiệp liền đánh bại căn bản không có người là hai người này đối thủ nhưng giờ phút này hai người liên thủ vậy mà đều bắt không được vũ hóa điển ngược lại t r ư ờ n g tam còn bị đâm bị thương vị này tây s ư ở n g hán công thực lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào đại công sư ba tầng đây chính là các ngươi dám tuyên bố muốn dẫn bản tọa tiến về hiệp khách đảo hốt cháo lực lượng sao vũ hóa điển tay phải cầm kiếm lần g đầu thăm dò vũ hóa điền đã nhìn ra hai người thực lực đều là đại tông sư ba tầng bất quá có lẽ là tu hành một bộ phận thái huyền kinh nguyên nhân hai người chân khí có chút quỷ dị muốn so phổ thông đại tông sư ba tầng mạnh một chút tăng thêm hai người liên thủ thực lực có lẽ đã không yếu tại đại tông sư năm tầng cành cờ giả nhưng chỉ bằng chút thực lực ấy muốn mang hắn tiến về hiệp khách đảo không khác người si nói ngộng ngươi không phải vừa đột phá đại tông sư lý tứ trầm giọng nói ra bên cạnh trương tam cũng là mi tâm khó chặt căn cứ bọn hắn trưởng không tình báo vũ hóa điền một năm trước vẫn chỉ là tông sư đình phong một năm qua này cũng không trên giang hồ hiện thân hẳn là đang bế quan đột phá đại tông sư cảnh cho nên dựa theo dự đoán của bọn hắn vũ hóa điền coi như thành công đột phá tối đa cũng liền là đại tông sư một tầng cảnh giới hai người bọn họ người liên thủ hẳn là đủ để đem nó chấn áp thế nhưng là giờ phút này nhìn đến vũ hóa điền không chỉ có thực lực mạnh cường độ chân khí cũng vượt xa quá bọn hắn chí ít cũng đạt tới đại tông sư trung kỳ trình độ điều này nói rõ tình báo có sai ngay cả bản tọa thực lực đều không rõ ràng liền dám đến t r e o chọc bản tọa đến tột cùng là ai cho các ngươi g ũ khí vũ hóa điền cười lạnh một tiếng không có trả lời sau một khắc hắn nắm chặt ý thiên kiếm lần nữa ra tay rồi ầm ầm một máy mắt kiếm khí tung hành phiến thiên địa này ở giữa tựa hồ xuất hiện một cái kiếm khí lĩnh vực giờ khác này tất cả mọi người trong mắt đều chỉ có kiếm trừ cái đó ra liền chỉ còn lại một đạo người khoác á o mang bảo cầm trong tay trường kiếm tuyệt thế thân ảnh. Cẩn sắc mặt, liếc cắn thận. Trương biến nhìn nhau, Tam Tứ mặt, mắt hơi khẽ Lý là ngôi, đều vũ ậ n chuyển chân kiên đón tốc lực hết khí, kiên đón lấy trì v hóa điển thế sở dĩ dùng thiên cương mệnh danh là bởi vì bộ kiến pháp kia tại trải qua không ngừng dung hợp tinh giản về sau tổng cũng chỉ có ba mươi sáu chiêu nhưng là cái này ba mươi sáu chiêu kiếm pháp bên trong lại đã bao hàm q u ỷ hoa bảo điện bảy mươi hai đường kiếm pháp đoạn mệnh thập tam kiếm chờ c ử u môn kiếm pháp tất cả đặc điểm đã có bảy mươi hai đường kiếm pháp quỷ quyệt hay thay đổi cũng có đoạn mệnh thập tam kiếm sắp phạt cẳng có thái cực kiếm pháp lấy nhu t h ắ n g c ư ờ n g tứ lạ bạc t h i ệ t cân trừ cái đó ra cũng có nga mi kiếm pháp phiêu giật linh xảo cùng ngũ nhạc kiếm pháp năm loại đặc sắc đây là một môn bao quát vạn tượng kiếm kỹ công phòng nhất thể uy lực mười phần kinh khủng ầm ầm vẹn vẹn chỉ một lát sau không trung tật phong hạt đênh mói loạn vô số đá vụn bị kiếm khí cuốn lên hình thành đáng sợ kiếm khí phong bạo. Mà thời ạ khắc mấu chốt bọn hắn cũng chỉ có thể bảo vệ những này có thể trí mạng bộ vị căn bản không dành bận tâm những địa phương khác nhưng mặc dù như thế tại tiếp tục tiếp vũ hóa điền ba mươi mấy kiếm về sau hai người không thể kiên trì được nữa đều là bị kiếm khí quyển bên trong thổ huyết bay ngược ra ngoài làm cho người trong võ lâm sợ như sợ cọp thưởng thiện phạt giác sứ giả liền chút thực lực ấy c h ư một trăm ba mươi tám đại tông sư trận chiến đầu tiên khí vận đại chủ giác hai vũ hóa điền có chút thất vọng lắc đầu hắn vốn định dùng hai người tiếp tục tôi luyện kiếm pháp quen thuộc đại tông sư cảnh chân khí vận chuyển ai ngờ hai người vậy mà như thế không khỏi đánh không thể không nói cái này khiến hắn rất thất vọng bất quá giờ phút này vũ hóa điền đối thực lực bản thân cũng đã có một cái đại khá i hiểu rõ đại tông sư hậu kỳ không đánh qua hắn không dám nói vô địch nhưng ít ra tại đại tông sư trung kỳ bên trong hắn tuyệt đối là vô địch tồn tại thậm chí không cần thi triển thứ mười bốn kiếm cùng tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí dạng này tuyệt học lấy hắn thời khắc này thực lực nếu là gặp lại lúc trước thời kỳ toàn thịnh chu vô thị vũ hóa đ i ể n cũng tuyệt đối có thể làm được một đối một c h é m giết đây chính là lần bế con này rõ ràng nhất thu hoạch vũ hóa đ i ể n nhìn về phía bị thương ngã xuống đất trương tam lý tứ hai người lắc đầu nói như là đã vô dụng vậy các ngươi liền đi chết đi dứt lời kiếm ra sáng trói kiếm mang mang theo phiêu giật bóng người lần nữa chém về phía trương tam lý tứ hai người đại ca nhị ca đúng lúc này một bóng người từ trường nhạc bang đám người bên trong bay ra hướng phía vũ hóa điển đánh ra nóng bỏng một trường đón lấy vũ hóa điển thế công sau đó đạo nhân ảnh này vội vàng chạy đến trường tam lý tứ bên cạnh đem hai người đỡ lên chỉ thấy đây là một cái hai mươi tuổi thanh niên tướng mạo thanh kỳ khuôn mặt chất p h á t t u ầ n phát nhưng giờ phút này trong mắt lại mang theo vài phần lo lắng toàn lực vật công cho trương tam lý tứ c h ữ a thương tam đệ trương tam lý tứ sắc mặt có chút phức tạp nhìn qua thanh niên ánh mắt có chút cảm động thanh niên này tên là thạch phá tiên làm người t u ầ n phát chất phác trung thực là trong lúc vô tình quấn vào cuộc phong ba này ở giữa bọn hắn hôm nay tới đây trường nhạc bang một là vì vũ hóa điển tiếp theo cũng là thuận tiện đem trường nhạc bang bang chủ mang về hiệp khách đảo ai ngờ chờ bọn hắn lúc chạy đến mới phát hiện trường nhạc bang bang chủ thay người người này liền là trước mắt thạch phá thiên nhưng kỳ thật thạch phá thiên chỉ là bởi vì tướng mạo cùng tiền nhiệm bang chủ thạch trung ngọc tương tự mới có thể bị thạch trung ngọc đẩy ra làm kẻ chết thay trương tam lý tứ không rõ ràng những nội tình này chỉ là bởi vì ngẫu nhiên cùng thạch phá thiên gặp nhau liền bị thạch phá thiên đơn thuần chỗ đả động cùng hắn trở thành kết bái huynh đệ nhưng hai người không nghĩ tới tại dạng này sống chết trước mắt thạch phá thiên vậy mà đều sẽ liều lĩnh ra mặt cứu bọn họ cái t r o nơi g lòng t ệ t để công ca ca, n h xa vũ hóa điền đang muốn ra tay nghe vậy nhưng cũng tạm thời ngừng lại hắn nhìn xem tia mặt mũi tràn đầy kiên nghị thuần phát thiếu niên lông mày vi tốt nhau cậu ca thạch phá thiên hiệp khách hành nhân vật chính so sánh cái khác võ hiệp kịch nhân vật chính thạch phá thiên mới thật có thể nói là bậc hợp đồng dạng tồn tại từ một người bình thường lại đến cao thủ tuyệt thế chỉ dùng mấy năm thời gian mà lại đi tới chỗ nào đều có kỳ ngộ thậm chí nguyên tắc bên trong khó khăn nhất luyện thái huyền kinh cuối cùng đều là bị hắn tu luyện thành công nhưng làm cho vũ hóa điển c h ầ n trở lại không phải là thạch phá thiên có thể xưng l ị c h thiên thiên phú mà là tính cách của hắn cái khác võ hiệp kịch bên trong nhân vật chính mặc dù cũng đều là chính phái nhân vật nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tính cách thiếu hụt hoặc là trong lòng có địa phương âm v nhưng thạch phá thiên lại thật xem như một cái từ đầu tới đôi đều không có cái gì ý đồ xấu chất phát lại thuần phát người t từ một tên ăn mày nhỏ đến cao thủ t u y ệ thế t hắn một mực thủ vững bản tâm chưa hề làm qua một chuyện xấu chưa hề hại qua một người loại này phẩm chất rất khó được cho nên nếu như không tất yếu vũ hóa điển thật không muốn giết hắn thạch phá thiên tránh ra bản tọa không muốn giết n g ư ơ i vũ hóa điển nói thẳng thạch phá thiên khẽ căn ngôi nói ta không gọi thạch phá thiên ta gọi chó t ạ p trùng không cho phép ngươi giết ta đại ca nhị ca bọn hắn là người tốt người tốt vũ hóa điển cười lạnh một tiếng trương tam lý tứ dù lấy thưởng thiện phản tác tự cho mình là nhưng hai người mục đích cuối cùng nhất vậy cùng hiệp khách đảo trên người không có gì khác biệt cũng là vì lĩnh hội thái huyền kinh tại cái này trên đường bọn hắn đến rốt cuộc đã làm gì nhiều ít việc không thể lộ ra ngoài chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nếu như bọn hắn đều coi là người tốt lời nói vậy trên thế giới cũng không có mấy cái người xấu hô không có dư thừa giải thích vũ hóa điển thân hình khẽ n ú c đích lần nữa hóa thành một đạo t à n ảnh biến mất hướng phía trương tam lý tứ đánh tới nhưng cái này thạch phá thiên cũng cảm ứng được vũ hóa điển khí t ứ c hắn sát mặt biến hóa vội vàng đình chỉ thay trương tam lý tứ chữa thương quay người hướng phía vũ hóa điển đấm ra một quyển k bên, bên này n vũ hóa điền cũng hơi lui về phía sau hai bước không thể không nói thạch phá thiên thực lực vẫn là rất mạnh hắn mặc dù còn chưa đến hiệp khách đảo lĩnh hội thái nguyên kinh nhưng đã từ lâu lịch mấy lần kinh ngộ đạt được không ít cao thủ truyền thừa mà lại nắm trong tay viêm viêm công là hắn phục ma thần côn tuyết sơn kiếm pháp chở nhiều cửa tuyệt học chỉ là hắn tu hành thời gian ngắn ngủi không cách nào đem chân khí trong cơ thể dung hợp nếu không liền xem như lúc này vũ hóa điển cũng chưa chắc là đối thủ của hắn không có cách võ hiệp kịch bên trong khí vận c h i tử có đôi khi thật chính là như vậy không nói đạo lý bất luận gặp được như thế nào nguy cơ luôn có thể biến nguy thành an nhưng giờ phút này hắn gặp phải là vũ hóa điển đã ngươi mình muốn chết vậy cũng đừng trách bản tọa vũ hóa điển hư lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia sắc cơ cầm trong tay b y tiên thi triển thần hành bất biến lần nữa cầm kiếm súng ra tam đệ cẩn thận trương tam lý tứ khôi phục một chút khí lực cắn răng không để ý thương thế trực tiếp lên trước ngăn chặn vũ hóa điển muốn cho thạch phá thiên tranh thủ thời gian trước thương nhưng thời kỳ toàn thịnh bọn hắn cũng đỡ không nổi vũ hóa điền bao lâu thúng chi giờ phút này bị thương ầm ầm vẹn vẹn mấy hiệp hai người liền bị vũ hóa điền kiếm khí bắt t r ú n g lại lần nữa đánh bay ra ngoài lần này không đợi thạch phá thiên tới cứu vũ hóa điền liền lách mình đến trương tam trước mặt chém xuống một kiếm suy một viên đầu lâu vọt thẳng thiên đi theo trương tam không đầu thi thể loạn cha loạn c h ạ n g mà đến xuống dưới cổ bên trong phun ra cao mấy thước cột máu đến từ trương tam khí vận một nghìn b t r m tám m ư đại ca lý tứ cùng thạch phá thiên bi phẫn hô to đừng nóng、nổi. rất nhanh liền đến các ngươi vũ hóa điền sắc mặt lạnh lùng thân hình chuyển một cái xuất hiện lần nữa tại lý tứ trước mặt ta l i ề u mạng với ngươi lý tứ nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân chân khí bạo động hướng phía vũ hóa điền đấm ra một quyền một quyền này long trời lở đất cơ hồ siêu việt lý tứ đ ỉ n h phong thời kỳ chỉ tiếc hết thảy đều không có cái gì chứng d ụ n g vũ hóa điền chỉ là nhẹ nhàng l ó e lên liền né、e、tránh quyền phong của hắn sau đó thừa dịp hắn chưa thu lực như là cá chạch giống như trượt đến phía sau hắn từ phía sau lưng một kiếm xuyên thủng hắn trái tim suy đ ế từ lý tứ khí vận một thạch phá thiên khỏe môi n h ế t lên tơ máu hai mắt sung huyết không để ý chân khí trong cơ thể bạo động trực tiếp hướng vũ hóa đ i ể n lao đến nhưng vào lúc này giữa thiên địa linh khí đột nhiên sôi trào lên thư không bên trong tựa hồ xuất hiện giày đặc kiếm ảnh đi theo lại hóa thành k h ô n cùng tức giận băng tuyết tan giã vạn vật khôi phục mang theo mê huyễn tính kiếm quang tử không trung vẽ qua trực tiếp đâm về thạch phá thiên thạch phá thiên trong ánh mắt xuất hiện một nháy mắt hoảng hốt đợi hắn lấy lại tinh thần toàn bộ người đã, đã bị kiếm khí quất chúng lại lần nữa bay ngược ra ngoài ngã xuống đất thổ huyết không chỉ để tỏ lòng đối vị này k h í vận đại chủ sừng tôn trọng vũ hóa đ i ể n trực tiếp thi triển ra thứ mười m ộ kiếm cảnh giới tôn g sư thứ mười bốn kiếm liền có thể tổn thương tôn g sư thúng chi là giờ phút này vũ hóa đ i ể n lấy đại tôn g sư bốn tầng chi cảnh chân khí thi triển một kiếm này vi lực liền xem như đại tôn g sư hậu kỳ cường giả cũng không dám nói có thể yên tâm đ o lấy thúng chi là bây giờ cảnh giới bất ổn thạch phá thiên chỉ một kiếm thạch phá thiên triệt để đã mất đi năng lực hành động nhưng không thể không nói thạch phá thiên không hổ là thiên mệnh tri tử coi như bị thương thành dặng này hắn vẫn như c ũ không chết còn giữ một hơi toàn thân nhuần máu bất quá lần này cuối cùng không có ngoại ý muốn lại phát sinh vũ hóa đ i ể n trực tiếp đi vào mặt của hắn trước hờ hưng nói thời cơ đã cho ngươi không nên trách b ả n tọa x u i tiếng nói vừa ra kiếm mang v ẽ qua thạch phá thiên hô hấp trì trệ sinh cơ bắt đầu chậm rãi tan biến đến từ thạch phá thiên khí vận năm n h ì n tám trăm linh vũ hóa đ i ể n thần sắc k h ẽ giật mình lập tức trong lòng cảm khái một tiếng nhân vật chính cùng nhân vật chính ở giữa quả nhiên cũng là không giống lắc đầu hắn thu hồi ý thiên kiếm quay người nhìn về phía trường nhạc bang cổng đám người lúc này toàn bộ trong trận hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người đắm chìm trong vừa rồi cái này chiến đấu kịch liệt bên trong không cách nào lấy lại tinh thần thằng đến vũ hóa đ i ề n đạm mạc ánh mắt nhìn đến tất cả mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh trong lòng phát run đi theo trường nhạc ban g quân sư bối hải thạch một cái giật mình trực tiếp quỷ dạp xuống đất trong miệng hô to thảo dân bối hải thạch b á i kiến vũ đại nhân những người còn lại kịp phản ứng vội vàng cũng quỷ xuống thảo dân b á i kiến vũ đại nhân vũ hóa đ i ề n khỏe miệng giật một cái nhất thời có chút i lặng nhân vật chính đi là sát phạt quả đoán lộ tuyến nhưng cũng không phải sát thủ máu lệnh phòng ngừa có cậu ca p a n hâm mộ mang ta cho nên chương này tốn nhiều một ch Nhân v ậ theo c í n h đã đã c thời gian trôi qua diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết quyết đấu thời gian cũng càng ngày càng gần càng ngày càng nhiều võ lâm thế lực chạy tới kinh đô tới gần kinh thành địa khu thậm chí ven đường ở giữa đều có thể trông thấy đi đường người giang hồ kinh thành nam mới ngoài trăm dặm một tòa tiểu lâu bên trong có ba đạo khí chất phi phảm bóng người ngồi tại bên cửa sổ mặt mũi tràn đầy vẻ u s ầ u cái này ba cái người chính là bốn đầu lông mày lục tiểu phụng hoa mãn lâu cùng phó h n g tuyết giờ phút này lục tiểu phụng mặt mũi tràn đầy vẻ u s ầ u thấp giọng nói chỉ có không đến nửa tháng liền là đêm trăng tròn chẳng biết tại sao ta luôn có loại dự cảm xấu hoa mãn lâu thản nhiên nói ngươi là lo lắng tây môn suy tuyết không địch lại diệp cô thành lục tiểu phụng lắc đầu ta đây cũng không lo lắng chúng ta đều biết tính tình của hắn với hắn mà nói nếu là chết tại diệp cô thành trong tay hắn chỉ sợ cũng sẽ mỉm cười cựu tuyền ta là cảm thấy lần này nghe tiếng mà đến giang hồ quá nhiều thế lực ta luôn cảm thấy không thích hợp thật giống như có người đang tận lực thôi động việc này đồng dạng hoa mãn lâu như mày ngươi là hoài nghi có người đang bày ra một trận âm mưu đúng lục tiểu phụng ậ t đầu nói kinh thành dù sao cũng là dưới chân thiên tử mặc dù không biết diệp cô thành tại sao lại lựa chọn ở kinh thành quyết đấu nhưng lần trước bạch vân thành một trận chiến ta liền nhìn ra người này cùng tây môn suy tuyết không giống kiếm đạo của hắn rất mạnh nhưng cũng không thuần túy trong đó còn xen lẫn những vật khác có lẽ là tiếp lối có lẽ là dã tâm nếu như là cái sau ta lo lắng lần này kinh thành một trận chiến có lẽ sẽ có biến động phát sinh giờ phút này kinh thành tụ tập mấy ngàn người r a hồ một khi xảy ra chuyện đã quấy dày hoàng thượng thiên hạ này lại đem sinh linh đ ổ thắn hoa mãn lâu trầm mặc cái này hoa mãn lâu đột nhiên nói cái này sự t ì n h có phải hay không là vị kia công công thủ bút lục tiểu phụng khẽ giật mình ngươi nói là tây sưởng đốc chủ vũ hóa điện hoa mãn lâu gật đầu lục tiểu phụng lắc đầu nói không có khả năng tây sưởng chức trách liền là thủ hộ kinh thành thủ hộ đại minh vị này vũ công công là tối không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh bởi vì người càng nhiều liền dễ gian loạn một khi xảy ra chuyện liền là tại cho vị này hán công gia tăng áp lực hoa mãn lâu thở dài hiện tại lo lắng những này cũng vô dụng nếu là thật sự xảy ra chuyện cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản nghe nói vị này công công đã xuất quan mà lại đã thành công đột phá đại thông sư thực lực nâng cao một bước hy vọng hắn có thể che đậy được đi lục tiểu phụng yên lặng gật đầu coi như thật xảy ra chuyện lại cùng các ngươi có gì liên quan cái này một mực yên lặng uống rượu phó hồng tuyết lạnh lùng nói các ngươi nghĩ nhiều như vậy còn không ngẫm nghĩ cái kia giống kiếm giống hơn là người tây môn suy tuyết đến tột cung muốn lúc nào mới có thể đến hắn nói hắn muốn chờ quyết chiến cuối cùng một ngày mới có thể chạy đến hắn muốn trong khoảng thời gian này vận dưỡng kiếm thế đem trạng thái bảo trì tại đỉnh phong nhất hoa mãn lâu nói lục t i ể u phụng khoát tay nhà rãnh cái gì dưỡng kiếm hắn lừa gạt ngươi hắn sở dĩ không theo chúng ta cùng đi là bởi vì hắn lần trước nói với ta cái gì cao thủ đều là cuối cùng mới có thể ra mặt phó hồng t u y ế t hoa mãn lâu ngay tại ba người nói chuyện phiếm thời điểm t i ể u lâu bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng võ ngựa lập tức một đạo quát lệnh âm thanh từ bên ngoài chuyển đến xúc sinh phái trưởng môn dư thương hải còn có lao xúc sinh tắc bắc minh đ cả c tòa tiểu lâu h ấ người đ ộ n p này n trưởng môn h d chính g i còn là lâm bình chi xôn xao thứ đâu tới tiểu tử dám nhục ông nội người cái này theo một tiếng quát lớn một cái bầu rượu từ quán rượu bên trong bay ra đánh tới hướng lâm bình chi Xôn Th kiếm quang loại lên bầu rượu bị một phân thành hai vết cắt chỉnh tề vô cùng đi theo một cái tướng mạo xấu xí lưng còn hán tử từ tử, tử lâu bên trong đi ra phía sau còn đi theo rất nhiều xem náo nhiệt giang hồ nhân sĩ bất quá một cái khác nhân vật chính phái thanh thành trưởng môn dư thương hải thình lình cũng tại trong đó lúc này hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người bên ngoài chính là lâm gia dư n g h i ệ t lâm bình chi hắn một mặt tâm chầm nói người giết bản tọa môn hạ tứ đại đệ tử còn dám trở về hắn nói chính là thanh thành tứ tú lần trước thanh thành tứ tú bị hắn phái đi truy sát lâm bình chi ép hỏi tịch tạ kiếm phổ hắn vốn cho rằng là chuyện ván đã đóng、thuyền. không có nghĩ rằng cũng không lâu lắm hắn liền nhận được thanh thành tứ tú tử vong tin tức trong khoảng thời gian này hắn cũng một mực tại truy tra việc này thanh thành bốn thú cái này bốn cái x u ấ t sinh giống như ngươi đều đáng chết lâm bình chi lạnh lùng nói hắn cũng không có giải thích thanh thành tứ tú không chính là hắn giết dư thương hải một cao phong các ngươi không phải là muốn ta lâm ra tịch tả kiếm phổ sao kiếm phổ ngay tại cái này có bản lĩnh liền đến c ầ m lâm bình chi từ ngực bên trong móc ra một môn bí tịch cười lạnh nói ngay vậy dư thương hải hơi biến sắc mặt hắn không nghĩ tới lâm bình chi sẽ ở trước mắt bao người nhắc lên việc này nếu là để người ta biết hắn vì một môn kiếm pháp diệt cả nhà người ta phái thanh thành thanh danh liền xấu một cao phong thì không nghĩ nhiều như vậy nhìn thấy lâm bình chi trên tay dày đặc hắn ánh mắt sáng lên nói tiểu tử đem kiếm phổ rao ra ra ra ta thả ngươi một con đường sống thả ta một con đường sống ngươi hỏi trước một chút bên cạnh ngươi tên x u ấ t sinh kia có đồng ý hay không lâm bình chi cười lạnh một tiếng giơ lên trường kiếm trong tay liền hướng một cao phong liền xông ra ngoài suy vẹn vẹn chỉ là phổ thông kiếm chiêu không có bất kỳ cái gì kiếm khí hoặc kiếm ý nhưng một kiếm này lại làm cho một cao phong trong lòng giật mình quá nhanh đây chính là tịch tà kiếm phổ sao trong lòng nghĩ như vậy một cao phong nhưng cũng không dám k i n h thường vội vàng hướng về sau né tránh sau đó rút ra mình đá kiếm bắt đầu ngăn cản đinh đinh qua trong giây lát hai người chiến đấu hơn m ộ ư ơ i chiêu lâm bình chi kiếm càng lúc càng nhanh một cao phong mặc dù nội lực vượt qua lâm bình chi nhưng so đấu kiếm chiêu hắn căn bản ngăn không được lâm bình chi thế công không khỏi liên tục bại lui ngàn cân treo sợi tóc x u y rất nhanh một cao phong một chiêu vô ý bị lâm bình chi chọn bên trong bả vai kêu thả một tiếng rơi xuống ra ngoài lâm bình chi đang muốn nhân cơ hội này giết hắn một cao phong thấy thế quay đầu giận g ữ hét dư thương hải tiểu tử này luyện tịch tà kiếm phổ kiếm pháp cực mạnh ngươi lại không ra tay chờ một lúc chết liền là ngươi dư thương hải cùng một cao phong đều muốn tịch tà kiếm phổ nhưng hai người lại không phải người một đường bất quá dư thương hải cũng biết một cao phong nói có đạo lý hắn hừ lạnh một tiếng không nói một lời nhưng cũng rút kiếm ra tay rồi nhưng vào lúc này trên tiểu lâu vừa mới nói nhỏ bé ngân quan g t ậ m đến dư thương hải cảm giác được nguy hiểm vội vàng dừng bước không dám hướng trước sau một khắc mấy viên nhỏ bé ngân châm cắm ở trước mặt hắn trên mặt đất t ạ n ra ngân sắc hàn mang dư thương hải kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nhìn về phía trên tửu i lâu quát ai dám nhúng tay bản tọa sự tình cút ra đây hơi anh một luồng khí tức kinh khủng chuyển đến dư thương hải trực tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài đi theo một đạo thanh lanh thanh â m từ trên tửu i lâu vang lên đương đương một phái trưởng môn mấy chục tuổi người lại liên thủ đối phó một tên tiểu bối như thế phế vật cũng xứng x ư n g danh môn chính phái thật tốt ở tại bên cạnh nhìn xem chờ một lúc mới đến phía ngươi còn dám ra tay bản tọa trước muốn mạng của ngươi tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía trên tửu lâu ngay cả mặt cũng không lộ liền đánh lui dư thương hải có thể thấy được người này nội lực mạnh. dư thương h ả i sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhưng nhìn thấy trên mặt đất kia mấy cái ngân châm hắn cũng không dám lại cắm tay lâm bình chi cũng hướng tiểu lâu bên trên nhìn một chút sau đó hắn không nói một lời lần nữa hướng một cao phong công quá khứ hai người giao thủ lần nữa nhưng lần này bị thương một cao phong đối hành động có chỗ ảnh hưởng càng là ngăn không được lâm bình chi nhanh như tật phong kiếm chiêu rất nhanh lại bị lâm bình chi đánh rút lui suy lâm bình chi nắm lấy cơ hội lách mình trước một kiếm liền đâm vào một cao phong lực đi chết m ộ cao phong kêu t h ẳ n một tiếng sau đó giống giận đối lâm bình chi vạy ra một mảnh độc phấn tiếp lấy nhân cơ hội này che ngực quay đầu chạy trốn b á lâm bình chi lui về phía sau né tránh độc phấn sau đó cười lạnh một tiếng cấp tốc đuổi theo một kiếm đâm vào một cao phong phía sau lưng cóng lên bao lớn từ t i ề n p h ư ơ n g lồng n g ự c xuyên lên ra chỉ là hắn vừa mới rút kiếm một cỗ nọc độc lập tức từ một cao phong phía sau lưng bao lớn bên trong phú g r a thẳng đến lâm bình chi mặt lâm bình chi hơi b i ế n s ắ t mặt hắn không nghĩ tới một cao phong lưng còn bên trong cũng có độc nhưng khoảng cách quá gần muốn trốn tránh đã tới không kịp hô mắt thấy lâm bình chi liền bị nọc độc phút c ú n g một cỗ khí kình xuất hiện đem nọc độc vọt tới một bên nọc độc rơi vãi xuống đất lập tức phát ra từ từ thanh â m lâm bình c h i ánh mắt lộ ra một kia nghĩ mà sợ hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên t i ể u lâu biết lại là vừa rồi người kia ra tay cứu mình hướng phía trên t i ể u lâu c h ắ p tay sau đó liền quay người nhìn về phía xa xa dư thương hải mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà nói x u ấ t sinh phái trưởng môn đến p h ế ngươi dứt lời hắn trực tiếp hướng dư thương hải v ọ o tới dư thương hải hướng trên tự lâu mắt nhìn gặp người kia không tiếp tục ra tay ngăn chính mình ý tứ khe cắn môi rút kiếm lên hướng lâm bình tri kinh đô sóng gió nổi lên hai hai người trong nháy mắt chiến cùng một chỗ phái thanh thành trên giang hồ mặc dù chỉ là tam lưu thế lực nhưng dư thương hải thân là trưởng môn thực lực cũng vẫn là không kém chi tiết tịch ta kiếm phổ loại này có thể tốc thành kiếm pháp chính là như vậy không nói đạo lý tại tự cung về sau lâm bình chi tâm vô b ằ n g vụ kiếm pháp tiến cảnh cực nhanh mặc dù nội lực chỉ là hậu tiên nhưng một tay khoai kiếm quỷ q u y ệ n hay thay đổi liền xem như tiên tiên cao thủ cũng không chặt được rất nhanh dư thương hải liền mức một cao phong theo gót bị lâm bình chi đâm bị thương nhiều chỗ hành động bị hao tổn lâm bình chi lúc này cũng nhanh đến cực hạn rốt cuộc nội lực quá thấp đã chống đỡ không được bao lâu nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì thở h à o hẹn lên trước ngạnh kháng dư thương hải một t r ư ờ n g sau đó một kiếm đâm vào dư thương hải yết hầu đến tận đây đại thù đến báo lâm bình chi ngồi liệt trên mặt đất d ơ thẳng lên trời cười ha h a ha ha ha s ú t sinh đều đã chết cha mẹ ta rốt cuộc báo thù cho các ngươi trong trận hoàn toàn yên tĩnh vây xem giang hồ nhân sĩ nhìn qua điên cùng cười to lâm bình chi tất cả đều trầm mặc đã là lâm bình chi kiếm pháp cảm thấy kinh diễm đồng thời cũng có người đối tịch tà kiếm phổ cảm thấy hứng thú có thể nghĩ đến vừa rồi ra tay chợ lâm bình chi người thân bí nhưng lại không người dám đ ộ n thủ đ ạ p đạp cái này một người áo đen từ quán rượu bên trong đi ra hướng phía lâm bình chi chắp tay nói vị công tử này nhà ta giáo chủ cho mời lâm bình chi biết người áo đen trong miệng giáo chủ hẳn là vừa rồi ra tay người cứu nàng thế là chắp tay hỏi không biết nhà ngươi giáo chủ là người phương nào người áo đen cũng không giàu d i ế m trong mắt lóe lên một tiếng n o nghễ nói mặt trời mọc đông phương duy ta bất bại ngay vậy người trung q u a n h đều là hít sâu mờ hơi thậm chí trực tiếp dọa đến lui về sau đi mặt trời mọc đông phương duy ta bất bại nhật nguyện thần giáo giáo chủ đông phương bất bại lâm bình chi lông mày n h u chặt hắn cũng đã được nghe nói đông phương bất bại thành danh có thể nghĩ đến vừa rồi hắn ra tay giúp qua mình hắn do dự một chút vẫn là đi theo người háo đen đi vào rất nhanh hai người tới lầu hai một cái độc lập gian phòng ở chỗ này lâm bình chi thấy được cùng mình đồng dạng mặc một thân đại hồng y bảo nhưng tướng mạo khí chất lại vượt xa mình đông phương bất bại không đợi hắn nói chuyện đông phương bất bại liền mở miệng hỏi võ công của ngươi từ nơi nào học được khi nhìn đến lâm bình chi lần đầu tiên thời điểm nàng liền biết tiểu tử này tự cùng mà lại tu luyện kiếm pháp cùng quý hoa bảo điện nửa bộ sau kiếm pháp giống nhau ý hệ tựa xuất hồ mạch đồng đây cũng một lâm à nàng sẽ ra trợ tay l bình chi n g u sửng sốt một chút đi theo hắn đầu góc bên trong xuất hiện một người mặc áo mãng vào thân ảnh do dự một chút hắn lắc đầu nói thật có lôi ta đã đầu nhập vào những người khác dưới trướng không cách nào lại nhập nhật nguyện thần giáo đúng i lúc này một đạo huy nghiêm đạo mạc thân thể đột nhiên từ bên ngoài phòng truyền đến vũ hóa điển đông phương bất bại biến sắc trong nháy mắt lách mình mà ra chỉ thấy quán rượu bên trong chẳng biết lúc nào lại tới một nhóm người mà vì thủ thình lình chính là một thân ngân bạch áo mã bảo khí độ phi phạm vũ hóa điển nhìn thấy rất nhiều tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm ý địa vệ đến đây quán rượu bên trong những người còn lại cũng là sắc mặt đại biến vũ hóa điền thần sắc đạo m ạ c liếc mắt nơi hẻo lánh chỗ lục tiểu phụng ba người thản nhiên nói lục tiểu phụng rất lâu không lâu gặp qua vũ đại nhân lục tiểu phụng chắc tay đứng dậy đ á p lễ hoa mãn lâu cũng đồng thời hành lễ phó hồng tuyết thì lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m vũ hóa điền ngồi bất động vũ hóa điền cũng không có để ý hắn quay đầu nhìn về phía đông phương bất bại bên cạnh lâm bình chi thản nhiên nói suy nghĩ cẳng rồi lâm bình chi trầm mặt một lát đi thẳng tới vũ hóa điền trước mặt Tùy một chân trên đất, chân chắp nói, tay lâm bình chi bài k lần nữa hành lễ sau đó đứng dậy đi tới vũ hóa điền sau lưng bắt đầu tiến vào thuộc hạ nhân vật vũ hóa điền lại lần nữa nhìn về phía đối diện một mặt ngưng trọng đông phương bất bại ánh mắt ở trên người nàng đánh giá hai mắt gật đầu nói không sai vũ đắp thiếu hụt thực lực cũng thay đổi mạnh không ít hãn tự nhiên nhìn ra được đông phương bất bại đã tu hành bản đầy đủ quý hoa bảo hiểm vũ đắp thiếu hụt mà lại chân khi đã chuyển thành thuộc tính âm h à n cùng thể chất của nàng ăn cướp nhau nhưng quý hoa bảo điện vốn cũng không thích hợp nữ nhân tu luyện coi như nàng thành công chuyển hóa c h i âm chân khí nhưng âm hiểm tăng theo cấp số cộng cũng không phải một chuyện tốt trường kỳ xuống dưới đồng dạng sẽ đối thân thể của nàng tạo thành tổn hại biện pháp duy nhất cũng chỉ có mau chóng đột phá đại tông sư lấy tiên thiên chân khí h u ẩn dưỡng hoặc là tán công chuyển tu những công pháp khác vũ hóa điện thản như nói n tình huống của người ngươi so bản tọa rõ ràng quý hoa bảo điện cực hạn cũng không chỉ như thế nếu như muốn đến tiếp sau công pháp mau chóng đột phá đại tông sư giải quyết trong cơ thể thai hỏa ngầm lời nói, đến Kinh thành về sau. đến tây sưởng tìm bản toạn nghe vậy nguyên bản đang chuẩn bị mở miệng đông phương bất bại nao nao mà lúc này vũ hóa điền nhưng không có để ý tới nàng nữa hắn quay đầu nhìn về phía một bên khác lục tiểu phụ ba người nói còn có các ngươi ba cái đến kinh thành nếu như không địa phương đi cũng có thể đến ta tây sưởng làm khách dứt lời vũ hóa điền liền quay người phất phất tay dẫn người rời đi hắn vốn là đường tắt nơi đây nghe được có động tĩnh tới xem một chút lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải nhiều như vậy người quen theo tây sưởng cùng người của cầm ý vệ rời đi quán rượu bên trong mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra đối mặt vị này bây giờ tại toàn bộ đại minh danh tiếng t h ị n h nhất mà lại là lấy giết người thành danh tây sưởng hàn công bọn hắn trong lòng áp lực chi lớn khó có thể tưởng tượng lục tiểu phụng ba người lính nhau nhớ tới vũ hoa điền lúc rời đi lời nói hoa mãn lâu hỏi vị này hắn công đối chúng ta ấn tượng không tệ ngươi đã hoài nghi sự kiện lần này có người ở sau lưng thôi động là một trận âm mưu vì sao không trực tiếp nói cho hắn biết lục tiểu phụng lắc đầu nói chỉ là hoài nghi chứng minh không là cái gì chưa có xác định sự tình liền đừng khiến cho mọi người đều biết hoa mãn lâu khẽ gật đầu cái này phó hồng tuyết lạnh lùng nói đinh bằng chết lục tiểu phụng xứng sở làm sao ngươi biết phó hồng tuyết nói ta thấy được bên hông hắn treo viên nguyệt luân đao đây là đinh bằng đao lục tiểu phụng con ngươi co rụt lại ngươi nói là đinh bằng chết tại vị này tây s ư ở n g hán công trong tay phó hồng tuyết cắn răng nói thân là đao khách đao bất ly thân đao còn người còn đao vong nhân vong trừ phi mình chết rồi nếu không tuyệt sẽ không đem đao của mình giao cho người khác lục tiểu phụng trầm mặc hoa mãn lâu khó hiểu nói ngươi không phải cùng đinh bằng có thù sao hắn chết ngươi hẳn là cao hứng mới là làm sao cảm giác ngươi tức giận như vậy phó hồng tuyết lạnh lùng nói ta cùng hắn là số mệnh tri địch coi như hắn chết cũng chỉ có thể chết trong tay ta hoa mãn lâu im lặng nhưng hắn đã chết ngươi chẳng lẽ còn có thể để hắn phục sinh lại giết hắn một lần hay sao phó hồng tuyết trầm mặc một lát hờ hưng nói ai giết hắn ta giết hay hoa mãn lâu lập tức kinh hãi đầu góc ngươi không có sao chứ lục tiểu phụng cũng tao mày nói ta biết ngươi chấp nhất cùng thủ vững nhưng vị này tây s ư ở n g hàn công thật không đơn giản ngươi đừng làm loạn phó hồng tuyết lạnh lùng nói yên tâm đi tại không có năm chắc giết hắn trước đó ta sẽ không động thủ lục tiểu phụng k h ỏ m i ệ giật một cái lập tức lắc đầu bất đắc dĩ nói đi thôi đi trước kinh thành dứt lời ba người đồng loạt đi xuống lầu dưới rời đi trước đó lục tiểu phụng mắt nhìn cách đó không xa đông phương bất bại nghĩ nghĩ hắn vẫn là hướng phía đông phương bất bại chắc tay xem như bắt c h u y ề n qua mà đông phương bất bại không để ý tới hắn giờ phút này nàng đầu góc bên trong tất cả đều là vũ hóa đ i ể n rời đi trước nói tới câu nói kia quý hoa bảo điện hạn mức cao nhất không chỉ có tại đây như vậy nói cách khác vũ hóa đ i ể n trong tay còn có so quý hoa bảo điện mạnh hơn công pháp mà môn công pháp này có thể giải quyết trong cơ thể nàng thai hoàng ẩm chợ nàng đột phá đại tôn sư vũ hóa điền vốn có thể không nói nhưng hắn lại vẫn cứ nói đây là trần trùi dụ h o ặ hơn nữa còn muốn nàng đi kinh thành tìm hắn rất rõ ràng đây là lại có điều kiện nghĩ đến chỗ này đông phương bất bại không khỏi nghiến răng nghiến lợi trong lòng vô cùng phẫn nộ đáng chết một mực cố gắng pháp đến áp chế bản tọa hắn thật coi là hắn ăn chắc ta rồi sao thế nhưng là vừa nghĩ tới mình thời khắc này tình huống còn có k i a cao hơn một tầng đại tông sư cảnh giới đông phương bất bại lại trở mặt lại thực lực tăng lên cảm giác thật rất khó để người cự tuyệt đảo m ắ t bảy ngày trôi qua tiến về kinh thành người càng ngày càng nhiều đã tiếp cận một cái báo hòa mà toàn bộ kinh thành bên trong mặc dù mặt ngoài phi thường náo nhiệt thế nhưng là tại cái này náo nhiệt tràn cành phía dưới lại là ám lưu h u n g dũng dần dần nổi lên một c u ngưng trọng mà khí tức ngột ngạt từng cái ngày bình thường khó gặp đại nhân vật lần lượt hiện t h ầ n một phương mới trên giang hồ tên trấn một phương thế lực lớn hóa trang lên sân khấu bên ngoài ẩn nút trong bóng tối chưa từng hiện t h ầ n cộng lại sợ có trên trăm cái thế lực lớn nhỏ tăng thêm những giang hồ nhân sĩ kia tổng số người đã vượt qua năm ngàn người toàn bộ đông tây hai xưởng cùng cầm y địa vệ cao thủ toàn diện xuất động mười vạn cấm quân cũng nghiêm phòng tự thủ phối hợp với nhau duy trì lấy kinh t h à n trật tự nhưng vẫn như cũ có vẻ hơi lực bất t ò n g tâm lần này náo ra tới động tinh quá lớn mà vũ hóa điển tạm thời không tâm tư để ý tới những này. trở lại Kinh Thành t r lại liền Kinh hắn về sau, ự chương tiếp trở Tây lại i một trăm bốn mươi mốt chu do hiệu nguyên nhân bệnh sau màn hát thủ một vũ hóa điền trở lại tây xưởng phát hiện làm nhiệm vụ đông tây hai xưởng mọi người và cầm y y vệ các đại thiên hộ đều trở về tây s ư ở n g nha môn cũng mười phần náo nhiệt những g à y b ì n t h ư người này trước đó đều là khó gặp nhân vật trong đó có ít người liền xem như trên giang hồ cũng có được không kém danh khí ai thấy bọn họ đều phải rất cung tính thậm chí nghĩ mời bởi ọ họ n bệnh đều là cực kỳ khó khăn một sự kiện. Nhưng giờ phút này, khó phút xem một b đều là lại cực sự kỳ giờ vì vũ hóa điền ể n mệnh lệnh, một t cái tụ một đ ư ờ g Bởi i vì vũ hóa đ ể nói n qua thiên hạ không có chuyện không giải quyết được hoặc là liền là lợi ích không đủ hoặc là chính là không có tìm tới nhược điểm của bọn hắn bằng đông tây hai xưởng bản sự chỉ cần tìm được nhược điểm của bọn hắn hoặc là lợi dụng hoặc là uy hiếp muốn cầm bóp bọn hắn rất dễ dàng cũng là bởi vì đông tây hai xưởng cùng cầm ý gì h vệ mời người thủ đoạn không quá hào quang cho nên giờ phút này một ít thần y sắp mặt cũng không quá tốt thân y các bệnh gắt gao nhìn chằm chằm cổng đem hắn bắt trở lại y ế n thập tam lạnh lưu nói các ngươi tốt nhất đem ta thả ta còn có bệnh nhân muốn trị nếu không đắc tội ta các bệnh coi như các ngươi tây s ư ở n g cũng chịu đựng không nổi cái này ra phải trả y ế n thập tam toàn bộ làm như hắn là kẻ ngu quay đầu thân đi không để ý tới hắn khẩu khí thật lớn dưới gầm trời này còn có ta tây s ư ở n g không đắc tội nổi người đúng lúc này bên ngoài t r u y ề n đến một trận thanh thúy tiếng bước chân lập tức một đạo người khoác ngân bạch têu kim mãng chạy bóng người chậm rãi đi đến vũ hóa điển đến đốc chủ đám người thay thế vội vàng lên trước hành lễ vũ hóa điền khoát tay áo trực tiếp nhìn về phía mới vừa nói lời nói các bệnh thản nhiên nói có chút nào khí là chuyện tốt nhưng nếu như không có đầu góc liền không chắc là một chuyện tốt ngươi cho rằng bản tọa không có t r a được ngươi khác một t ầ n g thân phận sao thân là người trong ma giáo còn dám tại trung nguyên hiện thân ma giáo nhiều lần trêu chọc bản tọa nếu không phải cảm thấy ngươi còn có chút dùng bản tọa sớm đưa ngươi xuống địa ngục đi ngay vậy các bệnh sắc mặt hơi đổi hắn là tây bắc một vùng thần y dỉa danh xưng vạn bảo dương càng có rủ diêm vương không có cách nào quản trên giang hồ có được không tầm thường hy vọng nhưng hắn vụ n trộm còn có một tầng thân phận hắn là người của ma giáo sở dĩ nhập trung nguyên làng nghề y ỉ chính là vì ma giáo ngày sau lại vào trung thổ tính toán nhưng hắn không nghĩ tới hắn tầng này thân phận vậy mà cũng bị triều đình cha xét ra còn lại đám người cũng nhao nhao nhìn về phía hắn chẳng ai ngờ rằng cái này tại tây bắc một vùng hưởng d ự nhất thời thần y ỉ vậy mà lại là người của ma giáo lần này để ngươi đến liền là cảm thấy ngươi còn có chút tác dụng thật tốt thay bản tọa làm việc sự tình kết thúc về sau tự sẽ để ngươi rời đi nếu không rơi xuống bản tọa trong tay ngươi muốn chết đều là một loại yêu cầu xa vời vũ hóa điện lạnh lùng nói đi theo lại nhìn về phía còn lại thần y kể còn có các ngươi các ngươi thần y thân phận tại bản tọa nơi này nửa điểm dùng không có ai nếu là không muốn phối hợp hoặc là tại trị liệu quá trình bên trong dám đùa cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình trên đời này thần y kể cũng không chỉ có mấy người các ngươi coi như đại minh không có còn có đại tống đại thùy đại nguyên có là người nguyện ý thay bản tọa hiệu mệnh đám người trong lòng run lên trầm mặc một lát tái hoa đà âu dương minh nhật có chút chắp tay nói vũ đại nhân nói quá lời đã chúng ta tới tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực chỉ là không biết vũ đại nhân lần này mời chúng ta nhiều người như vậy đến đây là n g h ị thay cho chữa bệnh những người còn lại cũng nhìn về phía vũ hóa điền trong mắt đồng dạng có n g h i hoặc bọn hắn những người này mỗi cái người đều ở các nơi có được không tầm thường danh khí mà lại ý thuật bất p h ả m vũ hóa điền vận dụng như thế lớn chiến trận đem bọn hắn toàn bộ mời đến đến tột cùng là ai có mặt mũi lớn như vậy đáng ra hắn làm như thế t a đại minh hoàng thượng vũ hóa điền bình tĩnh nói đám người bỗng nhiên giật mình hoàng cung ninh thu cung lại là một đêm h o a dâm chu do hiệu mặt mũi tràn đầy mọi ngồi liệt tại trên giường mặc cho bên cạnh giang ngọc kiến cho hắn n ă m bay thái giám lưu cẩn thì là cung kính tại một bên hầu hạng cái này một cái khác tên tiểu thái giám chạy vào báo cáo khởi bẩm hoàng thượng tây sưởng vũ công công cầu kiến nghe được vũ hóa điền danh tự giang ngọc kiến cùng lưu cẩn đều vô ý thức đồng tử co r ụ t lại lần trước gặp nhau vũ hóa điền kiêu cường đại khí trang ép tới bọn hắn không t h ở nổi làm cho bọn hắn đều xuất hiện bóng ma tâm lý đáy lòng đối vị này tây sưởng hàng công vô cùng kiên kỵ chu do hiệu cũng không phát hiện hai người dị thường lười nhác k h á t tay áo nói vũ á i khanh tới để h ắ n vào đi đúng tiểu thái giám nghe vậy rời đi. chẳng được bao lâu vũ hóa đ i ể n xài bước đi tiến đến c h ắ p tay nói thần vũ hóa đ i ể n tham kiến hoàng thượng miễn lễ chu do hiệu khoát tay nói ái k h á n h tới thế nhưng là đám kia người giang hồ lại não sự vũ hóa đ i ể n c h ắ p tay nói cùng đám kia người giang hồ không quan hệ gần nhất tràn vào kinh thành người giang hồ tuy nhiều nhưng hết thảy đều tại thần trường khống bên trong thân lần này tới là vì hoàng thượng bệnh thần từ các nơi mời đến một chút danh y gì hôm nay đều mang vào cung tới muốn để bọn hắn thay hoàng thượng trần trị một phen chu do hiệu lông mày tao lại nói chấm tình huống chấm mình rõ ràng đây đều là bệnh cũ có gì tốt trị liệu bất quá nếu là ái khanh một phen tâm ý trâm cũng không thể để ngươi thất vọng đau khổ mang vào đi chu do hiệu khoát tay nói đúng vũ hóa điền gật gật đầu sau đó hướng sau lưng tiểu thái dám ra hiệu cái sau lập tức chạy ra ngoài đi theo một đám thân ảnh đi đến đại bộ phận đều dẫn theo cái hòng thuốc chính là âu dương minh nhật các loại một đám thần y chu do hiệu nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn lại lập tức cũng kinh ngạc một chút nhiều như vậy vũ hóa điền giải thích nói hoàng thượng bọn hắn đều là tại ta đại minh các nơi hưởng dự một phương nhân vật từng cái ý thuật bất phẩm vị này tại tới gần tây vực một vùng trị bệnh cứu người ý thuật cực cao tên là âu dương minh nhật được người xưng là tái hoa đà là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh biên cương láo nhân đệ tử vị này là điệp cốc y di tiên hồ thanh lưu nguyên lai là minh giáo thần y di hiện tại đã thoát ly minh giáo cải tà quy chính vị này là giết người danh y bình nhất chỉ trên giang hồ đồng dạng danh khí bất phàm ý thuật cũng rất mạnh vũ hóa điền cho chu do hiệu nhất nhất giới thiệu chu do hiệu mặc dù đối chuyện trên giang hồ không hiểu rõ lắm nhưng những n à y thần y phần lớn tiếng tăm lừng lẫy hắn bình thường đã từng nghe nói qua như vậy một hai cái danh tự vũ hóa điền có thể đem những người này tìm đến có thể thấy được thật là đối bệnh tình của hắn cực kỳ quan、tâm. chu do hiệu trong mắt hiện hiện một tia vui mừng nói ái khanh có lòng đây là thần thuộc b u ồ n phận sự tình vũ hóa đ i ề n bình tĩnh nói đi theo nhìn về phía âu dương minh nhật b ọ n người các ngươi làm m u ố n cùng một chỗ trị liệu vẫn là từng bước từng bước đến những n à y thần y riêng phần mình đều là y thuật bất phàm tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình đã giờ phút này đã tới bọn hắn cũng chỉ có thể an tâm thay chu do hiệu chữa bệnh đồng thời cũng h i ể n lộ rõ ràng y thuật của mình nếu là cùng một chỗ trị liệu đem chu do hiệu chữa khỏi về sau tính công lao của người nào loại sự tình này bọn hắn đương nhiên sẽ không làm thế là đều là chỉnh tê lắc đầu từng bước từng bước tới đi có thể vũ hóa đ i ể n không có nói ra dị nghị ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua ai tới trước ngay vậy phần lớn người đều hai tay vây quanh đem đầu nghiêng về một bên không muốn làm cái này đệ nhất nhân đã muốn hiện lộ rõ ràng y thuật vậy dĩ nhiên là phải chờ tới người khác đều thúc thủ vô sách lúc bọn hắn lại ra tay đem chu do hiệu chữa khỏi lúc này mới có thể chứng minh y thuật của bọn hắn so người khác mạnh thấy không có người ra mặt tuổi con nhỏ tô anh lắc đầu ra khỏi hàng chắp tay nói đã chư vị tiền bối đều không muốn trước chị vậy liền ván bối tới trước đi vũ hóa điền nhìn xem vị này tuyệt đại song tiêu bên trong tiểu thiên nữ khe gật đầu Tô vũ hóa điền nói tô anh lắc đầu nói dân nữ trước thay hoàng thượng xem bệnh đi chỉ là dân nữ xem bệnh không nên có những người khác phải dày còn xin chư vị tiền bối đi ra ngoài trước chờ xem bệnh trị liệu tự nhiên muốn biết là bệnh gì mới có thể đúng bệnh hút thuốc những người còn lại cũng biết đạo lý này nhao nhao quay người lui ra ngoài vũ hóa đ i ề n nhìn về phía giang ngọc kiến cùng l ư u cẩn sắc mặt bình tĩnh các ngươi cũng ra ngoài l ư u cẩn không dám phản bác vội vàng thi lễ một cái lui ra ngoài giang ngọc kiến lại là hơi biến sắc mặt hướng phía chu do hiệu đúng niệu hoàng thượng chu do hiệu an ủi ai phi vũ ái khanh một phen tâm ý chúng ta đều phối hợp một chút ngươi đi ra ngoài trước đi tốt ta giang ngọc kiến chu mỏ một cái có chút bất mãn nhưng cũng chỉ có thể đứng dậy rời đi vũ hóa đ i ề n yên tĩnh mà nhìn xem nàng rời đi không nói một lời nhưng trong mắt lại là hiện lên băng lanh hàn mang nữ nhân này không thể ở lâu nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp diệt trừ c vũ hóa điện h lúc này mới thu hồi ánh mắt thử lạnh một tiếng mặc dù tô anh không có vo công mang theo nhưng am hiểu ý thuật phần lớn đều có thủ đoạn giết người ai biết nặng có thể hay không tại chu do hiệu trên thân động tay chân vũ hóa điện nhất định phải nhìn tận mắt trị liệu mới yên tâm sau đó liền là thường quy vọng văn v ấ n thiết hỏi thăm chu do hiệu triệu chứng đi theo phiên nhãn ra bắt mạch nhìn bựa l ư ơ i tình huống đem tất cả quá trình đi toàn bộ về sau tô anh lông mày kẻ đèn cao lại t i ê n tĩnh chầm tư một lát đứng dậy hướng phía vũ hóa điền thi cái lễ nói hán công đại nhân thân thể hoàng thượng yếu đuối là bởi vì tiên thiên nguyên nhân bệnh bố trí chỉ cần chậm rãi điều trị ngày bình thường nhớ lấy cảm xúc ổn định không thể quá mức mệnh nhọc liền có thể chậm rãi tăng cường thể chất thế nhưng là hoàng thượng gần đây thân thể càng ngày càng kém đây là nguyên nhân khác bố trí vũ hóa điền gật gật đầu một năm trước hoàng thượng ngoài ý muốn rơi xuống nước từ đó về sau liền rơi xuống bệnh r ơ chương n ư một trăm bốn mươi hai chu do hiệu nguyên nhân bệnh sau màn hát thủ hai tô anh trầm mặc đi theo lại nhìn về phía trên giường chu do hiệu trong mắt lóe lên một chút do dự nhưng một lát sau nàng ngày nay thi lễ nói dân nữ y thuật không tốt tạm thời nhìn không xảy ra vấn đề gì còn xin đại nhân thứ tội vũ hóa đ i ể n đôi mắt nhắm lại nhưng cũng không nói gì thêm k h o á t tay nói ra ngoài để xuống một cái t i ề n đến đúng thô anh hành lễ sau đó dẫn theo cái hòm thuốc đi ra ngoài chẳng được bao lâu độc thủ dược vương đồ đệ trình linh tố đi đến hướng phía vũ hóa đ i ể n thi lễ một cái về sau cũng bắt đầu đồng dạng quá trình nhưng cuối cùng nàng cũng là biểu thị không thấy xảy ra vấn đề gì vũ hóa đ i ể n không nói một lời gọi tới xuống một cái sau đó từng cái thần y thay nhau cùng lên đến cuối cùng chu do hiệu đều nhịn không được trực tiếp ngủ t i ế t đi từ vũ hóa điền đến trả lời chu do hiệu triệu chứng. vẫn như trước không người nhìn ra được là vấn đề gì mà vũ hóa điền sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh nhìn qua trong điện trầm mặc không nói đ á g người hắn lạnh giọng nói các ngươi ngày bình thường từng cái ngạo không được nhưng nhiều người như vậy cùng một chỗ lại ngay cả hoàng thượng là gì vấn đề cũng nhìn không ra ở đâu ra mặt xưng cái gì thần ý ỉa ngay vậy trên mặt mọi người đều lộ ra không cam lòng c h i sắc có người muốn nói lại thôi hiển nhiên muốn nói cái gì nhưng tự hồ h ư u tâm có lo lắng không dám nói bố i hải thạch nhìn về phía trên giường đã ngủ chu do hiệu do dự một chút hướng phía vũ hóa điền thi lễ một cái nói h á n công đại nhân có thể mượn một bước nói chuyện vũ hóa điền gật đầu để đám người đi ra cửa nói rất nhanh mọi người đi tới ngoài điện bối hải thạch ngay trước mặt mọi người cũng không có lo lắng nói thẳng vũ đại nhân hoàng thượng hắn nguyên bản liền người yếu nhiều bệnh đây là tiên tiên không đủ biểu hiện nhưng gần nhất hoàng thượng thân thể mỗi ngày h ô n g d ư ớ i đây là vấn đề khác đưa đến thế nhưng là trải qua thông thường hỏi bệnh tại hạ phát hiện hoàng thượng đã không có sinh bệnh biểu hiện cũng không giống là trúng độc điểm này tin tưởng cái khác chư vị đồng đạo cũng đã nhìn ra còn lại thần y nhau nhau gật đầu nếu là sinh bệnh hoặc là trúng độc bọn hắn tự nhiên không có khả năng nhìn không ra vũ hóa điền mặt không biểu tình vậy ngươi cảm thấy là vấn đề gì bố i hải thạch trần c h ờ một chút chắp tay nói tại hạ hoài nghi là chúng cổ bởi vì hoàng thượng biểu hiện cùng nam cương bên kia chúng cổ người giống nhau ý hệ chúng cổ vũ hóa điền bỗng nhiên q u a y người gắt gao nhìn chằm chằm hắn ngươi xác định cái này âu dương minh nhật đẩy xe lăn lên trước trầm giọng nói vấn đề này ta trước đó liền muốn nói tin tưởng không chỉ ta cùng bố i đại sư như thế phán đoán cái khác chư vị đồng đạo hẳn là cũng đã nhìn ra chỉ là không dám xác định thôi vậy các ngươi vừa rồi vì sao không nói vũ hóa điền nhìn xem bọn hắn lạnh lùng nói bố hải thạch chắp tay nói c h ú nói g cùng những bệnh trạng khác không giống, mà lại cổ cũng có khác biệt loại hình cổ khác cổ c bệnh lại mà khác b ệ t từ mặt loại ngoài hình như nếu cổ, đến ề u triệu nhìn không ra triệu chứng, như vậy thì cần thì ra t i vậy một trần bước chân bệnh, trong đây ó thậm chí cần rút thượng t chí Hoàng h máu, mà Hoàng thượng Kim cần Vạn n Nói đến thể. đ â bố i hải thạch không tiếp tục nói nhưng vũ hóa điền lại hiểu hắn lo lắng hắn nhìn về phía những người khác gặp những người khác cũng là trầm mặc không nói h i ệ n nhiên vừa rồi bọn hắn đều đã nhìn ra chỉ là lòng có lo lắng không dám nhắc tới việc này cần bao nhiêu máu vũ hóa điền hỏi bố hải thạch vội nói không nhiều non nửa bắt là đủ trở lấy vũ hóa điền nói xong lần nữa trở lại trong điện đánh thức ngủ chu do hiệu bắt đầu cùng hắn thương nghị chu do hiệu sau khi nghe xong mặc dù sắc mặt khó coi nhưng ra ngoài đối vũ hóa đ i ể n tín nhiệm vẫn là tùy ý vũ hóa đ i ể n lấy nửa bắt máu vũ hóa đ i ể n lập tức gọi tới bố i hải thạch bọn người chẩn bệnh đám người từng cái lên trước xem xét máu nhan sắc nồng độ trải qua một phen chẩn bệnh về sau mọi người sắc mặt đều ngưng trọng lên âu dương minh nhật trầm giọng nói nếu ta đoán không lầm lời nói đây cũng là nam cương nổi danh nhất cổ phệ thần cổ cái này phệ thần cổ rất khó chế tác nhưng đặc điểm lớn nhất liền là phát tác trầm t r ạ n nó có thể sống nhờ huyết dịch dần dần trưởng thành nó thành thục kỳ đồng dạng tại ba đến năm năm một khi đợi đến nó thành thục về sau liền sẽ bắt đầu từng bước xâm chiếm bệnh nhân t ạ n g phủ vô thanh vô tức gây nên người vào chỗ chết cực kỳ âm độc độc tủ h dược vương đệ tử trình linh tố gật đầu nói ta cũng cho rằng như thế mà lại căn cứ hoàng thượng thời khắc này tình huống đến xem cái này phệ thần cổ đã thành thục chẳng những từng bước xâm chiếm hoàng thượng dinh dưỡng còn bắt đầu từng bước xâm chiếm hoàng thượng t ạ n g phủ cho nên hoàng thượng mới có thể xuất hiện khí huyết hao tổn mà lại ngẫu nhiên còn sẽ có đau bụng biểu hiện đây cũng chính là nói cái này p ệ thần cổ ít nhất đã tại chút do hiệu trong cơ thể tồn tại vũ hóa điền sắc mặt tâm trầm hỏi nhưng có biện pháp giải quyết t r í n h linh tố trả lời muốn giải quyết cổ độc chỉ có hai cái biện pháp hoặc là trực tiếp để hắn chết tại bệnh nhân trong cơ thể tự nhiên là sẽ để cho nó đình chỉ sinh trưởng từng bước xâm chiếm hoặc là liền phải nghĩ biện pháp đem nó dẫn ra mà cái này phệ thần cổ sinh mệnh l ự ợ c ư ớ ngạnh muốn giết chết nó mười phần không dễ dùng tương đối mánh liệt biện pháp nói không chừng sẽ còn đồng thời làm bị thương hoàng thượng mà lại nếu là giết không được nó liền sẽ để nó chấn kinh tăng tốc từng bước xâm chiếm tốc độ cho nên chỉ có thể dùng biện pháp thứ hai nam cương bên kia sinh trưởng một loại tên là tỉnh thần thảo thực vật nghe nói cái này phệ thần cổ tại không vào nhân thể trước đó liền là dùng tỉnh thần thảo hỗn hợp huyết dịch bồi dưỡng chỉ cần tìm được tỉnh thần thảo lại phối hợp một loại so với người máu hấp dẫn hơn máu của nó liền có thể đưa nó từ hoàng thượng trong cơ thể dẫn ra diệt đi cái gì huyết dịch lại so với máu người hấp dẫn hơn nó vũ hóa điền n h ư mày một cái khác phệ thần cổ máu bối hải thạch nói tiếp t r â m giọng nói bởi vì cái này phệ thần cổ phương pháp luyện chế mười phần tăng cốc tại bồi dưỡng trước đó muốn đem hàng trăm hàng ngàn con cổ trùng đặt chung một chỗ mặc cho bọn chúng lẫn nhau từng bước xâm chiếm thế ẳ n g đ nhưng cuối sống là theo ta được biết cái này phệ thần cổ chế tác không dễ bởi vậy liền xem như tại chuyên môn chế cổ nam cương địa khu cũng là cực kỳ chân quý cổ muốn tìm được một cái khác phệ thần cổ chỉ sợ cũng không dễ dàng âu dương minh nói giờ phút này đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình không c thân thân vật. Vật vũ hóa điền mặc lạnh n lùng à nói y bối hải thạch gật đầu hán công đại nhân yên tâm chỉ cần có thuốc dẫn chúng ta nhất định toàn lực cứu chữa hoàng thượng chỉ là thân thể hoàng thượng mỗi ngày hôm dưới đến mau chóng tìm tới tỉnh thần thảo cùng một cái khác vệ thần cổ nếu không chỉ sợ hoàng thượng kiên trì không được bao lâu những ngày này chúng ta trước tiên có thể nghĩ biện pháp áp chế một chút vệ thần cổ từng bước xâm chiếm tốc độ nhưng này phương pháp cũng là trị ngọn không trị gốc vũ hóa điền gật đầu chắp tay nói làm phiền sau đó vũ hóa điền đem những n à y thần y toàn bộ trong cung dàn xếp lại thay chu do hiệu áp chế vệ thần cổ thậm chí còn đem tàu chính thuần cũng tự mình điều đến trong cung chăm sóc vũ hóa điền lúc này mới rời đi hoàng cung trở lại tây xưởng về sau vũ hóa điền gọi đàm lỗ tử phân phó nói đi tìm tới đông phương bất bại để nàng tới gặp bả đàm lỗ tử không có hỏi nhiều lập tức quay người rời đi nhật n g u y ệ t thần giáo người sớm đã đi vào kinh thành hành tung đều tại tây s ư ở n g cùng cầm ý hệ vệ trưởng khống bên trong bởi vậy cũng không lâu lắm đàm lỗ tử đã tìm được đông phương bất bại đem vũ hóa điền mệnh lệnh đưa đến đông phương bất bại mặc dù khó chịu nhưng cũng vẫn là đúng hẹn đến đây trong nhà môn vũ hóa điền nhìn xem trước mặt đông phương bất bại lạnh lùng nói các ngươi miêu cương nhưng có một loại gọi là vệ thần cổ trùng đông phương bất bại vốn cho là vũ hóa điền là chuẩn bị cùng nàng thương n h ị quý hoa bảo điện đến tiếp sau công pháp và đột phá đại tông sư sự tỉnh nghe vậy sửng sốt Phệ thần tại ta Nam Cương, cũng là một loại tương đối nổi danh cổ vũ hóa điện núi mày lập tức đôi mắt nhắm lại không cần suy nghĩ nói ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì để ngươi người đi tìm loại này cổ nếu như không có coi như hiện bồi dưỡng cũng phải cấp ta bồi dưỡng ra một con đông phương bất bại ánh mắt lộ ra v ẻ tức giận nói ngươi cái này không phải làm khó chúng ta khó xử vũ hóa điện đột nhiên đứng gậy lạnh lùng nói hoàng thượng chúng vệ thần cổ n g ư ơ i miêu cương là chế cổ đại tộc bản tọa không tìm ngươi gây chuyện đã là cực kỳ nể mặt ngươi hoàng thượng chúng phệ thần cổ đông phương bất bại sắc mặt đại biến lập tức minh bạch vì sao vũ hóa điền biết hỏi thăm chuyện này nàng vội và nói g n việc này tuyệt không phải chúng ta miêu cương tộc nhân làm cái này phệ thần cổ chế tạo phương pháp thật đã thất t r u y ề n giờ phút này trong tộc liên quan tới này c ổ ghi chép đều chỉ còn lại một chút tàn thiên chỉ dựa vào những n à y tàn thiên muốn bồi dưỡng ra hoàn trình phệ thần cổ cơ bản là không thể nào sự tỉnh ta đây mặc kệ vũ hóa điền lạnh lùng nói bản tọa chỉ cấp ngươi ba tháng nếu như trong vòng ba tháng không có bồi dưỡng ra một cái khác p h ệ thần cổ bản tọa lập tức phái người diệt đi n g ư y i n a m cương người miêu đông v ư ơ n g bất bại sắc mặt lập tức vô cùng khó coi nhưng cũng không dám cự tuyệt bởi vì p h ệ thần cổ nguy hại nàng hết sức rõ ràng húng chi bây giờ vẫn là hoàng thượng bên trong cổ cũng liền nói đại minh hoàng đế đã là nguy cơ sớm tối vũ hóa điển thân là tây s ư ở n g hàn công thời khắc này quyền lợi cùng địa vị đều là đến từ đại minh hoàng đế một khi hoàng đế xảy ra chuyện nàng tin tưởng vũ hóa điển tuyệt đối nói được làm được nói diệt nàng nam cương liền sẽ không chỉ diệt một nửa trầm mặc một lát nàng nhẹ gật đầu nói ta cái này phái người trở về trong tộc truy những n à y cổ trùng chế tạo phương pháp coi như tại ta miêu c ư ờ n g cũng chỉ có những cái kia tuổi cao tộc lao trường khống ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục bọn hắn vũ hóa đ i ể n sắc mặt hòa hoan mấy phần gật đầu nói đợi việc này giải quyết bản tọa sẽ nói cho ngươi đột phá đại tổng sư phương pháp đánh một gậy cho cái táo ngọn uy ân cũng thi đây là vũ hóa đ i ể n nhất quán phong cách hành sự nhưng đông phương bất bại giờ phút này lại không có bao nhiêu thần sắc cao hứng gật đầu nói như không có chuyện gì khác ta đi trước nói xong nàng quay người rời đi vũ hóa điền ngồi tại trong phủ trầm mặc một lát sau nhìn về phía bên cạnh đàm lỗ tử phân phó nói phái người tiên cung tra rõ bên người hoàng thượng người nhất là có khả năng tới gần bên người hoàng thượng người từ ba năm không từ năm năm trước bắt đầu tra được bất kỳ cái gì chi tiết đều không cần bung tha bản tọa phải biết là ai tại ba năm trước liền bắt đầu n ư u đ ổ dám cho hoàng thượng hạ cổ vũ hóa điền thần sắc băng lãnh trong mắt l ó e ra sát khí lạnh như băng chu do hiệu là hắn trưởng khống đại minh chủ yếu nhất một vòng tại kế hoạch của hắn hoàn thành trước đó bất kỳ người nào dám đối chu do hiệu độc thủ đều là tại đối địch với hắn tuân mệnh đàm l ỗ từ một mực tại bên cạnh nghe giờ phút này cũng biết chuyện, đã xảy ra, minh bạch chuyện này tầm quan trọng không dám nhiều lời lập tức quay người xuống dưới phân phó mệnh lệnh được đưa ra toàn bộ đông tây hai xưởng cùng cầm y l i ê hệ vệ ở lại trong cung ám tuyến đều bắt đầu hành động bởi vì vũ hóa điền hạ mệnh lệnh bắt buộc không người nào dám kéo dài đều là tận tâm tận lực điều tra từ năm năm trước hồ sơ bắt đầu tra được bất kỳ cái gì một cái chi tiết cũng không dám bỏ lỡ rất nhanh liên khóa chặt một chút người hiềm nghi trải qua một phen cẩn thận loại bỏ vẹn vẹn ngày thứ ba đã tìm được hạ cổ hung thủ khởi bầm đốc chủ tra được tây xưởng nha môn đàm lỗ tử để báo vũ hóa điền lạnh lùng hỏi là ai đàm lỗ tử t r ầ m giọng nói là năm năm trước hầu hạ thái hậu một cái cung nữ trải qua nghiêm hình k h ả o vấn cái gì đ ề u b ằ n giao g phía sau là phúc vương phủ người phúc vương phủ vũ hóa điền đ ỗ n g nhiên đứng dậy đáy mắt hiện ra sát khí lạnh như băng Trước 143, quyết chiến đêm trước, thiên chiến ngoại đêm phủ i tiên, p h phúc vương vũ hóa điền trong mắt sát cơ tứ ngược phủ phúc vương tại năm năm trước liền nghĩ qua muốn ngư hại hoàng đế tạo phản đốc chủ muốn hay không trực tiếp bắt người đàm lỗ tử t r ầ m giọng nói trong mắt cũng có sát y đông tây hai xưởng quyền lợi tuy nói là mình tranh thủ tới nhưng nói cho cùng vẫn là hoàng đế cho giờ phút này tây s ư ở n g danh tiếng chính thịnh đây cũng là bởi vì hoàng đế tín nhiệm một khi hoàng đế băng hà tây s ư ở n g tất nhiên sẽ bị những cái kia đã từng đắc tội qua thế lực hoặc quan viên liên thủ chèn ép địa vị rất xuống ngàn trượng cho nên ai nghĩ mưu hại hoàng đế đều là tại cùng đông tây hai s ư ở n g là địch vũ hóa điền trên thân lộ ra đáng sợ khí cơ thần s ắ c băng lãnh nhưng đột nhiên khí thế của hắn vừa thu lại sắc mặt cũng lần nữa khôi phục đ ạ m mạc lắc đầu nói tạm thời không cần chờ một chớt chờ một chút nam vương phủ ninh vương phủ hiện tại lại tăng thêm một cái phúc vương phủ có ý tứ thật có ý tứ chỉ là không biết đến thuật cùng ai mới là cuối cùng người giật dây đâu hay là nói các ngươi đều muốn ngồi cái kia vị trí vũ hóa điền khỏe miệng mang theo nụ cười nhưng ánh mắt của hắn rất lạnh một lát sau hắn tử tôn nói phúc vương phủ cũng nhìn chằm chằm mặt khác tiếp tục vận dụng h m t u y ế n cha cho ta năm năm qua tất cả cùng phúc vương phủ đi gần quan viên nhất là binh bộ cái này một khối nhất định phải cho ta chằm chằm chết muốn tạo phản trọng yếu nhất chính là cái gì là thực lực bất luận là nam vương phủ ninh vương phủ vẫn là phúc vương phủ đều là đại minh vương tước theo lý mà nói đích thật là có kế thừa hoàng vị tư cách nhưng nếu là trong tay không có quyền không có thực lực cái gọi là tạo phản liền là một chuyện cười vũ hóa điền không tin tưởng phúc vương phủ có thể tại năm năm trước liền bắt đầu mưu đồ việc này sẽ không có cái khác chuẩn bị mà hắn hiện tại muốn làm liền là tại phúc vương phủ động thủ trước đó đem phúc vương phủ tất cả chuẩn bị toàn bộ điều tra ra đ ể chết đến lúc đó không ai không thực lực bản tọa nhìn ngươi như thế nào tạo phản vũ hóa điền cười lạnh một tiếng kinh thành thanh vân lâu nơi này là kinh thành lớn nhất từ lâu giá cả cũng tương đối có lợi cho nên hôm nay tới đây kinh thành quan chiến giang hồ nhân sĩ phần lớn đều tụ tập ở chỗ này cùng cùng trung trí hướng h ả o hưu uống rượu đàm luận chuyện giang hồ được không khoái hoạt không chỉ có như thế tại cái này thanh vân lâu bên trong còn có một số chuyện tốt người mở đánh cực đánh cực liền là lần này quyết chiến diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết ai sẽ thắng lợi mà lại xâm đánh cực người còn không ít chỉ là trong đó vẫn là lấy cực diệp cô thành thắng lợi người chiếm đa số rốt cuộc diệp cô thành là uy tín lâu năm kiếm khách thành danh giang hồ nhiều năm ở xa tây môn suy tuyết trước đó tây môn suy tuyết chỉ có thể coi là nhân tài mới nổi bất quá tây môn suy tuyết nhiệt độ cũng không thấp vạn mai sơn trang trang chủ áo trang kiếm tiên nhất kiếm tây lai rất nhiều v ầ n g sáng ra thân cho nên trên giang hồ cũng không ít kiếm khách đem tây môn suy tuyết coi là thần tượng cùng mục tiêu nói tóm lại trong khoảng thời gian này toàn bộ kinh thành đều mượn phần náo nhiệt mà lúc này lục tiểu phụng hoa mãn lâu cùng phó hồng tuyết ba người cũng tại thanh vân lâu bên trong uống rượu chỉ là ba người bên cạnh còn nhiều thêm một người người này dù cũng tướng mạo tuấn lãng nhưng một đôi mắt quay tròn đặc quanh nhìn có chút phóng đẳng người này là thần thâu tư không trích tinh cũng là lục tiểu phụng hào hữu mà lại cùng tây môn suy tuyết hoa mãn lâu cùng phó hồng tuyết mấy người cũng là biết nhau lần này tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành quyết chiến h ắ n tự nhiên cũng muốn đến cho tây môn suy tuyết trợ trận cái này kinh thành bầu không khí có chút không thích hợp a tư không trích tinh cầm lấy hai hạt cụ lạc ném vào miệng thảo luận nói một đôi mắt đánh giá quán rượu bên trong đám người dường như đang tìm kiếm cái gì lục tiểu phụng khẽ gật đầu ngay cả người như ngươi đều cảm giác được như vậy nhìn đến cảm giác của ta không có sai lần này rất có thể thật sự có sự tỉnh sẽ phát sinh ta loại người này thế nào lục tiểu kê ngươi đem lời nói do dàn ra tư không trích tinh có chút tức giận nói lục tiểu p h ụ n nhưng không có để ý đến hắn hắn nhìn lướt qua quán rượu bên trong muôn hình muôn vẻ người giang hồ sắc mặt nghiêm túc mà nói đã nhanh đến quyết chiến nhưng cao thủ chân chính lại còn không có mấy người hiện thân cái này m ư ờ i phần không thích hợp tư không trích tinh cắt một tiếng nói đây có gì được không thích hợp diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết mặc dù kiếm đạo lợi hại mà dù sao chỉ là văn bối miệng ngươi bên trong cái gọi là những cao thủ kia cái nào không phải tu luyện mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thứ lại nhân vật này há lại sẽ đối hai cái tiểu bối quyết đấu cảm thấy hứng thú nhưng cũng không thể một cái đều không có lục tiểu phụng lắc đầu ai nói không có trước mắt cái này không thì có một cái sao phó hồng tuyết đột nhiên nói ánh mắt của hắn chăm chú nhìn quán rượu bên trong tuyết thư láo giả ánh mắt ngưng trọng mấy người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại chẳng được bao lâu lục tiểu phụ n g sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên cái này tuyết thư không thích hợp hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu cái này tuyết thư láo giả người này mặt ngoài nhìn giống như là người bình thường nhưng đối mặt quán rượu bên trong nhiều giang hồ nhân sĩ như vậy trong đó không thiếu một chút liếm máu trên lưỡi đao kẻ liều mạng lao giả này nhưng như cũ có thể làm được mây trôi nước chảy mà không đổi sắc tuyết thư chỉ là điểm này đã nói lên láo giả này tuyệt không phải người bình thường nhưng hắn vậy mà nhìn không thấu lao giả này ra sao cảnh giới cái này mượi phần đáng sợ đúng lúc này tiệc thuyết thư láo giả dường như đã nhận ra lục tiểu phụ ba người ánh mắt xoay người nhìn mấy người một chút lộ ra một cái mỉm cười thân thiện chật lại xoay người sang chỗ khác nói tiếp sách cái này lục tiểu phụ đôi mắt nhắm lại đột nhiên nói ta đột nhiên nhớ tới một người ai thư không trích tinh ba người nhìn về phía hắn binh khí phổ thứ nhất thiên cơ láo nhân lục tiểu phụ g ầ n từng chữ mọi người nhất thời sắc mặt hãi nhiên thiên cơ láo nhân lục tiểu phụ trầm giọng nói bất kể có phải hay không là hắn chỉ hy vọng hắn chỉ là đến dạo chơi nhân dân nếu không cái này kinh thành sợ là muốn sai lầm tiểu hữu quá lo lắng tại cái này kinh thành bên trong lão hủ có thể tính không được cao thủ gì đúng lúc này kia thuyết thư láo giả chẳng biết lúc nào đã kết thúc thuyết thư lạng yên không một tiếng động đi vào lục tiểu phụ bốn người bên người lạnh nhạt nói lục tiểu phụ mấy người lập tức giật mình liền vội vàng đứng lên thần sắc cảnh giác mấy vị tiểu hữu không cần kinh hoàng lão hủ không có ác ý chỉ là khó được gặp được mấy cái ưu tú h ậ u bối muốn cùng mấy vị tiểu hữu tâm sự mà thôi lão giả khẽ cười nói lục tiểu phụ trong mày nhìn xem láo giả chắp tay hỏi tiền bối thật sự là binh khí phổ đứng hàng thứ nhất thiên cơ lao nhân lao giả lắp đầu cười một tiếng danh tự chỉ là một cái xưng hô tiểu hữu nghị xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào đi mặc dù không có nói rõ nhưng lục tiểu phụng mấy người lẫn nhau cơ bản cũng có thể xác định thân phận của lao giả này lục tiểu phụng làm cái mời động tắt tay nói tiền bối mời ngồi không biết tiền bối vừa rồi nói tại cái này kinh thành bên trong tiền bối vẫn còn không tính là cao thủ là ý gì như lấy tiền bối thực lực đều vẫn còn không tính là cao thủ vậy cái này thiên hạ còn có bao nhiêu cao thủ lao giả thuận thế cùng lục tiểu p h ụ mấy người ngồi cùng bàn mà ngồi lắc đầu cười nói cái này kinh thành vốn là ngọa hổ tàng lòng c h i địa đừng nói đại minh hoàng thất mấy vị kia thủ hộ giả liền làm ấy ngày nay chui vào kinh thành mà cũng không lộ diện cao thủ đều có không ít tại bọn hắn trước mặt lao hủ lại được cho cao thủ gì cái gọi là binh khí phổ xếp hạng tại những người này trong mắt bất quá là một chuyện cười thôi lục tiểu phụng khẽ giật mình lập tức chăm chú nhìn lao giả ý của tiền bối là trong khoảng thời gian này quả thật có đại tông sư tiềm nhập kinh thành muốn mượn lần này diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết quất đấu nhu đổ một kiện đại sự lấy lao giả này thực lực có thể bị hắn xưng là cao thủ kia cũng chỉ có đại tông sư lão giả lắc đầu cười nói lão hủ nhưng không có nói qua lời này chỉ là lão hủ gần nhất đều ở kinh thành thuyết thư người lui tới gặp qua không ít tự nhiên cũng liền nhớ kỹ một chút lục tiểu phụng gật đầu thiền bối có biết có nào cao thủ tiềm nhập kinh thành lão giả cười nói lớn tuổi không nhớ rõ lắm bất quá cũng là còn có thể miễn cưỡng nhớ kỹ mấy cái tỷ như vị kia danh s ư n g tả linh tả dị môn môn chủ thương tôn lệ nhược hải còn có cản la sơn thành vị kia độc thủ cà la t i linh lệ nhược hải độc thủ cà la lục tiểu p h ụ n mấy người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên hai vị này đều là thành danh nhiều năm uy tín lâu năm cừng giả tới trước vẫn lạc tại vị k i a tây sưởng hán công trong tay kim tiền bang bang chủ thượng quan kim hồng tôn tín môn môn chủ xích tôn tín b ọ n người là một thời đại cừng giả lao giả tiếp tục nói trừ cái đó ra tựa hồ thanh long hội cũng có người đi vào rồi thanh long hội cũng xuất thế lục tiểu phụ n g mặt mũi tràn đầy hãy nhiên lao giả mỉm cười gật đầu những người này vào kinh lại không lộ diện h i ệ n nhiên là mục đích không thuần nhất là thanh long hội nguy hại võ lâm nhiều năm bây giờ vừa tối bên trong chui vào kinh thành thủy chung là cái thai hoàng ẩm bất quá kinh thành sự tình giờ phút này là quy thiên nhà máy quản nghe nói vị kia tây sưởng hán công bây giờ chỉ có hai mươi tuổi mấy vị tiểu hữu cùng hắn tuổi t á c tương tự nếu là nhận biết lời nói có thể sách trước đem những tình huống này nói cho hắn biết để cho hắn có chỗ đề phòng lục tiểu phụng gật đầu lập tức hỏi tiền bối vì sao không tự mình đem những tình huống này nói cho vị kia tây sưởng hán công lao giả lắc đầu nói lao hủ lớn tuổi chỉ muốn thật tốt t u y ế t thư không muốn lẫn vào những này là không phải mà lại mặc kệ là những cao thủ này vẫn là thanh long hội lao hủ đều đắc tội không nổi lục tiểu phụng lập tức cười khổ tiền bối đắc tội không nổi cho nên đem cái này chuyện đắc tội với người giao cho chúng ta lão giả cười nói tiểu h ư u c o vận may mang theo chịu được nổi lục tiểu phụng muốn nói hắn không chịu được nổi hắn mặc dù thích xen vào việc của người khác nhưng không phải người ngu cái này sự tình liên quan đến nhiều như vậy đại tông sư nếu là dính vào chết cũng không biết chết như thế nào đã nhập giang hồ có phải hay không tội sợ sẽ không phải tiền bối có thể quyết định đột nhiên một trận thanh thúy tiếng bước chân văng lên đi theo một đạo mặc ngân bạch áo mãng vào thân ảnh đi vào từ lâu tây xưởng h à n công vụ hóa điển nhìn thấy đạo thân ả n h này quán rượu bên trong tất cả mọi người sắc mặt đại biến nhao nhao đứng dậy lục tiểu phụng mấy người cũng là khuôn mặt khẽ biến vũ hóa đ i ể n chậm dại hướng về lục tiểu phụng bọn người một bàn này đi tới đi theo phía sau một đám tây s ư ở n g thiên tử cùng cầm ý địa vệ cầm đầu là tây s ư ở n g ba đương đầu tào thiếu khâm còn có một cái cầm ý địa vệ thiên hộ kia cầm ý địa vệ thiên hộ đứng ra nhìn qua quán rượu bên trong những người khác quát lạnh nói hôm nay nơi này nhà ta đốc chủ bao hết cút vũ hóa điền khoát tay á o thiên bảo chúng ta mặc dù bá đạo nhưng làm việc phải giảng quy củ cái này cầm ý địa vệ thiên hộ gọi đồng thiên bảo gia nhập cầm ý địa vệ vẹn vẹn thời gian một năm liền trở thành thiên hộ chỉ là tính cách quá mức bá đạo k i ệ n nạo lần trước tại trường nhạc bang bị hiệp khách đảo trương tam lý tứ t r ụ xuống liền là h ắ n đúng đốc chủ đồng thiên bảo thu liễm một ít hướng phía vũ hóa điền chắp tay nói vũ hóa điền nhìn về phía chung quanh người giang hồ thản nhiên nói bạn tọa muốn ở chỗ này làm ít chuyện hôm nay chư vị ở chỗ này tiêu phí đều từ bạn tọa tính tiền làm phiền chư vị tạo thuận lợi đám người giận mà không dám nói gì không dám nói gì nhao nhao đứng dậy rời đi vũ hóa điền lúc này mới nhìn về phía kia thuyết thư đây cũng là lần thứ ba gặp mặt đi tiền bối cùng bản tọa thật đúng là có duyên a lao giả cười khổ chỉ sợ lão hủ từ vào kinh một ngày kia trở đi liền đã bị hán công đại nhân để mắt tới đi vũ hóa điền cười nhạt một tiếng tây s ư ở n g chức trách liền là giữ gìn đại minh ổn định bảo hộ hoàng thượng còn xin tiền bối thứ lỗi lao giả bất đắc dĩ nói chắc hẳn tiểu h ư u đã t r a được lão hủ thân phận a vũ hóa điền g ậ t đầu binh khí phổ thứ nhất thiên cơ bổng người nằm giữ thiên cơ lão nhân quả nhiên nghe được vũ hóa điền lời nói lục tiệu p h ụ mấy người lên nhau trong mắt đều hiện lên một tia tinh quang lao giả cảm t h ắ n nói triều đình năng lực tình báo lão hủ đội phục vũ hóa điền lắc đầu đáng tiếc lại cha không được lần này q u ấ y kinh thành mưa gió sau màn hát thủ là ai ngay cả lệ nhược hải c à n la hai vị này đại tông sư danh tự đều là từ tiền bối trong miệng nghe nói thiên cơ lão nhân lắc đầu nói tà dị môn cùng c à n la sơn thành cao thủ còn chưa chạy đến mà lệ nhược hải cùng c à n la dù sao cũng là đại tông sư tiểu hữu người cha không được bọn hắn cũng thuộc về bình thường nhưng lão hủ cũng không tin tưởng tiểu hữu sẽ không có cha được thanh long hội tung tích vũ hóa điền khẽ gật đầu cha được một chút nhưng không phải cực kỳ kỹ cảng thiên cơ lão nhân sắc mặt có chút nghiêm trọng thanh long hội cao thủ không ít nhất là thế hệ này đầu rồng công tử vũ bắt hiểu sinh b ọ n người đều là không chỉ có v õ công cực cao mà lại cực tiện h như đầu người tiểu hữu c á t không thể khinh thường văn bối cũng không nghĩ tới lần này vậy mà lại dẫn tới nhiều như vậy đại tông sư như tất cả đều là vì văn bối mà đến vậy văn bối thật đúng là thụ sùng nhược kinh vũ hóa điền nói thiên cơ lão nhân lắc đầu bọn hắn muốn đi đại sự đối phó tiểu hữu chỉ là thuận tay sự tình bọn hắn chân chính mục tiêu chỉ sợ là đại minh hoàng thất mấy vị kia thủ hộ giả đại minh hoàng thất thủ hộ giả vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại hắn còn là lần đầu tiên nghe được hoàng thất có thủ hộ giả tiểu hữu không biết việc này thiên cơ lão nhân cũng hơi kinh ngạc vũ hóa điền lắc đầu còn xin tiền b ố i báo cho thiên cơ lão nhân bất đắc dĩ cười một tiếng nói đại minh hoàng cung sở dĩ bị người giang hồ coi là cấm địa tự nhiên không chỉ có là bởi vì hoàng cung có đại quân c h ấ n thủ đơn giản như vậy triều đình quân đội tuy mạnh nhưng đối những cái kia võ đạo cao thủ tới nói cũng không tính là gì chỉ cần bọn hắn không cùng quân đội chính diện giao thủ là được đại tông sư cao thủ tại vạn quân từ bên trong lấy đầu người cấp cũng không phải là việc khó vũ hóa điền khẽ gật đầu biểu thị tán thành điểm này hắn cũng tự tin có thể làm được thiên cơ lão nhân nói tiếp bọn hắn chân chính sợ hãi là toại t ấ n hoàng thất mấy cái thủ hộ giả trước đó thiết đảm thần hầu chu vô thị tính một cái nhưng luận đến thực lực cùng bối phận chu vô thị tại những người kia trước mặt cũng không tính là gì vũ hóa điền hỏi tiền bối nói tới chính là người nào như là đã nói đến đây thiên cơ lão nhân cũng không có t h ử a nước đục thả câu nói thẳng nói một l i ê n là thành tổ hoàng đế thời kỳ hậu cung tổng quản tam bảo thái giám trịnh hòa hiệu quý hoa lão tổ người này tại t r o n g cung tiềm tu trên trăm năm thực lực cực mạnh ngay cả năm đó trường sinh kiếm khách bạch ngọc kinh đều từng đánh bại tại hắn trong tay tam bảo thái giám trịnh hòa người này lại vẫn còn sống vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại lục tiểu phụ n g mấy người cũng có chút c h ấ n kinh bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói cái này sự t ì n h thứ hai liền là quỷ vương phủ cái này quỷ vương phủ là năm đó từng đi theo thái tổ hoàng đế đánh thiên hạ vì võ vương h ư n h ư ợ c vô tạo dựng những năm này vẫn luôn gánh vác thủ hộ hoàng cung chức trách một khi hoàng thất xảy ra chuyện bọn hắn tất nhiên sẽ ra tay thiên cơ lão nhân nói tiếp quỷ vương phủ vũ hóa điền gật gật đầu hỏi cái này h ư n h ư ợ c vô thực lực như thế nào thiên cơ lão nhân trả lời hắn trước kia từng chịu qua t ổ thương nếu không thực lực nên không tại năm đó võ lâm thần thoại ma sư bà ban phúc vũ kiếm lãng phiên vân bọn người phía chỉ cần hắn hiện tại còn sống chí ít cũng hẳn là là đại tông sư hậu kỳ lệ nhược hải cùng càn la vào kinh thành rất có thể chính là vì đối phó hắn vũ hóa điền khẽ gật đầu trong lòng hiểu rõ đã đại minh hoàng cung còn có mạnh như vậy thủ hộ giả tồn tại như vậy hắn gánh liền có thể nhẹ một chút chỉ cần ngăn cản phúc vương phủ cùng nam vương phủ diệp cô thành đám người âm mưu là đủ nghiệm đến tận đây vũ hóa điền nhìn về phía bên cạnh lục tiểu phụng nói lục tiểu phụng bản tọa nghị xin làm một chuyện lục tiểu phụng hơi kinh ngạc chắp tay nói vũ đại nhân mời nói chỉ cần tại hạ có thể làm được tuyệt không chối tử vũ hóa điền gật đầu b ả n tọa muốn để ngươi giúp ta tìm một cái người ai lục tiểu p h n g hỏi vũ hóa điền trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh lạnh lùng nói diệp cô thành thời gian trôi mau đảo mắt lại qua bảy ngày hôm nay đã là diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết quyết đấu trước ngày cuối cùng toàn bộ kinh thành đều tràn ngập náo nhiệt không khí vô số người đang chờ mong ngày mai quyết chiến đến vào đêm kinh thành đông nam bộ tòa nào đó sân nhỏ bên trong ngồi ba cái người cầm đầu là một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi thanh niên mặc lộng lẫy khí chất bất p h ẳ n mặc dù tuổi trẻ nhưng hai đầu lông m ạ n đã có ở lâu thượng vị đưa đến uy nghiêm chi khí người này chính là nam vương thế tử tại hắn bên trái ngồi một cái mặt trắng hơi c ầ n mặc thân tuyết trắng trường vào người một đôi mắt tại hơi có vẻ mở tối phòng trông được đến tựa như là hai viên sao lạnh nhiếp nhân tâm p h á c h người này chính là lần này tử cấm chi đỉnh quyết chiến một trong những nhân vật chính bạch vân thành chủ diệp cô thành tại diệp cô thành dưới tay còn có một người mặc trường b à o mang bạch hồ áo t r à n g nam tử ngược bên trong ôm một thanh hình thức tao nhạc kiếm hắn là thái bình vương thế tử cung cựu toàn tất cả an bài xong sao nam vương thế tử nhìn về phía diệp cô thành hỏi diệp cô thành sắc mặt bình tĩnh gật đầu t r o nam g cung ngày chuẩn đều bị tốt, m i vương thế tử trong mắt hiện hiện tinh mang lập tức hử lạnh một tiếng nói cái này hoàng vị chu do hiệu ngồi phúc vương thế tử ngồi bản thế tử vì sao ngồi không được phúc vương thế tử mưu đồ nhiều năm như vậy thì có ích lợi gì muốn để bản thế tử khi hắn đợi tớ mơ tưởng chờ bản thế tử thay thế hoàng đế cái thứ nhất liền giết hắn phúc vương thế tử tại năm năm trước liền trong bóng tối bố cục chuẩn bị mưu hại hoàng đế tạo phản mà nam vương thế tử cũng muốn làm hoàng đế thế là hai người ăn nhịp với nhau chuẩn bị liên thủ chỉ là phúc vương thế tử tính cách bá đạo nói thẳng muốn nam vương thế tử phụ trợ hắn chờ sau khi chuyển thành công phong nam vương thế tử là đại minh thứ nhất vương tước cùng loại với trước đó thiết đảm thần hầu chu vô thị tại đại minh địa vị nam vương thế tử thế lực không thể so với phúc vương thế tử chỉ có thể đáp ứng đồng ý phụ trợ phúc vương thế tử làm hoàng đế nhưng hắn há lại sẽ thật cam tâm lần này mượn diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết quyết chiến khởi sự liền là hắn cùng diệp cô thành thương nghị mặc dù mặt ngoài là song phương cùng một chỗ hành động trợ phúc vương thế tử tạo phản nhưng nam vương thế tử đã sớm chuẩn bị xong hắn phải thừa diệp diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết quyết chiến dịch dung thành chu do hiệu dáng vẻ thay mận đổi đ ả o thay thế chu do hiệu sau đó lấy tạo phản làm lý do chấn áp phúc vương thế tử đến lúc đó hắn liền là đại minh hoàng đế chân chính kế hoạch là không sai chỉ tiếc ngươi chỉ sợ là không có cơ hội thực hiện đột nhiên một đạo thanh âm đạo mạc từ bên ngoài phủ văng lên là ai nam vương thế tử sợ hai cả kinh cung c ử u trong nháy mắt đứng dậy ánh mắt sắp bén diệp cô thành bàn tay thon dài cũng vô ý thức xoa lên bên cạnh c h i kiếm đạp đạp đạp tiếng bước chân dày đặc vang vọng chạch viện từ phương lập tức cửa lớn ẩm vang nổ tung dưới ánh trăng một đạo người khoác ngân bạch cáo mang bảo mặt mày như tiên khi thế ba đạo mà lạnh lùng bóng người sài bước đi tiến đến ở sau lưng hắn đi theo rất nhiều đông tây hai xưởng cùng cầm y hệ vệ cao thủ còn có lục tiểu phụng phó hồng tuyết mấy người cũng tại trong đó tây xưởng h à n công vũ hóa điển nam vương thế tử biến sắc dưới ánh trăng vũ hóa điền hai tay chắp sau lưng chi mưng giống như bá đạo ánh mắt lợi hại từ diệp cô thành cùng c u n g cựu trên thân đ à o qua cuối cùng nhìn về phía nam vương thế tử hờ hưng nói thay mận đổi đạo thay thế hoàng thượng thậm chí đem phúc vương thế tử cũng bị ngưng mưu đ ổ tại bên trong đích thật là giỏi tính toán bất quá dạng này kế hoạch chu toàn bằng đầu góc của ngươi chỉ sợ còn nghị không ra đến đúng không diệp thanh chủ vũ hóa điện nhìn về phía thân hình thẳng khí thế như vực sâu diệp c ô thành nam vương thế tử sắc mặt khó coi ngươi cái này h o à quan ngươi dám nhục mạ bản thế tử diệp cô thành khoát tay á o đi đến nhìn đằng trước hướng vũ hóa điện ánh mắt nghiêm trọng nói ngươi lại như thế nào biết được kế hoạch của chúng ta dưới gầm trời này liền không có bản tọa không biết sự tình vũ hóa điện hư lạnh nói diệp cô thành phi tiên đạo chủ bạch vân thành chủ kiếm đạo bảng thứ sáu những này tên tuổi còn chưa đủ lấy để ngươi thỏa mãn sao tại sao phải đi theo tên phế vật này muốn chết đâu tại nguyên tắc bên trong diệp cô thành là bởi vì kiếm đạo đã đ ạ t đến hóa cảnh ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cho nên mới nghĩ đến muốn t r ợ nam vương thế tử tạo phản thực hiện càng lớn báo phụ cũng có thể nói là vì đổi còn lại nhàm chán nhân sinh nhưng ở cái thế giới này diệp cô thành kiếm đạo còn xa xa không tính là mạnh nhất coi như tại cái này lại m ì n h mạnh hơn hắn cũng không ít tỷ như kiếm đạo bảng thứ năm vị kia kiếm thần tạ hiệu phong liền là một cái nhưng lúc này hắn không nghĩ truy cầu kiếm đạo đề p h o n g ngược lại muốn t r ợ nam vương thế tử ngư phản vũ hóa điền hoàn toàn chính xác có chút nghị không thông diệp cô thành lắc đầu thở dài nói chuyện của ta ngươi không hiểu nam vương có ân với hắn hắn không thể không ra tay người trong giang hồ thân bất do kỷ vũ hóa điền cười lạnh một tiếng bản tọa hoàn toàn chính xác không hiểu nhưng cũng không cần hiểu nhưng bản tọa là tây xưởng hắn đốc các ngươi muốn tạo phản ngư hải hoàn thượng l i ê n l à tại cùng bản tọa đối đầu chỉ cần bản tọa còn tại một ngày các ngươi muốn tạo phản đó chính là người xin nói ngộ nam g n vương thế tử cắn răng nói ngươi cái này hoà quan chu do hiệu là ngươi trà ruột sao ngươi như thế vì hắn bán mạng làm càn dám chửi đốc chủ muốn chết chương một trăm bốn mươi lăm quyết chiến đêm trước thiên ngoại phi tiên ba đồng thiên bảo gầm t h é t một tiếng rút ra trường đao trong tay liền hướng nam vương thế tử công quá khứ、Sợ. bóng đêm bên trong hàn mang loại lên đi theo một thân ảnh xuất hiện tại nam vương thế tử trước mặt chặn đồng thiên bảo đao thuận thế đem hắn kích lui ra ngoài là cung cựu thái bình vương thế tử một đạo hắc ảnh từ vũ hóa điền sau lưng thoát ra chặn cung cửu kiếm đối thủ của ngươi là ta yến thập tam lạnh lùng nói dứt lời hai người trong nháy mắt tại trong sân nhỏ này triển khai đại chiến trong chốc lát kiếm quang tung hành mặt đất gạch đá bị kiếm khí quấn lên đáng sợ đến cực điểm diệp cô thành không có đậu thủ tay của hắn một mực phủ tại trên chuỗi kiếm c o ngươi mắt chăm chằm chằm mọi Tất chú cả nhìn chầm chầm hóa điển. n vũ đã từng cũng đã nói kiếm khách kết cục tốt nhất liền là chết tại mạnh hơn mình kiếm khách trong tay ngươi chợ nam vương thế tử tạo phản kết quả sau cùng liền là bị chém đầu gian chúng để tiếng xấu muôn đời ngươi nghĩ thông suốt sao diệp cô thành không nói lạnh lùng nói là ngươi dẫn bọn hắn tìm tới nơi này đúng lục tiểu phụng không có phủ nhận diệp cô thành ánh mắt lạnh hơn ban đầu ở bạch vân thành ta liền nên giết ngươi lục tiểu phụng lắc đầu nói lúc trước có tây môn suy tuyết tại ngươi cũng giết không được ta vũ hóa điền hờ hưng nói diệp cô thành bản tọa cho ngươi một lần lựa chọn thời cơ ngươi là muốn chết tại bản tọa trong tay vẫn là phải đi hoàn thành cùng tây môn suy tuyết số mệnh chi chiến diệp cô thành không có trả lời suy cái này một đạo kiếm khí hướng nam vương thế tử mau chóng đuội theo diệp cô thành sắc mặt biến hóa trong nháy mắt g ú t kiếm đỡ được đạo kiếm k h í này ngu xuẩn mất khôn vũ hóa điện hư lạnh một tiếng thân hình mở ra trong n g á y mắt ra tay sáng loáng một đầu ngân long hoành không xuất thế cùng diệp cô thành kiếm đối kích cùng một chỗ tây kim so với cọ dâu đinh thanh thúy kiếm minh tiếng vang trắng đêm không sau một khắc diệp cô thành sắc mặt c h n g nhận toàn bộ người trực tiếp bay rớt ra ngoài vài trục trượt kiếm đạo của hắn rất mạnh nhưng nội lực phương diện từ đầu đến cuối không sánh bằng vũ hóa điện vũ hóa điện cầm kiếm mà đứng phía sau ngân bạch á o c h o n g theo gió chập trờn nhìn qua diệp cô thành ánh mắt bén lễ t h i t r i ể n n g ư ơ i một chiêu mạnh nhất đi bản tọa cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết thiên ngoại phi tiên đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào diệp cô thành ánh mắt lạnh lùng một tay nắm chặt trường kiếm một cái tay khác chậm dại nắm chặt suy sau một khắc mũi chân hắn đ i ể m nhẹ đ ỗ n g nhiên đằng không mà lên to lớn trăng sáng trở thành bối cảnh của hắn giờ khắc này khí thế của hắn thay đổi như vừa rồi hắn chỉ là một thanh nhận mà không phát phản kiếm nhưng lúc này hắn đã hóa thành một cái phong mang tất lộ tuyệt thế kiếm khách、vâng. đám người phảng phất thấy được vô số đạo mờ mị thân ảnh từ mặt trăng bên trong đi ra đi theo một đạo sáng như ban ngày ánh sáng làm cho đám người con mắt nhói nhói chỉ thấy một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới như kinh mang chớp như trường hồng kinh thiên đối mặt thực lực thần bí mà cường đại vũ hóa điển diệp cô thành cuối cùng vẫn là thi triển ra hắn tuyệt kỹ thành danh thiên ngoại phi tiên một kiếm này như trời xanh mây trắng sạch không thì vết một kiếm kích xuống dưới chi thế huy hoàng cấp tốc có được ngay cả cốt tủy đều lạnh thấu kiếm khí kiếm chi phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản lục tiệu phụng bọn người đều cảm giác được một kiếm này uy hi trong trận chỉ còn lại một đạo cầm kiếm bóng trắng tại k i a kinh khủng kiếm khí trước mặt tựa như sâu k i ế n giống như nhỏ bé nhưng không có lui lại nửa bước vây anh sau một khắc trong trận vang lên tựa như lôi chấn to lớn oanh minh vô số gạch ngói bay loạn kiếm khí tứ ngược tựa hầu ngay cả hư không đều bị cắt chém vô tận bụi mù bao phủ khu nhà nhỏ này đám người lại nhìn không rõ thân hình của hai người qua hồi lâu bụi mù tàn đi hai đạo nhân ả n h xuất hiện lần nữa tại k i a một mảnh đổ nát thê lương ở giữa diệp cô thành cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ chăm chú nhìn đối diện đạo kia bóng trắng mà vũ hóa điền sắc mặt bình tĩnh tựa hồ chưa hề động đậy bất quá trong tay hắn n g thiên kiếm cũng tại có chút rung động dường như gào thét lại hình như là hư phấn thiên ngoại phi tiên quả nhiên danh bất hư truyền đột nhiên vũ hóa điền cảm thắn một tiếng hắn giơ tay phải lên nhìn thoáng qua một đầu tơ máu từ ống tay háo vạch ra nhuộm đỏ toàn bộ bàn tay cái này thiên ngoại phi tiên uy lực đã vượt qua thứ mười bột kiếm cho dù lấy hắn thời khắc này cảnh giới thi triển ra thứ mười bột kiếm vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cuối cùng vẫn là bị kiếm khí gây thương tích bất quá cũng liền chỉ thế thôi vũ hóa điền lắc đầu cất bước lên trước vượt qua diệm cô thành trực tiếp đi hướng nơi xa đã bị dọa sợ nam vương thế tử ngay tại vũ hóa đ i ể n vừa mới vừa qua diệp cô thành chính là thân hình lay động một cái cũng nhìn không được nữa trực tiếp quỳ dạp xuống đất miệng lớn thở hồng hộc bắt đầu thiên ngoại phi tiên tuy mạnh nhưng đối với hắn tiêu hao quá lớn mà lại đối mặt vũ hóa đ i ể n một kiếm kia hắn cũng không phải không tổn thương chút nào hắn thương so vũ hóa đ i ể n càng nặng không đừng g i ế ta t diệp cô thành nhanh cứu ta nam vương thế tử nhìn qua đâm đầu đi tới thân ảnh lập tức giật mình tỉnh lại vội vàng lảo đảo lui về sau đi trong miệm càng không ngừng hướng diệp cô thành kêu cứu nhưng diệp cô thành giờ phút này liên động một chút khí lực cũng không có căn bản bất lực lại để ý tới cái khác tiếp sau đừng có lại dấn thân vào hoàn thất miễn cho lại gặp được bản t o ạ n vũ hóa điền đi đến nam vương thế tử mặt mũi nhàn nhạt mở miệng suy sau một khắc tuyết trăng kiếm quan g vẽ qua nam vương thế tử con ngươi co r ụ t lại che lấy cổ mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g ngã về phía sau nơi xa diệp cô thành nghe được kêu thảm thân thể khẽ r u lên lập tức chậm rãi nhắm mắt lại mà lúc này vũ hóa điền lại đưa ánh mắt về phía nơi xa cùng yến thập tam quyết chiến thái bình vương thế tử cung cựu không thể không nói được vinh dự kiếm pháp không thua gì kiếm tiên diệp cô thành cùng kiếm thần tây môn suy tuyết kiếm tả cung k i ự u thực lực vẫn là rất mạnh trong khoảng thời gian này hiến thập t a m mặc dù thực lực tiến bộ rất lớn giờ phút này đã đạt đến tông sư đình phong kiếm đạo tăng lên cũng rất lớn nhưng đối đầu cung k i ự u vẫn như cũ có chút miễn cưỡng tại cung k i ự u thủ hạ ngàn cân treo sợi tóc thật sự là quan tâm không h ế t t a gặp tình hình này vũ hóa điền lắc đầu thân hình loay lên trong nháy mắt xuất hiện tại giữa hai người ngăn lại cung cựu một kiếm sau đó hướng phía cung cựu một trường đánh ra và n h cung cựu thân thể chấn động trong miệm phun ra một n g ù n máu tươi toàn bộ người trực tiếp bay mà vũ hóa điền không cùng hắn nói n h ả m ý tứ t h i triển thần hành bắt biến lần nữa lướt đi tại cung cựu chưa rơi xuống đất trước đó ỷ thiên kiếm liền từ bộ ngực hắn đâm vào suy cung cựu con mắt chừng lớn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tuấn m ị bóng người đáy mắt sinh cơ chậm rãi t ạ n biến trường kiếm trong tay cũng bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất tới cùng nhau rơi xuống còn có cung cựu thi thể đến từ cung cựu khí vận 9822. t h u hồi trường kiếm vũ hóa điền liếc mắt bên cạnh sắc mặt phức tạp tiếng tạp tam thản nhiên nói sự tiến bộ của ngươi vẫn là quá chậm ngay cả giết cái cung cung cựu đều đều tiến thập tam cầm kiếm keo kiệt mấy phần trầm mặc một lát nói ta sẽ càng cố gắng vũ hóa điền từ ngược bên trong móc ra một bản bí kíp ném cho hắn đây là thiên cang kiếm quyết bản tọa dung hợp nhiều môn kiếm thuật sáng tạo lấy về thật tốt luyện thập tiến thập tam tiếp nhận bí kíp không nói một lời đi đến vũ hóa điền sau l ư n g đứng lại vũ hóa điền không tiếp tục để ý đến hắn quay người hướng phía sau đi đến tại trải qua diệp cô thành lúc hắn bước chân dừng lại thản nhiên nói một đêm thời gian đầy đủ ngươi khôi phục trạng thái đình phòng bản tọa chờ mong ngày mai ngươi cùng tây môn suy tuyết quyết đấu đừng cho bản tọa th nói xong vũ hóa điền tiếp tục hướng đi về trước đi sở dĩ không giết diệp cô thành là bởi vì còn cần hắn cùng tây môn suy tuyết q u y ế t đấu đem nam vương cùng phúc vương nhất hệ người d ẫ n ra một m ẹ hốt gọn nếu không vũ hóa điền há lại sẽ lưu thủ kiếm thần lại như thế nào chết rồi cũng chỉ là một bộ dần dần buốc mùi hư thối thi thể diệp cô thành n g n g đầu nhìn đạo kia cao thân ảnh sắc mặt trầm mặc lập tức hắn quay người nhìn hướng về sau mới đổ vào vũng máu chúng nam vương thế tử cùng cung cựu thần sắc càng thêm phức tạp trăng sáng đêm lạnh diệp cô thành tại cái này bóng đêm bên trong đứng một đêm t ấ u trương xong Trước một t r ngày bị an bài an tra、rõ. Nhân vật chính liền n là tốt quyết một, tất vật đốc đấu, đều chủ, cả Phúc rõ. v ư ơ Phụ Phụ, hắn thế khống. cùng cả cùng bọn hắn cấu cùng lực, cả Nam Vương bọn quan viên trưởng n g tất kết tất đều đã trưởng khống. Ngày mai lên không đàm lỗ tử đi vào nha môn hướng phía vũ hóa điền chắp tay báo cáo vũ hóa điền nhẹ gật đầu nhìn chăm chăm là được không muốn đánh c ọ độc rắn đúng đàm lỗ tử nghiêm nghị hành lễ sau đó rời đi trong phủ vũ hóa điền chầm ngâm một lát tâm thần chìm vào đầu góc mở ra hệ thống tốc chủ vũ hóa điền cảnh giới đại tông sư bố tẩn võ học quý hoa âm dương trường sinh công tầng thứ năm thiên cang kiếm quyết tầng thứ chín thứ m ộ ư ơ i b ố n kiếm viên mãn thiên thiên phá thể vô hình kiếm khí viên mãn cầm lòng công viên mãn bất diệt kim thân viên mãn thần hành b ạ c biến viên mãn thần đao c h ạ m chưa nhập môn cước đoạt khí vận một trăm một mươi bảy trăm tám mươi sáu khí vận đã lại đột phá tiếp m ộ ư ơ i vạn đã có thể rút ra một lần hoàng kim p h â n thưởng nhưng vũ hóa điền đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không rút thưởng ánh mắt của hắn tụ tập tại thần đao c h ạ m bên trên đêm qua cùng diệp cô thành một trận chiến được chứng kiến diệp cô thành thiên ngoại phi tiên về sau vũ hóa điền phát hiện thứ một đã có c h ú tại mâu Mặc kiếm m cùng cũng dù không lên hắn tiến thứ 14 kiếm cũng rất độ. n nhưng h so v ớ thần đao chảm, trạm h i ê n n g phía i sau hiệu điểm một chút khí vận khấu trừ bảy vạn đạo một máy mắt lượng lớn tu hành tư liệu tràn vào vũ hóa điền đầu góc n é từ, từ, không không từ xuyên việt đến nay hắn giết quá nhiều người mặc dù đã tại tận lực khắc chế nhưng trong tiềm thức chắc chắn sẽ có một chút tâm tình tiêu cực tồn tại mà cái này thần đau chạm liên lạc tại phóng đại hắn trong lòng những cái kia tâm tình tiêu cực sinh kiếm ma đao cả hai dung hợp không biết sẽ sáng tạo ra một môn như thế nào võ học vũ hóa điền có chút chờ mong đi theo sắc mặt của hắn có chút quái dị không phải là thứ m ộ ư ơ i năm kiếm a nhưng rất nhanh vũ hóa điền liền lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này thứ m ộ ư ơ i năm kiếm là yến thập t a n một mình sáng tạo hắn là kiếm tu há lại sẽ tu hành đạo pháp bất quá thứ m ộ ư ơ i một kiếm là sinh kiếm như vậy thứ m ộ ư ơ i năm kiếm có phải hay không là do sinh c h u y ể n tử chết kiếm nghĩ đến chỗ này vũ hóa điền nao nao nhưng không thể không nói ý nghĩ thế này một khi xuất hiện ngay tại hắn đầu hóc bên trong t â m căn cô đế đồng thời dần dần tăng thêm hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng nguyên tắc bên trong tạ hiệu phong tại cùng yến thập tam quyết đấu đêm trước đã sáng tạo ra thứ mười lăm kiếm mà đối một kiếm này ngay cả lúc ấy đã trung niên kiếm đạo đại thành tạ hiệu phong đều thúc thủ vô sách chỉ có thể nhắm mắt đợi chết yến thập tam cũng phát hiện một kiếm này sát khí quá nặng mang tới đem chỉ có tử vong cùng hủy diệt vì không làm võ lâm bên trong tội nhân thế là hắn tại thời khắc sống còn c h u y ể n kiếm phong tự đoạn cổ họng mà chết dựa theo này nhìn đến một kiếm này nên là tràn ngập hủy diện một kiếm như vậy vì sao không thể là chết kiếm giờ khác này vũ hóa điện t ự hồ mơ hồ tìm được lĩnh hội thứ bất quá trước mắt cũng chỉ là tạm thời có ý nghĩ này hắn cũng không gấp đi bế quan lĩnh hội mà là lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến đã viên mãn thần đao trạm cùng thứ mười bốn trên thân kiếm thứ mười bốn kiếm thuộc về độc lập một kiếm coi như cùng thần đao trạm dung hợp cũng sẽ không ảnh hưởng ngày sau lĩnh hội thứ mười lăm kiếm bởi vậy vũ hóa điền cũng không có suy nghĩ nhiều hơi một do dự liền đem hai môn võ học ném tới võ đạo dung lô ở giữa rất nhanh vũ hóa điền lần nữa tiến vào cái k i ê u huyền ảo trạng thái tại võ đạo dung lô phụ trợ dưới bắt đầu không ngừng mà tới suy đoán dung hợp mà liền tại vũ hóa điền bế quan dung hợp mới kiếm bởi vì tối nay liền là diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết quyết đấu thời gian vô số người thành q u ầ n kết đội hướng phía hoàng cung phương hướng tụ tập mà đi chuẩn bị quan sát tối nay quyết chiến nhưng hai người quyết đấu địa phương là tử cấm chi đ ỉ n h cũng chính là hoàng cung thái hòa điện phía trên nơi nào là thiên tử dừng chân chi đ ị a lại há có thể tha thứ nhiều người giang hồ như vậy tiến về q u a n chiến cho nên chu do hiệu ra lệnh chỉ có thể cho phép một bộ phận trên giang hồ có được không tầm thường địa vị cùng danh khí võ lâm nhân sĩ tiến vào hoàng cung quân chiến cái khác phần lớn người chỉ có thể ở bên ngoài hoàng cung quan sát đám người mặc dù bất mãn thế nhưng không dám nhắc tới ra dị nghị mà lại đến có nhìn liền đã không tệ thế là nhao nhao tại đông tây hai xưởng cùng cầm y d ì hệ vệ an bài xuống tại phía ngoài hoàng cung các nơi ánh mắt so sánh địa phương tốt tụ tập chờ đợi quyết chiến đến cùng lúc đó ở kinh thành các nơi từng đạo quỷ dị thân ảnh bắt đầu xuyên qua tại từng cái đường đi ngõ nhỏ sát khí bước người tại phần này náo nhiệt không khí dưới tựa hồ có một từng cỗ mạch nước ngầm bắt đầu phun trào nhưng tuần thú đông tây hai xưởng phiên tử cùng cầm ý gì h vệ lại không có cái gì động tĩnh tựa hồ cũng không phát hiện những này tình huống dị thường thời gian ngay tại này quỷ dị bầu không khí ở giữa chậm rãi trôi qua bất chi bất giác đi tới chạm vào、tối. dùng qua bữa tối về sau chu do hiệu cũng xuất lĩnh một đám văn võ bá quan ô m g i a n g ngọc hiến đi tới thái hòa điện bên ngoài quảng trường an vị chung quanh còn thủ hộ lấy lít nha lít nhít đại minh cấm quân tại quảng trường hai bên thì là được cho phép tiến cung đến quan chiến một đám võ lâm nhân sĩ nhưng những người này chung quanh cũng đều có lượng lớn cầm trong tay binh khí cung nọ cấm quân trông coi một khi có ai dám tại không trải qua cho phép tình huống dưới đi l a t động nên đón bọn hắn tất nhiên là những cấm quân này đao thường cùng tên nọ chu do hiệu mặc dù cho phép bọn hắn tiến cung quan chiến nhưng cũng không phải là không có chút nào phòng bị hắn lại không phải người ngu tự nhi có bao nhiêu người đều nghĩ lấy mạng của hắn giờ phút này ô ép một chút đám người bên trong không có một tia thanh â m được mời mà đến đông phương bất bại lục tiểu phụng bọn người cũng đều tại đám người bên trong nhưng giờ phút này nhìn thấy loại tràng diện này cho dù là bọn hắn cũng đều rất cảm thấy áp lực đúng lúc này thần thâu tư không trích tinh một đôi mắt lung tung lên nhìn đột nhiên giống như phát hiện cái gì chừng to mắt nói hắn vậy mà cũng tới ai lục tiểu phụng nghi hoặc quay đầu nhìn lại lập tức cũng chừng to mắt diệm h a i diệm h a i phó hồng tuyết trong nháy mắt quay đầu lúc này cũng nhìn thấy đám người bên trong cái tia tướng mạo trắng non thanh tú nhìn qua điểm đạm nho nhã thiếu niên không khỏi n g â y dại hắn là thần đao vô địch bạch thiên vũ truyền nhân mà diệp khai lại là bạch thiên vũ con trai chủ yếu nhất là diệp khai vẫn là tiểu lý phi đao lý tầm hoan truyền nhân nghiêm ngặt nói đến hai người đã là bằng hữu lại là huynh đệ quan hệ hết sức phức tạp bởi vì hắn vốn là cái không cha không mẹ cô nhi nhưng bởi vì bạch thiên vũ phu nhân ghen ghét ma giáo đại công chúa hoa d â m phượng là trượng phu sinh hạ con trai liền đem hắn cùng hoa dân phượng con trai diệp khai đã đánh cháo bị hoa dâm phượng n ộ nhận là thân tử tỉ mị bồi dưỡng hơn mười năm mà diệp khai thì bị lý hắn tương đương với thay thế diệp khai hưởng thụ hơn mười năm phụ mẫu c h i tình mặc dù cuối cùng h i ể u lầm thời g a mà diệp khai vậy cùng hắn trở thành hào hữu nhưng hắn nhìn thấy diệp khai trong lòng kiểu gì cũng sẽ hết sức phức tạp cái này diệp khai cũng phát giác được có người đang nhìn hắn quay đầu nhìn lại lúc này cũng là sắc mặt vui mừng phó đại ca lục tiểu kê nghe được diệp khai xưng hô lục tiểu phụng sắc mặt tối đen hướng diệp khai nên đón tiếp lấy tại bộ ngực hắn đánh một quyền nói nói bao nhiêu lần ngươi so ta tiểu muốn gọi lục đại ca ai bảo ngươi gọi như vậy diệp khai cũng không thèm để ý cười ha hả mắt nhìn hai mắt hoa đại ca dạy ta đều tại ngươi lục tiểu phụng mắt liếc hoa sáng h lên liền là tây bắc một vùng thần ý các bệnh ngươi biết hắn diệp khai gật gật đầu hắn đã từng đã cứu ta là bằng hữu của ta Thế t nhưng nghe nói là r vì cái gì vị này tây sưởng hán công rất khó nói sao diệp khai hơi nghi hoặc một chút hắn một mực đi theo sư phụ tu luyện mấy năm này rất ít trên giang hồ đi lại cho nên đối chuyện trên giang hồ không hiểu rõ lắm cũng không phải khó nói lục tiểu phụng cũng không biết trả lời thế nào do dự một chút lắc đầu nói chờ ngày mai ta dẫn ngươi đi tìm hắn xem hắn có thể hay không bán ta mặt mũi thả người đi tóm lại ngươi tuyệt đối đừng xúc động tuyệt đối không thể cưỡng ép đi cứu người cùng hắn phát sinh xung đột lục tiểu phụng cảnh cáo nói nha d i ệ p khai cái hiểu cái không gật gật đầu a cái này tư không trích tinh tựa hồ lại phát hiện đại lục mới bên kia kia hai cái tựa như là gần nhất tại tây vực một vùng vừa mới quật khởi phượng huyết kiếm người nằm giữ thượng văn yến người giang hổ sưng nữ thần long bên cạnh nàng cái kia nếu như đoán không sai hẳn là long hồn đau người nằm giữ đ ộ c hành sát thủ q u ỷ k i ế n sầu tư mã t r ư ở n g phong chương một trăm bốn mươi bảy một trận bị an bài tốt q u y ế t đấu hai lục tiểu phụng quay đầu nhìn lại mắt sáng lên gật đầu nói là bọn h ắ n không nghĩ tới cái này đôi lưu tình đao kiếm vậy mà cũng tới long hồ nao đ phượng huyết kiếm theo giang hồ tương truyền là một đôi lưu tình đao kiếm bọn chúng người nắm giữ sẽ thiên nhiên hấp dẫn cuối cùng tiến tới cùng nhau ba năm trước cái này đ ô i lưu tình đao kiếm hiện thế tại tây vực một vùng nhấc lên phòng ba không nhỏ thượng quan yến cùng tư mã trường phong cũng bởi vậy danh khí lớn táo diệm khai quay đầu mắt nhìn nói bọn hắn cũng là vì cứu người tới nghe nói tựa như là tư mã trưởng phong bị thương tiết thượng quan đ ế n dẫn hắn tìm đến t â y vực thần y tái hoa đã chữa bệnh tái hoa đ à âu dương minh nhật hắn cũng bị vũ hóa đ n bắt lục tiểu phụng kinh ngạc nói d i ệ p khai gật đầu lục tiểu phụng lập tức im lặng vị này tây s ư ở n g hàn công bắt nhiều như vậy thần y về tới làm cái gì tư không trích tinh dường như nghĩ đến cái gì trên mặt hiện hiện một tia hèn m ọ n thấp giọng nói hắn có phải hay không là nghĩ khôi phục cái tia cái nào lục tiểu phụng không hiểu liền là cái tia a tư không trích tinh nháy mắt ra hiệu cái nào một đạo thanh âm đạm mạc vang lên tư không trích tinh đang muốn nói chuyện đột nhiên cảm giác thanh â m của lời này không thích hợp vội vàng quay đầu liền thấy phía trước cách đó không xa một đạo đ ạ m m ạ c ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn tư không trích tinh lập tức dùng mình một cái vội vàng im lặng ngượng ngùng cười một tiếng nói tại hạ nói vậy h ắ n công đại nhân chớ để ý tây sưởng hán công vũ hóa điển một máy mắt toàn bộ quảng trường yên lặng lại t r u n g quanh vô số người giang hồ nhau nhau đưa ánh mắt về phía nơi này thần s ắ c kính sợ gần nhất hai năm này vị này tây sưởng hán công danh khí nhưng không kém chút nào đêm nay sắp tại cái này từ cấm thành quyết chiến hai đại kiếm tiên diệm khai ánh mắt tại vũ hóa điển trên thân do xét mang theo hiếu kỳ Vị này liền là đem c ắ thế nhưng đi Hán Hóa h Công, Điển. Nơi Vũ xa, i là tư mã trưởng phong tổn thương không thể không trị mà trên giang hồ thần y dỉa -E, cơ bản đều bị vũ hóa điền bắt đi bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đến kinh thành thử thợi vận Vũ xa xa h ó tối nay đầu tiên mắt nhìn n là diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết kết đấu hắn muốn giết hay đám người thần sắc nghi hoặc nhưng lục tiệu phụng mấy người tham dự qua đêm qua chiến đấu nhưng trong nháy mắt liền hiệu vũ hóa điển ý tứ trong lòng đều là run lên vũ hóa điển cũng không để ý đến bọn hắn sau khi nói xong hắn liền xoay người rời đi diệp khai cùng tư mã t r ư ờ n g phong thượng quan yến mấy người thực lực đều không yếu đều là gần nhất trên giang hồ vừa mới quật khởi thế hệ tuổi trẻ người nổi bật nếu là có thể lôi kéo bọn hắn tối nay cũng có thể nhiều một phần trợ lực bất quá vũ hóa điền cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ thôi nếu như bọn hắn có thể ra tay càng tốt hơn nếu như không ra tay cũng không quan trọng vũ hóa điền cũng sẽ không đem hy vọng toàn thả trên người bọn hắn đi vào quảng trường vũ hóa điền đi thẳng tới chu do hiệu vị trí thần vũ hóa điền tham kiến hoàng thượng nhìn thấy vũ hóa điền đến đây chu do hiệu cũng hết sức cao hứng liền vội vàng khoát tay nói ái khai nói chỉ chỉ bên cạnh cho vũ hóa đ i ể n dự lưu chỗ ngồi tạ hoàng thượng vũ hóa đ i ể n mặt không đổi sắc ngồi lên bách quan thấy cảnh này đều là sắc mặt phức tạp hâm mộ ghen ghét oán hận người đều có chi phải biết giờ khác này ở quảng trường này bên trên chỉ có ba cái chỗ ngồi một cái là chu do hiệu một cái là chu do hiệu súng phi giang ngọc h ế n một cái khác liền là vũ hóa đ i ể n những người khác bao quát văn võ bá quan cùng xung quanh những người giang hồ kia toàn bộ đều chỉ có thể đứng vẹn vẹn từ một điểm này cũng có thể thấy được giờ phút này vũ hóa điền tại đại minh địa vị cao bao nhiêu vũ hóa điền cũng không có để ý những người khác ánh mắt hắn cầm lấy bên cạnh trà hớp một ngụm mắt nhìn bên cạnh thành thành thật thật chờ lấy tào chính thuần hỏi tào công công để ngươi an bài sự tình tất cả an bài xong sao tào chính thuần vội vàng lên trước không người nói khởi bầm đốc chủ tất cả an bài xong liền chờ con cá mắc câu vũ hóa điền khẽ gật đầu không tiếp tục nói nghe hai người cái này tựa như làm trò bí hiểm đồng dạng đối thoại người chung quanh đều mặt lộ vẻ nghi hoặc chu do hiệu cũng có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm vũ ái k h n h ngươi an bài tào chính thuần làm cái gì vũ hóa điền thản nhiên nói không có gì chỉ là chuẩn bị dấm chết mấy con hy vọng sẽ không đánh quấy hoàng thượng nhã hứng chu do hiệu n h ữ n g m à y cảm giác có chút không đúng cũng không chờ hắn tiếp tục hỏi thăm đúng lúc này nơi xa đột nhiên vang lên một tràng thốt lên âm thanh đám người tìm theo tiếng nhìn lại đều là ánh mắt n g ư ớ n g tụ tây môn suy tuyết đến xa xa cung trên đường một đạo áo trắng như tuyết toàn thân tràn ngập thấu xương kiếm ý cầm kiếm thân ảnh ở chung quanh vô số kính sợ ánh mắt nóng bỏng bên trong chậm rãi đi hương thái hòa điện phương hướng chính là tây môn suy tuyết hắn không để ý đến những người khác thậm chí liên tràng bên trong người quen lục tiểu phụng bọn người hắn đều không để ý đến liền xuất hiện ở thái hòa điện trên nóc nhà sau đó hai tay vây quanh nhắm mắt lại yên tĩnh đợi theo s á t lấy chẳng được bao lâu một cái đồng dạng là áo trắng như tuyết thân ảnh nhanh chóng tới gần giống như kiếm bên trong đế vương tại bầu trời đêm bên trong mấy cái lên xuống liền rơi vào thái hòa điện phía trên là diệp cố thành đám người sắc mặt hưng phấn sau đó lập tức yên tĩnh trở lại chờ mong một trận khoáng thế đại chiến đến quảng trường bên trên vũ hóa điền nhìn xem hai người nhẹ khẽ vớt vớt mình ỷ thiên kiếm chua kiếm yếu ớt nói đợi cho thu đến tháng tám tám hoa của ta nở ra lấn át hết cả môn hoa sông thiên hương trận thấu kinh thành toàn thành tận mang hoàng kim giáp nghe được câu thơ này văn mọi người t r u n g quanh hơi biến sắc mặt chu do hiệu không phải người ngu tự nhiên cũng nghe ra câu thơ này văn bên trong lận dụ sát phạt ý vị tao mày nói vũ hái khanh có phải hay không đêm nay có việc muốn phát sinh vũ hóa điền không có trả lời hắn mắt nhìn bầu trời bóng đêm nói hoàng thượng yên tâm bất quá là một chút hạng giá áo túi cơm đừng cho bọn hắn ảnh hưởng hoàng thượng tâm tình hoàng thượng an tâm xem kịch là được mặc kệ xảy ra bất kỳ chuyện gì thần đều sẽ thay hoàng thượng xử lý tốt hắn càng như vậy nói chu do hiệu trong lòng càng là bất an có thể nghĩ đến vũ hóa điền luôn luôn không có để hắn thất vọng qua hắn cũng chỉ có thể tạm thời đẻ xuống bất an trong lòng nhìn về phía thái hòa điện trên hai đạo thân ả n h kia nghĩ nghĩ hỏi ái khanh cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng hoàng thượng đến đánh qua mới biết được có lẽ sẽ đồng quy v ũ tận có lẽ hai cái cũng sẽ không chết liền xem bọn hắn ai mạnh hơn vũ hóa điền cho một cái lập lờ nước đôi đ à hắn trăng tròn bao phủ hai đạo bóng trắng cầm kiếm đối lập nguyên vốn phải là hai đại tuyệt thế kiếm khách quyết đấu đỉnh cao thậm chí tây môn suy tuyết vì thế chuẩn bị một năm đem mình tất cả trạng thái đều bảo trì tại đỉnh phong nhất nhưng giờ phút này nhìn qua đối diện diệp cô thành hắn lại là ngây ngẩn cả người theo sát lấy c h o mày tâm của ngươi loạn rồi diệp cô thành thần sắc bình tĩnh dù vẫn là kiếm khí trung tiên nhưng tây môn suy tuyết lại có thể cảm giác được kiếm ý của hắn rất loạn một cái kiếm khách khi hắn tâm loạn như vậy hắn kiếm sẽ không còn sắc bén gặp diệp cô thành trầm mặc tây môn suy tuyết sắc mặt lập tức lạnh xuống ngươi cũng không muốn cùng ta quyết đấu vì sao muốn đến n g ư ơ i ta hẹn xong đêm trăng tròn quyết đấu nhưng ngươi lại không thể bảo trì tại đỉnh phong cùng ta quyết đấu ngươi là đang vũ n ụ c ta sao tây môn suy tuyết đột nhiên có chút phẫn nộ diệp cô thành trầm mặc như trước không nói kế hoạch của hắn còn chưa thi triển liền bị vũ hóa điện k h á m phá hắn muốn nâng đỡ nam vương thế tử cũng đã chết lần này quyết đấu hắn thấy đã không có chút ý nghĩa nào thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không dựa theo vũ hóa điện an bài tiếp tục c u ộ c quyết đấu này dẫn xuất những cái kia người giật dây bởi vì hắn là một cái kiếm khách coi như c u ộ c quyết đấu này đã không có ý nghĩa hắn cũng tuyệt không cho phép mình thất nước vũ hóa điện liền là nhìn trúng điểm này để hắn không thể không dựa theo vũ hóa điện an bài tốt đường đi xuống một trận không có chút ý nghĩa nào quyết đấu một trận hết thể đều bị người mưu hại tại bên trong quyết đấu h nhưng hắn không có đi giải thích cái gì chỉ là chậm rãi rút ra trong tay bay cầu vồng nhìn về phía tây môn suy t u y ế t nói xuất kiếm đi tà ra mẹ ngươi kiếm tây môn suy t u y ế t cả giận nói trực tiếp nhịn không được phát nổ nói t ụ bất quá có thể để cho hắn để ý như vậy hình tượng người đều phát nổ thô có thể thấy được hắn giờ phút này trong lòng có nhiều phẫn nộ hắn vì lần này quyết chiến chuẩn bị lâu như vậy liền là muốn cùng đình phong diệp cô thành một trận chiến hoặc là đột phá cực h ạ n kiếm đạo cao hơn một tầng hoặc là chết tại diệp cô thành trong tay nhưng giờ phút này diệp cô thành tâm lại loạn trạng thái cũng không thích hợp như vậy cuộc quyết đấu này còn có ý nghĩ diệp cô thành nhìn hắn một cái không nói một lời đột nhiên lách mình mà lên hướng tây môn suy tuyết đâm tới tây môn suy tuyết hơi biến sắc mặt lập tức cũng rút ra trường kiếm trong tay phẫn nộ quát người muốn chết đúng không t ố t t a thành t o à ngươi n cô hẹn một đạo kinh diễm kiếm mang ra khỏi vỏ mang theo chặt đứt không khí sắc bén kiếm khí thẳng hướng diệp cô thành hai người trong nháy mắt chiến ở cùng nhau từng đạo bạch sắc kiếm quang không ngừng lấp lóe trời cao liền giống như từng đạo thiểm điện chống r ô n g xuất hiện quảng trường bên trên mọi người nhất thời phân chấn mặc dù cảm giác vừa rồi diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết trạng thái có chút không đúng nhưng bất luận như thế nào cuối cùng vẫn là đánh nhau đám người không chấp mắt nhìn xem đều muốn biết trận này quyết chiến ai sẽ là người thắng cuối cùng l i ê n ngay cả chu do hiệu đều tạm thời quên đi cái khác nghiêm túc nhìn lại cái này đợi ở bên cạnh tiểu thái giám lưu c ẩ n cầm lấy ấm trà thay chu do hiệu tục một chén thấp giọng nói hoàng thượng chờ một lúc trà ngồi lạnh Ừm. Chu có cầ Hiệu không có suy nghĩ nhiều, suy Do nhưng hắn chưa từng chú ý tới bên cạnh vũ hóa điển đấy mắt lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh leo hai trăm mét phiếu thêm một trường hai ngày trước mới không đến năm trăm phiếu vốn cho là tháng này nhiều nhất thêm ba trường không nghĩ tới lúc này mới không mấy ngày lại đến hơn tám trăm tấm mọi người quá ra sức ban đêm tiếp tục g õ chữ bắt đầu tồn cảo đến số ba mươi tập trung tăng thêm một phát tấu chương xong chương một trăm bốn mươi tám tính toán không bỏ sót vũ đốc chủ một thái hòa điện trên đỉnh diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết còn tại đại chiến dưới ánh trăng kiếm khí tung hành tựa như từng đạo thiểm điện chạy nang nhanh như điện chớp làm người ta sợ hãi nhưng g trường bên trên bên quan vô số c i ế n nhân võ vì lâm h sĩ đó ớ tới, tâm thần thanh thản. Mà bên này, Lưu cuối ẩ n cũng không nhận thấy được thấy gì dị thường, hắn cùng vũ hóa điền lại không nói thêm gì tại lưu cần nhìn chăm chú hắn giơ lên chén trả uống một hơi cạn sạch lưu c ẩ n trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra nhưng lại không dám biểu hiện ra cái gì túi đầu lui sang một bên hoa a đúng lúc này vũ hóa điền đột nhiên miệng phun máu tươi lập tức che ngực ngã nhào trên đất một mặt tức giận nhìn về phía lưu c ẩ n n g ư ơ i n g ư ơ i dám hạ độc đốc chủ vũ đại nhân biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi đám người bên trong cũng có người mặt lộ vẻ vui mừng ta ta không có lưu c ẩ n mặt mũi tràn đầy bối rối lui ra phía sau trong mắt ngoại trừ kinh ngạc cùng vui mừng bên ngoài còn có một tiêu mê hoặc hắn quay đầu mắt nhìn không có chút nào gì thường chu do hiệu lại nhìn về phía vũ hóa đ i ể n có chút không hiểu nhận lấy cái chết b à ảnh đột nhiên đứng tại vũ hóa đ i ể n sau lưng tào chính thuần đ ố n g nhiên nổi lên một trưởng đánh vào vũ hóa đ i ể n phía sau lưng、Phúc. vũ hóa đ i ể n lại là một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn t r ắ n g bệnh đốc chủ đáng chết tào chính thuần ngươi dám phản bội đốc chủ mã tiến lương đ á m người nhất thời lấy lại tinh thần n h o nhao rút vũ khí ra công hướng tào chính thuận tào chính thuận dùng thiên cương đồng tử công ngăn cản một chút sau đó lập tức phi thân lưu lại đồng thời trong miệng bén mã quát còn không ra tay chờ đến khi nào hiu b à n h b à n h quảng trường bốn phía lập tức phát ra từng đạo tín hiệu pháo hoa tại bầu trời đem bên trong nổ tung đem t r ọ n tòa quảng trường chiếu g ọ i tựa như ban ngày ầm ầm cung nói cuối cùng vang lên nổ thật to âm thanh đi theo giày đặc kêu i ế t tiếng giống giận dữ truyền vào i ế t i ế t thiên tặc thanh quân chắc xông lên a lít nha lít nhít bóng người từ bên ngoài cửa cung tràn vào trong đó có mặc giáp cầm duệ cầm quân cũng có mặc khác nhau cầm trong tay binh khí võ lâm nhân sĩ cầm đầu là một người tuổi chừng chừng ba mươi tuổi người khoác cầm ý thanh niên cùng một người mặc quan phục trung nhân nhân hai cái này người rõ ràng là phúc vương p h ụ thế tử cùng đại minh tông chính chu đình ngọc giết theo phúc vương thế tử hạ lệnh số lớn cấm quân cùng võ lâm nhân sĩ xông vào hoàng cung hướng phía quảng trường bên trên cấm quân cùng cầm y đ ị vệ phát khởi tập kích song phương trong nháy mắt chiến cùng một chỗ tiếng kêu thảm thiết không lớt máu tơi ư nhuộm đỏ thành cung cùng quảng trường gạch xanh mặt đất đêm tựa hồ càng tê h lương vũ ái khanh ngươi thế nào giờ phút này chu do hiệu cũng giật mình tỉnh lại nhìn qua thổ hóa đất vũ hóa điển hắn vội vàng lên trước mặt mũi tràn đầy bối rối mà hỏi thăm hoàng thượng ta không sao vũ hóa điền khỏe miệm nhưng lại rất mạnh đẩy ra đàm lỗi t ử cùng lâm bình c h i nâng mắt nhìn nơi xa x ô n g lại đám kia giang hồ nhân sĩ lạnh lùng nói t i ế n thập tam hạ tuyết nghi bảo vệ tốt hoàng thượng đúng đốc chủ t i ế n thập tam cùng hạ tuyết nghi nghiêm nghị thi lễ sau đó một trái một phải bảo hộ ở chu do hiệu bên người chu do hiệu xoay người tức giận nhìn về phía lưu c ẩ n p h ẫ n độ quát lưu c ẩ n ngươi dám ở trong trà hạ độc độc hại vũ hái thanh ta hoàng thượng ta không có lưu c ẩ n sắc mặt chắm bệnh không ngừng hướng phía sau thối lui nhưng trong mắt lại vẫn treo nghi hoặc cùng không hiểu hắn đến nay đều không nghĩ minh bạch chu do hiệu cùng vũ hóa điền uống hết đi cùng một chén t r à nhưng vì sao vũ hóa điền trúng độc chu do hiệu lại không sự t ỉ n h vũ hóa điền n g ư ơ i cái này thiên tặc đầu tiên là hại chết ta đại minh tín vương đi theo lại bức hiếp hoàng thượng che đ ậ y thánh nghe n h ư hại thiết đảm thần hầu bản thế tử hôm nay liền muốn thanh quân c h ắ c d i ệ t trừ ngươi cái này họa nước loạn dân thiên tặc cái này phúc vương thế tử dẫn người rết tới quảng trường bên trên nhìn qua vũ hóa điền quát chu do tung ngươi làm càn tín vương cùng thiết đạm thần hầu vương thúc muốn mưu đồ hạ i chấm vũ hóa điền là phụng c h â m ý chỉ sửa lại án xử sai ngươi dám tự tiện dẫn người xâm nhập h o à n g c u n g ngươi đến tột cùng ý muốn như nào là chu do hiệu phẫn nộ quát hắn không phải người ngu giờ phút này cũng đã nhận ra không thích hợp coi như chu do tung là hiệu rõ c u n c h ắ c cũng không trở thành ở thời điểm này đột nhiên động thủ mà lại hắn trước đó không có đạt được một điểm tin tức này làm sao nghĩ đều không thích hợp chu do tung nhìn qua chu do hiệu trong mắt lóe lên một tia trào phúng nhưng trên mặt lại mang theo chính nghĩa lẫm nhiên trí sắc chắp tay nói hoàng thượng ngài còn tuổi nhỏ c đúng lúc này nơi xa lại tới một đám người một người cầm đầu đầy giấy binh nghiêm quần áo lộng lẫy thình lình chính là ninh vương sau lưng thì đi theo đoạn mệnh thư sinh các loại một đám giang hồ cao thủ cùng một đám thạ thị vệ của vương phủ ninh vương đi đến phúc vương thế tử tru do tung bên người chắp tay nói hoàng thượng mời hạ lệnh xử từ cái này thiến tặc trả ta đại minh một cái tươi sáng cả khôn dầm dầm cùng lúc đó chu do hiệu sau lưng có gần một phần ba văn võ quan viên cũng nhao nhao chắp tay quát mời hoàng thượng hạ lệnh xử tử nghịch tặc n g ư ơ i các ngươi chu do hiệu chỉ vào bọn hắn sắp mặt trắng bệnh tức g i ậ n đến mở môi run r u dày toàn thân đều đang run r u dày lung lay sắp đổ giờ phút này hắn như thế nào vẫn không rõ đây hết thể đều là phúc vương thế t ử đám người âm mưu là bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt l i ê n ngay cả những n à y văn võ đại thần chỉ sợ cũng cũng sớm đã trong bóng tối đầu nhập vào bọn hắn cái này cùng bức t h á i vị có gì khác biệt hoàng thượng ngài thấy rõ ràng những n à y cái gọi là trung thần cùng ngài những n à y vương thúc vương đệ sắc mặt、đi. Vũ nói hắn lại nhìn về phía chu do hiệu lạnh lùng nói không chỉ có như thế thiên khải đế chu do hiệu sùng tín hóa quan đồ đệ thí thúc lạm sát kẻ vô tội quan viên khiến ta đại minh dân chúng lầm than hôm nay làm vứt bỏ đế khát lập tân đế cái gì câu nói này vừa ra không chỉ có là chu do hiệu bọn người liền ngay cả tông chính chu đình ngọc cùng những cái kia đầu nhập vào chu do tung trong triều quan viên đều kinh trụ chu đình ngọc quay đầu nhìn về phía chu do tung mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bởi vì chu do tung lôi kéo hắn lúc chỉ nói muốn thanh quân chắc chu sát thiến tặc vũ hóa điền nhưng không có nói qua muốn phế đế bằng không hắn cũng không có khả năng đồng ý hôm nay bức thoái vị chu do tung ngươi là ý gì không phải đã nói chỉ chu thiến tặc vũ hóa điền sao chu đình ngọc chất vấn hắn cũng là họ chu hoàng thân vũ hóa điền trước đó giết tín vương chu do kiểm cùng thiết đảm thần hầu chu vô thị mà ch ngược lại lớp sùng tín để bọn hắn những n à y hoàng thân quốc thích cảm thấy uy hiếp cho nên hắn mới đồng ý cùng chu do tung hợp tác b ư ớ c bách chu do hiệu hạ lệnh chu sát vũ hóa điển nhưng chu do tung muốn phế đế tạo phản hắn tuyệt không đồng ý chu do hiệu là bọn hắn nhìn xem lớn lên cho nên chu do hiệu tính tình hắn biết rõ mặc dù nhu nhược một chút thế nhưng tương đối dễ dàng n ắ m chỉ cần diện trừ vụ hóa điển đến lúc đó liền là bọn hắn những n à y họ chu hoàng thân trưởng khống đại quyền thời điểm nhưng nếu như đổi chu do tung chỉ sợ liền không đồng dạng suy nhưng cái này nương theo một đạo ánh bao chu đình ngọc đầu trực tiếp phóng lên tật trời chu do tung liếc mắt chu đình ngọc chết không nhắm mắt thi thể lập tức nhìn về phía phía trên một đám văn vật bách quan tư lệnh nói chu do hiệu ngu ngốc vô đạo bản thế từ hôm nay liền muốn phế đế lập mới chả ta đại minh một mảnh tươi sáng càng khôn các ngươi làm muốn đi theo cái này hoạn quan cùng một chỗ chịu chết vẫn là phải đi theo bản thế tử chu do tung n g ư ơ i cái này phản tặc n g ư ơ i vọng tưởng không sai tín vương cùng thiết đảm thần hầu muốn mưu độ phản chết chưa hết tội hoàng thượng giết bọn hắn chính là bị bất đắc dĩ n g ư ơ i dám tạo phản cùng tín vương cùng thiết đảm thần hầu có gì khác biệt muốn tạo phản trước tử lao phu trên thi thể bước qua đi không ít đại thần nhao nhao lên tiếng giận dữ mắng n g thê sống chết cũng không muốn cùng chu do tung thông đồng làm bậy nhìn qua một màn này chu do hiệu hơi có vẻ vui mừng đại minh vẫn là có trung thần vũ hóa điền cũng nhìn thoáng qua mấy cái kia lên tiếng trách cứ đại thần một chút tại trong lòng nhớ kỹ bọn hắn c h u do tung lại là cười lạnh một tiếng nói cực kỳ tốt hy vọng chờ một lúc các ngươi còn có thể như thế mạnh miệng nói hắn nhìn về phía thối lui đến cách đó không xa tào chính t h u ầ n nói tào công công cái này hoạn quan t r ú n g độc ngươi còn không ra tay chờ đến khi nào hoạn quan chương một trăm bốn mươi chín tính toán không bỏ sót vũ đốc chủ hai nghe được chu do tung l ờ i nói tào chính t h u ầ n mặt mò tối đen câu nói này hiển nhiên là đem hắn cũng mắng đi vào bất quá hắn cũng không nói thêm gì hư lạnh một tiếng liền hướng phía vũ hóa điền công đi qua anh, vũ hóa điền dáng chống đỡ lấy cùng hắn chạm nhau một trường đánh bay tàu chính thuần nhưng đi theo sắc mặt chấp nhận nhịn không được lại phun một n g ụ m màu tươi đốc chủ tiến thập tam cùng hạ tuyết nghi sắc mặt đột biến vội vàng thủ đến vũ hóa điền bên người giờ phút này trong trận liền hai người bọn họ võ công tối cao có thể ngăn trở tàu chính thuần vũ hóa điền khoát tay nói bản tọa không có việc gì hai người các ngươi bảo vệ tốt hoàng thượng tàu chính thuần cười lạnh nói không có việc gì ra nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu nói lần nữa hướng vũ hóa điền công tới suy nhưng vào lúc này một điểm hàn quang từ nơi xa chạy nhanh đến trong nháy mắt liền phá hết tàu chính thuần hộ thể cơ khí tàu chính thuần con ngươi co g ụ c lại vội vàng vận chuyển thiên cương đồng tử công hộ thể nhưng sau một k h ắ c thiên cương đồng tử công cũng trong nháy mắt bị phá hàn mang từ hắn bên thai vẽ qua mang theo một đạo thơ máu lấy lại tinh thần tao chính t h u ầ n mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên mặt đất đinh lấy một viên hình dạng cổ sơ tiểu xảo phi đao xuống đất nửa thớt tiểu lý phi đao tao chính t h u ầ n quay đầu nhìn về phía trước c h ậ m rãi đi tới thiếu niên hoàng sợ nói ngươi là lý tầm hoan truyền nhân người tới chính là diệp h a i hắn trầm rãi đi đến vũ hóa điện bên người nhìn xem vũ hóa điện chân thành nói ta giút ngươi một lần ngươi thả cái này lục tiểu phụng mấy người cũng nhao nhao lách mình ngăn tại vũ hóa điền trước mặt ủy kiến sầu tư mã trưởng phong cùng nữ thần long thượng quan yến trần trờ một chút cũng cất bước đi lên phía trước lựa chọn đứng tại vũ hóa điền bên này hô một trận gió mát vét qua một ghế hồng y ra trận đông phương bất bại mắt nhìn sắc mặt trắng bệnh vũ hóa điền h ư l ệ n h nói người ta ước định còn chưa hoàn thành ngươi còn không thể chết chu do tung nhìn xem nhiều người như vậy ra tay trợ vũ hóa điền sắc mặt khó coi vô cùng đông phương, bại, phụng, tình, đông phương bất bại khinh thường nhìn hắn một cái không có trả lời lục tiểu phụng ngược lại là khe cười một tiếng nói trên giang hồ người nào không biết ta lục tiểu phụng yêu nhất xen vào việc của người khác hiện tại thật vất v à gặp được náo nhiệt như vậy sự t ì n h tự nhiên muốn quản một chút cực kỳ tốt chu do tung sắc mặt âm chầm nói đây là các ngươi tự tìm bản thế t ử hôm nay liền đem các ngươi bọn này không biết sống chết giang hồ l o ạ đảng một m ẹ hốt gọn nói hắn về sau hướng nào đó nhìn thoáng qua lạnh lùng nói các ngươi còn không ra tay còn đang chờ cái gì ngâm một tiếng thê lương thương minh từ nơi xa vang lên lập tức một đạo cao cao nạo g thân ảnh từ bầu trời đem bên trong cực nhanh mà đến đây là một cái ước trường sở khoảng bốn mươi tuổi nam tử trung niên cầm trong tay một cây trượng nhị hưởng thường tướng mạo tuấn lãng như thanh niên một trương anh tuấn đến tuyệt không tì vết gương mặt bên trong khả một đôi so sâu h ắ t hải dương bên trong chiếu lấp lánh bảo thạch còn ánh mắt sáng l ở i tại bên cạnh hắn đứng đ ấ y một cái tuổi tác tương tự nam tử người mặc m à u la m áo choàng trường bảo cao gậy tiêu sái khuôn mặt thon gậy cái mũi cao thẳng hơi câu hình dáng rõ ràng rõ ràng hai mắt giống như mỡ giống như bế thường có tinh quan địa tà linh lệ nhược hải càn la sơn thành c h i chủ độc thủ càn la nhìn qua cái này hai tên khí thế minh n g ô n g nam tử vũ hóa điền ánh mắt lạnh lùng nói ra hai người danh hảo nghe được hai cái danh tự này trong tràng rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều là giật mình tà dị môn càn la sơn thành đây là trên giang hồ hai cái uy tín lâu năm thế lực thực lực có thể so với trước đó kim tiền bang tôn tín môn những này đ ỉ n h cấp thế lực tà linh thương tôn lệ nhược hải độc thủ càn la đồng dạng cũng là thành danh mấy chục năm đỉnh tiêm đại công sư trước kia hắc bảng cừng giả nghĩ không ra ta hai nhiều người như vậy năm chưa từng trên giang hồ đi lại người tiểu bối này lại còn có thể nhận ra chúng ta cũng là không hưởng công ta hai người chạy chuyến này độc thủ càn la hơi kinh ngạc mà liếc nhìn vũ hóa điền nói vũ hóa điền hờ hững không có nói tiếp hỏi ngược lại cũng chỉ có các ngươi hai cái sao lệ nhược hải lạnh lùng nói chỉ bằng hai chúng ta còn chưa đủ hả vũ hóa điền cười lạnh một tiếng lấy ngươi hai người thân phận chỉ dựa vào một cái phúc vương thế tử chỉ sợ còn x i n bất động các ngươi còn có ai đều đi ra đi còn có ta theo một tiếng như là giống như g i ã thú buồn bực giống thanh âm mặt đất bắt đầu rất nhỏ chấn động bắt đầu đám người quay đầu nhìn lại đều là giật mình chỉ thấy nơi xa đi tới một toà núi thịt không sai liền là núi thịt chỉ là căn cứ hắn hình dáng mơ hồ có thể nhìn ra đây là một người chỉ là người này không chỉ có tướng mạo xấu xí kỳ mập kỳ tráng mà lại vừa cao vừa lớn một cái chân quả thực so voi còn thô xuyên một đôi đỏ gấm mềm dày chí ít cũng phải dùng bẫy thức bố đi trên đường đất dùng núi chuyển đó là cái quái vật gì có người lên tiếng kinh hô lục tiểu phụng trầm giọng nói là nàng đại hoan hỷ nữ bồ tát đại hoan hỷ nữ bồ tát nghe được cái tên này không ít người mặt lộ vẻ nghĩ hoặc nhưng cũng có rất nhiều người biến sắc hiển nhiên là nghe nói qua cái tên này vũ hóa điển trong này nhất thời cũng không ngờ tới cái danh hiệu này lục tiểu phụng trầm giọng nói danh hào của nàng các ngươi có lẽ không biết nhưng nàng có một cái con nuôi trên giang hồ thanh danh không nhỏ chư vị nên nghe nói qua người này liền làm yêu cương cực lạc động đ ộ c chủ ngũ độc đồng tử ngũ độc đồng tử đám người lần nữa chấn kinh vũ hóa điển cũng hơi giật mình thì ra là thế ngũ độc đồng tử mẹ nuôi đại hoan hỷ nữ bồ tát nhanh chân đi đến ánh mắt của nàng cũng không nhỏ bây giờ lại bị trên mặt thịt mỡ chen thành một đầu tuyến lúc này hiện lộ dã thú đồng dạng hạ quang nhìn về phía vũ hóa điển quát lạnh nói đại hoan hỷ nữ bồ tát ánh mắt lạnh hơn nói đợi lát nữa lao nương sẽ đem sướng q u t của ngươi từng tấc từng tấc đập nát lại đem đầu của ngươi rút ra cho con nuôi ta cho cùng nhìn xem ngươi còn có thể hay không mạnh miệng vũ hóa điền cười lạnh một tiếng không nói gì cái này kia phúc vương thế tử chút do tung cười nói như thế nào vũ hóa điền bản thế tử cho ngươi tìm đối thủ cũng không tệ lắm phải không nghe nói ngươi võ công cực kỳ cao được vinh dự ngàn năm khó gặp võ học kỳ tài không biết có thể tại mấy vị này trong tay c h ố n g bao lâu cũng không tệ lắm bất quá người hẳn là còn chưa tới tề a vũ hóa điền nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía đám kia giang hồ nhân sĩ bên trong lạnh lùng nói thanh long hội công tử vũ không nghĩ tới đường đường thanh long hội đại long thủ lại là cái dấu đầu lộ đôi phế vật làm sao đến bây giờ ngươi còn chuẩn bị nút ở phía sau mặt không dám ra tới gặp bản tòa sao thanh long hội nghe được cái tên này trong trận vô số người giang hồ lại lần nữa trân kinh thanh long hội cũng tham dự việc này、ừ. theo đạo này mở mịt thanh em rơi xuống hai đạo bóng đen từ bầu trời đem bên trong lách mình rơi xuống khí thế so với trong trận tất cả mọi người còn đáng sợ hơn thậm chí ngay cả kia tà linh lệ ngược hải độc thủ càn la cùng đại hoan hỷ nữa bồ t ấ t mọi người đều hơi có không kịp vũ hóa điển hai vị này là ta thanh long hội hai vị tiền bối ngươi có thể ngăn cản bọn hắn lại đến tìm bản công tử đi đạo k i ê u mở mịt thanh em lại lần nữa vang lên ánh mắt mọi người chuyển rời đến hai cái này thân người bên trên lại không một người có thể nhận ra thân phận của hai người này lục tiểu phụng trầm giọng nói ra hai người này thực lực mạnh đáng sợ nhưng thân phận thần bí nên là thanh long hội nội tình một trong không thể khinh thường hắn biết vũ hóa điền thực lực mạnh tại tông sư cảnh liền có thể chém ngược đại tông sư bây giờ đột phá đại tông sư thực lực khẳng định đã nâng cao một bước nhưng giờ phút này rốt cuộc đã trúng đ ộ n trong trận nhiều như vậy đại tông sư băng hắn một người khẳng định là không ngắn nổi không quan trọng vũ hóa điện lắc đầu thản như nói n thanh long hội tà dị môn càn la sơn thành còn có một cái không người không quỷ ra hỏa nên xuất hiện hẳn là đều xuất hiện nói vũ hóa điện nguyên bản có chút đứng không vững thân thể trong nháy mắt không còn phù phiếm nguyên bản h ư n h ư ợ c khí tức cũng trong nháy mắt biến mất theo s á t lấy một cỗ toàn vẹn tự nhiên uy nghiêm minh mông khí tức cường đại từ trên người hắn dâng lên động t h ủ đi thanh âm đạo mạc vang lên a sau một khắc một đạo tiếng têu thảm thiết vang lên đám người theo tiếng têu nhìn lại chỉ thấy vừa rồi cho vũ hóa điện hạ độc tiểu thái giám lưu cần đã bị tàu chính thuần một trường đánh thất khiếu chảy máu sau đó tào chính thuần nhấc lên nửa chết nửa sống lưu cẩn thân hình l v i lên xuất hiện ở vũ hóa điền phía trước hướng phía vũ hóa điền túi người hành lễ đốc chủ nhìn xem một màn này mọi người nhất thời bồi dối đây là có chuyện gì tào chính thuần không phải phản bội vũ hóa điền sao tại sao lại đột nhiên trở mặt nhìn qua phúc vương thế tử bọn người mờ mị t á n h mắt tào chính thuần cười lạnh một tiếng nói nho nhỏ kế phản gián m à t h ô i ngươi quá đề cao mình ra há lại sẽ phản bội đốc chủ đâu không lâu trước phúc vương thế tử phái người tìm tới hắn nghĩ lôi kéo hắn cùng một chỗ đối phó vũ hóa điền hứa hẹn sau khi chuyện thành công để hắn trở thành hậu cung tổng quản thay thế vũ hóa đ i ể n thời khắc này địa vị phúc vương bọn người coi là hắn trưởng quản đông xưởng sau một mực bị vũ hóa đ i ể n áp chế khẳng định ghi hận trong lòng nhưng bọn hắn nhưng lại không biết sơ tại trước đó mấy lần hành động bên trong hắn liền đã bị vũ hóa đ i ể n triệt để chinh phục vũ hóa đ i ể n cái k i a đáng sợ võ công cùng tâm kế nhất là cái k i a tựa như không gì không biết không gì không h i ể u thần bí năng lực làm cho t à o chính thuần từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi loại tình huống này hắn há lại sẽ bởi vì phúc vương thế tử chỉ là một cái hứa hẹn liền phản bội đâu cúng g a hỏ bánh nướng ngươi còn nộ、đâu? tao chính t h u ầ n khinh thường mà liếp nhìn chu do tung chu do tung sắc mặt khó coi vô cùng c h u y ể n di ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điển thế nhưng là n g ư ơ i rõ ràng uống co đ ộ c trà tại sao lại không có t r ú n g độc tiểu thái giám lưu cần là hắn a n bài người cũng là hắn vận dụng trong cung quan hệ để lưu cần trở thành chu do hiệu trước mặt hồng nhân cho nên lưu cần chỉ cần không muốn chết tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn nhưng trước mắt đây là có chuyện gì hạ độc loại này hạ lưu thủ đoạn cũng dám ở bàn tọa trên thân sử dụng vũ hóa điển cười nhạo một tiếng trong mắt mang theo kiệt ngạo ba khí cùng khinh thường liếp mắt nhìn hắn đi theo dội ra tay đem trên thân nhuốm máu ngân bạch viền vàng áo mãng bảo kéo một bên tây s ư ở n g thái g i á m lập tức cầm lên mới áo mãng bảo vì hắn thay đổi vũ hóa điền lúc này mới không đội không chậm nhìn về phía chu do tung bọn người người lạnh nói không giả bộ một chút lại có thể nào đem các ngươi những này chỗ tối chuột dẫn ra đâu sớm tại hoài nghi lưu cần cùng giang ngọc hiến thân phận thời điểm vũ hóa điền cũng là người ta đem hai người nội tình đều cho điều tra rõ ràng tăng thêm t r a được phúc vương phụ cho chu do hiệu hạ độc một chuyện về sau thuận thế cũng cha được lưu cần trên thân khi đó vũ hóa điền liền đã biết lưu cần là phúc vương phụ an bài ti lưu c ẩ n chuẩn bị đ ộ c dược cũng sớm đã bị trong bóng tối đánh cháo buồn cười hắn còn cảm thấy chính mình thủ đoạn rất cao minh hôm nay bản tọa ở đây dựng đ à i xinh s á n g chỉ toàn mạ xấu cạnh tướng lên đài bây giờ các vị diễn viên ưu tú đều đủ như vậy cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc Trước tính toán không ba ỏ s ố vũ hóa điền hai con người bệ nghễ mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt hắn đang cười những người này ngu xuẩn cũng tương tự đang cười anh hùng thiên hạ đều bị hắn đùa bỡn tại bàn tay bên trong câu nói này vừa ra rất nhiều người trong lòng đều là mắt lạnh nhất là những cái kia tham dự bất t h á i vị văn võ đại thần bọn hắn đã đi lầm đường coi như bây giờ quay đầu cũng khó thoát khỏi cái chết biện pháp duy nhất liền làm ộ t con đường đi đến đen giết vũ hóa điển trợ chút do tung leo lên hoàng vị nếu không bọn hắn ngày sau chắc chắn sẽ bị thanh toán hừ coi như ngươi sách trước biết lại như thế nào hiện tại toàn bộ hoàng cung đều tại bản thế tử trưởng khống bên trong còn có chư vị võ đạo cao nhân t ư ơ n g trợ ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ chu do tung cắn răng nói thật sao vũ hóa điển từ chối cho ý kiến hướng quảng trường bốn phía ra hiệu một chút thản nhiên nói vậy ngươi quay đầu nhìn xem rầm rầm tiếng bước chân dày đặc cùng t r ù n g thiên tiếng la rết vang vọng bầu trời đem đám người quay đầu nhìn lại lập tức sợ hãi cả kinh chỉ thấy quảng trường bốn phía chẳng biết lúc nào đã bị lít nha lít nhít cấm quân cùng cầm y địa vệ bao vây sáng loáng đ a o thương kiếm kích cùng các loại chế thức cung nỏ nhắm ngay bọn hắn liếc nhìn lại sợ không dưới mấy vòng người cầm đầu chính là mã tiến lương đinh thu cùng cầm y địa vệ các đại thiên hộ thái bảo cái này cũng là bọn hắn mới vừa rồi không có hiện thân nguyên nhân cái này cái này sao có thể ta rõ ràng chu do tung sắc mặt trắng bệnh trong lòng rốt cục cảm thấy một tia khủng hoàng n g ư ơ i rõ ràng đã lung lạc cấm quân thủ lĩnh n g ư ơ i rõ ràng đã lôi kéo được trong cung không ít nội thần đúng không vũ hóa điền trong mắt chứa miệng mai nói ngươi tại động thủ trước đó liền không có suy nghĩ qua bản tọa khác một tầng thân phận sao bản tọa không chỉ có trưởng khống tây sưởng vẫn là toàn bộ đại minh hậu cung chủ quản ti lễ giám trưởng ấn đ ố chủ c tại bản tọa dưới mí mắt gây sự ngươi là không có chút nào đem bản tọa để vào mắt ta vũ hóa điền thần sắc vinh g h i ê m bá đạo vô song trừ cái đó ra còn có một cỗ trưởng không hết thệ tự tin cùng cao n g o nhìn qua đạo này phong hoa tuyệt đại thân ảnh vô số người đều cảm giác vẻ mặt hốt hoảng trong lòng phát lệnh đồng phương bất bại lục tiểu phụng bọn người quay đầu mắt nhìn sắc mặt đều có một ít phức tạp bọn hắn nguyên bản đều đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị lại không nghĩ rằng vị này tây s ư ở n g hàn công sớm đã mưu đồ tốt hết thảy cái gì phúc vương thế tử linh vương còn có kia thanh long hội tại hắn trước mặt liền tựa như một cái thằng hề đồng dạng bị đùa bỡn trong lòng bàn tay phần này tâm kế cùng nữ l ư ợ n quả thực khiến người sợ hãi khó trách cái này tạo chính phần đối mặt với tổng lòng chi công dụ h o c cũng không dám phản bội vũ hóa điển, ngược lại phối hợp vũ hóa điển bày t r ụ do tùng một đạo lúc này Chu do tung sắc mặt vô cùng khó coi đã có đối vũ hóa điển cái này mưu đồ hết thệ sợ hãi cũng có bị vũ hóa điển đùa b ỡ n phẫn nộ đột nhiên hắn khẽ cắn môi nói ngươi cho rằng ngươi thắng định sao không bản thế tử còn có cơ hội chỉ cần giết ngươi hết thệ cũng còn có thể vắn hồi nói hắn không do dự nữa hướng phía bên cạnh mấy vị đại tông sư chắp tay nói còn xin chư vị tiền bối ra tay chỉ cần giết người này bản thế tử đáp ứng chư vị vẫn như cũ giữ lời độc thủ càn la nhìn qua vũ hóa điển đột nhiên cảm thán một tiếng nói phó trách thượng quan kim hồng xích tôn tín cùng hoác hưu dạng này tuyệt thế kiêu hùng tất cả đều chết tại tay của ngươi bên trong phần này tâm trí cùng tính toán để bản tọa đều cảm giác được e ngại nếu ngươi không chết tương lai nhất định sẽ là trên giang hồ một cái khác tiêu hùng mà lại tuyệt đối không người có thể cùng ngươi so sánh vũ hóa điền thản nhiên nói vậy liền mượn tiền bối chúc lành càn la lắc đầu nói chỉ tiếc mặc ngươi tính toán vô song không có đủ thực lực cũng là không dùng được hắn nói đúng chỉ cần giết ngươi hôm nay hết thể cũng còn có thể vân hồi bản tọa đã được mời mà đến tự nhiên là không thể nuốt lời mà lại uy hiếp của ngươi quá lớn lại là người của triều đình thiên nhiên cùng giang hồ không gặp nhau đại hoan hỷ nữ bồ tát cũng đi ra ba người đồng loạt hướng phía vũ hóa điển chậm rãi tới gần đồng phương bất bại lục tiểu phụng bọn người đều thần sắc nghiêm trọng vô ý thức nắm chặt trong tay binh khí đối mặt ba vị thành danh đối diện đại công sư cho dù là bọn họ bình thường đều là hạng người tâm cao khí não giờ phút này cũng vô pháp lại giữ vững bình tĩnh chỉ có vụ hóa điển hắn đứng tại chỗ không động thậm chí ngay cả kiếm cũng không rút ra cứ như vậy lặng lẽ nhìn chăm chú lên lệ nhược hải ba người ha ha ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một trận tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên đi theo mấy đạo thân ảnh sau này mới hoàng cùng chỗ sâu cực nhanh mà đến lệ nhược hải càn la các ngươi dù sao cũng là tu luyện mấy chục trên trăm năm cao nhân tiền bối bây giờ lại liên thủ đối phó một cái t r ư ờ n g hai mươi văn bối thanh này t u ổ i tác thật đúng là sống đến thân chó đi lên lệ nhược hải ba người dừng bước sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng thanh long hội hai vị kia từ đầu đến cuối cũng không từng mở miệm đại tông sư cũng chuyển còn cũng người hướng về phương hướng âm thanh tới nhìn、lại. Những người nhao nhao xoay quay tới lại. lại Hieu, hieu. về âm đầu. dãy cung điện bên trong từng đạo khí tức cường hãn thân ảnh ngự phong mà đến thân hình nhanh chóng tựa như quỷ mị chỉ là trong chớp mắt liền vượt qua trăm trượng khoảng cách xuất hiện ở trong trận chỉ thấy kia cầm đầu hai người một người đầu đầy hoa dâm một ghế thanh đen phục sức mặt trắng không dâu dù nhìn đã qua cổ h ì nhưng một thân khí thế lại tựa như đại dương mênh mông giống như thâm thúy mênh mông tại bên cạnh hắn thì là một cái đồng dạng khí thế đáng sợ nam tử nam tử này cao gầy t h ẳ n g t ắ p người mặc phổ thông áo vải gương mặt gầy cao ngày thường rất có tính cách nhất là hám sâu hốc mắt nổi bật lên cao siêu nuôi ưng càng hình một suất cho người một loại kiên nghị trầm ồn khắc sâu ấn tượng phối hợp lấy tiêu sái n ô cao thân hình chuyên chú thần thái toàn bộ người tàn ra lấy khó mà hình dung cảm giác thần bí cùng mị lực Trịnh tức mặt th nhìn mừng. Lão giả này, Chu hiệu hoa Lão Lão lập lộ Lão do qua đầu vui dâm kia giả, giả đầy vẻ tại phía sau hai người còn đi theo mấy cái quỷ vương phủ cao thủ xanh x á máo bách thiên nhạc vu phủ vân b ọ n người quỳ hoa lao tổ hư nhược vô lệ nhược hải mấy người cũng nhận ra trịnh hòa cùng hư nhược vô thân phận ánh mắt đều là r u lên cách đó không xa vũ hóa điền nhìn qua trịnh hòa bọn người hiện thân trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra kỳ thật chu do tung nói không sai hắn tối nay mặc dù đem hết thệ đều tính toán tại bên trong tất cả tình hình đều tại hắn trưởng khống bên trong nhưng vẫn tồn tại một cái nhất là vấn đề trí mạng thực lực hắn mặc dù tự ngạo nhưng cũng không phải người ngu lấy hắn thời khắc này thực、lực. t nhất, nhất, nhất là thanh long hội kê hai cái thần bí đại tông sư vũ hóa điển cẳng là trực tiếp nhìn không tấu tuyệt đối là đại tông sư hậu kỳ thậm chí viên mãn cấp độ cừng giả cao thủ như vậy vũ hóa điển coi như lại tự tin cũng không dám nói mình có thể đánh năm cái nếu là trịnh hoa cùng quỷ vương phủ cao thủ không ra tay hán coi như mưu đồ lại nhiều đánh không lại mấy vị này đại tông sư đó cũng là vô dụng cho nên từ vừa mới bắt đầu trịnh hoa cùng mấy vị này quỷ vương phủ cao thủ cũng đều tại kế hoạch của hắn bên trong chỉ là mấy vị này có thể hay không hiện thân cũng không phải là hắn đủ khả năng khống chế bất quá cũng còn tốt tại cái này thời khắc sống còn bọn hắn cuối cùng vẫn là xuất hiện hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của mình tiến hành tiếp cái này kia quý hoa lão tổ trịnh hoa mắt nhìn vũ hóa điền vị trí chỗ ở trong mắt ngậm lấy một tia thưởng thức và ă n ủi hướng phía vũ hóa điền nhẹ gật đầu nói ngươi rất không tệ tiền bối quá k h e rồi đối mặt vị này quý hoa bảo điện người sáng lập vũ hư ó a tay điển đáp lại. cũng cực khách khí chắp kỳ khí h lễ lại. Hư nhược vô cũng hướng vũ hóa điền nhẹ gật đầu lập tức hắn mắt nhìn lệ nhược hải c à n la cùng đại hoan h ỉ nữ b ồ tát ba người trong mắt lóe lên một k i a khinh thường đi theo lại nhìn về phía k i a thanh long hội hai cái thần bí đại tông sư đôi mắt nhắm lại hít mắt nói nếu như lão phu không có đ o á n sai hai vị hẳn là thanh long hội đ ờ i trước đầu giống a q u ỷ vương phủ cũng coi là đại minh cao cấp nhất lại cổ xứa nhất thế lực hư nhược vô cái tên này tại trăm năm trước đó cũng là một cái có thể chấn được tồn tại bởi vậy đối mặt hư nhược vô hỏi thăm hai người cũng không lại che giấu tung tích đều là nhẹ gật đầu thanh long hội phương long hương thanh long hội dương duy ngọc rs kịch bản cần có chút nhân vật cùng thiết lập sẽ cùng nguyên tắc có chỗ khác biệt nếu có nhìn qua nguyên tắc hy vọng sẽ không ảnh hưởng mọi người đọc thể nghiệm n g u y ệ t phiếu một n g à n tháng này rút thưởng mục tiêu đ ạ thành t mười phần cảm tạ mọi người bỏ phiếu mặt khác ta có tự mình hiểu lấy biết tranh không được bảng n g u y ệ t phiếu cho nên mọi người tiếp xuống n g u y ệ t phiếu ném không ném đều có thể có thể đầu cho cái khác mình thích tác giả cuối cùng cũng cảm ơn mọi người bình luận đặt mua cùng khen thưởng vô cùng cảm kích tấu chương xong chương một trăm năm mươi một đêm trang trọn giết người đêm một phương long hương dương duy ngọc nghe được hai cái danh tự này không ít người đều là trong lòng giật mình liền ngay cả quý hoa lão tổ trịnh hòa cùng h ư n h ư ợ c vô đều là ánh mắt vương tụ lục tiểu phụng trầm giọng nói phương long hương thanh long hội đời t r ư ớ c nhị long thủ tại thanh long hội địa vị gần với đại long thủ trường sinh kiếm khách bạch ngọc kinh dương duy ngọc thanh long hội đời t r ư ớ c ngũ long thủ đại tống vương triều d i à n h tướng dương nghiệp tri tử từng là đại tống vương triều binh mã đại nguyên đẹp trai lui lại ẩn giang hồ sáng lập thiên ba phủ thanh long hội đời chức nhị long thủ ngũ long thủ vũ hóa điền trong mắt hiện hiện một t i ê ngưng trọng nhân vật như vậy không cần nghị cũng biết không đơn giản mà lại thiên ba phủ tại đại tống vương triều cũng thuộc về đỉnh cấp thế lực tại triều đỉnh cùng giang hồ đều được hăng lên vũ hóa điền không nghĩ tới cái này tiên h ba phủ phủ chủ dương duyên ngọc sẽ đích thân chạy đến đại minh phương long hương mắt nhìn lục tiểu phụng trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc bốn đầu lông mày lục tiểu phụng ta nghe nói qua ngươi, ngươi ngược ơ i n g ư lại là kiến thức bất p h ả m lục tiểu phụng chắp tay nói tiền bối quá khen rồi cái này trịnh hòa đôi mắt nhắm lại nói liền cắt ngươi hai cái bạch ngọc kinh không có tự mình đến phương long hương khẽ mịp cười hướng phía trịnh hòa chắp tay nói đại long thủ hành tung mờ mịt không phải chúng ta có thể phỏng đoán nên xuất hiện lúc hắn tự nhiên sẽ xuất hiện mà lại đã nhiều năm như vậy tiền bối tựa hồ còn chưa vượt qua cái kia đạo khảm ngăn lại tiền bối cùng hư phụ chủ bằng ta hai người nên đầy đủ lời vừa nói ra t r ì n h hòa ánh mắt lạnh lẽo ngươi ngược lại là đủ tự tin bất quá ngươi phương long hương bất quá là năm đó bạch ngọc kinh bên người một con chó thôi dũng khí từ lâu tới tại ra trước mặt làm cản hắn dù chưa gặp qua phương long hương nhưng năm đó bạch ngọc kinh ban đêm xông vào hoàng cung bị hắn đánh lui đi theo hắn liền cẩn thận giải qua thanh long hội tổ chức này tự nhiên cũng biết năm đó thanh long hội bảy đại đầu rồng đều có người nào cái này phương long hương tên là nhị long thủ kỳ thực chỉ là năm đó bạch ngọc kinh bên người tùy tùng t ô i đối bạch ngọc kinh cực kỳ trung thành chỉ nghe từ bạch ngọc kinh điều khiển cơ bản không để ý tới thanh long hội sự vụ phương long hương nghe vậy cũng không giận cười ha ha nói nếu là tiền bối thành công vượt qua cái k i a đạo khảm văn bối tự nhiên là không dám ở tiền bối trước mặt càng rỡ nhưng văn bối cũng không ngờ tới đã nhiều năm như vậy tiền bối lại còn chưa vượt qua sinh tử vẫn như cũng dừng lại tại cảnh giới này không thể không nói cái này khiến văn bối rất thất vọng nhìn đến không trọn vẹn tri thân chú định không cách nào siêu việt tâm dương thành cựu thiên nhiên bối chỗ đi thiên nhân hóa sinh trí đạo cũng được không thông a làm cản t r i n h hoa lập tức giận dữ mang chửi người còn không giải quyết điểm đâu hắn dừng lại tại đại tông sư đình phong đã trên trăm năm những năm này một mực tại đi thiên nhân hóa sinh t r i đạo nhưng lại không có chút nào tiến cảnh đây cũng là hắn gút mắt trong lòng mà cái này phương long hương một mực nói quả thực liền là đang vũ đ h ụ c hắn là tên thái giám truy cứu cả đời đều không thể đột phá đạo khẳng này cái này khiến hắn làm sao không giận hơi anh t r i n h hoa cũng n h ị n không được nữa trực tiếp ra tay rồi hư không một trường phát ra to lớn âm bạo thành tựa hồ trong đêm không đều hơi rung động bắt đầu lập tức hóa thành một đạo to lớn trường ấn hướng phía phương long hương vỗ tới phương long hương khỏe môi n ế t lên nụ c ư ờ i không hề sợ hãi đồng dạng quay người một trường đập nát trịnh hòa trưởng lớn nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần lúc trịnh hoa sớm đã hóa thành một đạo giống như quỷ mị cái bóng xuất hiện tại hắn trước mặt chiêu thức quỷ quyệt hướng hắn đánh tới hư n được vô d a o cho ngươi phương long hương nhàn nhạt nói một câu sau đó mũi chân đ i ể m nhẹ trên thân dâng lên một cỗ cường đại khí tức đem trịnh hòa cuốn vào trong đó sau một khắc hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh tại quảng trường bầu trời đêm ở giữa triển khai đại chiến đáng sợ chân khí dư ba h u y ế t tán người chung quanh nao nhau, nhau bị bức phải hướng phía sau t ố i lui khoảng cách dương đ duyên ngọc không nói một lời cũng không thấy hắn như thế nào động tác trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trưởng thương sau đó hướng phía hư nhược vô liền công quá khứ ba hư nhược vô thân hình khách động trong tay lập tức cũng xuất hiện một đầu trưởng tiền như là độc xà giống như cuốn lấy dương duyên ngọc trưởng thương sau một khắc tựa như tiếng sấm giống như ba ba tiếng vang lên hai người đồng thời lui nhanh hư nhược vô đôi mắt nhắm lại đ á y mắt hiện lên một tiệm ngưng trọng nhưng cũng không có nhiều lời cầm trong tay quỷ vương roi lại lần nữa x u ố n g tới dương duyên ngọc hờ hưng không nói đồng dạng cầm thương x u ố n g ra rất nhanh quảng trường bên trên lần nữa thêm ra một phương chiến trường động tính không kém chút nào bên kia quỷ hoa l á o tổ trịnh hòa cùng phương long hương giết quỷ vương phủ ngoại trừ hư nhược vô còn có bốn vị đại tôn sư bốn người này chính là quỷ vương phủ tứ đại gia tướng xanh x á máo b í c h thiên nhạn vu phủ vân cùng có tiểu quỷ vương danh sưng gai thành lạnh gặp hư nhược vô đã cùng dương duyên ngọc đưa trước tay bốn người lấy nhau lập tức đồng dạng không nói một lời trong tay đồng thời xuất hiện vũ khí trực tiếp công về phía lệ nhược hải c à n la cùng đại hoan h ỉ nữ bồ tát ba người bốn đánh ba bảy vị đại tông sư trong nháy mắt chiến cùng một chỗ kinh khủng chiến đấu dưới ba làm cho đám người lần nữa l ư i lại lúc này những g á i kia văn võ đại thần cũng nhìn ra chu do tung đại thế đã mất n h o nhao quay người hướng mặt ngoài chạy tới sợ bị những này dã man vũ phu chiến đấu tác động đến nhưng vào lúc này chung quanh c ầ m y hệ vệ trong nháy mắt lên trước tú xuân đao không đến trên cổ của bọn hắn không ít người lập tức mặt mũi tràn đầy tái nhuận hoảng sợ nhìn về phía vũ hóa điển mở miệng cầu xin tha thứ vũ đại nhân chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ còn xin đại nhân thứ tội a đừng có giết ta hoàng thượng hoàng thượng lao thần là bị chu đình ngọc tên vương bắt đạn kêu mê hoặc à hoàng thượng tha mạng a hán công đại nhân lao thần ngày sau nhất định lấy hán công đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó mời đại nhân tha mạng a tú xuân đao gác ở trên cổ những ngày ngày bình thường từng cái sống an nhàn sung sướng văn võ đại thần giờ phút này không còn có đã từng cao ngạo cùng uy nghiêm nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thậm chí không tiếc đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên phúc vương thế tử chu do tung cùng tông chính chu đình ngọc trên thân nhân tính xấu xí tại thời khắc này hiện thị rõ không thể nghi ngờ vũ hóa điền c h á n ghét nhìn bọn hắn một chút khua tay nói toàn bộ dẫn đi đem bọn hắn tất cả nội tình điều tra rõ đợi việc này qua đi đưa bọn hắn xuống dưới gặp chu đình ngọc đi. tuân Kế học d ũ n g các ngươi bảo h ộ Hoàng thượng được i t r này, thanh ư nhâm g hắn lấy lại tinh thần sau đó mắt nhìn phía dưới phúc vương thế tử chu do tung cùng ninh vương trong mắt hiện hiện nồng đậm đoán độc cùng sắc cơ cắn răng nói vũ ái khanh chấm cho ngươi tiền c h ạ m hậu tấu quyền lực vương quyền cũng có thể chạm chấm đối ngươi chỉ có một cái yêu cầu mấy cái này loạn thần tắc tử một cái đều không cho phép bung tha lời vừa nói ra trong trận không ít người lập tức sắc mặt c h n g nhận vũ hóa điện hướng phía chu do hiệu chắp tay thi lễ nói hoàng thượng yên tâm đi tất cả mưu toan phá vỡ ta đại minh giang sơn tất cả mưu toan tổn thương người của hoàng thượng thần một cái đều sẽ không bỏ qua chu do hiệu gật gật đầu sau đó tại đinh tu cùng kế học dũng n â n đỡ rời đi vũ hóa điện lúc này mới quay người nhìn về phía phía dưới sắc mặt âm chầm chu do tung bọn người trong mắt hiện, hiện một tia Các nhưng giờ phút này kế hoạch thất bại hắn căn bản không có chủ kiến chỉ có thể hy vọng chu do tung còn có chuẩn bị ở sau vang thế, như thế, thế, thế nhưng g bọn liền n thật o n là cái này xem xét hắn không khỏi xương sở bởi vì nguyên bản tại thái hòa điện trên quyết chiến hai đại tuyệt thế kiếm khách giờ phút này sớm đã không biết tung tích À, một đạo chu ư ờ i n do tung n biến Vũ sắc diệp cô thành là nam vương thế tử người nhưng hắn vậy mà thật chưa từng chú ý nam vương thế tử vậy mà đến bây giờ cũng không từng xuất hiện hắn trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt đạp đạp đúng lúc này một loạt tiếng bước chân vang lên hai đạo cầm kiếm thân ảnh từ đắng người bên trong chậm rãi đi tới chính là diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết hai người lúc này diệp cô thành mặt mũi tràn đầy phức tạp tây môn suy tuyết thì là một mặt n g ộ n hôm nay là bọn hắn quyết chiến thời gian nguyên bản hắn cùng diệp cô thành mới là nhân vật chính nhưng hắn không nghĩ tới tối nay vậy mà lại liên tiếp phát sinh nhiều như vậy đại sự phúc vương thế tử ngư phản tựa hồ diệp cô thành cũng có tham dự mà hai người bọn họ không giải thích được liền biến thành v à i phụ cho tới giờ khắp này hắn cũng không biết rõ tình huống nhìn qua hai vị này tuyệt thế kiếm khách hiện thân đám người sắc mặt cũng có chút q u á dị nếu không phải chu do tung nhấc lên bọn hắn suýt nữa liền quên hai cái này người Vũ Hóa Điền nhìn Điền Diệp xem Cô trên h từ tố đời này ngoại trừ quyền lợi cùng địa vị còn có rất nhiều thứ đáng giá truy tìm ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng nghe vậy trụ do tung như thế nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì lúc này mặt mũi tràn đầy trắng bệnh nam vương thế tử đã sống chết diệp cô thành cũng biết việc này nhưng hắn lại không nói mà là vẫn như c ũ dựa theo kế hoạch lúc đầu đến đây cùng tây môn suy tuyết quyết đấu nó mục đích chính là vì đem bọn hắn dẫn ra ngôi lai、like, hết thệ tất cả đều tại vũ hóa điền trường khống bên trong mà bọn hắn quả thật giống như thằng hề đồng dạng từng bước một dựa theo vũ hóa điền nhu đồ đi tới tuyệt lộ những người còn lại cũng là t r ấ n kinh vị này tây s ư ở n g hắn công quả thật tính toán không bỏ sót đem tối nay mỗi một bước đều tính toán tại bên trong phần này tâm kế cùng nhu l ư c quả thật để người cảm thấy dùng mình chỉ thấy diệp cô thành trầm mặc một lát sau đó không nói một lời chậm dãi hướng về c h ụ do tung đi đến bảo hộ thế tử điện hạ nam vương phủ cũng vẫn là có không ít trung tâm tử sĩ thấy thế lập tức ngăn tại c h ụ do tung trước mặt chỉ là lấy vo công của bọn hắn như thế nào sẽ là vị này phi tiên đảo kiếm t h à n h đối thủ chỉ thấy bóng đêm bên trong một đạo thê mỹ kiếm khí v á c qua mười mấy tên nam vương phủ tử sĩ liền bị chặn ngang mà chém têu thảm ngã xuống đất c h ụ do tung mặt mũi tràn đầy hoảng sợ một bên lui lại một bên giận dữ hét diệp cố thành tạo phản là tử tội coi như ngươi giết bản thế tử cái này hoạn quan cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi suy. lời còn chưa dứt một đạo vô hình kiếm khí vút không mạ qua chu do tung thân thể r u lên mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu hắn quay đầu nhìn về phía nơi x a đạo kia bóng trắng mặt mũi tràn đầy không cam lỏng ngã xuống đến từ chu do tung khí vận 4250. n g h e đầu góc bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở vũ hóa điển có chút thất vọng lắc đầu nguyên lai tưởng rằng chu do tung bày ra như thế kinh thiên đại cục nên cũng là một cái tiêu hùng khí vận khả năng không ít không có nghĩ rằng liền cái này nhìn đến quả thật là cái đầu nốc nhìn thấy chu do tung bỏ mình diệp cô thành bước chân dừng lại quay đầu nhìn về phía vũ hóa điển vũ hóa điển t h ẳ n như nói ngươi đã làm ra lựa chọn của ngươi dứt lời hắn quay người nhìn về phía chung quanh những cái kia bị cấm quân cùng cầm y hiệu vệ bao vây lại phản tặc cùng võ lâm nhân sĩ đáy mắt hàn mang lóe lên nói một tên cũng không để lại vê anh lời vừa nói ra toàn trường chấn động giết đông tây hai s ư ở n g phiên tử cùng cầm y hiệu vệ còn có đại minh cấm quân đối vũ hóa điển mệnh lệnh căn bản không có mảy may chất vấn lập tức liền hướng phía những cái kia phản loạn cấm quân cùng chu do tung bọn người mang tới võ lâm nhân sĩ phát khởi tiến công vê anh vê anh từng đạo anh minh không ngừng vang lên kia là từ đông tây hai xưởng cùng cầm y liên vệ trong tay ném ra ám khí quan tài đen tài cùng p h í c h lịch lôi châu từ trước đó mang về đường môn đệ tử chế tạo trừ cái đó ra rất nhiều cầm y liên vệ trong tay cơ hội nhân thủ một thanh gia cắt thần ổ, một nỏ mấy chục mũi tên qua trong dây lát liền có vô số phản loạn cấm quân cùng võ lâm nhân sĩ bị bắn thành con nhím bởi vì cái gọi là công phu lại cao cũng sợ giao thay không đến tông sư cảnh căn bản không người có thể ngăn cản hoặc tránh thoát những n à y đại sắc khí chỉ một lát sau ở giữa những cái kia phản loạn cấm quân cùng c h ú do tung nhất hệ người liền tử thương thảm trọng những cái kia đến đây quan chiến giang hồ nhân sĩ xa xa thối lui đến dọc theo quảng trường từ một đội cầm y h ỉ vệ trông coi giờ phút này mặt mũi tràn đầy tái nhuận căn bản không người dám v o n t động mà bên này đông vương bất bại cũng chịu tập nhật n g u y ệ t thần giáo người bắt đầu hỗ trợ c h u y ê n nhân của tiểu lý phi đao diệp hai phó hồng tuyết hoa mã n lâu tư mã trưởng phong cùng thượng quan yến mấy người cũng nao n h a o ra tay rồi lục tiểu phụng không có đậu thủ hắn đứng tại vũ hóa điền bên người nhìn qua những cái kia chết thảm giang hồ nhân sĩ trong này lập tức nhìn về phía bên cạnh thần sắc đạo mạc vũ hóa điển nói vũ đại nhân những người này cũng chỉ là phụng mệnh làm việc bây giờ thủ lĩnh đạo tặc đã chết đại nhân không cần thiết đuổi tận giết t u y ệ i ta hiển nhiên hắn cảm thấy vũ hóa điền một tên cũng không để lại mệnh lệnh có chút quá mức tàn nhẫn người đang dạy ta làm việc vũ hóa điền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn cái nhìn này trực tiếp để lục t i ể u phụng tâm thần run lên vô ý thức ngậm miệng lại mà vũ hóa điền đã không có lại để ý tới hắn quét mắt hôn loạn chiến trường thân hình hắn loay lên tại bầu trời đêm bên trong tựa như một con bạch lưng vức không trong nháy mắt đã gia nhập chiến trường chu do tung mang tới những giang hồ nhân sĩ kia bên trong vẫn là có không ít cao thủ thậm chí không thiếu tông sư cảnh cao thủ. mà vũ hóa điền mục tiêu liền là những người này khó được gặp được dạng này một cái thu hoạch khí vận cơ hội tốt hắn há lại sẽ v ư ơ n g tha đâu tại vũ hóa điền nhúng tay dưới chiến đấu trực tiếp lấy nghiêng về một bên thế cục tiến triển tại không có đại tông sư nhúng tay tình hôn g dưới trong trận không có bất kỳ cái gì một người có thể tiếp vũ hóa điền một kiếm giờ k h ắ c này vũ hóa điền lần nữa hóa thành nguyệt dạ tu la mở ra tàn nhẫn tàn sát ai lục tiểu phụng đứng tại đám người bên trong nhìn qua đạo kia tựa như quái tử thủ giống như lanh huyết thân ảnh không chịu được thở dài một tiếng hắn có chút hối hận chợ vũ hóa điền tìm kiếm diệm cô thành ph dạng n à y một cái người có máu lạnh còn sống đôi cái này đại minh mà nói cũng không biết đến tột u cùng l à tốt là xấu tiếng kêu g i ế t dầm trời kêu thảm khắp nơi trên đất máu tươi nhuộm đỏ hoàng c u n g quảng trường trăng tròn treo cao chân trời thanh lánh sáng tỏ đêm phảng phất càng thê lương cùng lúc đó tại khoảng cách hoàng c u n g quảng trường cách đó không xa một tòa trên nhà cao tầng một đạo toàn thân bao p h ủ tại áo bào đen bên trong mang trên mặt quỷ dị mặt nạ bóng người đứng tại mái nhà nhìn chăm chú lên nơi xa ánh lửa ngút trời quảng trường ánh mắt âm trầm vô cùng người này chính là thanh long hội đương đại đại long thủ công tử vũ chương một trăm năm mươi ba đêm trăng trọn giết người đ ba tối nay hành động liền là hắn liên hợp phúc vương thế tử b ọ n người cộng đồng b ạ c kế thậm chí vì việc này hắn không tiếp vận dụng thanh long lệnh thỉnh động thanh long hội đợi trước hai đại đầu rồng phương long hương cùng dương duy ngọc lại thêm phúc vương thế tử bên kia nỗ lực cực lớn giá phải trả mời tới tà linh lệ nhược hải độc thủ càn la cùng đại hoan hỷ n ữ bồ tát hết thẻ ngũ đại đ ỉ n h cấp đại t ô n g sư hắn thấy kế này nên là không có sơ hở nào chỉ cần việc này thành công hắn chẳng những có thể lấy diệt trừ họa lớn trong lòng vụ hóa điển còn có thể nâng đỡ chú do tung thợ vị nhờ vào đó cải biến thanh long hội tại đại minh địa vị hết thể kế hoạch chú đáo chặt chẽ v đây là một hòn đá ném hai chim kế sách nhưng hắn không nghĩ tới kế hoạch sẽ bị vũ hóa điền nhìn thấu thậm chí vũ hóa điền cũng sớm đã sách trước bố trí xong hết thạy liền đợi đến hắn ngây ngốc nhảy và o đi thân là thanh long hội đại long thủ hắn luôn luôn tự xưng là mình mưu tính vô song là đùa bỡn lòng người cao thủ những người khác liền xem như hai vị kia đại minh hoàng thất thủ hộ giả thậm chí bao gồm bọn hắn thanh long hội mấy cái này đầu rồng mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng hắn đồng dạng từ trong đáy lòng xem thường tại hắn trong lòng sẽ chỉ dùng man lực đi giải quyết chuyện vũ phu là tối ngu xuân nhưng qua nhiều năm như vậy đây là hắn lần th nhất là người này vẫn là giết vợ hắn minh n g u y ệ t tâm cửu nhân loại cảm giác này để hắn mười phần phẫn nộ nhưng bây giờ hắn coi như tức giận nữa cũng vô dụng từ biết kế hoạch bị vũ hóa điền nhìn thấu một khắc kia trở đi là hắn biết tối nay kết cục đã chú định hắn cùng chu do tung thương nghị tất cả kế hoạch toàn bộ bị nhìn thấu vũ hóa điền không có c h ú n g độc chu do tung lôi kéo người toàn bộ bị sách trước trường khống một điểm bọt nước đều không có nhấc lên kế hoạch còn không thi triển ra liền bị vũ hóa điền toàn bộ đẻ chết bây giờ chu do hiệu cùng vũ hóa điền sống thật tốt chu do tung cũng đã chết coi như hắn còn có át chủ bài cũng đã vô dụng tối nay ngoại trừ phương long hương cùng dương duy ngọc thanh long hội cái khác cao thủ còn chưa ra tay nhưng giờ phút này độc thủ đơn giản liền là tăng thêm thương vong thôi chu do tung chết rồi diệp cô thành phản bội nam vương thế tử cũng đã chết coi như ra tay vãn hồi chiến cuộc hắn có thể nâng đỡ ai thợ vị mà lại chủ yếu nhất là hắn không có năm chắc diệt trừ vũ hóa điển hô trầm mặc hồi lâu công tử vũ thở một hơi dài n h ẹ nhóm nhìn qua nơi xa quảng trường bên trên bốn phía loạn r ế t đạo kia bóng trắng trong mắt lóe ra băng lánh sáng bóng chậm dai nói còn nhiều thời gian vũ hóa điển hy vọng lần tiếp theo ngươi còn có thể có vận khí tốt như vậy lần một lần hai thất bại cũng không đại biểu cái gì hắn công tử vũ không phải dễ dàng chịu thua người một lần không thành còn có lần sau chỉ cần hắn không lộ diện hắn vẫn đều còn có cơ hội địch sáng ta tối hắn có thể thất thủ vô số lần lấy thanh long hội nội tình chút tổn thất này cũng không thể coi là cái gì nhưng vũ hóa điển chỉ cần thất thủ một lần hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ g ầ n đầu nhìn một chút sát trời công tử vũ biết hắn cần phải đi quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đã tối nay kế hoạch thất bại như vậy vũ hóa điển sớm tối cũng có thể tra được hắn nơi này hắn mặc dù xem thường những cái kia vũ phu thế nhưng sẽ không đem mình đặt địa phương nguy hiểm về phần phương long hương cùng dương duy ngọc lấy bọn hắn thực lực coi như không thấp quỳ hoa lão tổ cùng hư như ợ c vô nên cũng có thể toàn thân trở ra nếu như lui không được vậy cũng chỉ có thể nói rõ mạng bọn họ bên trong có này một kiếp công tử vũ trong mắt lóe lên một tia lanh sắc lập tức quả nhiên quanh người tại tòa nhà lớn ở giữa mấy cái lấp lóe liền hướng phía kinh thành bên ngoài lao đi Tắt! nhưng mà mới vừa đi ra kinh thành công tử vũ chính là thân hình dừng lại hắn ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước bóng đêm bên trong xuất hiện mấy cái người áo đen trên thân mang theo nhàn xương trắng Hiển thiên tôn công tử vũ đôi mắt nhắm lại thanh âm trầm thân nói không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng thần phục triều đình thay đám kia ưng khuyển làm việc nhìn qua bọn này người háo đen triển khai tư thế hắn tự nhiên biết bọn hắn là vì mình tới cái này mang theo viền vàng mặt nạ thân ảnh dĩ nhiên chính là thiên tôn thủ lĩnh mộ dung tu địch tối nay nàng sở dĩ chưa từng hiện thân cũng là bởi vì vũ hóa điển sách trước đã phân phó nàng để nàng canh giữ ở bên ngoài chú ý có hay không cá l ọ lưới thuận tay giải quyết hết nhưng chủ yếu mục tiêu vẫn là công tử vũ bởi vì vũ hóa điển tin tưởng công tử vũ cái này âm người chắc chắn sẽ không hiện thân gặp hắn nhưng tối nay chuyện lớn như vậy hắn nhất định sẽ tại trong bóng tối chú ý cho nên vũ hóa điển liền sách trước phân phó mộ dung thu địch để nàng dẫn người tìm ra công tử vũ sau đó diệt trừ cái này âm hàng lúc này nhìn qua công tử vũ có c h ú t vật thân hình mộ dung thu địch trong lòng cũng không thể không t h ẳ thán vũ hóa điển thật sự là tính toán không bỏ sợ ta thậm chí liền ngay cả công tử vũ cái này sau màn hắc thủ đ lại, lại công, công, công tử vũ ánh mắt lạnh lùng chỉ bằng các ngươi muốn cầm xuống ta không thử một chút như thế nào lại biết đâu mộ dung thu địch cười lạnh một tiếng lập tức hử lạnh nói động thủ nói xong mộ dung thu địch trực tiếp xuất kiếm nàng biết công tử vũ thân là thanh long hội đại long thủ thực lực khẳng định không đơn giản cho nên cũng không dám kéo dài thời gian để tránh chậm thị sinh biến bá bá bá theo mộ dung thu địch xuất kiếm phía sau hơn mười vị thiên tôn cao thủ cũng cùng nhau ra tay rồi trong chốc lát phiến rừng rậm này chúng kiếm khí dày đặc các loại binh khí phản xạ hàn quang lóa mắt đến cực điểm công tử vũ dù cũng thực lực bất phàm nhưng đối mặt nhiều người như vậy vây công cũng vẫn còn có chút giật gấu va vai nhất là mộ dung thu địch thực lực càng là kinh khủng một tay kiếm thuật sắc bén vô cùng không chút nào tại đương thời những cái kia gần với kiếm đạo trên bảng cường già phía dưới qua trong giây lát công tử vũ liền nhiều chỗ bị thương đi lại duy gian căn bản không có sức hoàn thủ mộ dung thu địch nắm lấy cơ hội Lách mình lên trước, như là quỷ ảnh, một ì mộ đạo tơ máu bay ra công tử vũ rốt cuộc nhịn không được trực tiếp che cổ tên liệt ngã xuống trên mặt đất mộ dung t h u địch lúc này mới trường tùng khẩu khí bất quá đồng thời trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc đường đường thanh long hội đại long thủ dễ dàng như vậy liền bị nàng giết cái này khó tránh khỏi có chút quá mức thuận lợi nghĩ đến đây mộ dung du địch đi ra phía trước dùng kiếm đẩy ra công tử vũ mặt nạ nhưng sau một khắc nàng lập tức biến sắc ngươi không phải công tử vũ ôi ôi công tử vũ cũng không trước tiên chết đi hắn gắt gao che cổ một trương thanh tú tuấn lãng t r ê n gương mặt lại mang theo nụ cười r d u cận khó khăn nói chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết công tử vũ người s i n ó i mộng chân chính công tử vũ sẽ vì ta báo thủ dứt lời công tử vũ nghiêng đầu một cái k h í tức triệt để đ o ạ t t u y ệ t ngã xuống vũng máu ở giữa một tên thiên tôn cao thủ đi lên phía trước quan sát tỉ mỉ một lát trầm giọng nói hắn là giang nam hiệu khách tiến nam p i hẳn là công tử vũ thế thân giết nhầm người mộ dung thu địch sắc mặt tâm trầm nàng tự nhiên biết giết nhầm người nàng trưởng không thiên tôn đối trên giang hồ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cùng người đều biết một hai cho nên vừa rồi tại nhìn thấy hiến nam phi hình dáng lúc nàng l i ề n biết người này tuyệt không có khả năng là công tử vũ nghĩ không ra như thế kín đáo kế hoạch lại còn là không có diện trừ công tử vũ vũ hóa điền nói không sai cái này công tử vũ quả nhiên là cái âm hàng thật là đáng chết mộ dung thu địch lạnh lùng nhìn lướt qua h ế n nam phi thi thể cắn răng nói tìm ra người nhà của hắn bằng hữu toàn bộ giết chết t ấ u trương xong Trước những g cái kia phản ư loạn cấm quân cùng giang hồ nhân sĩ tựa như gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống có ít người trực tiếp bị chặn ngang mà chém nhưng lại cũng không trước tiên chết đi mà là nằm trên mặt đất kêu gen không ngừng tựa như giòi bỏ đồng dạng vặn vẹo dãy ruộng cuối cùng lại tại vô tận thống khổ bên trong chết đi dần dần tất cả mọi người sợ hãi căn bản không có bất luận cái gì chiến ý kiểu chết này quá kinh khủng vô số người kêu to sụp đổ hướng phía ngoài hoàng cung bỏ chạy nhưng chờ bọn hắn thật vất vả xông ra cửa cung cũng vọng phát hiện phía ngoài hoàng cung cấm quân cùng cầm y h ì vệ vệ so bên trong còn nhiều hơn nên đón bọn hắn vẫn như cũng là cấm quân cùng cầm y hệ v vệ v ô tình bình khí cùng cung nọ không có bất kỳ cái gì một người có thể sống chạy trốn tại không có đại tông sư nhúng tay tình h ư n g dưới trận chiến đ lúc này toàn bộ quảng trường cơ hồ đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ tại nguyên sự phản xạ ánh sáng dưới thậm chí phản chiếu lấy ánh sáng gây mũi mùi máu tươi cơ hồ khiến người chính muốn buồn nôn khắp nơi đều là thi thể cùng chân cụt tay đức cảnh tượng này tựa như nhân gian luyện ngục đáng sợ vô cùng nhưng là trận chiến đấu này vẫn chưa triệt để kết thúc trong sân rộng vũ hóa điện cầm trong tay ỷ thiên kiếm trên thân cũng khó tránh khỏi nhiễm lên một chút vết máu càng thêm mấy phần sát h ạ t chi khí giải quyết cuối cùng một tên tiên thiên cao thủ về sau hắn không tiếp tục để ý tới còn lại lâu la ngược lại đưa ánh mắt về phía nơi xa dãy cung đ Quỷ hoa lão tổ trịnh hòa cùng quỷ vương phủ h ư n h lực vô chờ một đám cao thủ còn tại cùng thanh long hội đợi trước nhị long thủ phương long hương ngũ long thủ dương duyên ngọc bọn người đại chiến bởi vì chiến lực không kém nhiều cho nên đến nay vẫn chưa phân ra thắng bại chỉ là giờ phút này song phương chiến đấu cũng đã tiến vào gây cấn không chỉ có tiêu hao rất lớn mà lại tất cả đều bị thương nhất là kia đại hoan h ỷ bồ tát bởi vì nàng không dùng vũ khí chỉ tay không t ấ t sắt chiến đấu cho nên giờ phút này toàn thân đều tràn ngập vết thương máu tươi nhuộm đỏ thân thể xa xa nhìn lại nàng thật giống như một cái n ú c nhích đại n h ụ cầu không lớn huyết cầu chỉ bất quá để người kinh dị chính là nàng tự a hồ chỉ là nhìn xem t h ế thảm nhưng trên thực tế cũng không cùng cái gì quá trí mạng tương thế vết thương trên người đều không sâu ủy vương phủ một đám cao thủ binh khí vừa rơi xuống trên người nàng liền bị trên người nàng thịt mơ k ẹ p lấy chém vào không đi vào nữ nhân này liền tựa như quả thực tượng cổ hồng hoang thời đại cự thú đáng sợ vô cùng khó trách ngay cả tiểu lý phi đao đều giết không được nàng nữ nhân này quá nguy hiểm xa xa nhìn qua một màn này vũ hóa đ i ể n trong mắt cũng hiện hiện một tiệng ư n g trọng nữ nhân này quả thực hung hãn đến đáng sợ tại nguyên tắc bên trong cái này đại hoan hỷ nữ bồ tát là sách bên trong thứ nhất nữ cao thủ cũng là số lượng không nhiều tại lệ bất hư phát tiểu lý phi đao hạ còn có thể không chết nhân vật hết lần này tới lần khác nhân vật như vậy giờ phút này đã cùng hắn kết thù đã như vậy như vậy thì coi như nàng lại hung hãn tiến vào cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng đến tận đây vũ hóa đ i ể n trong mắt lóe lên một tia sắc ý nắm chặt ý thiên kiếm chậm r i hướng về trốn chiến trường kia đi tới đinh đinh ẩm ẩm vang động kịch liệt tựa như kinh lôi giống như vang vọng bầu trời đêm Quỷ vương phủ tứ đại cao thủ liên thủ vây công lệ nhược hải c à n la cùng đại hoan hỷ nữ bồ tát ba người chiến đấu kịch liệt vô cùng ngoại trừ đại hoan hỷ nữ bồ tát đã điên dại giờ phút này song phương trong lòng đều là ngưng trọng vô cùng không hổ là thành danh giang hồ mấy chục trên trăm năm cao thủ thực lực quá mạnh không có một cái là đơn giản mặt hàng anh, ngay tại quỷ vương phủ vu phủ vân hơi ngây người thời khắc lại bị điên cùng đại hoan hỷ nữ bồ tát một trường đánh vào ngực tiết hầu ngọt n g ọ miệng bên trong phun ra một ngục máu tươi về sau bay rớt ra ngoài phu nhân xanh xá máu bọn người kinh hãi vội vàng bỏ đối thủ lên trước muốn ngăn đại hoan hỉ nữ bồ、tát. bởi vì cái này vu phủ vân không chỉ có là quỷ vương phủ tứ đại gia tướng một trong càng là quỷ vương phủ nữ chủ nhân một trong quỷ vương hư nhược vô thất phu nhân nếu là nàng xảy ra chuyện hư nhược vô nhất định điên cuồng nhưng lệ nhược hải cùng càn la tựa hồ cũng phát hiện vu phủ vân tầm quan trọng lập tức thế công càng thêm h u n g mãnh kéo chặt lấy xanh xám áo ba người không cho ba người tiến về tiếp viện xanh xám áo ba người giận dữ nhưng trong thời gian ngắn cũng vô pháp thoát thần chỉ có thể trơ mắt nhìn qua kia tựa như ác thú đồng dạng đại hoan hỉ n ữ bồ tát chậm dại hướng về vu phủ vân tới gần mà bên này đại hoan hỷ nữ bồ tát nhìn qua tư thái xinh đẹp thần sắc thêm mỹ vu phủ vân nàng thần sắc dữ tợn một bên hướng về vu phủ vân tới gần vừa nói lao nương ghét nhất liền là ngươi dạng này hồ mỹ tử dựa vào cái gì dung mạo ngươi tinh tế gầy yếu làm cho nam nhân che chở mà lao nương liền muốn trưởng thành loại này làm cho nam nhân chán ghét bộ dáng vu phủ vân phi một tiếng sắc mặt tái nhuận ngoài miệng lại không thang người xấu xí không phải lỗi của ngươi nhưng là xấu xí còn muốn ra dọa người đây chính là ngươi không đúng ngươi bộ dáng này khó trách làm cho nam nhân chán ghét ngay cả nữ nhân nhìn thấy đều sẽ buồn、nôn. đại hoan hỷ nữ bồ tát khẽ giật mình đi theo trong mắt hung quang càng tăng lên thanh âm trầm t h ấ p nói cực kỳ tốt ngươi đã thành công c h ọ c g i ậ n lao nương chờ lao nương đưa ngươi t r ư ơ n g này ra lột bỏ đến đến lúc đó nhìn xem không có bộ này tối ra ngươi còn có thể hay không làm cho nam nhân vì ngươi đến cuồng vê anh tiếng nói vừa ra đại hoan hỷ nữ bồ tát tựa như quạt hương bồ đồng dạng tay không trực tiếp hướng vu phủ vân đỉnh đầu vỗ tới thất phu nhân sư nương nơi xa xanh xám á ba người kinh hãi muốn rách cả mí mắt vu phủ vân sắc mặt trắng bệnh nhưng giờ phút này kinh mạch bị hao tổn không cách nào điều động chất khí c ũ ngay chỉ có thể nhìn trơ mắt q u đại rơi hoan hỷ kích nữ công xuống. Bồ Tát công kích rơi xuống. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời đêm mang theo không có gì sánh kịp đáng sợ kiếm thế phá không mà đến đi theo liền truyền đến đại hoan hỷ nữ bồ tát thê thảm tiếng đều thảm thiết vu phủ vân sừng sốt một chút n g n g đầu nhìn lại chỉ thấy một con mập mạp tay không mang theo máu tươi từ giữa không trung rơi xuống mà đại hoan hỷ nữ bồ tát che lấy tay cụt lui về sau đi miệng bên trong phát g i thê thảm kêu t r n nàng một tay nắm đã bị chặt đứt mà tại trên trời cao một đạo tựa như kiếm tiên giống như bóng trắng từ không trung chậm rãi rơi xuống màu bạc trắng áo t r o à n g ở dưới ánh trăng bay phất phới chính là vũ hóa điện nhìn thấy vũ hóa điện ra tay vu phủ vân thần sắc vung lòng nơi xa kia xanh xám áo ba người cũng là vui mừng tiền bối trước c h ữ a thương đi cái này buồn nôn đồ vật giao cho vãn bối đến giết vũ hóa điện rơi xuống vu phủ vân trước mặt một tay cầm kiếm từ tốn ó i vu phủ vân gật đầu cũng không có gợp trống lui hướng phía sau bắt đầu c h ữ a thương mà lúc này đại hoan hỷ nữ bồ tắc cũng lấy lại tinh thần đến nhìn qua đột nhiên hiện thân trong sân vũ hóa điện nàng thần sắc dữ tợn đột nhiên giận g ữ hét vũ hóa điện vê anh khi tức cường đại từ trên người n sau một khắc nàng không để ý tự thân thương thế cố nén đau đớn hướng phía vũ hóa đ i ể n lao đến trong chốc lát đất rung núi chuyển tựa như toàn bộ hoàng cung đều chấn động bắt đầu vũ hóa đ i ể n t h ầ n s ắ c lạnh lùng không nói một lời hướng trước một kiếm đâm ra nhưng sau một khắc ỷ thiên kiếm vẹn vẹn vào thịt nửa tấc liền bị kẹt lại tại có phòng bị tình hôn g dưới đại hoan hỷ nữ bồ tát vậy mà chỉ dựa vào nhục thân liền chặn ỷ thiên kiếm phong mang sau đó nắm chặt mũi kiếm dùng sức hất lên trực tiếp đem vũ hóa điền quang bay đi bắt đầu về sau ngã đi ổn định thân hình về sau vũ hóa điền trong lòng mỹ kinh một ngày c mắt không khí bên trong chuyền đến bén nhọn tê minh vô tận lực lượng cường đại hướng phía vũ hóa điền đẻ ép rơi xuống dọa người vô cùng vũ hóa đ i ể n không dám lạnh kháng quái thú này công kích lập tức vận chuyển thần hành bạch biến tựa như cá chạch giống như từ bên cạnh chui ra ngoài tránh thoát đại hoan hỉ nữ bồ tát tay không công kích đi theo Không đợi đại ợ i đ hoan hỷ nữ bồ tát k tầng tầng ị phát p ả n ứng, ra ác thú giống như gào thét trở lại hướng phía vũ hóa điền vô tới vũ hóa điền lại lần nữa tranh thoát một lần nữa chọn lấy một chỗ gai lần này là đại hoan hỷ nữ bồ tát con mắt mặc kệ nhiều cao cao thủ con mắt nơi này tất nhiên là chỗ yếu nhất chỉ là đại hoan hỷ nữ bồ tát mặc dù bởi vì hình thể to lớn tốc độ thành nàng yếu hạn nhưng phản ứng của nàng cũng không chậm Tại chương một trăm năm mươi lăm hông hoa hát thú chẳng thương tôn chu cần là hai mà lúc này đại hoan hỷ nữ bồ tát mở mắt khỏe mắt có máu tươi chảy ra càng lộ vẻ giữ tợn ỷ thiên kiếm mặc dù không phá được phòng ngự của nàng nhưng nàng cũng không phải lông tóc không tổn thao gì đau đớn kịch liệt không ngừng kích thích thần kinh của nàng làm cho hai mắt của nàng một mảnh huyết hồng lao nương muốn mạng của ngươi một tiếng gào k h é t đại hoan hỷ nữ bồ tát mạnh mẽ đâm tới tựa như một con man ngưu giống như hướng phía vũ hóa đ i ể n vào tới trên người có cường hãn khí cơ đem vũ hóa đ i ể n quá c h ặ t làm cho vũ hóa đ i ể n đều cảm thấy một tia áp bách vũ hóa đ i ể n đôi mắt nhắm lại đầu góc bên trong vẹn vẹn hiện lên một ý niệm khí thủy tâm đi rơi vào mũi kiếm sau một khắc ỷ thiên kiếm bên trên đông dưng dâng lên một cô cường đại kiếm ý o a vô tận sinh cơ nương theo lấy cường đại khí tức hủy diệt tr đây chính là thứ mười bốn kiếm cùng thần đao c h ạ m dung hợp mà thành kiếm k h í tại quý hoa âm dương trường sinh công ở giữa thái cực chi lực tác dụng dưới thứ mười bốn kiếm sinh khí cùng thần đao c h ạ m khí tức hủy diệt hai loại hoàn toàn khác biệt khí thế dung hợp thành cựu cái này tuyệt cường một kiếm âm ầm đáng sợ kiếm khí càn quét mà ra không khí bên trong chuyền r a bén nhọn g à o thét mặt đất gạch xanh bay lên chỉ là ở giữa bên trong mang theo một hằng dài hướng phía đại hoan hỷ nữ bồ tát m à u t r ó n g đuổi theo Tắc, đại hoan hỷ nữ bồ tát thân hình g ấ t trệ con ngươi đột nhiên có lại đối mặt cái này đáng sợ một kiếm nàng trong lòng cũng dâng lên một nhưng một kiếm này quá nhanh nàng muốn tránh đều không tránh được thời khắc mấu chốt nàng cũng chỉ có thể lần nữa bằng vào mình tựa như tinh thiết giống như thịt mỡ y đồ ngăn lại một kiếm này nhưng đối mặt vũ hóa điền trước mắt có thể thi triển ra cái này mạnh nhất kiếm kỹ nàng cuối cùng vẫn là không thể ngăn trở chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn đại hoan hỉ nữ bồ tát toàn thân nổ tung thịt mỡ bay loạn tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong bay ngược ra ngoài đám người nghe thấy thanh n m q u a y đầu nhìn lại đều nhịn không được hít sâu một hơi thật sự là lớn vui vẻ nữ bồ tát lúc này bộ dáng mười phần thê thảm toàn thân thịt mỡ nổ tung vết thương bên ngoài q u y Vô cùng tợn, dữ đại o đạo đáng sợ k ế m k hoan i tại k hỷ ư nữ g g i bồ tát a như dáng chống đỡ lấy vừa từ dưới đất đứng lên lại phát hiện phía trước đã không có vũ hóa điển thân ảnh đi theo nàng chỉ nghe thấy sau lưng có một đạo bén nhọn tiếng xé gió chuyển đến còn đến không kịp quay đầu Liền một giây sau nương theo phốc phốc một tiếng ỷ thiên kiếm đều chui vào đại hoan hỷ nữ bồ t á t trong cơ thể bộc o t phát ra như là lôi đỉnh nổ tung a đại hoan hỷ nữ bồ t á t phát ra thê lương rú thảm thất khiếu chảy máu nhất là miệng bên trong ngụm lớn máu tơi phun ra thân hình khổng lồ lảo đảo hướng trước n g ã xuống chỉ là cứ việc bị thương thành bộ dáng như vậy nàng lại vẫn giang chống đỡ lấy quanh người hướng phía vũ hóa điền đánh tới dáng vẻ dữ tợn đáng sợ tựa như ác quỷ, muốn lôi kéo vũ hóa điền c ũ n g chết nhưng vũ hóa điền đã sớm phòng bị nàng trước khi chết phản công đang thi t r i ể n ra một k í c h trí mệnh cuối cùng trong nháy mắt liền đã bước ra l u i lại lách mình đến nơi xa trên nóc nhà lạnh lùng nhìn qua đại hoan hỷ nữ bồ tát trên mặt đất dãy r ủ gầm thét nhưng mà loại trang diện này cuối cùng không có tiếp tục quá lâu sau cùng một kiếm đã đem đại hoan hỷ nữ bồ tát ngũ tạng lục phủ đều xo n liền xem như thần tiên chuyển thế cũng bất lực thú chi nàng chỉ là một cái thể chất tương đối đặc thù nữ nhân và ảnh tại dãy rủa mười mấy hô hấp về sau nàng trong mắt sinh cơ dần dần diện lại không một tia khí lực rốt cục nặng nề g h mà đập ngã trên mặt đất lại không động tính đến từ đại hoan h ỷ nữ bồ tát khí vận hai nghìn năm bảy sáu n g h e đầu góc bên trong truyền đến hệ thống nhắc nhở vũ hóa điền nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra nữ nhân này cảnh giới không cao cùng lúc trước chu vô thị một cái cấp độ đều là đại tông sư sáu tầng chưa đột phá đại tông sư hậu kỳ nhưng là từ hắn xuất đạo đến nay gặp được khó giết nhất một người không nữ nhân này vận bản chuyển quý hoa âm dương trường sinh công hơi điều tức một phen vũ hóa điển liền xoay người nhìn về phía nơi xa lệ nhược hải cản la đám người trên trường đáy mắt sát cơ lại xuất hiện uy tín lâu năm đại tông sư thì sao từ suất đạo đến nay chết tại hắn vũ hóa điển thủ hạ đại tông sư lại có người nào không phải uy tín lâu năm cường giả dám can đảm t r e o cho hắn liền muốn nỗ lực tử vong giá phải trả nắm chặt ỷ thiên vũ hóa điền cất bước hướng phía nơi x à chiến trường đi đến t a linh thương tôn lệ nhược hải h á c bảng một trong mười đại cơn giả nhưng là bị bảng ban độ cao đánh giá là gần với phúc vũ kiếm lãng phiên vân cùng mình nhân vật số ba một tay liệu nguyên thương pháp bị cho rằng là thiên hạ huy mạnh nhất thương thuật từng chém giết vô số đ ị c h nhân đ ặ t trên rất nhiều võ lâm trí cường thi thể đứng hàng giang hồ h á c bảng tại thương chi nhất đạo bên trên có thể nói là đi tới cực hạn nam nhân trên giang hồ từng có một cái đánh giá thương chi đạo ba mươi năm trước lệ nhược hải vi tôn ba mươi năm sau tuyết nguyệt thành ba thành chủ tư không trường phong vi tôn nhưng mà lệ nhược hải thành danh giang hồ lại đã có gần trăm năm đủ để có thể thấy được lệ nhược hải tại thương đạo chi đạt thành t i ể u cao mạnh bao nhiêu mà lại hắn không chỉ có thương thuật lợi hại hắn cảnh giới võ đạo cũng đã đột phá đại tông sư hậu kỳ mặc dù vẹn vẹn chỉ là đại tông sư bảy t ầ n g cảnh nhưng cũng xa không phải bình thường đại tông sư có khả năng so sánh đây cũng là quỷ vương phủ hai đại cao thủ xanh xám áo cùng bích thiên nhạn liên thủ đều chậm chạp bắt không được hắn nguyên nhân lúc này lệ nhược hải cầm trong tay trượng nhị h ư n g t ư ơ n g thương thuật bá đạo uy mãnh không ngừng công hướng xanh x t ầ g tầng thương thế tựa như từng tòa đại sơn ép tới hai người không thở nổi sáng loáng đột nhiên một đạo kiếm khí g â y đến đỡ được lệ nhược hải trượng nhị hưởng thương x a n h xám áo cùng bích thiên nhạn đạt được một tia cơ hội thở dốc vội vàng mượn cơ hội lưu lại vận công điều tức hai vị t r ư ớ c chữa thương hắn giao cho ta vũ hóa đ i ể n cầm kiếm chậm rãi đi tới thần s ắ c lạnh lùng như kiếm giống như sắc bén ánh mắt tụ tập tại lệ nhược hải trên thân x a n h xám áo cùng bích thiên nhạn không có nhiều lời vừa rồi bọn hắn tận mắt thấy vũ hóa điền chém giết đại hoan hỷ nữ bồ tát tự nhiên cũng biết tên tiểu bối này võ công đã không bởi vậy hai người lập tức tại chỗ khoanh chân bắt đầu vận công c h ữ a thương m à lệ nhược hải lúc này trong mắt cũng hiện hiện một tiêng ngưng trọng hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng cùng xanh x xa á m á o hai người chiến đấu hồi lâu tiêu hao rất nhiều thực lực đã không còn đ ỉ n h phong đối mặt vị này có thể chém giết đại tông sư sáu tầng cảnh tiểu bối hắn cũng không dám tin tưởng cảm ứng được vũ hóa đ i ể n trên thân dần dần phun trào kiếm thế trên người hắn cũng dâng lên một cỗ thương thế một nháy mắt thư không bên trong đều phản p h ấ t xuất hiện một cỗ chữ nặng áp lực anh, vũ hóa điện trên thân kiếm thế không ngừng tăng cường cuối cùng đã mạnh đến không cách nào n ô n ngữ tình trạng t ự như sẽ rách không gian kiềm từ vũ hóa điển trên thân t u ô n ra sau đó chậm rãi tại hư không ngưng tụ cái này một m à n kinh khủng làm cho nơi xa quan chiến vô số người đều cảm thấy ra đầu run lên suy nương theo lấy liệt không oanh minh lệ nhược hải trên thân xúc tích thương thế cũng phóng lên tận trời lập tức thương thế cùng kiếm thế tại bầu trời đem bên trong phát sinh mánh liệt va chạm một cố ba động c h ủ n g bố nương theo lấy c h ậ m đ ụ không ngừng từ bầu trời đem chuyển hướng b ố n phía thời gian từ, từ trôi qua đáng sợ kiếm ý cùng thương ý không ngừng phát sinh va chạm trong chốc lát bầu trời phong vân biến sắc như này đáng sợ uy thế làm cho hoàng cung tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở giống như áp bách nơi xa quan chiến đông phương bất bại lục tiểu phụng diệp khai cùng phó hồng tuyết b ọ n người ánh mắt ở giữa tràn đầy t r ấ n kinh cùng nóng bỏng liền ngay cả diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết hai người đều vô ý thức nắm chặt trường kiếm trong tay đây mới là cường giả đây mới là cường giả vốn có uy thế đây mới là bọn hắn nên truy tìm mục tiêu c ô hẹn đột nhiên vũ hóa điện động kiếm quang tung hành không có vỏ kiếm ủy thiên kiếm sáng lên hàn mang lạnh leo thấu xương tiếp theo một cái trước mắt vô tận sinh cơ nương theo lấy hủy diện kiếm khí phá không dưới một kiếm này liền ngay cả trang sáng đều tựa hồ mất sắc thái thân kiế tại thương đạo bên trong đi tới cực hạn thương tôn lệ nhược hải vũ hóa đ i ể n không chút do dự ra tay tức là mạnh nhất chi kiếm hắn muốn một kiếm phân thắng thua nhìn xem đến tột cùng là lệ nhược hải thương mạnh hơn còn là hắn kiếm c à n g lợi vây anh kiếm quang lấp lánh sắp phạt sắp bén mang theo vô tận hủy diệt kiếm khí xé rách thương h u n g phản phất muốn diện s á t hết thẻ sinh linh chém về phía lệ nhược hải đ ú n g đối mặt một kiếm này trọng thương gây nên đại hoan h ỉ nữ bồ tắc vẫn l ạ trí cường kiếm kỹ lệ nhược hải cũng không dám k i n h thường hắn lắc một cái trong tay trượng nhị hương thương trong chốc lát tiếng thương giống như long ngâm gió ngôi giận vẫn giống như lôi đỉnh thẳng đến đạo kiếm khí kia mà đi liệu nguyên thương pháp vê anh sau một khắc thương ảnh cùng kiếm ảnh mánh liệt đụng vào nhau một máy mắt bầu trời phảng phất bị xé nứt nơi xa vô số người cảm giác tê cả ra đầu hô hấp không khoái đều có loại bầu trời đêm đều muốn sụp đổ cảm giác bá trong trước mắt hai c ô mắt trần có thể thấy sóng sung kích từ giữa hai người bộ phát ra hai người thân hình kịch liệt nhanh lùi lại ổn định thân hình về sau lệ nhược hải thân hình lay động một cái khoe miệng tràn ra một tia tinh hồng cầm trường thương tay tại có chút rung động hiển nhiên đã bị kiếm khí gây thương tích mà trái lại vũ hóa điển mặc dù đồng dạng khỏe miệng nôn máu nhưng trên thân nhưng không có nhiễm bất luận cái gì thương ý hiển nhiên lệ nhược hải thương ý đều đã t r ô n vùi tại thần kiếm trạm kiếm ý ở giữa vũ hóa điển sở dĩ t h ụ thương chỉ là nhận lấy dư ba p h ả n vệ thương tôn lệ nhược hải không gì hơn cái này vũ hóa điển khỏe miệng nhấc lên cuối cùng nhịn không được cười ha h a thương đạo cùng kiếm đạo va chạm cuối cùng vẫn là kiếm đạo của hắn càng mạnh một chút thương t r ă n binh tri vương kiếm bách binh tri quân vương thủy trung là vương kiếm giả mới có thể quân lâm thiên hạ nhìn qua nơi xa đạo kia tràn ngập bá đạo cùng kiệt hắn cũng biết trận này thương đạo cùng kiếm đạo va chạm hắn bại nhưng bại chỉ là hắn thương đạo cũng không có bại hắn tuyệt không thừa nhận thương không như kiếm vây anh chương một trăm năm mươi sáu hồng hoa hát thú c h ạ m thương tôn chu cả la ba sau một khắc thương thế lại lần nữa dâng lên lệ nhược hải lần nữa rút thương thương của hắn không bằng vũ hóa điền kiếm nhưng đây không phải cân nhắc thực lực duy nhất tiêu chuẩn hắn là đại tông sư bảy tầng mà vũ hóa điền bất quá vừa mới bước vào tầng thứ bốn hắn phải dùng vũ hóa điền máu đến chợ hắn thương đạo tiến thêm một bước ha ha, ha. tới tốt lắm vũ hóa điền cũng nhìn ra lệ nhược hải dự định hắn cười lớn một tiếng đáng không mà lên v â n h sau một khắc một kiếm k ì n h thiên vũ hóa điển trong cơ thể bay ra từng đạo kiếm ảnh hội tụ đến trong tay ủ ị thiên kiếm bên trên sinh cơ cùng hủy diện kết hợp lần nữa hướng phía lệ nhược hải một kiếm chém ra vẫn như c ũ là thần kiếm chạm v â n h thư không nổ tung thật phong gào thét lập tức lệ nhược hải thân thể lần nữa bay r ớ t ra ngoài máu trên khỏe miệng kia càng đậm nhưng ánh mắt của hắn vẫn như c ũ lạnh lùng hờ hưng nói ta nhìn ngươi có thể ra mời kiếm sẽ không để cho người thất vọng vũ hóa điển cười to quý hoa âm dương trường sinh công phi tốc vận chuyển trong cơ thể biến mất chân khí lấy một cái cực kỳ đáng sợ tốc độ nhanh chóng hồi phục trường sinh quyết vốn là có nhanh chóng chữa thương hồi máu cùng nhanh chóng hồi khí công hiệu tại cùng những công pháp khác dung hợp về sau cái này công hiệu cũng h o à n mỹ kế thừa đến quý hoa âm dương trường sinh công phía trên cho nên thời khắc này vũ hóa điển căn bản cũng không sợ đánh lâu dài chỉ là lấy hắn lúc này cảnh giới trong thời gian ngắn thật sự là hắn là không cách nào thi triển lần thứa thần kiếm chém bất quá vũ hóa điển cũng không có gấp hắn một bên thi triển tiên can kiếm quyết cùng lệ nhược hải chiến đấu một bên nhanh chóng vận chuyển đinh đinh đ a n g đ a n g tại t h â n hành bách biến ra chỉ dưới vũ hóa điển tốc độ nhanh đến mức cực hạn toàn bộ người tựa như hóa thành t à n ảnh ỷ thiên kiếm tại trong tay hắn vung vẩy đến kín không kẽ hở lệ nhược hải thương mặc dù bá đạo nhưng cũng vô pháp đột phá thiên càng kiếm quyết phòng ngự công kích đến hắn cho dù có thương ý xuyên thấu qua kiếm khí cũng tất cả đều bị bất diệt kim thân phòng ngự ngăn lại có thể nói thời khắc này vũ hóa điển so chiêu thức không giả lệ nhược hải mà lệ nhược hải thương thuật lại không phá được hàn phòng có quy hoa âm dương trường sinh công nhanh chóng hồi máuổi khí lệ nhược hải nghĩ bằng cảnh giới ưu thế hao hết chân kh vũ hắn ó a đ i tại một thương đánh lui vũ hóa điền ánh mắt tại vũ hóa điền trên thân giò xét chấm giọng nói ngươi luyện là võ công gì người hỏi ta ta liền nói vũ hóa điền khỏe miệng hơi c u ậ t lên thân hình loay lên lần nữa hướng hắn xông ra lệ nhược hải cho mày bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cầm thương tiếp chiến nhưng vào lúc này vũ hóa điền kiếm ý biến đổi quen thuộc kiếm ý phun trào vô tận sinh cơ nương theo lấy hủy diệt chi ý hóa thành kiếm khí mãnh liệt mà ra thần kiếm c h ạ m lệ nhược hải con ngươi co g i ù lại hắn không nghĩ tới vũ hóa điền vậy mà thật còn có thể thi triển ra cửa này đáng sợ kiếm kỹ nhưng lúc này khoảng cách quá gần hắn coi như không muốn tiếp một kiếm này cũng không được huống lệ nhược hải gầm thét một tiếng toàn thân chân khí ngưng tụ toàn bộ tràn vào đến một thương này bên trong hướng trước ra sức một đ ô n tuyệt cảnh cầu sinh hắn biết một kiếm này ngăn không được hắn hẳn phải chết nhưng đã không có biện pháp khác v a n h kinh lôi v a n g vọng đáng sợ sóng x u n g kích quyết tán lần này lệ ngược hải rốt cuộc nhịn không được trong miệng máu tươi phun ra thân hình bay vút về đằng sau nặng nề mà nhập vào mặt đất、Phúc. vừa hạ xuống bộ n g ự c hắn một buồn b ự c trong miệng nhịn không được lần nữa phun ra một n g ụ máu m tươi n h u ộ n đỏ vác áo giờ k h ắ c này khí tức của hắn trong khoảnh khắc suy yếu sụt dưới chân khí hao tổn không thương thế quá nặng hắn đã không có sức tái chiến kiếm thứ nhất phân thắng bại mà một kiếm này quyết sinh tử nhìn qua phía trước vẫn như cũ thần thái xa láng cầm kiếm hướng mình đi tới vũ hóa điển hắn trong mắt lóe lên vẻ cô đơn chậm rãi nhắm mắt lại kết quả đã chú định hắn không tiếp tục dãy r u ộ n đạp đạp vũ hóa điển đi vào lệ nhược hải trước mặt nhìn qua vị này thương đạo trí tôn trong mắt cũng hiện lên một tia tức hận nhưng lập tức ỷ thiên kiếm lại không chút do dự xuyên thủng độ ngực của hắn suy lệ nhược hải thân thể run lên con người tàn lớn trong mắt sinh cơ cũng dần dần tiêu tán trước khi chết một khắc hắn nghe thấy được vũ hóa điển thanh em đ ạ mạc tiếp sau đừng có lại gặp được bản tọa một bước đạp sai từng bước sai lệ nhược hải khoe miệng hiện hiện một tia tự dê ư lập tức chầm dai nhắm mắt lại đến từ lệ nhược hải khí vận hai sáu bảy chín hai đại tông sư bày tầng gần ba vạn khí vận cũng không tệ lắm vũ hóa điền khoe miệng hiện hiện vẻ t ư ơ i cười sau đó không chút do dự q u a n người đưa ánh mắt về phía sau cùng độc thủ cà la trong mắt hiện hiện một vòng ánh sáng nóng bằng màu lúc này toàn trường yên tĩnh vô số người nhìn qua lệ nhược hải thi thể cùng kia cán độc cô đứng lặng tại phế tích ở giữa trượng nhị hường t ư ờ n g tất cả đều trầm mặc ngay tại cách đó không xa chữa thương đ ề u tức xanh sa máu bích thiên nhạn cùng vu phủ vân ba người cũng là im lặng nhưng trong mắt lại là khó nén dựa theo bọn hắn ý nghĩ vũ hóa điền chỉ cần tạm thời ngăn trở lệ nhược hải một lát chờ bọn hắn khôi phục một chút thương thế về sau sẽ cùng nhau liên thủ đem nó chém giết thật không nghĩ đến căn bản không cần đến bọn hắn cái này bọn hắn trong mắt tiểu bối chỉ dựa vào sức một mình liền chém giết vị này nổi tiếng lâu đời uy tín lâu năm đại công sư bọn hắn thời đại cuối cùng đã qua ba người l i ế n nhau sắc mặt phức tạp trong lòng đồng thời dân g lên ý nghĩ này mà lúc này vũ hóa điền cũng không kịp để ý tới bọn hắn ý nghĩ hắn chăm chú nhìn nơi xa cùng tiểu quỷ vương gai thành lãnh quyết đấu độc thủ cả la hai mắt tỏa ánh sáng giờ khác này ở hắn trong mắt cái này càn la không phải cái gì càn la sơn thành thành chủ cũng không phải cái gì hắc bảng cừng giả mà là liên tiếp khí vận đại tồng sư bảy tầng lệ nhược hải cung cấp gần ba vạn khí vận càn la mặc dù hơi yếu một chút nhưng vậy cùng kia đại hoan hỉ nữ b ù tát một cảnh giới đều là đại tồng sư sáu tầng khí vận hẳn là cũng sẽ không thấp hơn hai vạn nói n g h i ệ m đến tận đây vũ hóa điền không trần trờ nữa vận chuyển thần hành b ạ t biến phi thân lên cầm kiếm r a nhập chiến đấu sáng loáng một kiếm phá không càn la trực tiếp bị chém bay ra ngoài tiểu quỷ vương gai thành lệnh gặp vũ hóa điền ra tay lập tức nhẹ nhàng thở ra hắn chỉ có đại tông sư năm t ầ n g cảnh có thể tại c à n la trong tay kiên trì lâu như vậy sớm đã đến cực h ạ n tiền bối trước c h ế a thương hắn giao cho ta vẫn là đồng dạng ngữ khí đồng dạng h ơ i hợt nhưng c à n la một trái tim lại chăm chú nhấc lên đại hoan hỷ nữ bồ tát cùng lệ nhược hải hạ chàng hắn cũng chú ý tới trước mắt tiểu bối này thực lực mạnh b i ê n thái bằng hắn thời khắc này trạng thái căn bản không thể nào là hắn đối thủ hơi trầm mặc về sau c à n la trầm giọng nói có thể hay không thương lượng một chút vũ hóa điện sửng sốt một chút lập tức khỏe miệng hiện hiện một vòng ý cười gật đầu nói có thể a cản la cũng là khẽ giật mình t ố t như vậy nói chuy mà lúc này vũ hóa điền nói tiếp người ta đều thối lui một bước ngươi đem đầu giao cho ta cũng miễn cho ta đọc thủ tiền bối nghĩ như thế nào càn la sắc mặt lập tức âm châm xuống ngươi nhất định phải cùng ta cá chết lưới rách cá chết lưới rách vũ hóa điền trong mắt hiện hiện một vòng n i ệ m ai sau một khắc hắn một kiếm chém ra càn la biến sắc nghĩ đến vừa rồi lệ nhược hải kết cục hắn căn bản không dám đón đỡ lập tức lách mình hướng bên cạnh tránh đi nhưng cái này một đạo giống như quỷ mị thân ảnh đã xuất hiện tại hắn trước mặt kiếm khi đánh tới chấn động hư không vừa rồi chỉ là giả t h o á n một chiêu một kiếm này mới là thần đáo chạm kiếm khí b ố c phát càn la trong miệng máu tươi phun ra toàn bộ người trực tiếp bay rớt ra ngoài mà vũ hóa đ i ể n không có cho hắn cơ hội phản kích mũi chân điểm nhẹ thân hình như điện lại lần nữa xuất hiện tại phía sau hắn tại hắn chưa rơi xuống đất trước đó trở tay nắm chặt ý thiên kiếm từ sau người đâm vào trước ngực xuyên lên ra phốc phốc lười dao vào thị thanh t âm càn la thân thể run lên túi đầu nhìn xem ngực lộ ra mũi kiếm trong mắt hiện hiện một tia dữ tợn cũng không chờ hắn hoàn thủ vũ hóa điền trong nháy mắt rút kiếm trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo đông nhiên một kiếm c h á n ngang suy một viên đầu lâu trung t i ê n mang trên mặt hoảng sợ cùng hãi nhiên còn có một chút hối hận thi thể không đầu máu tươi trong nháy mắt tựa như chảy ra phun ra một chỗ lập tức cầm vang ngã xuống đất độc thủ càn la vẫn đế tử càn la khí vận hai một n ă m sáu mươi vũ hóa điện chậm rãi quay người ỷ thiên kiếm trên máu tươi nhỏ xuống rất nhanh lại lần nữa trở nên bóng loáng như gương nhỏ máu không nhiễm giờ phút này vũ hóa điện sắc mặt cũng hơi trắng bệnh nhưng thần sắc vẫn như c ũ lạnh lùng đà mạc một đôi bá đạo uy nghiêm con ngươi từ đằng xa một đám giang hồ nhân sĩ trên thân đảo qua lại không một người dám nhìn thẳng hắn một người một k ế m chấn áp toàn trường t ấ u chứng o n g chương một trăm năm mươi bảy lắc lư kiếm thần thu phục đông phương một trăng lên giữa trời trong hoàng cung chiến đấu còn tại tiếp tục nhưng cũng gần như kết thúc tham dự phúc vương thế tử mưu phản một chuyện cấm quân cùng giang hồ nhân sĩ bắt thì bắt chết thì chết cơ hội không còn mấy cái người sống giờ phút này hoàng cung quảng trường bên trên khắp nơi đều là thi thể duy nhất còn có thể đ ứ n g đấy liên lạc còn lại triều đình bách quan cùng những cái kia đến đây quan sát diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết quyết chiến giang hồ nhân sĩ trừ cái đó ra còn có đông tây hai xưởng cùng cầm ý đ ị vệ đám người giờ phút này biểu tình của tất cả mọi người đều có chút r u n động tối nay phát sinh một hệ liệt chiến đấu quả thực lật đổ bọn hắn đối võ đạo nhận biết như t i u kinh khủng thiên địa dị tượng tiện tay một k í c h liền v é n đến l o n g trời lở đất đầy giấy v ừ a bộn u c h ẳ n g cảnh chỉ sợ bọn họ đời này đều khó mà quên bao quát những cái k i a ngày bình thường xem thường vũ phu triều đình bách quan giờ phút này cũng đều t r ờ mặc trên mặt của mỗi người đều mang rung động cùng sợ hãi nhưng mà chân chính đáng sợ chiến đấu còn chưa kết thúc ánh mắt của mọi người nhìn về phía xa xa bầu trời đêm ở nơi đó bốn đạo thân ảnh tại tia h u hoàng cao ngất d ã cung điện ở giữa triển khai đại chiến đại minh hoàng thất thủ hộ giả quỷ, Hoa Láo, Tổ Hòa, quỷ vương hư nhược v phương long hương cùng dương duy ngọc bốn người chiến trường mới thật có thể nói là là long trời lở đất bốn cỗ như vực sâu biển lớn giống như khí thế đáng sợ tại bầu trời đem bên trong quần quận sôi trào thân hình như điện tật phong hạt đều bốn người mỗi qua một chỗ tất có một chỗ kiến trúc bị hao tổn hoặc là trực tiếp nổ tung sụp đổ k h i một mảnh chiến trường đã bị bốn người phá hư không còn hình dáng bất quá đánh tới hiện tại cũng gần như có thể nhìn ra được mạnh yếu thắng bại t r i n h hoa cùng hư n h c vô r ố cuộc đều là tu hành hơn hai trăm năm nhân vật cứ việc bây giờ chưa đột phá thiên nhân nhưng nội tình thâm hậu ý thức chiến đấu cũng mười phần c ư n g hãn p h ư ơ n g long hương cùng dương duyên ngọc dù cũng không yếu nhưng so với trịnh hòa hai người còn hơi kém hơn trên không ít lại thêm giờ phút này lệ nhược h ả i bọn người bỏ mình kế hoạch triệt để thất bại hai người cũng không có tiếp tục đánh xuống tâm tư một mực vừa đánh vừa lui hướng hoàng cung biên giới t ố i lui trịnh hòa hai người cũng nhìn ra bọn hắn ý nghĩ đều là gắt gao c u ố n lấy bọn hắn muốn đem hai người triệt để lưu tại nơi này nhưng võ đạo đến cấp độ này một phương một lòng muốn chạy trốn một phương khác không có sát chiêu lời nói căn bản là rất khó giữ lại được cuối cùng phương long hương vẫn là thoát khỏi trịnh hòa dây dưa cùng trịnh hòa chính diện chạm nhau một trường sau đó mượn lực phản chấn cấp tốc lui ra khỏi chiến trường hướng phía ngoài hoàng cung lao đi t r i n h hoa tóc trắng bay múa khuôn mặt lạnh lùng hét lớn muốn đi ta minh cung há lại ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương theo tiếng hét phẫn nộ t r i n h hoa thân hình nhanh như điện tại bầu trời đêm mấy cái l ẫ mình liền hướng vương long hương đuổi theo theo sát lấy bóng đêm bên trong chuyển đến mấy đạo tiếng vang đồng thời vang lên còn có một tiếng hét thảm cùng gầm nhẹ thái giam chất bẩm ta nhớ kỹ ngươi lập tức liền không có động tĩnh chẳng được bao lâu một đạo hát ảnh đạp không mà đến đứng lặng một tòa cao lầu đỉnh chót chính là t c h n h h ó t lúc này sắc mặt hắn âm trầm vô cùng hiển nhiên là không có lưu lại phương long hương mà lại phương long hương cuối cùng mắng một câu t i a t h á i g i á m c h ế t b ẩm để hắn vô cùng phẫn nộ nhưng giờ phút này cũng bất lực phương long hương bản thân cũng là đại tông sư chín tầng cảnh cừng giả một lòng muốn chạy trốn lời nói hắn cũng khó có thể đội kịp thế là t r í n h hoa chỉ có thể tạm thời lui về đến chuẩn bị đem lửa giận trong lòng phát tiết đến còn lại dương duyên ngọc trên thân nhưng chờ hắn trở về phóng tầm mắt xem xét chỉ thấy phía trước trên lầu chót hư nhược vô cũng là một mặt âm trầm đứng ở nơi đó chung quanh nơi nào còn có dương d u y n ngọc tay bóng Người đâu? thư nhược vô liếc mắt nhìn hắn chạy t r i n h hoa cắn răng tiện tay vung lên bên cạnh một đạo mái hiên đột nhiên nổ t u n g trong mắt một mảnh sắc mặt giận dữ thư nhược vô mắt nhìn bị hao tổn địa phương mặt không thay đổi nói đây là hoàng c u n g mình làm hỏng mình bồi t r i n h hoa khỏe miệng giật một cái ngươi làm hỏng so ta làm hỏng còn nhiều thư nhược vô bình tĩnh nói những năm này ta quỷ vương phủ còn toàn một ít tích xúc đại khái là đủ bồi ngược lại là ngươi đã nhiều năm như vậy không độc độc chỉ sợ đem ngươi để giành được điểm này vốn ban đầu đều móc ra cũng không đủ thường chinh hoa hư lạnh một tiếng nói ta thường thế nào không cần đến ngươi quan tâm dứt lời hắn quay người hướng hoàng cung phía sau phi thân mà đi t h ư n h ư ợ c vô thản n h i ê nói n đừng nghĩ đến cậy già lên mặt hối lộ hoàng thượng b ồ i không lên liền tự mình ra ngoài nghĩ biện pháp kiếm tiền nghe vậy chính hòa thân hình một cái lạo đạo suýt nữa c é ngã lập tức tăng thêm tốc độ rất nhanh liền biến mất tại hoàng cung chỗ sâu vương ra cái này xanh xám áo các loại một đám quỷ vương phủ cao thủ nhao nhao nhích lại gần t h ư n h ư ợ c vô quay đầu mắt nhìn quảng trường phương hướng hỏi lệ nhược hải bọn người chết hết đám người gật đầu chết vu phủ vân bồi thêm một câu tất cả đều là tây xưởng tên tiểu bối kia giết h ư nhược vô trầm mặc bọn hắn đánh một một cái đều không có để lại ngược lại là một tên tiểu bối một người giết ba vị đại tông sư dạng này vừa so sánh đột nhiên cảm giác bọn hắn thật vô dụng lần nữa mắt nhìn quảng trường phương hướng ánh mắt tại đạo kia đứng chắp tay bóng trắng trên thân rừng lại một lát hư ngực vô nhất thời cũng không mặt mũi tiếp tục tại cái này ở lại lập tức thân hình chuyển một cái cũng hướng hoàng cung đằng sau lao đi rất nhanh biến mất tại màn đêm bên trong xanh xám áo mấy người quay đầu mắt nhìn lập tức không nói một lời lách mình đuổi theo tất cả động tĩnh đột nhiên ngừng lại quảng trường bên này vũ hóa điền nhìn qua trịnh hòa cùng quỷ vương phủ người rời đi cũng chưa nói thêm cái gì. bất quá giờ phút này vũ hóa điền cũng không sốt ruột tiêu phí mà là quay người nhìn về phía tứ phương chiến trường trầm mặc một lát phân phó nói tao chính thuần sự kiện lần này tham dự nhân số rất nhiều người phụ trách điều tra trong cung đều có người nào tham dự Toàn bộ bắt tới giải vào chiếu ngủ, cẩn thận thầm vào ngục, cẩn vấn. bộ giải chiếu đồng thiên bảo hưng c v phấn lĩnh mệnh lục văn t r i ê u cũng có chút kích động rốt cuộc đạt được trọng dụng không dễ ràng a vũ hóa điện lạnh lùng nói bản tọa làm việc từ trước đến nay là tha z lầm chớ không tha lầm lần này bản tọa chẳng những muốn đem những ngày loạn đảng giải quyết còn muốn đem đại minh tất cả võ lâm bên trong vấn đề cùng nhau giải quyết lời vừa nói ra trong trận những giang hồ nhân sĩ kê hơi biến sắc mặt nghe vũ hóa điển lợi này ý tứ là chuẩn bị lần nữa chỉnh đốn giang hồ hải thụy tao mày nói ngươi làm như vậy sẽ chết hàng ngàn hàng vạn người vô tội bản tọa làm việc đến phiên ngươi đến d ậ y vũ hóa điển lông mày cũng là n h ữ một cái lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái ngươi ngươi quả thực liền là đồ tệ quái tử thủ hải thụy rốt cục nhịn không được trực tiếp chửi ầ m lên hắn tại c h i ề u bên trong không kết đảng vũ làm người chính trực liêm khiết thanh mạch lại thêm hắn thân là nội các thủ phụ cũng không sợ vũ hóa điển hai tóm lại thấy ngứa mắt sự tình hắn chính là muốn quản vũ hóa điền cũng biết hắn là đức h ạ n h gì không thèm để ý hắn hướng tào thiếu khâm khoát tay nói đem hải thụy đại nhân đưa vào thiên lao ăn ngon uống sướng chiêu đ á i để hắn lánh tính một chút đúng tào thiếu khâm nghe vậy lên trước lôi kéo hải thụy liền đi lần này không ít đại thần đều nhìn không được cùng là nội các đại thần trường cư chính lên t r ư ớ c ngăn lại tào thiếu khâm t a o mày nói vũ công công hải đại nhân là nội các thủ phụ há lại ngươi nói quan liên quan vì giữ gìn nội các địa vị hắn nhất định phải đứng ra vũ hóa điền là quyền lực lại lớn cũng không thể trực tiếp xử lý một cái nội các thủ phụ bản tọa làm việc chính là như vậy vũ hóa điền nhìn t r ư ơ n g cư chính một chút lạnh lùng nói chỉ một chút để t r ư ơ n g cư chính lạnh từ đầu đến chân tào thiếu khâm cười lạnh một tiếng trực tiếp kéo lấy hải thủy đi cái này bên cạnh lục tiểu phụng do dự một chút cũng nghĩ lên trước vũ hóa điền liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói thế nào ngươi cũng nghĩ khuyên bản tọa lục tiểu phụng bất đắc d ì nói vũ đại nhân quyền cao chức trọng dưới một người trên vạn người cần gì phải cùng những giang hồ nhân sĩ này s a lưng người nhà so đo đâu phạm sai lầm chính là bọn hắn người nhà của bọn hắn là vô tội tại bọn hắn động thủ t r ư ớ c đó nên nghĩ đến thất bại hậu quả vũ hóa điền không hề bị lay động lạnh lùng nói lần này các ngươi giúp bản tọa bản tọa thiếu các ngươi một cá i nhân tình nhưng lần này mưu phản can hệ trọng đại những người này phía sau giang hồ thế lực cũng liên quan đến ta đại minh ổn định đừng bảo là ngươi người nào tới van cầu tình đều vô dụng ngay vậy lục tiểu phụng cũng biết lấy cân lượng của mình khuyên không được vũ hóa điền chỉ có thể thở dài một tiếng cười khổ nói vũ hóa điền thẳng nhiên nói ai đúng ai sai bản tọa tự hiệu rõ ràng nói hắn mắt nhìn lục tiểu phụng bên cạnh diệp khai cùng tư mã trường phong thượng quan yến ba người các bệnh bản tọa mời đến thay hoàng thượng xem bệnh chờ sự tình kết thúc bản tọa tự sẽ thả hắn rời đi về phần hai người các người muốn chữa bệnh lời nói trước tiên có thể đến ta tây sừng chờ nghe được các bệnh không có việc gì diệp khai lập tức yên lòng tư mã trường phong cùng thượng quan yến do dự một chút liếc mắt nhìn nhau lập tức nhẹ gật đầu đồng ý vũ hóa điền đề nghị toàn bộ đại minh thần y đều bị vũ hóa điền một mẹ hút gọn bọn hắn muốn chữa thương chỉ có thể lựa chọn nghe vũ hóa điển cuối cùng vũ hóa điền nhìn về phía một bên khác lại lo c tây, tây môn suy tuyết cho mày hắn là ý gì lục tiểu phụng lắc đầu nói hắn là cái cao ngạo người đã đáp ứng muốn cùng ngươi quyết đấu hẳn là liền sẽ không nuốt lời tây môn suy tuyết do dự một chút gật gật đầu biểu thị tán thành lập tức cau mày nói đã như vậy, vậy ngươi giao cái gì đầu lục tiểu phụng nhìn xem diệp cô thành rời đi phương hướng sắc mặt nghiêm trọng ta là lo lắng hắn sẽ cùng yến thập tam đồng dạng lựa chọn gia nhập triều đình là vị này hắn công làm việc ngay vậy tây môn suy tuyết hơi biến sắc mặt một cái thần phục người khác kiếm khách còn có thể phát huy ra kiếm đạo uy lực sao trở lại tây s ư ở n g trong phủ mười phần yên tĩnh rốt cuộc tối nay sự tình quá lớn toàn bộ đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y h ị vệ cao thủ cơ bản đều đã toàn bộ tiến cung đi tham chiến vũ hóa điền trực tiếp đi vào nội phủ đứng ở trong sân yên tĩnh chờ đợi đạp đạp chẳng được bao lâu một loạt tiếng bước chân chuyển đến đồng thời nương theo lấy cùng một chỗ đến còn có một cỗ kiếm ý bén nhọn là diệp cố vũ hóa điền không quay đầu lại thản nhiên nói ngươi cùng nam vương phủ có gì liên quan diệp cô thành trầm mặc lập tức nói nam vương đối ta có ân vũ hóa điền khẽ gật đầu là hắn biết là như thế này nếu không lấy diệp cô thành dạng này tính cách chỉ là nam vương thế tử lại há có thể thúc đẩy được hắn vũ hóa điền quay người nhìn về phía hắn sự tình lần này kết thúc nam vương phủ đối ân tình của ngươi ngươi đã trả hết ngươi sở dĩ hiện tại còn sống là bản tọa mở một mặt lưới thà cho ngươi không chết nếu không tạo phản hạ chàng là cái gì ngươi rất rõ ràng diệp cô thành lần nữa trầm mặc tiếp xuống có tính toán gì không về phi tiên đạo vũ hóa điền hỏi diệp cô thành trong mắt lóe lên một tiêu mờ mịt về phi tiên đảo trở về làm gì thật sự là phế vật nhìn hắn bộ d á n g vũ hóa điền đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói chỉ là một lần đã kích liền để ngươi kiếm tâm bị hao tổn người như ngươi cũng có tư cách xưng cái gì bạch vân thành chủ phi tiên đảo kiếm thánh diệp cô thành trong mắt hiện hiện vẻ tức giận làm sao không phục vũ hóa điền lạnh lùng nói những thứ không nói khác ngươi thiên ngoại phi tiên vốn là một chiêu t u y ệ t cường bá đạo kiếm pháp uy lực của nó không kém chút nào bản tọa tối nay liên trạm ba vị đại tông sư một kiếm kia nhưng tại trong tay ngươi uy lực lại ngay cả bản tọa một kiếm kia một phần mười cũng không bằng ngay vậy diệp cô thành nắm đấm nắm chặt lại không cách nào phản bác tối nay vũ hóa điền liên tục chém giết ba vị đại tông sư kia một thức kiếm pháp hắn cũng tận mắt thấy hắn thiên ngoại phi tiên hoàn toàn chính xác ngay cả một kiếm k i a n một phần mười uy lực đều không có kiếm không phải ngư i dạng này dùng vũ hóa điền t h ẳ n như nói đem thiên ngoại phi tiên bí tịch cho bản tọa nhìn xem diệp cô thành trong mắt hiện hiện một tia nghi hoặc lại lắc đầu nói một kiếm này không có bí tích vũ hóa vậy n g ư ơ i lại thi triển một lần thiên ngoại phi tiên diệp cô thành trần c h ờ một chút cũng không có cự tuyệt cô h ẹ n bay cầu vồng ra khỏi vỏ cương đại kiếm thế t ử diệp cô thành trên thân dâng lên đồng thời một cỗ kinh khủng kiếm y đem vũ hóa đ i ể n khóa chặt vũ hóa đ i ể n mặt tối đen nói đối với bản tọa thi triển làm cái gì t h ư ớ n g không thi triển diệp cô thành quay người đem mục tiêu nhắm ngay trên trời t r ă n g sáng sau một khắc ánh sáng trắng r i ữ a mắt diệp cô thành như diều hâu dương cánh kiếm quang sắp bén một đạo như trời xanh mây trắng giống như sạch không tì vết đáng sợ kiếm khí từ hắn trong tay tật trả mà ra giờ k h ắ c này tựa hồ cả trên trời trăng sáng đều tại một kiếm này trước mặt thất sắc m u ố n bị một kiếm này chém xuống thương cung vũ hóa điền đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn thi triển một kiếm này tựa hồ phải nhớ kỹ một kiếm này tất cả chi tiết cùng thần vận đột nhiên đầu góc bên trong c ó hệ thống nhắc nhở vang lên đinh kiểm t r c đến võ học thiên ngoại phi tiên phải t r ă n g quan thâu quả nhiên có thể vũ hóa điền cố nén vui mừng tại đầu góc bên trong phân phó quan thâu vâng、anh. lập tức liên quan tới thiên ngoại phi tiên tất cả chi tiết cảm nộ tràn vào đầu góc vũ hóa điền cũng không kịp nhìn kỹ những này cảm nộ t r một, hiện hiện một, một, một kiếm này là tập thượng động bắt tiên tri thần vận mà thành kiếm ra như tiên khiến người tiến vào nhân kiếm hợp nhất t h i cao kiếm đạo cảnh giới huy hoàng nhanh chóng một kiếm này không có bất kỳ biến hóa nào nhưng lại đã bao hàm thế gian tất cả kiếm đạo biến hóa cứ thế vừa là trí nhu lấy không biến thành biến hồi lâu vũ hóa điền mở to mắt chỉ thấy diệp cô thành đã thu kiếm mà đứng lúc này chính nữ mày nhìn xem hắn trong mắt có một tia thần sắc nghi hoặc vừa rồi trong nháy mắt đó hắn tại vũ hóa điền trên thân cảm thấy một cỗ quen thuộc kiếm ý kia là thiên ngoại phi tiên k h í tức nhưng vũ hóa điền chưa hề tu tập qua một kiếm này chẳng lẽ hắn chỉ nhìn mình thi triển một lần liền học được hay sao cái này không khỏi quá mức nguy hiểm vũ hóa điền cũng không có để ý ánh mắt của hắn liếc nhìn hắn một cái t h ả n nhiên nói nhìn kỹ bản tọa chỉ xuất một kiếm dứt lời vũ hóa điền chậm rãi lên trước rút ra ỉ thiên kiếm sau đó thân hình trong nháy m giờ khác này vũ hóa điền tựa hồ cùng trôi kiếm này hòa làm một thể hắn tức là kiếm kiếm tức là hắn đây cũng là kiếm đạo ở giữa nhân kiếm hợp nhất tri cảnh làm sao có thể diệp cô thành sắc mặt r u n động đã có triển vọng vũ hóa điền vậy mà thật tại nhìn hắn thi triển một lần sau liền học được thiên ngoại phi tiên chân kinh đồng thời cũng chấn kinh tại vũ hóa điền thi triển một thức này thiên ngoại phi tiên huy lực hắn tự nhiên biết thiên ngoại phi tiên cuối cùng cảnh giới liền là nhân kiếm hợp nhất tập một thân kiếm đạo tại một kiếm này đạt tới kiếm ra tất sát người kết quả nhưng hắn chưa hề đạt tới qua một kiếm này đ ỉ n h phong mà giờ khác này hắn tại vũ hóa đ i ể n trên thân thấy được cái này hoàn mỹ vô khuyết một kiếm hô hô tất phong gào thét trên trời trăng sáng thất sắc trên bầu trời tựa hồ thật xuất hiện một vị tiên nhân c á i bóng qua hồi lâu t ầ n g này t ầ n g dị tượng mới dần dần tiêu tán vũ hóa điền thân hình một lần nữa rơi xuống nhìn về phía diệp cô thành nói như thế nào diệp cô thành trầm ặ c trong lòng bị đả kích lớn vũ hóa điền tiếp tục nói người vĩnh viễn không muốn thỏa mãn với trước mắt hết thảy tất cả kiếm đạo cũng là như thế ngươi một thân kiếm xương tự nhiên nhưng xoắn suýt tại thế tục quyền lợi địa vị dẫn đến kiếm tâm bị lòng đong lòng có dơ bẩn như thế nào theo đuổi kiếm đạo tri cực kiếm tâm diệp cô thành thấp giọng thì thảo vũ hóa điền thản nhiên nói lưu lại thay bản tọa làm việc đi người ta đều là kiếm khách tự nhiên d u n g cảm đột phá cộng đồng đi truy tầm kiếm đạo cực hạn cho tới bây giờ vũ hóa điền rốt cục nói ra hắn mục đích không sai từ vừa mới bắt đầu hắn liền muốn mời trào vị này tuyệt thế kiếm khách diệp cô thành là kiêu hùng nhưng đồng dạng cũng là một vị kiếm đạo trên thiên tài liền chết như vậy không khỏi quá mức đáng tiếc diệp cô thành cũng lấy lại tinh thần đến lập tức mắt của hắn bên trong hiện hiện một tia trào phúng nói n g ư ơ i đã nói ta truy tìm thế tục quyền lợi cùng địa vị dẫn đến kiếm tâm bị long đong chẳng lẽ gia nhập triều đình vì ngươi làm việc liền sẽ không kiếm tâm bị long đong sao vũ hóa điền cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn thản nhiên nói cái này không giống ngươi gia nhập bản tọa dưới trướng không có bất luận cái gì quyền lợi cùng địa vị ngươi vì bản tọa làm việc là một cái luyện tâm quá trình gây nên cuối cùng cũng là kiếm đạo cực hạn diệp cô thành ngay vậy khoe miệm giật một cái giúp ngươi làm việc còn không có bất kỳ cái gì quyền lợi cùng địa vị ngươi nhìn ta giống đồ đần sao chương một trăm năm mươi chín lắc lư kiếm thần thu phục đông phương ba vũ hóa đ i ể n cũng minh bạch hắn ý tứ tiếp tục lắc lư khuyên bảo nói bản tọa dù trưởng quản đại quyền dưới một người trên và người nhưng bản tọa truy tìm cũng không phải là những vật này nếu không nếu là lòng có dơ bẩn bản tọa kiếm đạo há lại sẽ tăng lên nhanh như vậy ngươi hẳn là rõ ràng bản tọa bây giờ vừa mới chừng hai mươi tu hành kiếm đạo cũng còn chưa đủ năm năm diệp cô thành trong mắt hiện hiện một tia đậu dung vô ý thức gật gật đầu vũ hóa điền kiếm đạo thiên phú đây í chí c công cả 7 năm lúc trước h thật hồ nhận, thậm thần thiếu tích trên trang tam tắp. t là giang ngay năm sơn kiếm ra xa kém vị đều n nên là l kiếm khách, ấ trong tay k i ế mới đi Đây thiên tội tiên chém ác, chuyện hết hạ thiên hạ, tội ác, dẹp thiên hạ bất bình. m dẹp bất là một tên kiếm khách vốn có chấp nhất cùng thủ vững kiếm khách chỗ truy tìm không nên chỉ là kiếm k ỹ lực lượng còn hẳn là tâm cảnh lực lượng thâm ta vô địch tức kiếm đạo vô địch cho nên để ngươi thay bản tọa làm việc kỳ thật cũng chỉ là một cái tu tâm quá trình vũ hóa điện hướng dẫn từng bước nếu ngươi không tin có thể hỏi một chút tiến thật tam đạp đạp đúng lúc này bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân lập tức một thân ảnh từ nơi xa đi tới chính là yến thập tam vũ hóa điền q u a y người nhìn lại hai người l i ế n nhau đồng thời trầm mặc yến thập tam khỏe miệng giật một cái hắn luôn cảm giác trước mắt một màn này giống như đã từng bận biết mà đốc chủ vừa rồi kia lời nói mình tự i hồ cũng ở nơi nào nghe qua lập tức hắn lắc đầu tạm thời đẻ xuống ý nghĩ trong lòng lên trước chắp tay nói đốc chủ đông phương bất bại cùng mộ dung thu địch tới vũ hóa điền ho khan một tiếng che giấu xấu hổ khoác tay nói để các nàng đi khách đường chờ đấy đi theo hắn nhìn về phía diệp cô thành nói bản tọa mới vừa nói ngươi có thể suy tính một chút đương nhiên nếu như ngươi thực sự không muốn lưu lại bản tọa cũng sẽ không đổi ý đã nói không giết ngươi vậy liền sẽ không giết ngươi đi ở chính ngươi quyết định nói xong vũ hóa điền q u a y người rời đi tiến thập tam nhìn thoáng qua diệp cô thành không nói gì thêm cũng đi theo vũ hóa điền rời đi diệp cô thành đứng tại chỗ trầm mặc một lúc lâu sau hắn giơ tay lên bên trong phi hồng kiếm nhìn thoáng qua lập tức lại nhìn mắt trên trời trăng sáng trong mắt hiện hiện một tiêm mờ mịt thâm ta vô địch tức kiếm đạo vô địch tây xưởng nội phủ trong phòng khách một ghế hồng y đông phương bất bại cùng một thân hắc bảo mộ dung tu h lịch đồng thời đi vào trong phủ hai người liếp nhìn nhau lập tức h ừ lạnh một tiếng r i ê n g phần mình quay đầu đi bọn họ một người là nhật n g u y ệ t thần giáo giáo chủ một người là thiên tôn thủ lĩnh đều là ma môn cự phách mặc dù chưa từng thấy qua mặt nhưng tự nhiên cũng là nghe nói qua đối phương danh hảo chỉ là cùng là nữ nhân mà lại giờ phút này lại cùng ở tại mưa hóa dưới trướng làm việc trong lòng đều có chút không được tự nhiên liền có chút lẫn nhau nhìn không hợp nhãn hai người diêm phần mình chuyển hướng m bên cao ngạo ngẩng lên đầu ai cũng không để ý tới ai thấy cảnh này cầu mã tiến lương cùng hạ tuyết n h i liếp mắt nhìn nhau lập tức hai người m ư ờ i phần thức thời đi ra ngoài không có lẫn vào trận này đi mắng chiến đấu bầu không khí ngay tại quỷ dị như vậy bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua đạp đạp không bao lâu bên ngoài phủ có tiếng bước chân văng lên lập tức một ghế ngân bạch áo mãng bảo từ màn đêm bên trong chậm rãi hiện thân đốc chủ mã tiến lương cùng hạ tuyết nghi lên trước hành lễ trong phủ đông vương bất bại cùng mộ dung thu địch cũng nghe đến đ ộ n g tĩnh xoay người lại nhìn về phía vũ hóa điển vũ hóa điển không có phát giác hai người dị thường đi thẳng tới chủ tọa ngồi xuống sau đó dẫn đầu nhìn về phía mộ dung thu địch hỏi tìm tới người không có mộ dung thu địch sắc mặt có chút âm trầm nói không có tới là thế thân giang nam du hiệp đến nam phi vũ hóa điền nghe vậy mày nhắc lại cái này công tử vũ quả nhiên là cái âm người sớm tại từ thiên cơ lão nhân trong miệng nghe nói sự kiện lần này có thanh long hội đúng tay về sau vũ hóa điền liền sớm chuẩn bị tốt hết hạy thậm chí ngay cả công tử vũ sẽ không hiện thân hắn đều đã nghĩ đến cho nên cô ý an bài mộ dung thu địch canh giữ ở ngoài thành t r a ra công tử vũ vị trí triệt đ ể d i ệ t trừ hắn nhưng không nghĩ tới lần này chuyện lớn như vậy công tử vũ vậy mà đều không tự mình đến mà là để thế thân đến đây người này quả nhiên là cẩn thận đến t ự c hạn trâm mặc một lát vũ hóa đ i ể n trường hô khẩu khí nhìn về phía mộ dung thu địch nói thất bại dễ tính một lần không thành còn có lần sau bản tọa liền không tin hắn sẽ một mực không xuất hiện ta sẽ để cho ta người truy t r a thanh long hội hành tung nhất định đem hắn tìm ra mộ dung thu địch trầm giọng nói lần này bị công tử vũ dùng thế thân bày một đạo hại nàng không công ở ngoài thành n ợ i một đêm nàng trong lòng cũng mười phần nổi nóng c h i t để đem công tử vũ ghi hợi không thể không nói nữ nhân liền là như vậy lòng dạ hài hỏi công tử vũ, vũ hóa điền cũng có chút im lặng bản tọa cũng không tức giận ngơi khí cái gì kình lắc đầu vũ hóa điền cũng không có nhiều lời ngươi xem đó mà làm thôi mộ dung thu địch gật đầu sau đó mắt nhìn bên cạnh đông phương bất bại hư lạnh một tiếng quay người rời đi đông phương bất bại cũng lạnh lùng lường nàng một chút không nói gì vũ hóa điền nhìn xem hai người có chút không hiểu thấu các ngươi đã từng có thủ đông phương bất bại lạnh lùng nói không có nhìn nàng không vừa mắt vũ hóa điền vũ hóa điền có chút lý giải không được nữ nhân ý nghĩ dứt khoát liền không đi nghĩ khoát tay á o hỏi sự tình đã kết thúc ngươi không quay về thay bản tọa tìm vệ thần cổ tìm đến bản tọa làm cái gì đông phương bất bại trầm mặc một lát nói ta muốn quý hoa bảo điển đến tiếp sau công pháp còn có đột phá đại tông sư phương pháp ngay vậy vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại nói bản tọa là đáp ứng ngươi sẽ cho ngươi quý hoa bảo điện đến tiếp sau công pháp và đột phá đại tông sư biện pháp nhưng là đến tại ngươi mang về phệ thần cổ về sau ta đã đạt đến tông sư cảnh cực hạ đợi không được lâu như vậy đông phương bất bại trầm giọng nói ngươi bây giờ cho ta phệ thần cổ ta nhất định thay ngươi mang đến vũ hóa điền khỏe miệng hiện hiện một k i a trào phúng không nói gì nhưng thái độ cũng không cần nói cũng biết nghĩ bắt chơi ngươi còn lo lắm thấy thế, thế đông phương bất bại cắn răng Đột như i người miêu lần nữa lọt vào triều đình bài xích hoặc vây quét nhật nguyện thần giáo tất nhiên lần nữa tạo phản cho nên trước đó vũ hóa điền cùng đông phương bất bại nhiều nhất chỉ có thể coi là quan hệ hợp tác nhưng bây giờ đông phương bất bại nói lời này ý tứ hiển nhiên là chuẩn bị muốn triệt để đầu nhập dưới trường hắn chỉ là n g ư ơ i nghĩ thông suốt vũ hóa điền thản nhiên nói đông phương bất bại trầm giọng nói nghĩ thông suốt vũ hóa điền nhìn kỹ nàng một lát đột nhiên nói không thể không nói n g ư ơ i cực kỳ thông minh hắn biết đông phương bất bại là có ý gì nàng hiện đang cùng mình nhiều nhất chỉ có thể coi là quan hệ hợp tác cứ việc mình đã đáp ứng nàng đợi nàng mang về phệ thần khổ về sau sẽ cho nàng quý hoa bảo điện đến tiếp sau cư pháp đồng thời nói cho nàng như thế nào đột phá đại tôn g sư nhưng cái này rốt cuộc chỉ là giao dịch đến lúc đó có cho hay không nàng toàn nhìn tâm tình của mình coi như không cho nàng cũng không dám nói gì mà lại liền xem như cho mình cũng có thể có chỗ giữ lại hoặc bất ạ không không hết hết quá về phần nàng đến cùng là thật hay không tâm thực lòng thần phục vũ hóa điền liền không dám hứa chắc nhưng vũ hóa điền tin tưởng tại đông phương bất bại thực lực không có vượt qua hắn trước đó nàng là không dám làm cái gì tiểu động tác bởi vì nàng rõ ràng tính cách của mình có thể nói đông phương bất bại là đem kiếm hai lưới dùng tốt là một sự giúp đỡ lớn dùng không tốt hại người hại mình bao quát vừa rồi rời đi mộ dung t h u địch cũng là như thế bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo sẽ không như vậy mà đơn giản thần phục người khác nhưng chính như trước đó nhận lấy mộ dung t h u địch đồng dạng vũ hóa điền đã dám thu tự nhiên là có tuyệt đối tự tin có thể trưởng k h ô n g nàng đối đông phương bất bại cũng giống như thế vũ hóa điền khỏe miệng lộ ra vẻ t ư ơ i cười nhìn xem đông phương bất bại gật đầu nói ngươi là người thông minh hy vọng ngươi sẽ không để cho bản tọa thất vọng sau đó vũ hóa điền cũng không do dự trực tiếp đem quý hoa âm dương trường sinh công chuyến cho nàng đợi nàng triệt để nhớ kỹ về sau mới nói đột phá đại tông sư ở chỗ hậu thiên chuyển tiên tiên bởi vì đại tông sư tu luyện chính là tiên thiên chân khí ngươi có thể đ ế m thử dùng bản tọa chuyển cho ngươi môn công pháp này ở giữa thái cực vận khí chi pháp âm dương kết hợp đưa ngươi trong cơ thể hậu thiên chân khí chuyển thành tiên tiên về sau lại đến tu luyện môn công pháp này hậu thiên chuyển tiên tiên đông phương bất bại thấp giọng thì thảo vũ hóa điền nhẹ gật đầu sau đó dùng lúc trước trương tam phong c h u y ể n thụ cho phương pháp dạy nàng đi cảm ứng trong cơ thể k i ê m một sợi tiên tiên chân khí đông phương bất bại nhiều năm như vậy một mực nữ giả nam trang nguyên âm chưa phá cho nên k i ê m một sợi tiên tiên chân khí cũng còn ẩ n tàng tại thận bên trong đồng thời cùng vũ hóa đ i ể n đồng dạng đều là trí dương thuộc tính như thế cũng là giảm bớt cái khác phiền phức trực tiếp dựa theo vũ hóa đ i ể n lúc trước phương pháp đột phá đi chuyển hóa chân khí thuộc tính là đủ vũ hóa đ i ể n lại đem như thế nào vận dụng thái cực vận khí chi thuật đi chuyển hóa tiên tiên chân khí phương pháp dạy cho nàng đợi đến nàng triệt để trường khống về sau mới đứng dậy rời đi rời đi phòng khách, vũ hóa điển trở lại nội thất. chuẩn bị đem đêm nay từ diệp cô thành nơi nào bạch chơi tới thiên ngoại phi tiên cùng thần kiếm trạm dung hợp sáng tạo một môn mạnh hơn kiếm kỹ chỉ là còn không đợi hắn bắt đầu bế quan bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân rộn rộn rập đi theo mã tiến lương bước nhanh đến một mặt ngưng trọng chắp tay nói đốc chủ hoàng thượng ngã bệnh truyền ngài vào cung ý kiến ngay vậy vũ hóa điền hơi biến sắc mặt chu do hiệu ngã bệnh thấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi vị thứ ba đại minh thủ hộ giả một nghe được chu do hiệu ngã bệnh vũ hóa điền không do dự trực tiếp chuẩn bị ngựa đi đến hoàng cung lúc này chu do hiệu nhưng ngàn vạn không thể chết. như c h ú do hiệu chết rồi ai đến kế thừa hoàng vị hắn là tên thái giám cũng không thể hắn tự mình ngồi vị trí kia a như thật làm như vậy chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ đại minh đều sẽ tạo hắn phản không có người sẽ để cho một cái thái giám làm hoàng đế mà lại cái kia để thiên hạ vô số người đều hướng tới vị trí cũng không phải vũ hóa điển mục tiêu hắn đối làm hoàng đế không có hứng thú đợi đến v õ đạo đạt tới cái nào đó cực hạn hắn sớm tối đều là muốn rời khỏi đại minh truy tìm cao hơn v õ đạo cấp độ còn nếu là nâng đỡ cái khác họ chu hoàng thất đăng cơ cũng không tin được đi vào hoàng ô n g phải cung vũ hóa điền phát hiện hoàng cung bầu không khí vẫn như cũng mười phần khẩn trương nhìn đến tối nay phúc vương thế tử mưu phản một chuyện tạo thành ảnh hưởng còn chưa triệt để quá khứ hoàng cung khắp nơi đều là vừa đi vừa về tuần sát cấm quân cùng cầm ý d ị a vệ nhìn thấy vũ hóa đ i ể n trải qua nhao n h a u ngừng chân hành lễ thần sát cung kính tối nay vũ hóa đ i ể n đại phát thần uy liên trảng ba vị đại tông sư cùng mấy trăm vị giang hồ cao thủ đã triệt để đặt v ữ n g hắn tại toàn bộ minh cung địa vị mà lại việc này cũng tăng thêm vũ hóa đ i ể n tại chu do hiệu trong lòng địa vị trước đó vũ hóa đ i ể n mặc dù thế lớn nhưng đối trong cung lực đội trưởng khống cũng không lớn nhưng tối nay qua đi nên liền có thể quan minh chính đại trong cung an bài người mình chu do hiệu coi như biết đại khái cũng sẽ không nhiều nói cái gì vũ hóa điền trực tiếp đi vào chu do hiệu tầm cung nơi này thủ vệ c à n g sâm nghiêm một chút ngoại trừ cấm quân cùng cầm y địa vệ còn có không ít đông tây hai xưởng cao thủ đinh thu cùng kế học dũng canh giữ ở cổng nhìn thấy vũ hóa điền đến hai người vội vàng lên trước hành lễ tham kiến đốc chủ vũ hóa điền nhẹ gật đầu nói hoàng thượng thế nào đinh thu sắc mặt nghiêm trọng nói thái y đã nhìn qua là lửa công tâm dẫn đến bệnh cũ tái phát cần điều dưỡng vũ hóa điền ánh mắt lạnh lẽo nói đám phế vật kia hiểu cái gì nếu là bọn hắn hữu dụng bản tọa làm gì phí sức đi mời những cái kia trên giang hồ thần y đi đem c ắ t bệnh cùng âu dương minh nhận bọn hắn kêu đến cho hoàng thượng trần trị đinh tu gật đầu nói đã để người đi mời vũ hóa điền ư một tiếng nói ta đi trước nhìn xem hoàng thượng nói xong hắn trực tiếp bước vào càn thanh cung lúc này chu do hiệu sắc mặt trắng bệnh hai đầu lông mày bệnh trạng cùng suy yếu căn bản không che giấu được đang nằm tại trên giường nghỉ ngơi mà tính t ầ n phi giang ngọc yến thì tại một bên bôi nước mắt khóc lê hoa đ á i vũ phản phất thật lo lắng chu do hiệu bệnh tình giống như thấy cảnh này vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại tối nay hành động hắn trước đó cũng hoài nghi giang ngọc yến cũng có tham dự nhưng trước mắt tạm thời còn chưa tra được tương quan chứng cứ bất quá coi như nàng không có tham dự tối nay n h ư phản sự t ì n h vũ hóa đ i ể n cũng sẽ không để lòng cảnh giác nữ nhân này quá mức nguy hiểm coi như không có nàng tay cầm cũng phải tìm cơ hội mau chóng diệt trừ trong lòng nghĩ như vậy vũ hóa đ i ể n trên mặt nhưng lại chưa biểu lộ ra cái gì dị dạng t h ầ n sắc hắn nhanh chân lên trước hỏi hoàng thượng thế nào a vũ công công đến rồi giang ngọc hiến hơi kinh hãi sau đó liền vội vàng đứng lên hành lễ thấp giọng nói hoàng thượng hắn vừa nằm ngủ thái y nói hoàng thượng bệnh cũ tái phát cần tính dưỡng、ừ. vũ hóa điền gật gật đầu nói ngươi đi ra ngoài trước đi tối nay ta trông nom hoàng thượng cái này giang ngọc kiến ánh mắt lộ ra một tia khó xử mắt nhìn chu do hiệu nói vũ công công cái này chỉ sợ không hợp q u ý củ vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại làm sao tần phi nương nương mới vừa vào cung chưa tới nửa năm liên bắt đầu dạy bạn tọa giảng q u ý củ giang ngọc kiến giật n ả y mình vội và nói g n nô ra không dám vũ công công h i ể u lầm ra ngoài vũ hóa điền lạnh lùng nói giang ngọc k ế n cắn n ô i một cái trong mắt lóe lên một vòng oán hận cùng xác ý lại không dám lại nói cái gì sau đó nàng đứng dậy túi chào một lễ liền nện bước chập trần dáng người đi ra ngoài vũ hóa điền mắt nhìn bóng lưng của nàng hờ hưng không nói lập tức quay người ngồi tại giường biên giới cầm lấy chu do hiệu tay phải dùng chân khí tại hắn trong cơ thể dò xét một phen chẳng được bao lâu vũ hóa điền lông mày liền chăm chú nhăn lại hắn mặc dù không hiểu y thuật nhưng chỉ là dùng chân khí dò xét một vòng hắn cũng có thể cảm giác được chu do hiệu thời khắc này mạch tượng có nhiều loạn mà lại khí huyết suy bại rõ ràng chỉ có chừng hai mươi tuổi tác tình huống thân thể lại hỏng bét đến tựa như năm sáu mươi tuổi lao nhân đ ồ n g dạng nhìn đến kia phệ thần cổ đối chu do hiệu tổn thương đích thật là rất lớn mà lại loại này tổn thương vẫn là cực kỳ chậm chạm bất chi bất giác đợi đến phát hiện thời điểm đã quá m nếu không nếu là có thể sớm đi phát hiện vấn đề này chu do hiệu cũng sẽ không luân lạc tới giờ phút này nghiêm trọng như vậy trình độ nghĩ tới đây vũ hóa điền trong mắt lóe lên một vòng l ệ n h ý trong lòng đối phúc vương phủ sát ý càng đ ậ m mấy phần thiên hạ này thật tốt ổn định một chút không được sao vì cái gì luôn có người muốn lấy tạo phản đ âu khu khu khục đúng lúc này chu do hiệu tựa hồ cũng có chỗ phát giác đã tỉnh lại khi thấy bên giường ngồi vũ hóa điền về sau đầu tiên là giật mình lập tức thở phào nhẹ nhõm nói ái khanh tới chu do hiệu tỉnh tiếp tục ngồi cũng không thích hợp vũ hóa điền bông ra chu do hiệu tay liền muốn đứng lên không nờ g chu do hiệu lại phản giữ chặt vũ hóa đ i ề n tay nói ái khanh ngồi trò chuyện đi vũ hóa đ i ề n do dự một chút nhẹ nhàng kiếm hai lần muốn đem tay cầm ra lại dây r u a mà không thoát thế là chỉ có thể ngồi xuống lại nói tia thần liền thất lễ không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại chu do hiệu thở dài một tiếng nói ái khanh à trong cung này vô số người nhưng là bây giờ chấm có thể tín nhiệm cũng chỉ có ngươi đầu tiên là tín vương chấm bạo đệ sau đó là thiết đảm thần h ậ u chấm hoàng thúc hiện tại lại là phúc vương nam vương ninh vương thái bình vương chu do hiệu nói nghiến răng nghiến lợi nhưng cuối cùng trên mặt nhưng lại không khỏi nổi lên một vòng bị thương đều nói thiên gia không tình t h ầ n chẳng lẽ đây quả thật là chấm số mệnh sao vì cái gì chấm người thân nhất toàn bộ đều muốn phản bội chấm toàn bộ đều muốn chấm chết thật chẳng lẽ muốn chấm chết rồi đem vị trí này nhường cho bọn họ bọn hắn mới có thể cam tâm sao vũ hóa điền trầm mặc không nói lẳng lặng nghe chu do hiệu phát tiết hắn có thể hiểu được chu do hiệu tâm tình nhiều lần bị người phản bội hơn nữa còn tất cả đều là hoàng thất thân thuộc đối với hắn đà kích hoàn toàn chính xác rất lớn bất quá thân là hoàng đế những vật này sớm tối đều là phải chịu trừ phi ngươi có thể giống đại tần thời kỳ thủy hoàng đế đồng dạng cường ngạnh bá đạo uy lâm thiên h ạ c h ấ n áp tứ hải lúc tại vị không người dám phản nếu không bị tạo phản loại sự tình này là mỗi cái hoàng đế đều sẽ k i n h lịch cái này chu do hiệu nhìn về phía vũ hóa điển hỏi thái khanh tối nay tạo phản những người kia toàn bộ đều bắt lại sao vũ hóa điển gật đầu nói phúc vương thế tử nam vương thế tử cùng thái bình vương thế tử đều đã chết thần tự tay giết linh vương còn sống hiện tại nhốt tại cầm y h i ệ vệ chiếu ngục thẩm vấn còn lại nhân viên tham dự cũng đều giết không sai b ị lắm tối nay đại khái chết gần vài người còn lại cũng đều nhốt tại cầm y h i ệ vệ chiếu ngục tào chính thuần ngay tại truy tra cái khác tham dự tạo phản thế lực tốt Giết đến tốt. Chu do hiệu cắn răng nhưng không nguyện, sống cũng không sống những người cũng không bùng hiệu nói, tới tội liền lại điều diệt cái biết, bội đến chết, hết chết tốt. thật tốt, thể tra toàn tộc, một tha. tạo để được để cắn bọn hắn muốn chấm chết, nhưng chấm hết lần này tới lần khác không cho bọn hắn nguyện. Chấm liền muốn sống thật tốt, để bọn hắn chết cũng không thể sống yên ổn. Còn còn này, nhà tộc, một cái cũng không được tha. Chấm muốn để bọn hắn phản, phản Chu chấm chấm khác cho chấm có Chấm chấm chẳ khám hạ sau, do dám dám ra bộ về bất quá hắn cũng không nói thêm gì chỉ là gật đầu nói hoàng thượng yên tâm đi tất cả tham dự mưu phản người thần một cái đều sẽ không bỏ qua chu do hiệu gật gật đầu sau đó thở sâu đẻ xuống sát ý trong lòng cùng l ử a giận nhìn về phía v ũ hóa điền cảm khái nói đêm nay cũng may mà có ái k h á n h a nếu không hậu quả khó mà lường được như chấm thật xảy ra chuyện như thế nào lại có dưới mặt đi gặp ta đại minh liệt vị tiên hoàng a vũ hóa điền nói đây là thần thuộc bổn phận sự t ì n h hoàng thượng nói quá lời 161, vị thứ đại minh thủ hộ giả, chu do hiệu k h á t tay từ ngươi trưởng quản tây xưởng đến nay ngươi sở tác sở vi n g lời vừa nói ra vũ hóa điền trong mắt ánh sáng mãnh liệt hắn rốt cuộc đợi đến một câu nói kia trước đó hắn mặc dù chấp trưởng tây xưởng trưởng không tiền t r ạ m hậu tấu quyền lực nhưng từ đầu đến cuối có rất nhiều lo lắng liền xem như tại kế nhiệm ty lễ giám trưởng ấn đốc chủ về sau cũng là như thế mà lại trong chiều phản đối hắn người cũng không ít thậm chí liền ngay cả chu do hiệu đối với hắn cũng vẫn là có tâm phòng bị nhưng bây giờ chu do hiệu nói câu nói này cái này đại biểu chu do hiệu đã không có lo lắng triệt để tín nhiệm hắn hắn sau này làm việc không nói không gì kiếm kỵ nhưng chỉ cần là không liên quan đến chu do hiệu d a n h giới cuối cùng cùng đại minh an nguy sự t ì n h hắn liền rốt cuộc không cần có cái khác lo lắng có thể bung ô tay hành động thần đa tạ hoàng thượng tín nhiệm vũ hóa điền đứng dậy hướng phía chu do hiệu làm một lễ thật sâu thanh em chịu túc thần tuyệt sẽ không để hoàng thượng thất vọng chu do hiệu vui mừng cười một tiếng nói chấm tin t ư ngươi vũ hóa điền t h ở sâu đứng lên nói chuyện kế tiếp thần sẽ thay hoàng thượng xử lý tốt cam đoan sẽ không ảnh hưởng ta đại minh ổn định hoàng thượng chỉ cần an tâm dưỡng bệnh là đủ chu do hiệu gật đầu nói vậy làm phiền ái khanh hao tổn nhiều tâm trí hoàng thượng nói quá lời vũ hóa điền chắp tay nói đạp đạp đúng lúc này ngoài điện có tiếng bước chân văng lên sau đó đinh tu cất bước đi đến hành lễ nói khởi bẩm hoàng thượng đốc chủ đám kia thần y tới chu do hiệu nghe vậy nhìn về phía vũ hóa điền nói ái k h a n có lòng bất quá chấm thân thể này thái y đều nói liền là lửa công tâm dẫn đến bệnh c ũ tái phát chậm rãi tu dưỡng một trận liền t đều là bệnh cũ không cần mỗi ngày vì chấm bệnh tình bun ô ba chậm chẽ chính sự vũ hóa điền gật đầu nói hoàng thượng chính là ta đại minh hoàng đế hoàng thượng thân thể mới là ta đại minh nền tảng quan tâm nhiều hơn một ít luôn luôn tốt chu do hiệu bất đắc gì nói tốt ta chấm nói không lại ngươi để bọn hắn vào đi nói chu do hiệu dường như nhớ tới cái gì khoát tay nói đ ú n g rồi trong đêm truyền ái khanh vào cùng không chỉ có là chấm muốn gặp ngươi còn có trịnh lão cũng muốn gặp ngươi trịnh lão là ta đại minh hoàng thất thủ hộ giả đã bảo vệ ta minh cung trên trăm năm ái khanh đi gặp cũng là chuyện tốt quỳ hoa lão tổ trịnh hòa vũ hóa điền mắt sáng lên Chắp Chu cung cao cung thần hiệu hoàng phía nhất trịnh hắn bình thường thành tu địa phương, hắn tay tôn trị. gật tu sau kia, địa nói, đúng, nói, núi điện liền bọn ngươi bọn đi đi, đầu để do lão là vũ à là o cho chấm trị liệu là đủ. Đúng. v hóa điền chắp tay sau đó quay người rời đi đi ra càn thanh cung vũ hóa điền quay người nhìn về phía bên cạnh đinh tu phân phó nói n g ư ơ i nhìn bọn hắn chằm chằm t r ị phòng ngừa bọn hắn cho hoàng thượng động tay chân mặc dù những ngày này bọn này thần y một mực ở tại hoàng cung cũng chưa đi ra chuyện gì nhưng vũ hóa điền sẽ không để lòng cảnh giác nhiều cái tâm nhãn luôn luôn tốt đúng đốc chủ đinh tu chắp tay đúng rồi còn có căn dặn bọn hắn đừng cho hoàng thượng biết mình bệnh tình vì để cho chu do hiệu biết hắn chúng cổ tình huống sau lo lắng tăng thêm bệnh tình cho nên cho tới bây giờ vũ hóa đ i ể n đều cũng không báo cho chu do hiệu hắn tình huống thật đúng thuộc hạ minh m ạ c h đinh tô gật đầu nói vũ hóa đ i ể n khẽ gật đầu sau đó liền không tiếp tục để ý tới nơi đây tình huống quay người hướng hậu sơn phương hướng đi đến gặp trịnh hòa nói thật hắn cũng rất mong đợi tối nay trịnh hòa cùng kia thanh long hội đại long thủ phương long hương chiến đấu hắn cũng nhìn thấy thực lực tuyệt đối là đại tông sư hậu kỳ thậm chí đã đến gần vô hạn thiên nhân cùng dạng này cường giả gặp mặt cũng không biết có thể hay không đối v õ đạo của mình có chỗ tăng lên bóng đêm từng bước thậm chí chân trời đều đã lộ ra một tia tia nắng ban mai chi quang bất chi bất g i á c không ngờ đã bận rộn một đêm chưa ngủ mượn yếu đớt tia nắng ban mai vũ hóa điển chậm rãi đi vào phía sau núi phóng tầm mắt nhìn tới cả tòa núi lâm nhất mảnh xanh thẳm duy sơn đ ỉ n h phương hướng tây bắc đứng lặng một tòa cổ p h á c đại điện đại điện cũng không cao lộ ra tương đối đ i ệ thấp bất quá nơi này lại vẫn luôn là minh cung cấm ngày bình thường là không cho phép bất luận kẻ nào đến gần bao quát vũ hóa điển cũng không có tới qua lại không ngh nơi này đúng là đại minh hoàng thất thủ hộ giả t r ỗ ở không do dự vũ hóa điền thân hình đằng không mà lên tựa như hồng nhạn ở trong núi mấy cái lên xuống liền rơi vào đại điện phía trước đứng tại cổng vũ hóa điền đang chuẩn bị g ó cửa trong điện liền chuyển đến một đạo g i à n mua lại trung khí mười phần thanh âm trực tiếp vào đi là trịnh hòa thanh âm vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại lập tức lên trước mở cửa lẫn ra đi vào trong điện tia sáng hơi có vẻ lờ mờ lờ mờ có thể thấy được đại điện cuối bồ đoàn bên trên ngồi hai đạo nhân ảnh vũ hóa điền nhìn thoáng qua hơi kinh ngạc bởi vì không chỉ có là trịnh hòa còn có quỷ vương phủ hư lực vô cũng tại lúc này ánh mắt hai người đều tụ tập ở trên người hắn mang theo xem kỹ cùng áp bách c h i ý vũ hóa điển sắc mặt bình tĩnh chậm rãi lên trước hướng phía hai người chắp tay thi lễ nói văn b ố i vũ hóa điển xin ra mắt tiền h bối gặp qua uy vũ vương uy vũ vương là h ư n h ư ợ c vô phong hào trước kia hắn từng theo thái tổ hoàng đế đánh thiên hạ có công bị thái tổ hoàng đế phong làm khác họ vương đã nhiều năm như vậy nhưng cái này phong hào một mực giữ lại ngoại trừ h ư n h ư ợ c vô không có cái khác họ vương có thể dùng cái danh xưng này chỉ là hiện tại biết h ư nhược vô người còn sống chắc chắn sẽ không quá nhiều rốt cuộc ai cũng sẽ không nghĩ tới hơn hai trăm n ă m trước nhân vật lại còn có thể sống đến bây giờ hơn nữa thoạt nhìn liền tựa như bốn mươi năm mươi tuổi trung niên nhân đồng dạng hư nhược vô khẽ gật đầu không nói gì t r í n h hòa ánh mắt tại vũ hóa điện trên thân đánh giá một lát đột nhiên nói người đi không phải quý hoa bảo điện hậu tiên chuyển tiên tiên t r i đạo vũ hóa điện sửng sốt một chút lập tức nói văn bối tu hành tương đối tạo chẳng qua là lấy quý hoa bảo điện làm căn cơ dung hợp những công pháp khác đã sáng tạo ra một môn mới võ học bởi vậy hậu tiên chuyển tiên tiên mới đột phá đại công sư nhưng chủ tu vẫn là quý hoa bảo điện lời vừa nói ra không chỉ có là chính hòa bao quát hư nhược vô trong mắt đều hiện lên một vòng vẽ kinh ngạc tự sáng tạo công pháp mà lại chân khí vậy mà dung hợp như thế hoàn mỹ cũng không có phát sinh xung đột tư chất của ngươi so với chúng ta tưởng tượng còn tốt hơn hư nhược vô cảm k h á i nói vũ hóa đ i ể n khiêm tốn thi lễ tiền bối quá khen rồi luận sự tôi ngươi thiên phú đích thật là hiếm thấy trên đời t r í n h hóa lắc đầu nói lão phu chú ý ngươi rất lâu ngươi từ t ô n g sư cảnh đến đại t ô n g sư dù ngắn n g ngủi không đến thời gian hai năm mà lại chiến lược có thể so với đại tồng sư hậu kỳ ngoại trừ tự thân thiên phú bên ngoài nên cũng là có chỗ kỷ ngộ bất quá nghe ư người ờ i có vậy vũ hóa điền m h ớ n mày đi theo trong mắt lóe lên một kia không vui nói tiền bối nếu không tin tưởng văn bối đều có thể không cần phải nói văn bối cái này rời đi làm gì vẽ vời thêm chuyện coi như lập xuống lời thề văn bối coi như bất tuân lại như thế nào chẳng lẽ cái này lời thề coi như thực sẽ ứng nghiệm hay sao nói vũ hóa điền định quay người rời đi nhưng tại cái này một cố khổng lồ khí cơ đột nhiên khóa chặt hắn t r i n h hòa lạnh lùng nói làm sao ngươi không muốn lập t h ệ là trong lòng còn có ý khác vũ hóa điền nghe vậy bước chân dừng lại ánh mắt lập tức cũng lạnh xuống quay người nhìn xem t r i n h hòa nói như văn bối không muốn lập t h ệ tiền bối còn chuẩn bị cưỡng ép lưu lại văn bối hay sao chinh hòa đôi mắt nhắm lại không nói gì tốt đột nhiên t h ư n g ư ợ c vua k á t tay áo nói lấy tiểu tử này giờ khắc này ở đại minh quyền thế địa vị hắn nếu có hai lòng đã sớm bắt đầu đọc thủ cái này lời thề lập không lập đều được mà lại tiểu tử này nói cũng không tệ coi như dựng lên lời thề bất tuân lại như thế nào dưới gầm trời này lại có mấy cái lời thề là có thể ứng nghiệm chương một trăm sáu mươi hai vị thứ ba đại minh thủ hộ giả ba t r u n h h ò a trầm mặc một lát đột nhiên thu hồi khí thế trong điện bầu không khí lập tức buông lỏng t r u n h h ò a nhìn xem vũ hóa điển nói lao phu lời ấy cũng không có ý tứ gì khác rốt cuộc việc này quan hệ đến ta đại minh an nguy cùng ổn định tối nay tình huống ngươi cũng nhìn thấy ngươi có thể hiểu được liền tốt kinh hoa gật đầu những ngày này người lối đại minh công hiến không chỉ có bậy hạ biết lao phu cũng đều từng cái nhìn ở trong mắt từ những sự tình này cũng có thể nhìn ra được người đ ố i ta đại minh đúng là trung thành tuyệt đối lao phu ở đây trước thay ta đại minh các đời tiên hoàng đối ngươi biểu thị càng tạ vũ hóa điền lắc đầu nói tiền bối nói quá lời an lộc của vua gánh quân chi lo trung quân sự tỉnh văn bối gây nên đều là thuộc bổn phận sự tỉnh không đảm đương nổi tiền bối nặng như thế lễ t r i n h hoa trong mắt hiện hiện một tia vui mừng nói điểm này đồng dạng cũng là lão phu coi trọng ngươi địa phương nguyên bản lão phu là chuẩn bị lại quan sát ngươi mấy năm lại không nghĩ rằng ngươi trưởng thành nhanh như vậy ngắn ngủi hai năm ở giữa liền vượt qua rất nhiều người cả một đời đều càng bất quá khảm mà lại tối nay liên trạm ba vị đại tôn sư có thể thấy được ngươi đã có được đại tôn sư hậu kỳ thực lực nhất là lấy tuổi của ngươi cùng thiên phú tương lai tất nhiên là không thể đo lường thành tựu nói không chừng còn xa hơn tại ta hai người phía trên cho nên tối nay ta cùng y vũ vương thương nghị qua đi quyết định để ngươi trở thành ta minh cung vị thứ ba thủ hộ giả minh cung vị thứ ba thủ hộ giả vũ hóa điền không khỏi s ư ơ n g sở nhìn hắn sắc mặt t hưng nhược vô cời ư nói kỳ thật cũng chính là một cái danh nghĩa cũng không có cái gì tính thực chất chỗ tốt cùng quyền lợi nhưng cái thân phận này đại biểu lại là một loại trách nhiệm trở thành thủ hộ giả về sau ngươi muốn gánh vác lên thủ hộ đại minh chức trách tuyệt không thể để bất luận kẻ nào làm ra nguy hại đại minh giang sơn nguy hại hoàng thượng sự tỉnh cuối cùng câu nói này thư nhược vô nói hết sức nghiêm túc vũ hóa điền chầm mặc một lát, nghe ó i bối văn i ờ p ú vậy nhún mày lập tức lắc đầu nói nếu là như vậy như vậy xin thứ cho văn bối không thể đáp ứng văn bối có thể hướng hai vị tiền bối cam đoan Đời này tuyệt sẽ k hai ô n nguy hại đại minh, nguy hại hoàng thượng sự tình, nhưng nếu là muốn g là làm là hại hại đại sự văn vị tiền bối cũng đã nói văn bối võ học tư chất chính là hiếm thấy trên đời mà trùng hợp chỉ có võ đạo mới là văn bối lớn nhất truy cầu bây giờ trưởng quản tây sưởng hiệu mệnh tại hoàng thượng đều chỉ là vì báo đ á p hoàng thượng ơn tri ngộ đợi cho một ngày kia đại minh ổn định văn bối cuối cùng là phải rời đi đại minh truy tìm cao hơn con đường võ đạo cho nên còn xin hai vị tiền bối lý giải nói đến đây vũ hóa điền liền không nói thần sắc bình tĩnh trở lấy trịnh hòa cùng h ư nhược vô trả lời chắc chắn hắn giờ phút này đã coi như là tương đối chân thành đem mình tất cả ý nghĩ đều minh sắc cáo chi hai người nếu bọn họ vẫn là phải ép buộc mình trở thành thủ hộ giả lời nói kia vũ hóa điển cũng không để ý hiện tại liền phản r a đại minh nói thật lấy hắn thời khắc này thực lực tăng thêm dưới trướng một đám cao thủ chỉ cần vung cánh tay hô lên tùy tiện đều có thể trên giang hồ kéo một phương đỉnh cấp thế lực đến lúc đó liền đến tiên triều đỉnh đến đau ế n đ đầu chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn làm như vậy ngoại trừ võ đạo hắn còn có một cái lớn nhất b á phụ đó chính là chợ đại minh nhất thống thần châu tái hiện năm đó thủy hoàng đế hành động vĩ đại cải biến cái này hỗn loạn thời đ để bách tính có thể trôi qua càng tốt hơn một chút nói hắn dối trá cũng tốt đồ tên cũng được nhưng đây chính là vũ hóa điển trong lòng ý tưởng chân thật nhất khó được đến thế giới này đi một lần vừa vặn lại kế thừa tiền thân võ công cùng ký ức như vậy luôn luôn cần phải đi làm những gì ở cái thế giới này lưu lại một chút thuộc về dấu vết của mình ngươi nhìn ta liền nói tiểu tử này sẽ không đáp ứng a mà lúc này t h ư n h ư ợ c vô đột nhiên cười nói hắn còn quá trẻ ngươi liền để hắn tại hoàng cung đợi cả một đời ngươi đổi lại ai cũng sẽ không đồng ý a chinh hoa sắc mặt có chút không dễ nhìn thừ lạnh một tiếng không nói gì h ư nhược vô nhìn về phía vũ hóa điển ngươi không cần để ý hắn kỳ thật sớm tại ngươi đến trước đó chúng ta liền đã thương nghị qua nếu ngươi có thể đáp ứng tại hoàng cung tu hành thủ hộ hoàng cung cố nhiên là một chuyện tốt nhưng nếu ngươi không đồng ý vậy cũng không sao ngươi như thường có thể trở thành ta mình cung thủ hộ giả chỉ cần còn tại đại minh trong lúc đó ngươi có thể gánh vác lên thủ hộ mình c u n g trách nhiệm là đủ vũ hóa điền khẽ gật đầu điểm này tiền bối xin yên tâm chỉ cần van bối tại đại minh một ngày chắc chắn sẽ bảo vệ đại minh giang sơn vững chắc chu hết tất cả địch tới đánh dù là bởi vậy đánh đổi mạng sống giá phải trả cũng sẽ không t i ế t lao phu tin tưởng ngươi có thể làm được hư nhược vô gật đầu nói đây cũng là tối nay để ngươi tới nguyên nhân chủ yếu bởi vì lao phu nhìn ra được ngươi đối đại minh nỗ lực cùng trung thành đích thật là thật tâm thật ý đa tạ tiền bối tín nhiệm vũ hóa điền chắp tay nói t h ư n h ư ợ c vô k gót tay nhàn thoại không nói đã nên nói lợi và hại đều cùng ngươi nói rõ vậy ngươi bây giờ có nguyện ý hay không trở thành ta minh cung vị thứ ba thủ hộ giả lời nói đều nói đến đây không đáp ứng nữa liền không tưởng nổi vũ hóa điền chắp tay nói văn bối nguyện ý cực kỳ tốt h ư nhược vô trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng gật đầu nói ngươi cũng không cần lo lắng có cái gì lo lắng chúng ta rốt cuộc đã không phải là thời đại này người rất nhiều chuyện không tiện ra mặt bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm chúng ta cũng sẽ không x ẻ ra tay nhưng ngươi không giống ngươi còn trẻ mà lại giờ phút này lại người ở chức vị quan trọng chúng ta sẽ không cưỡng cầu ngươi từ bỏ quyền lợi địa vị đến hoàng cung bế quan khổ tu ngươi nên làm cái gì vẫn là làm cái gì bình thường võ đạo phương diện nếu có cái gì không hiểu địa phương cũng có thể tới đây cùng chúng ta nghiên cứu thảo luận chúng ta mặc dù già nhưng rốt cuộc sống được lâu kiến thức cũng muốn nhiều hơn ngươi một chút bình thường không hiểu hỏi nhiều hỏi hẳn là có thể để ngươi thiếu đi không ít đường q u a n co vũ hóa điện nghe vậy trong lòng hơi vui cái này không phải liền là hắn lần này đến đây mục đích chủ yếu sao thế là hắn cũng không do dự chắp tay nói vậy van bối liền không k h á c h khí võ đạo phương diện van bối hoàn toàn chính xác có chút chỗ không rõ còn xin tiền bối chỉ giáo t h ư n h ư ợ c vô gật đầu ngươi hỏi đi vũ hóa điền trầm ngâm một chút nhìn về phía hai người nói xin hỏi hai vị tiền bối giờ phút này ra sao cảnh giới ngay vậy hai người l i ế n nhau lập tức trịnh hòa nói lão phu giống như ngươi tu hành đều là quý hoa bảo điền đi là thiên nhân hóa sinh trí đạo nhưng bởi vì thiên tư ngu dốt dừng lại tại đại tổng sư cảnh giới viên mãn đã có gần thời gian trăm năm So tổn tổn so、m cái, cái, một một cái này chính g hòa lớn tiếp u tục nói lao phu biết ngươi muốn hỏi cái gì ngươi bây giờ đã đột phá đại tông sư mà lại tấn thăng tốc độ cực nhanh bế quan một năm liền ngay cả phá ba cảnh bước vào đại tông sư trung kỳ điều này nói rõ tại đại tông sư một cảnh ngươi đã đi ra võ đạo của mình con đường bất quá ngươi cùng lão phu đồng dạng đều là không c h ọ n vẹn c h i thân mà thế chỗ đ ề u biết không c h ọ n vẹn c h i thân là không cách nào vượt qua ẩm dương đột phá thiên nhân c h i cảnh ngươi nên là muốn hỏi chúng ta như thế nào đột phá thiên nhân à? vũ hóa điền gật đầu tiền bối nói không sai văn bối muốn hỏi chính là việc này t r i n h hoa gật đầu ta hai người dù chưa đột phá thiên nhân nhưng đối với đạo này cũng là có hiểu biết lão phu cũng biết ngươi lo lắng là cái gì ngươi dù cùng lão phu đồng dạng đều là không trọn vẹn tri thân nhưng lão phu có thể minh sắc nói cho ngươi ủy hoa bảo điện thiên nhân hóa sinh tri đạo là đi đến thông chỉ là lao phu tư chất ngu dốt tuy có phương hướng lại chậm chạp không cách nào bước ra một bước kia nếu là đổi lại ngươi nên có thể vũ hóa điền sắc mặt nghiêm túc chắp tay nói còn xin tiền bối chỉ giáo chương một trăm sáu mươi ba vị thứ ba đại minh thủ hộ giả bốn chinh hoa gật đầu nói quý hoa bảo điển từ dương chuyển âm lại từ âm sinh dương cuối cùng âm dương d u n g hợp vượt qua thiên địa c h i tiểu thành t i ể u t h i ê n nhân c h i cảnh mà ngươi ta đều là không c h ọ n vẹn c h i thân mất dương căn dẫn đến trong cơ thể âm thịnh dương suy không cách nào đạt tới âm dương hòa hợp cho nên chủ yếu nhất vấn đề liền làm ộ t lần nữa mọc ra d làm trong cơ thể âm dương cân đối đã thông thiên địa c h i tiểu nhưng trước mắt lao phu cũng không có tìm được tại đột phá thiên nhân trước đó mọc ra dương căn phương pháp cho nên chỉ có thể đi thứ hai con đường thiên nhân hóa sinh quý hoa bảo điện thiên nhân hóa sinh cũng tương tự cần trong cơ thể âm dương hòa hợp mà chúng ta âm khí nặng như dương khí cho nên cần bổ dương vào tâm lao phu vì thế dốc lòng lĩnh hội nhiều năm hết thể ngộ ra hai con đường có thể làm trong cơ thể âm dương hòa hợp đột phá thiên nhân một lần nữa mọc ra dương căn thứ nhất tìm kiếm một môn cùng quý hoa bảo điện cùng một cái cấp độ cực dương p h n g pháp bổ túc dương khí thứ hai Thì là tìm kiếm một là kiếm m ô những có t ể chuyển đổi âm dương võ học, làm trong cơ thể tiểu. học, cơ chi hòa hợp, âm dương dung hợp, lại đi đả thông thiên h dung dương trong dương dương n đổi đi đả địa lại âm âm âm làm võ năm này lão phu một mực tại tìm kiếm hai cái này loại hình võ học công pháp nhưng trước mắt cũng chỉ tìm tới một môn có thể bổ túc dương khí võ học môn võ học này tên là cựu dương thần công là một môn tu luyện trí cương trí dương chân khí đỉnh cấp nội công tâm pháp lão phu giờ phút này đã luyện đến trong cơ thể âm dương hòa hợp nhưng bởi vì tư chất có hạn từ đầu đến cuối không cách nào đả thông thiên địa chi tiểu đi ra kêu bước cuối cùng cựu dương thần công vũ hóa điền trong mắt lõe lên vẻ khác lạ môn võ học này trước mắt cũng liền nghe nói trương vô kỵ sẽ nhưng trương vô kỵ cũng sớm đã chết tại hắn tay bên trong nhưng không nghĩ tới t r ì n h hòa vậy mà cũng tu hành môn võ học này mà lại ngoại trừ cực dương công pháp còn có thể dùng một môn có thể chuyển đổi âm dương công pháp đến bảo trì trong cơ thể âm dương hòa hợp như vậy thái cực thần công không phải liền là sao chủ yếu nhất là coi như không có thái cực thần công cùng cực dương công pháp nhưng mình có hệ thống a chỉ cần có đầy đủ khí vận cuối cùng sẽ có một ngày có thể rút ra thích hợp công pháp chỉ là chinh hòa nói là trong cơ thể âm khí quá đựng cho nên cần bổ dương vào tâm nhưng mình đột phá đại tông sư về sau tiên tiên chân khí rõ ràng là trí dương thuộc tính vì sao còn cần bổ dương vào tâm nghĩ đến chỗ này vũ hóa điền đem sự nghi ngờ này hỏi lên t r í n h hóa nghe vậy cũng sửng sốt một chút lập tức hơi kinh ngạc nói bình thường mà nói tại chưa đột phá thiên nhân trước đó tự cung mất đi dương căn trong cơ thể đều là âm khí q u a đ ư ờ n g coi như lúc đầu tiên tiên chân khí là trí dương thuộc tính chậm rãi cũng sẽ chuyển hóa làm trí âm không nghĩ tới ngươi ngược lại là cái k h á c loại không gì hơn cái này vừa đến vậy ngươi liền cần bổ âm vào dương trên giang hồ trí âm công pháp cũng không ít nhưng cùng quý hoa bảo điện cùng một cấp độ liền cực kỳ hiếm thấy ta nghe nói cùng cựu dương thần công đem đối ứng cái ò này thư nhược vô tiếp tục nói bảo trì trong cơ thể âm dương hòa hợp chỉ là bước đầu tiên chủ yếu nhất vẫn là một bước cuối cùng vượt qua sinh tử đả thông tiên địa tri k i ể u lao phu dù không phải không trọn vẹn tri thần nhưng năm đó đồng dạng là tại đột phá cái này một cảnh lúc trong cơ thể kinh mạch bị hao tổn cảnh giới rơi xuống trở về đại tông sư chín tầng cảnh mà lại nhiều năm như vậy đều không thể khôi phục tiến thêm một bước nói tóm lại cảnh giới này cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá đây cũng là trên giang hồ đại tông sư cũng không tính quá hiếm t h ấ y nhưng thiên nhân cường giả lại rất nhiều năm khó gặp nguyên nhân vũ hóa đ i ể n c h o mày hắn nguyên lai tưởng rằng mình không c h ọ n vẹn c h i thân đột phá thiên nhân lúc khó khăn nhất liền là khôi phục thiếu hụt vượt qua âm dương thật không nghĩ đến khó khăn nhất lại là đả thông thiên địa c h i tiểu như thế để hắn có chút ngoài ý muốn cái này t r í n h hòa nói ngươi giờ phút này mới đại tông sư bốn tầng khoảng cách cấp độ này hẳn là còn cần không ít thời gian Tạm t nếu có ũ n thể lời nói lão phu vẫn là đề nghị ngươi đi tìm một môn có thể chuyển đổi âm dương công pháp áp chế trong cơ thể dương khí dạng này tương đối an toàn một chút đợi đến trong cơ thể âm dương hòa hợp về sau lo lắng nữa đ ã thông tin địa chi tiểu vấn đề đa tạ tiền bối quan tâm vũ hóa điền gật gật đầu nhưng trong lòng lại có chút lơ lễm hãn thu luyện quý hoa âm dương trường sinh công muốn bảo trì âm dương hòa hợp rất dễ dàng vấn đề duy nhất liền là không biết có phải hay không là đúng như trịnh hòa nói thân thể có thiếu sẽ không ảnh hưởng đột phá thiên nhân c h i cảnh rốt cuộc thiếu một cái bộ vị từ đầu đến cuối thiếu khuyết một đầu đường lối vật công lại há có thể đạt tới hòa mỹ mà trịnh hòa chính hắn đều tại cảnh giới này ngừng nhiều năm như vậy không có đột phá ai biết hắn nói có phải thật vậy hay không cho nên thứ r n hai liền c g không thể tin là trước đó đạt được một nửa la ma di thể la ma năm đó rất có thể cũng là một vị thiên nhân cừng giả chủ yếu nhất là hắn năm đó cũng là một cái thải giám chỉ cần tìm được hắn nửa bộ sau di thể chắp vá ra la ma năm đó hành công lộ tuyến liền có thể nhờ vào đó suy tính ra đột phá thiên nhân phương pháp chính xác v ề phần trịnh hòa lời nói tạm thời mà nên làm một chút tham khảo đi bất quá lần này đến đây cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch nghe hai vị đến gần vô hạn thiên nhân cảnh giới đại tông sư đàm luận võ đạo đối vũ hóa điển võ đạo của mình con đường vẫn là có rất lớn dẫn dắt sau đó vũ hóa điển lại hỏi thăm hai người một chút liên quan tới võ đạo phương diện vấn đề mới cáo từ rời đi tại rời đi trước đó thư nhược vô hơi có chút thấm thiện nói so sánh cái khác vương triều ta đại minh võ đạo thực lực hơi yếu nhất là thiên nhân cảnh cường giả ta minh cung càng làm ộ t cái đều không có người võ học tư chất bất phẳng hy vọng ngươi cố gắng tu hành làm gì t r ư đó một ngày kia có thể vượt qua cấp độ này cũng vì ta đại minh võ đạo tranh khẩu khí vũ hóa điển trịnh trọng trả lời tiền bối yên tâm van bối nhất định hết sức lần này trò chuyện vũ hóa điển không chỉ có cùng hai người đàm luận một ít võ đạo phương diện chủ đề đồng thời cũng mơ hồ tiết lộ hắn đối đại minh giang hồ một chút ý nghĩ cùng kế hoạch đơn giản tới nói liền là hắn chuẩn bị nhất thống đại minh giang hồ bình định tiên h hạ tăng cường t r i ệ u đ ỉ n h thống trị lực cùng thực lực t r í n h hoa cùng hư nhược v ô n n g e đối với cái này cũng không có ý kiến gì rốt cuộc đại minh có thể nhất thống cũng là một chuyện tốt chỉ là bàn giao hắn phải cẩn thận thanh long hội cùng cái khác một chút uy tín lâu năm thế lực không thể bức bách thật chặt để tránh đối phương cá chết lưới rách bởi vì hai người không thể tùy tiện rời đi hoàng cung ở bên ngoài không cách nào cho vũ hóa đ i ể n cung cấp trợ lực bất quá h ư n h ư ợ c vô lại là báo cho vũ hóa đ i ể n hắn dù không thể tùy tiện ra tay nhưng sau này vũ hóa đ i ể n như có cần có thể điều động quỷ vương phủ cao thủ tương trợ đây cũng là trở thành mình cung thủ hộ giảm một cái ngoài định mức chỗ tốt đi vũ hóa điền đối với cái này có chút ngoài ý mới cũng có chút kính hỉ cái này xác thực xem như ngoài định mức phúc lợi、quỷ、vương phủ cao thủ còn là không ít chỉ là ngoại trừ hưng nh liền không có cái khác đại tông sư hậu kỳ cao thủ đây cũng là vũ hóa đ i ể n trở thành hoàng thất thứ ba thủ hộ giả nguyên nhân một trong trước mắt đại minh liền ba vị thủ hộ giả trịnh hòa t hưng nhược vô cùng vũ hóa đ i ể n chỉ có đột phá đại tông sư hậu kỳ mới có tư cách trở thành thủ hộ giả vũ hóa đ i ể n dù chưa đột phá đại tông sư hậu kỳ nhưng đã có chém giết đại tông sư hậu kỳ thực lực cho nên xem như một cái ngoại lệ đêm nay hoàng cùng một nhóm không chỉ có triệt để đặt vững mình dưới một người trên vạn người địa vị còn trở thành đại minh vị thứ ba thủ hộ giả lấy vũ hóa điền tu dưỡng cùng tâm tính cũng không khỏi đến có chút hưng phấn hôm nay qua đi mình liền không cần lại có bất kỳ băn khoăn nào đồng thời mình một chút kế hoạch cùng báo phụ cũng có thể bắt đầu áp dụng tấu chương xong chương một trăm sáu mươi bốn bạch hổ chi huyết máu chạy thành sông một lần này tiến về hoàng cung phía sau núi cùng trịnh hòa cùng h ư n h ư ợ c vô trò chuyện càng thêm kiên định vũ hóa điển võ đạo c h i tâm một ngày kia hắn nhất định có thể siêu việt tâm dương vượt qua sinh tử đả thông thiên địa c h i t i ể u thành cựu tiên lục địa thần tiên đồng dạng thiên nhân cừng giả tái hiện nam tính hùng phong nhưng võ đạo một đường dục tốc bất đạn vẫn là phải từng bước một đến hết thảy dựa theo mình kế hoạch lúc đầu tiến triển xuống dưới là đủ trừ cái đó ra còn có chu do hiệu bệnh tình theo đám kia thái Y nói chu do hiệu lần này thật là bởi vì lửa công tâm dẫn đến bệnh tình tăng thêm thể chất trở nên yếu hơn biện pháp duy nhất liền làm mau chóng tìm đến một cái khác vệ thần cổ đem chu do hiệu trong cơ thể con kia vệ thần cổ dẫn ra diệt đi sau đó lại hợp với cái khác thiên địa linh vật chậm rãi bồi dưỡng có lẽ có thể bổ về một chút tinh khí là chu do hiệu kéo dài tính mạng vũ hóa điền không có nhiều lời bởi vì hắn cũng không có những biện pháp khác giờ phút này chỉ có thể chờ mong đông phương bất bại bên kia mau chóng bồi dưỡng ra một cái khác vệ thần cổ tóm lại nên làm đều đã làm n h ư chu do hiệu quả thật thật không qua một kiếp này vậy cũng chỉ có thể nói thiên ý như thế cùng lắm thì đến lúc đó liền đem kế hoạch của mình sách trước một chút mặc dù có chút phiền phức nhưng cũng tốt hơn kém nhất kết quả phân phó đám kia thần ý chiếu cố tốt chu do hiệu về sau hắn liền xuất cung trở về tây s ư ờ n g chờ vũ hóa điền trở lại tây s ư ờ n g lúc đã xế chiều lúc này đàm l ỗ t ử bọn người không tại trong phủ phúc vương thế tử tạo phản một chuyện tuy bị chấn đề ép xuống nhưng đến tiếp sau còn có rất nhiều vấn đề cần xử lý chỉ là những chuyện này vũ hóa điền không tiếp tục tự mình ra tay dù sao cũng phải cho người phía dưới một điểm cơ hội là công tuy tiện ăn một chút ăn chưa vũ hóa điền liền trở về bình thường bế quan nội thất chuẩn bị kiểm lại một chút đêm qua thu hoạch hệ thống mở tài liệu ra bảng đinh túc chủ vũ hóa điền cảnh giới đại tông sư bốn tầng võ học quý hoa âm dương trường sinh công tầng thứ năm thiên can g kiếm quyết tầng thứ chín thần kiếm trạm tầng thứ hai tiên tiên h phá thể vô hình kiếm khí viên mãn cầm lòng công viên mãn bất diệt kim thân viên mãn thần hành b ạ c biến viên mãn thiên ngoại phi tiên viên mãn cướp đoạt khí vận hai m ư ơ đêm qua một trận chiến vũ hóa điền liên trạm ba vị đại tông sư liền thu được gần mười vạn khí v ậ n tăng thêm cái k h á c t ô n g sư tiên thiên cùng hậu thiên cảnh giang hồ nhân sĩ hết thạy thu được gần ba mươi vạn đạo khí v ậ n về sau lĩnh n g ộ thiên ngoại phi tiên hao tốn tám vạn đạo khí v ậ n giờ phút này còn thừa lại hai mươi vạn ra mặt có thể tiến hành hai lần hoàng kim rút thưởng vũ hóa đ i ể n trầm ngâm một chút tại đầu góc bên trong phân phó nói hệ thống t r ư ớ c rút ra một lần hoàng kim ban thưởng vạn nhất rút được võ học còn cần lưu một chút khí v ậ n dùng cho lĩnh n g ộ tu hành cho nên không thể lập tức toàn dùng không phải rút được võ học tác dụng cũng không lớn chỉ là lần này rút ra đến ban thưởng lại là để vũ hóa điền có chút ngoại chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một g i ọ t bạch hồ chi huyết bạch hồ chi huyết vũ hóa điện sửng sốt một chút sau đó nhìn về phía hệ thống giới thiệu bạch hồ chi huyết ngũ p h ư ơ n g thần thú chi phương tây thần thú bạch hồ tinh huyết sau khi phục d ụ n g sẽ trên phạm vi lớn tăng cường người sử dụng thực lực nhưng cùng lúc cũng có cường đại ăn m o à n tính một khi không cách nào l u y ệ n hóa liền sẽ có bị bạch hồ tinh huyết đồng hóa phong hiểm trở nên kiệt ngạo khó t h u ầ n bạo ngực rét biến thành bị rét ý khống chế chi ma nhìn xem hệ thống giao diện giới thiệu vũ hóa điện sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng phương tây bạch hồ ngũ vương thần t h ú một trong như thế thần cũng được thần vận. tuyệt đối là khó được thần quân không thấy phong vân ở giữa mười hai kinh hoàng tiếu tam tiếu đến thần thú thần quy chi huyết không chỉ có thực lực tăng nhiều mà lại sống hơn bốn năm thời gian từ phúc đến vân huyết thành t ự u vĩnh thọ chi thể đồng dạng sống hơn hai năm kỳ lân chi huyết cùng l a n g vân quật ở giữa địa h ỏ a tư ơ n g dùng đản sinh ra hỏa kỳ lân mà vẹn vẹn chỉ là cái này suy yếu bản hỏa kỳ lân chi huyết liền thành liền bộ kinh vân uy lực vô tận cánh tay kỳ lân đủ để có thể thấy được những thần thú này huyết mạch uy lực mạnh nhưng phục dụng cái này mạnh hổ tinh huyết tăng thực lực lên đồng thời cũng nương theo lấy cực lớn phong hiểm rốt cuộc ngũ vương thần thú bên trong b ạ chấm ngâm một lát vũ hóa điền tạm thời trước đem bạch hổ tinh huyết thu được hệ thống không gian sau đó nhìn về phía còn lại kia hơn một mươi vạn ký vận nói hệ thống lại rút ra một lần hoàng kim ban thưởng lần thứ nhất rút đến bạch hổ tinh huyết không biết lần thứ hai sẽ rút đến cái gì nếu là rút đến một kiện đối luyện hóa bạch hổ tinh huyết có trợ giúp kỳ vật như vậy là có thể tránh khỏi bị bạch hổ tinh huyết đồng hóa phong hiểm an toàn luyện hóa đinh chúc mừng tốt chủ thu hoạch được võ học đọc cô cửu kiếm Đọc cô cựu kiếm. vũ hóa điền khỏe miệng giật một cái môn này đọc cô cầu bại thành danh võ học cố nhiên là không sai nhưng giờ phút này hắn cũng không thiếu kiếm pháp hắn cần chính là một môn có thể để hắn an toàn luyện hóa bạch hổ tinh huyết võ học hoặc kỳ vật nhưng cũng có chút ít còn hơn không dù sao cũng tốt hơn cái khác một chút gần gà võ học đi vũ hóa điền bất đắc dĩ thở dài một tiếng tại đầu góc bên trong qu vô vọng su đồng nhân đồng nhân su lại hữu giáp chuyển bính bính chuyển canh canh chuyển quý tử s ệ u chi giao thần tị chi giao ngọ vị chi giao phong lôi thị nhất biến sơn trạch thị nhất biến thủy h ỏ a thị nhất biến kiền khôn tương kích c h ấ n bái tương kích ly tốn tương kích tam tăng nhi thành ngũ ngũ tăng nhi thành cựu theo độc cô cựu kiếm khẩu quyết quán thâu vũ hóa điền đầu vóc bên trong cũng theo đó xuất hiện độc cô cựu kiếm võ học giới thiệu độc cô cựu kiếm hạch tâm là vô chiêu thắng hữu chiêu là ngoại công kiếm pháp ở giữa đỉnh phong võ học tổng cộng chia làm chín tầng theo thứ tự là tổng quyết thức phá kiếm thức phá đào thức phá thức phá thương th p hiện hiện. hồi á lâu vũ hóa điền mở hai mắt ra hắn đã triệt để nằm trong tay độc cô kiểu kiếm tầng thứ nhất tổng quyết thức bất quá vẹn vẹn là tầng thứ nhất liền cần một vạn đạo khí vật như vậy nhìn đến còn lại tám tầng hẳn là mỗi một tầng cũng đều cần một vạn đạo khí vật mới có thể lĩnh ngộ vũ hóa đ i ể n thử một chút phát hiện độc cô kiếm tầng thứ nhất phía sau hiệu quả nhưng đã điểm bất động nhìn qua còn lại kia không đủ một vạn khí vận vũ hóa đ i ể n không khỏi thở dài cái này khí vận là tới cũng nhanh đi cũng nhanh căn bản không đủ dùng a bất quá cũng may tu luyện võ học cũng không phải là chỉ có thể dùng khí vận cảm nộ chỉ là như vậy tương đối mau một chút có thể tốc thành nếu như không truy cầu tốc độ tu luyện lời nói vũ hóa đ i ể n cũng có thể bằng vào tự thân võ học thiên phú và nộ tính đến cảm nộ mà lại giờ phút này vũ hóa đ i ể n tư chất cùng nộ tính coi như thả trên giang hồ cũng thuộc về định tiêm hàng ngũ tu hành tốc độ cũng không chậm cho nên tại khí vận không đủ tình hôn giới vũ hóa điền cũng có thể nếm thử mình đi cảm nộ tu hành b ấ t quả ở đây trước đó, trước Hóa Vũ đ i n cẩm h u n bị trước đ e y hiệu ê n ngoại h vệ nghiêm n n hình thẩm vấn phía dưới đêm qua những cái kia bị bắt bỏ vào cẩm y hiệu vệ chiếu ngục người sống nhau nhau công khai đem những gì mình biết toàn bộ nói ra rất nhanh một phần phần danh sách liền đưa đến đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y lý hệ vệ trấn phủ ti trên tay đi theo toàn bộ đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y lý hệ vệ cao thủ toàn diện xuất động bắt đầu thanh chức còn lại d ư n g h i ệ t phúc vương phủ lúc này bụng vệ phúc vương còn tại làm lấy chờ chu do tung tạo phản thành công mình làm thái thượng hoàng ngọc đẹp nhưng trời còn chưa sáng nhóm lớn tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm y lý hệ vệ liền đem toàn bộ phúc vương phủ đoàn đ o à n bao vây người cầm đầu người khoác t i ê áo m ã n bảo màu xanh lam đồng thú che mặt gánh vác xong kiếm tây xưởng đại đương đầu mã tiến lương nhìn qua trước mắt tràn ngập quý khí phúc vương ph phá cửa Về a n hai h tên tây s ư ở n g cao thủ lập tức lên trước một q u y ề n oanh mở phúc vương phủ cửa lớn động tĩnh kinh động đến phúc vương phủ thủ vệ bên trong lập tức chuyển đến tiếng kinh hô có định nhân nơi này là phúc vương phủ các ngươi muốn làm gì x u i tiếng mang vẽ qua máu tươi phiêu tán r ơ i r ụ n g tiếng kinh hô im bặt mà rừng c h ư một trăm sáu mươi lăm bạch hổ chi huyết máu chạy thành sông hai mã tiến lương cầm kiếm lên trước lạnh lùng nói phúc đốc chủ vũ hóa điền lệnh phúc vương phủ mưu đồ tạo phản mưu hải hoàng thượng chứng cứ vô cùng xác thực phúc vương phủ trên dưới tất cả mọi người toàn bộ thúc thủ chịu trói nếu không giết chết bất l u ậ t tội lớn mật cái này phúc vương bị bừng tỉnh nâng cao bụng lớn đi lên phía trước sắc mặt vừa sợ vừa giận lại cố tự chấn định nhìn qua mã tiến lương quát b ù n vương liền là phúc vương thiên gia huyết mạch các ngươi bọn này đêm đảng không có hoàng thượng thánh chỉ ai dám động đến b ù n vương thánh chỉ mã tiến lương cười lạnh một tiếng muốn thánh chỉ đúng không người tới cho hắn b i ế t một chương làm cản phúc vương giận dữ các ngươi bọn này đêm đảng quả thực đại lịch bất đạo sáng loáng lời còn chưa dứt t i ế n quang vẽ qua phúc vương kia tràn đầy thịt mỡ đầu xoạch rơi trên mặt đất không đầu thi thể phía trên c u ộ t máu trong nháy mắt phóng lên tận trời sau đó loạn trà loạn trọn g mà ngã trên mặt đất trước khi chết hắn đều chưa kịp phản ứng cái này tây s ư ở n g hoa quan vậy mà thật dám giết hắn a vương ra giết người rồi tây s ư ở n g i ê u cầu giết người nhanh báo con a bọn hắn liền lạc quan phúc vương phủ thị vệ cùng hạ nhân lấy lại tinh thần lập tức quá sợ hãi tựa như con rồi không đầu đồng dạng hướng phía tứ p h ư ơ n g kinh hoàng chạy trốn trang diện trong nháy mắt đại loạn suy mã tiến lương một kiếm v é qua đem vọt tới trước mặt mấy cái phúc vương phủ cao thủ chém giết lạnh lùng hạ lệnh lưu lại một nhóm người mang về kinh thành chém đầu gian chúng tất cả những người khác giết không tha tuân mệnh tây sưởng cùng một chúng cầm ý đ ị vệ trong nháy mắt nào tới tựa như h u n g lang bắt đầu triển khai giết chóc phúc vương thế tử chu do tung tạo phản cao thủ đều bị hắn mang đến kinh thành phúc vương phủ còn lại đều là một ít bất nhập lưu mặt hàng lại làm sao có thể ngăn cản bọn này hung manh tây sưởng phiên tử cùng cầm ý đ ị vệ ngắn ngủi một nén hương thời gian phúc vương phủ hóa thành nhân gian luyện ngục tất cả thanh niên trai tráng toàn bộ chém giết còn lại một chút giả yếu tàn tật thì bị chỏng lên công xiềng mang về kinh thành những người này cũng sẽ ở ngõ môn chém đầu cảnh cáo người trong thiên hạ nam vương phủ qua năm mới lục tuần nam vương ngồi tại vương phủ hậu viện phơi nắng nhìn lại có chút nhàn nhã nhưng hắn trong mắt lại không khỏi mang theo vài phần lo âu và lo nghĩ thỉnh thoảng q u a y người nhìn về phía kinh thành phương hướng nam vương thế tử tham dự mưu phản một chuyện hắn tự nhiên cũng là biết đến h ắ n giả mới có con đối với hắn kia con trai độc nhất m ư ờ i phần c ư n g c h i ề u mọi chuyện đều thuận con trai thật không nghĩ đến đ ã từ từ này sinh nam vương thế tử g i ả t â m thẳng đến có một ngày nam vương thế tử đột nhiên tìm tới hắn nói cho nam vương hắn muốn tạo phản hắn muốn làm hoàng đế nam vương lúc ấy kinh ngạt một chút nhưng trải qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau hắn cũng vẫn đồng ý bởi vì hắn cũng cho rằng bây giờ đại minh thiên hạ quá loạn hoàng thất ngu ngốc vô năng thiên hạ này là nên thay đổi một chút vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh kêu hoàng vị chu do hiệu tên phế vật kia đều ngồi dựa vào cái gì còn của hắn không làm được thế là một trận âm mưu liền triển khai như vậy vì giúp con trai tạo phản nam vương còn tìm tới trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh bạch vân thành chủ diệp cô thành t ư ơ n g trợ nhưng hôm nay thật bắt đầu khởi sự nam vương trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng bởi vì tạo phản thất bại hậu quả hắn hết sức rõ ràng sẽ không có chuyện gì hồi lâu nam vương thở phào nhẹn thì t h ả o nói lần này m ư u phản không chỉ có ta nam vương phủ còn có phúc vương phủ ninh vương phủ cùng thái bình vương phủ tứ đại vương phủ cùng một chỗ hành động lại thêm trên giang hồ đám kia vũ phu tuyệt đối có thể không có sơ hở nào bổn vương chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được đợi đến khởi sự thành công lại nghĩ biện pháp trưởng k h ô n g đại quyền chỉ bằng phúc vương phủ cùng thái bình vương phủ hai tên phế vật kia còn có ninh vương lão già kia dựa vào cái gì cùng bổn vương con trai tranh đoạt đại thống nói đến đây nam vương hừ lạnh một tiếng ngôn ngữ bên trong đối cái khác tam đại vương phủ trả ngập khinh thường đặc nhưng vào lúc này một loạt tiếng bước chân sau này mới văng lên đi theo một cái cầm kiếm bóng người xuất hiện ở trong viện vương ra nam vương lập tức giật mình nhưng khi quay đầu nhìn người tới lúc hắn không khỏi vui mừng hỏi vội diệp cô thành thế nào thành công không người tới rõ ràng là diệp cô thành lúc này hắn nhìn qua một mặt mong đợi nam vương trong mắt lóe lên một tia áy náy ánh mắt phức tạp lắc đầu nói thất bại thất bại rồi nam vương sửng sốt một chút sau đó biến sắc tao mày nói tại sao lại thất bại thế từ đâu làm sao lại n g u y ê một người trở về đã thất bại tia thế tử đương nhiên là c h ế ta một đạo thâm trầm thanh â m đột nhiên vang lên lập tức một tên mặc áo mã bảo đồng dạng cầm trong tay trường kiếm nhưng hai đầu lông m ạ n lại tràn ngập kiệt ngạo cùng bất tuân thanh niên từ diệp cô thành sau l ư n g đi ra một mặt cười lạnh nhìn qua nam vương h o a quan ngươi là tây sưởng thái giám nam vương con ngươi co r ụ t lại lập tức đ ỗ n g nhiên nhìn về phía diệp cô thành quắt diệp cô thành ngươi phản bội b ộ n vương này làm sao có thể để phản bội đâu diệp thành chủ đây là lạc đường biết quay lại kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tao thiếu khâm cười lạnh nói giờ này khắc này nam vương như thế nào vẫn không rõ tạo phản kế hoạch thất bại diệp cô thành phản bội hán Mà cái o n t r này nam có t r vương là đột nhiên ngửi được một tia mùi màu tươi rất nhạt lại rõ ràng có thể nghe hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt tao thiếu khâm cười nói vương gia nói đúng toàn bộ nam vương phủ ngoại trừ vương gia còn sống cái khác đều đã chết nam vương sắc mặt đột biến gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m diệp cô thành cùng tào thiếu khâm là các ngươi diệp cô thành bùn vương không xử bạc với ngươi ngươi vì sao muốn phản bội bùn vương diệp cô thành sắc mặt phức tạp không có mở miệng tào thiếu khâm lạnh lùng nói vương ra diệp thành chủ vì ngươi nam vương phủ hiệu mệnh nhiều năm như vậy lớn hơn nữa ân tình cũng nên trả hết t h ú n g chi là tạo phản đại sự như vậy diệp thành chủ cũng cùng ngươi phế vật kia con trai thăm dự nếu không phải đốc chủ mở một mặt lưới diệp thành chủ giờ phút này đã chết hắn hiện tại đã là chết qua một lần người từ nay về sau cùng ngươi nam vương phủ lại không quan hệ hiểu không nam vương không để ý đến tào thiếu khâm gắt gao nhìn chằm chằm diệp cô thành tắn răng nói diệp cô thành nếu ngươi còn hiệu chung b ộ n vương vậy liền giết cái này hoa quan nếu không ngươi chính là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân tào thiếu khâm nghe vậy không đợi hắn nói xong chính là hư l ạ n h một tiếng nói ngu xuẩn mất k hôn dứt lời hắn xuất kiếm sáng loáng kiếm khí kinh thiên mang theo sắc bén phong mang hướng phía nam vương tật chạm mà đi nam vương lập tức quá sợ hãi kinh hoàng nhìn về phía diệp cô thành cứu bột vương diệp cô thành trong mắt hiện hiện một tia g i y ruộng m chặt trường kiếm trong tay trên thân cũng dâng lên như có như không kiếm ý nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có lựa chọn ra tay suy kiếm khí vét qua nam vương thanh âm im b ặ t mà dừng trên thân mang theo dữ tợn kiếm thương gắt gao chừng mắt diệp cô thành mặt mũi tràn đầy oán độc cùng không cam lòng ngã xuống b à ảnh liếc mắt nam vương chết không nhắm mắt thi thể tào thiếu k h â m chậm dãi t h u kiếm lập tức quay người hướng phía diệp cô thành c h ắ p tay thi lễ nói chúc mừng diệp thành chủ ngươi là một m cái quyết định chính xác hoan nên diệp thành chủ gia nhập t â y s ư ở n g h u h hugh đằng sau một trận âm thanh xé gió lên tiến thập tam cùng hạ tuyết nghi mang theo một đám tây xưởng cao thủ cùng cầm y ly h vệ đi ra hướng phía diệ gặp qua diệp thành chủ diệp cô thành thấy cảnh này có chút sửng sốt một chút lập tức sắc mặt càng thêm phức tạp hắn tự nhiên biết đây là có chuyện gì y ế n thập tam b ọ n người một mực trong bóng tối đi theo hắn liền là đang chờ hắn làm ra lựa chọn vừa rồi hắn nếu là ra tay cứu nam vương chỉ sợ y ế n thập tam đám người mục tiêu chính là hắn vị t i u tây sưởng h ã n công cuối cùng vẫn là không tin tưởng hắn sách trước làm phòng bị y ế n thập tam dường như minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng thản nhiên nói nam vương liên quan đến m ư phản hắn là nhất định phải chết đốc chủ để chúng ta đến đây đều chỉ là vì phòng ngừa diệp thành chủ ra tay cứu hắn mà thôi nhưng coi như diệp thành chủ lựa chọn ra tay cứu nam vương chúng ta cũng sẽ không đối diệp thành chủ đ ộ c thủ bởi vì đốc chủ đã nói qua muốn mở một mặt lưới vậy dĩ nhiên liền sẽ nói được thì làm được diệp cô thành thấp giọng thở dài không nói gì thêm quay người đi ra ngoài v á n đã đóng thuyền bất luận như thế nào hắn đã cùng triều đình buộc ở cùng nhau như thế cũng tốt nam vương chết rồi hắn sau này lại không bất kỳ băn khoăn nào thái bình vương p h ụ vương ra biết ra này đến cần làm chuyện gì a t à o chính phần mang theo một đám đông xưởng cao thủ cùng cầm ý gì h vệ đi vào vương phủ nhìn qua vương tọa thân trên khoác vương p h ụ khí đội uy nghiêm thái bình vương cưới h í p mắt hỏi thái bình vương sắc mặt bình tĩnh tựa hồ sớm đã dự liệu được một màn này thản nhiên nói t à o công công tự mình đến đây là vì bổn vương cái tiêm lịch tử cùng phúc vương p h ụ nam vương p h ụ làm những chuyện như vậy à t à o chính thuần thở dài một tiếng nói nguyên lai vương gia cũng biết nhưng gia không nghĩ ra vương gia nếu biết tạo phản thất bại hạ c h ẳ n g vì sao lựa chọn khoanh tay đứng nhìn cũng không ra tay giúp đỡ cũng không ngăn cản ngược lại tùy ý thế t ử điện hạ tham dự việc này đâu thái bình vương thản nhiên nói hắn trưởng thành có hắn ý nghị của mình bổn vương không ngăn cản được nhưng vương gia không có khả năng không biết tạo phản thất bại là muốn liên lụy cựu tộc ta vương gia là vương tước tổ cựu tộc không có khả năng nhưng phủ vương gia trên cái này trên ngàn một người đại khái là sống không được tao chính thuần nói đột nhiên lắc đầu nói cũng là g i a hồ đồ rồi lấy vương gia t h â n p h ậ n lại sao lại không biết tạo phản thất bại hậu quả đâu như vậy nhìn đến vương gia trong lòng đối hoàng thượng cũng là có chỗ bất mãn cho nên mới sẽ ngầm đồng ý việc này phát sinh thái bình vương ánh mắt trở nên lạnh nói được làm vua thua làm giặc từ xưa như thế đã đến một bước này bổn vương không có gì đáng nói hắn mặc dù đã làm sai chuyện nhưng dù nói thế nào cũng là c o ta Coi như ngươi không đến bùn vương cũng sẽ không bỏ qua giết con ta hung thủ tào chính thuần khẽ cười nói muốn tìm đốc chủ báo thủ k i a vương ra nguyện vọng chỉ sợ đời này đều không thể thực hiện nói tào chính thuần có chút khuất thân chắp tay nói mời vương ra chịu chết đi thái bình vương đôi mắt nhắm lại đột nhiên k h u a tay nói giết h u h h u đột nhiên vương phủ phía sau đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng đen khí tức lăng lệ hướng phía tào chính thuần vào tới vô vị dãy r ủ tào chính thuần hư lạnh một tiếng chân khí vận chuyển trên thân trong nháy mắt dâng lên khí tức cường đại sau đó hướng chức một trưởng mình ra đánh bay kia mấy tên người áo đen sau đó ra tay t h à n h t r ả o hướng phía thái bình vương trên thân t r ụ c tới chương một trăm sáu mươi sáu bạch hổ chi huyết máu chạy thành sông ba thái bình vương ánh mắt lạnh lùng cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào tào chính t h u ầ n ngay tại tào chính t h u ầ n sắp bắt lấy bờ vai của hắn lúc trên người hắn đột n h i ê n dân g lên một cỗ cường đại khí tức trở tay hướng tào chính t h u ầ n đấm ra m ộ t q u y ợ n Bành. t quyền Chính Thuần thân thể du lên, toàn thể trực ru độ người trực tiếp b a rớt r g o à i khí tức một trận lộn trên thân dâng lên một cỗ uy lâm tiên hạ tuyệt cường khí thế hờ hưng nói bùn vương mặc dù trướng mắt vũ phu nhưng không thể không nói có đôi khi tự thân trưởng khống lại o này lực lượng cường đại tác dụng còn là rất lớn cũng tỉ như hiện tại tiếng nói vừa ra thân hình hắn loay lên lần nữa hướng phía tào chính thuần vào tới một thân khí thế so với tào chính thuần không thua bao nhiêu thình lình cũng là một vị tông sư cảnh đình phong cao thủ tào chính thuần cắn răng hư lạnh một tiếng nói chỉ bằng ngươi thực lực muốn phản kháng chỉ sợ còn n o lắm thái bình vương cười lạnh nói vậy liền thử một chút thử một chút liền thử một chút tào chính thuần nói đồng d ạ n g lách mình x u ố n g ra hai người trong nháy mắt chiến cùng một chỗ cường đại chiến đấu dư ba đem bốn phía cái bản chấn động đến vỡ nát nóc phòng cũng bị lật tung hai người từ trong phủ đánh tới nóc phòng thật lâu chưa phân thắng bại mà phía dưới vương phủ bên trong đông xưởng cao thủ cùng cầm y địa vệ cũng bắt đầu rút đao cùng thái bình vương phủ thị vệ triển khai c h é m g i ế t song phương chiến đấu thảm liệt nhưng nhưng vào lúc này xa xa đường đi bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo áo đen bóng người tựa như ưu linh giống như rất nhanh liền tiềm nhập vương phủ bên trong hướng phía thái bình vương phủ người phát khởi tiến công có những người áo đen này h i trợ vương phủ thị vệ trong nháy mắt thương vong thảm trọng chiến đấu rất nhanh liền hiện ra nghiêng về một bên thế cục thái bình vương chú ý tới một màn này lập tức biến sắc thiên tôn hắn bông nhiên n g n g đầu gắt gao nhìn chằm chằm tào chính thuần các ngươi dám cấu kết thiên tôn người không phải cấu kết thiên tôn vốn chính là đốc chủ trong tay một con chó mà thôi t à o chính thuần thản n h i ê nói n hừ nương theo hừ lạnh một tiếng một đạo mang theo c h ạ m giống viển vàng mặt nạ bóng người xuất hiện tại tào chính thuần bên người lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn thiên tôn thái bình vương nhìn xem thân ảnh này sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng tào chính thuần cũng là sắc mặt biến、hóa. Bận đ、so、sau g i một khắc nàng thân hình loại lên hướng thẳng đến thái bình vương công quá khứ kiếm chiêu sắc bén chiêu chiêu trí mạng hiển nhiên cũng là người l ờ i hung ác không nhiều loại hình tao chính thuần gần đây cũng không dám do dự vội vàng lách mình mà già cùng mộ dung du lịch cùng một chỗ công hướng thái bình vương thái bình vương sắc mặt ngưng trọng vô cùng lại cũng chỉ có thể kiên trì ứng chiến nhưng thực lực của hắn cùng tào chính thuần chỉ ở sàn sàn với nhau một đối một còn có thể miễn cưỡng ứng phó bây giờ nhiều một cái thực lực không yếu tào chính thuần mộ dung thu địch hắn rốt cuộc ngăn cản không nổi chỉ là mấy hiệp liền bị mộ dung thu địch một kiếm đâm trúng phần bụng sau đó bị tào chính thuần một trưởng đánh vào ngực thổ huyết bay ngược ra ngoài đừng cho hắn cơ hội giết tào chính thuần quắt chói thai một tiếng mũi chân đ i ể m nhẹ lần nữa liền xông ra ngoài mênh ô n g khí cơ đem thái bình vương khóa chặt hướng đỉnh đầu một trưởng vô dưới muốn đưa hắn vào chỗ chết nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở thái bình vương trước người đưa tay cùng tào chính thuần chạm nhau một trường vê anh một tiếng rung mạnh tào chính thuần sắp mặt chấp nhận trong nháy mắt thổ huyết bay ngược ra ngoài thấy cảnh này nguyên bản đang chuẩn bị động thủ mộ dung thu địch trong nháy mắt cứ thế mà dừng bước gắt gao nhìn chằm chằm kia đột nhiên xuất hiện người áo đen ánh mắt n g ư n g trọng gàn từng chữ đại t ô n g sư khu cụ tào chính thuần che ngược từ dưới đất đứng lên nhìn xem người áo đen kia ánh mắt cũng là vừa sợ vừa giận quắp ngươi là ai dám n h n g tay ta đông xưởng sự tỉnh người áo đen lạnh lùng nói đông xưởng tính là thứ gì trở về nói cho vu hóa điển còn dám trên giang hồ lớn lối như thế sớm muộn cũng sẽ có người ra tay thu thập hắn chỉ là đại tông sư mà thôi tính là thứ gì người áo đen nói xong một tay đỡ lấy thái bình vương quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy cũng không tiếp tục dây dưa tiếp ý tứ tao chính thuần cùng mộ dung thu địch cũng không dám đuổi chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen kia bóng lưng tao chính thuần ánh mắt thâm trầm nói người này phía sau hẳn là còn có người mà lại cùng thái bình vương p h ụ có quan hệ mộ dung thu địch lạnh lùng nói nghe nói thái bình vương thế tử cung cựu võ công cùng kiếm thuật đến từ trên giang hồ một cái thế lực thần bí người này hẳn là cái thế lực này người tao chính t h u ầ n che ngực nhịn không được lần nữa ho khan vài tiếng đưa tay lao đi máu trên khỏe miệng kia cắn răng nói trở về bầm báo đốc chủ mặc kệ sau lưng của hắn là ai dám trêu chọc triều đình đều hẳn phải chết không nghi ngờ mộ dung thu địch nhẹ gật đầu không có phản bác người áo đen kia mặc dù khẩu khí khá lớn nhưng nàng không tin hắc ý nhân kia phía sau thật sẽ có cao thủ gì phải biết thời khắc này vụ hóa điển thế nhưng là có thể liên trạm ba vị đại tông sư trung hậu kỳ cường gi coi như thả trên giang hồ cũng là đỉnh tiêm cao thủ húng chi nghe nói đại minh hoàng thất còn có hai vị mạnh hơn thủ hộ giả tồn tại sao lại e ngại chỉ là một cái giang hồ thế lực tao chính thuần xoay người nhìn về phía phía dưới thái bình vương trong phụ chiến trường ánh mắt â m trầm nói thái bình vương phụ tất cả mọi người đều giết lưu lại mười cái người mang về kinh thành thẩm phán dứt lời hắn cũng ra tay rồi trực tiếp sẽ bị vừa rồi người áo đen kia đả thương lựa giận phát tiết đến thái bình vương phụ thân người bên trên tiếng kêu thảm t i ế t lập tức văng lên hai khác đồng hồ về sau chiến đấu dừng lại thái bình vương phụ khắp nơi nằm lấy thi thể vẹn vẹn còn lại mười cái người sống cái khác tất cả đều bỏ mình thậm chí ngay cả trong phủ thủ vệ chó đều không có để lại đã nói chỉ lưu mười cái người vậy liền tuyệt sẽ không thêm một cái hoặc là thiếu một cái giang nam nào đó đồng tiên bảo mang theo một đội cầm y để vệ xuất hiện một tòa thâm sơn rừng hoang nhìn qua phía trước đứng lặng tại rừng hoang ở giữa một tòa phủ trạch khoe miệng nổi lên một tia g i ữ tợn nói tà dị môn thương tôn lệ nhược hải dám tham dự ngưu phản tia tà dị môn chiếc đèn này liền nên diện dứt lời hắn p h t phất tay quắp giết phụng đốc chủ lệnh một tên cũng không để lại suy đồng tiên bảo cầm trường đao dẫn đầu và đi theo phía sau lít nha lít nhít cầm y hiệu vệ cầm trong tay tu xuân đao cùng cung nọ rất nhanh tiếng k ê u thảm thiết ngay tại tà dị môn bên trong vang lên tại động thủ trước đó cầm y hiệu vệ liền đã thăm dò tà dị môn chi tiết biết tà dị môn ngoại trừ lệ nhược hải bên ngoài đã không có cao thủ gì tồn tại cho nên đồng thiên bảo mới dám một người dẫn đội đến dịp môn nửa k h ắ c đồng hồ về sau tà dị môn diệt đồng thiên bảo đứng tại núi thây biển m á u bên trong sắc mặt băng lãnh hai đầu lông mày mang theo bá đạo cùng kiệt ngạo chi sắc lạnh lùng phát tay xuống một cái đại minh bắc bộ càn la sân hành thập tam thái bảo lục văn chiêu cùng tam thái bảo đinh bạch anh sư mội hai người dẫn đầu một đội cầm ý diệ vệ lại tới đây phóng tầm mắt nhìn tới cái này càn la sơn thành tuy là môn phái võ lâm nhưng chiếm diện tích cực lớn nhìn qua giống như thật như là một tòa thành nhỏ càn la sơn thành người các ngươi thành chủ độc thủ càn la liên quan đến mưu phản chứng cứ vô cùng xác thực thúc thủ chịu trói đi đinh bạch anh lên trước cao giọng h ô lục văn chiêu cưới tại trên lưng ngựa nghe vậy khoát tay áo sư muội lần này có liên quan vụ án nhân viên quá nhiều thiên lao chứa không nổi nhiều người như vậy vũ đại nhân có lệnh ngoại trừ hạch tâm nhân viên cái khắc toàn bộ ngay tại chỗ chém giết sư minh cái này sợ là không hợp quy củ đinh bạch anh lông mày kẻ đen n h i ự u chặt không có thẩm phán liền ngay tại chỗ giết chết đây không phải chấp pháp cơ cấu hẳn là làm sự t ì n h tiền trạm hậu tấu hoàng quyền đ ặ t cách sư muội vũ đại nhân mệnh lệnh chống lại không được giết một nửa lưu một nửa mang về thẩm phán xử quyết đi lục văn chiêu nói tung người xuống ngựa từ trên lưng ngựa cầm lên mình đại n g ự lâm con đao khua tay nói động thủ giết bách hộ lô kiếm tinh thầm luyện tiểu kỳ quan cận nhất xuyên đám người nhất thời rút vũ khí ra sông vào cản la sơn h à n h bắt đầu động thủ đinh bạch anh thay thế thấp giọng thở dài cũng không lại nói cái gì hướng dưới t r ư ớ n g ba cái đồ đệ phất phất tay dẫn người vào vào một ngày này giang hồ lại một cái uy tín lâu năm thế lực cản l a sơn thành diệt lần này mưu phản sự kiện tham dự nhân hòa quá nhiều thế lực không chỉ là tứ đại vương phủ triều đình bách quan còn có còn lại các nơi giang hồ thế lực cùng một chút thế gia đại tộc đều tham dự trong đó trở thành tứ đại vương phủ người ủng hộ nhưng mặc kệ có bao nhiêu người tham dự tại đông tây hai xưởng cùng cầm y hệ vệ kia chỗ nào cũng có hệ thống tình báo dò xét giới không có bất kỳ cái gì một người hoặc thế lực có thể chạy thoát cuối cùng toàn bộ hóa thành đông tây hai xưởng cùng cầm y hệ vệ vệ Đại Minh chương á một trăm sáu mươi bảy nhất nghiệm thành ma binh phát tuyết nguyện thành một theo vũ hóa điền một đạo mệnh lệnh đại minh các nơi máu chạy thành sông tất cả tham dự lần này mưu phản vụ án người hoặc thế lực bị tiêu diệt một chút chủ yếu có liên quan vụ án nhân viên thì là trực tiếp bị mang về kinh thành tại ngõ môn bên ngoài chém đầu gian chúng cơ hồ mỗi một ngày cũng sẽ ở ngõ môn chém đầu một nhóm mỗi giết một nhóm đều sẽ có người ở bên cạnh tuyên bố tội lỗi tên ngay từ đầu còn có lao bách tính tiến đến xem náo nhiệt nhưng theo giết người càng ngày càng nhiều thời gian dần trôi qua lại bắt đầu để những cái kêu bách tính đều cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi mấy ngày ngắn ngủi thời gian chỉ là tại ngõ môn chém đầu đều đã vượt qua ngàn người nếu là tăng thêm các nơi khác bị tại chỗ giết chết chỉ sợ đã có mấy và người trận này rất chóc giết toàn bộ đại minh đều vì đó r u n dày liền ngay cả trên giang hồ đều bình tĩnh lại không dám có bất kỳ người hoặc thế lực ngoi đầu lên sợ trở thành xuống một cái bị thanh trước đối tượng mà những chuyện này vũ hóa đ i ể n không có nhúng tay hắn toàn quyền giao cho tào chính t h u ầ n đàm lỗ tử ma tiến lương tào thiếu khâm cùng cầm y đ ể vệ đồng thiên bảo lục văn chiêu mấy người phụ trách đi theo mình lâu như vậy vũ hóa đ i ể n tin tưởng bọn họ có thể xử lý tốt những n à y vụ án nếu là thực sự gặp được khó giải quyết định nhân còn có diệp cô thành mộ dung tu địch tiến thập tam cùng hạ tuyết nghi bọn người hỗ trợ cho nên hắn trong khoảng thời gian này ngược lại nhả dỗi vẫn luôn tại tây xưởng bế quan tiềm、tu. mấy ngày nay thời gian vũ hóa điền thành công đem thiên ngoại phi tiên cùng thần kiếm trạm dung hợp đã sáng tạo ra một môn uy lực càng lớn kiếm kỹ cửa này kiếm kỹ đã có được thứ mười bốn kiếm sát phạt cùng tức giận lĩnh vực cũng có thần đao trạm hủy diệt cùng ma tính đồng thời còn có thiên ngoại phi tiên nhanh chóng cùng biến hóa kết hợp ba môn kiếm kỹ vũ hóa điền đem nó mệnh danh là thiên kiếm trạm mà ngoại trừ dung hợp sáng tạo ra cửa này kiếm kỹ bên ngoài vũ hóa điền còn tiến lên nghiên cứu độc cô cự kiếm bỏ ra thời gian nửa tháng hắn b ằ n vào tự thân võ học thiên phú và nội tính đem độc cô cự kiếm tu luyện đến tầng thứ l ệ nhưng hồ như từng tầng từng tầng trên thực tế cùng nguyên tắc bên trong lệnh hồ sung bỏ ra nửa tháng thời gian nằm trong tay độc cô cựu kiếm so sánh mạnh không biết bao nhiêu lần thậm chí coi như so với phong thanh dương cũng không yếu trình thể vũ hóa điển không dám nói nhưng nếu như chỉ luận trước bố t ầ n g vũ hóa điển giờ phút này n ắ m trong tay độc cô kiểu kiếm tuyệt đối là muốn mạnh hơn phong thanh dương l i ê n ngay cả hệ thống tư liệu biểu hiện cũng là triệt để đạt đến tầng thứ tư viên mãn trình độ cùng dùng khí vận lĩnh nộ không cũng không khác biệt gì Túc tông tầng. trường tầng thứ 5, thiên căng kiếm quyết, tầng thứ 9, thiên kiếm trạm, tầng thứ chủ, Cảnh học, công, căng hóa hoa sinh vũ Võ điển. đại giới, kiếm kiếm dương sư quý âm cấp đoạt khí vật năm nghìn tám trăm bảy mươi sáu cảnh giới phương diện cũng không biến hóa nhưng vũ hóa đ i ể n thực lực lại so với nửa tháng trước mạnh không ít c h í ít kiếm đạo phương diện lại tăng mạnh không ít thiên kiếm t r ạ g vi lực vũ hóa đ i ể n mặc dù còn chưa thí nghiệm qua nhưng vũ hóa đ i ể n có n ắ m chắc nếu là giờ phút này gặp lại như lúc trước đại hoan hỷ nữ bồ tát càn la loại hình c a o thủ vũ hóa đ i ể n vẫn có thể để bọn hắn dưới một kiếm này liền triệt để mất đi chiến lược bình thường đại tông sư trung kỳ một kiếm xuống dưới không chết cũng muốn nửa tàn đây chính là nửa tháng này đến nay thu hoạch về phần thần thú bạch hổ tinh huyết vũ hóa điền cũng không sốt ruột đi luyện、hóa. Bởi vì mình lo lắng cho nào hắn không không cách chế, sớm ẽ tại mười ngày trước sáng tạo ra thiên kiếm t r ả m về sau vũ hóa điền đi đến một chuyến hoàng cung tại cùng c á c bệnh các loại một đám thần y thương nghị qua đi liền sai người đi đến đại minh các nơi đi tìm kiếm một chút dược tính tương đối ôn hòa dược liệu cùng kỳ vật chuẩn bị dùng cho hóa giải bạch hổ tinh huyết ở giữa bạo ngược khí tức cùng sắt k đến lúc đó cùng bạch hổ chi huyết cùng nhau phục vụ nhìn xem có thể hay không giảm bớt một chút nhập mà phóng hiểm chỉ là còn không đợi tìm kiếm xong những dược liệu này vũ hóa điền lại đột nhiên nhận được cầm y liệ vệ tin tức chuyển đến có người t r a được vô tâm cùng lôi vô kiệt đám người tung tích trong nhà môn nhìn xem trong tay cầm y liệ vệ đưa tới mật báo vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại quả nhiên giấu ở tuyết nguyệt thành bên trong lần trước thiên ngoại thiên bạch phát tiên cùng tử y hầu chui vào kinh thành muốn đổ cướp đ o ạ t hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công cuối cùng bị vũ hóa điền giết chết cũng bởi vậy đắc tội thiên ngoại t i ê n thế là vũ hóa điền một không làm hai không ngừng trực tiếp trừ bỏ thiên ngoại thiên giấu ở đại minh cảnh nội tất cả thế lực duy chỉ có lại thả chạy một người. người này liền là thiên ngoại thiên tông chủ diệp đ ỉ n h chi con trai diệp an thế 12 năm trước ma giáo đông trinh thất bại cùng trung nguyên võ lâm ký hiệp nghị trong vòng 12 năm không được bước vào trung thổ đồng thời còn để lại một cái hạt nhân cái này hạt nhân liền là diệp đ ỉ n h chi con trai diệp an thế diệp an thế lưu tại trung thổ làm vật thế chấp về sau bị hàn sơn tự vong ưu đại sư thu làm quan môn đệ tử pháp hiệu vô tâm những năm này vẫn luôn tại hàn sơn tự tu hành về sau vũ hóa điển để đình tu dẫn người đi đem vô tâm mang về ai ngờ nhưng vẫn là trầm một bước vô tâm đầu tiên là bị thiên ngoại thiên người mang đi sau đó lại bị lôi ra bảo đệ t ử lôi vô kiệt cùng tuyết lạc sơn trang lão bản tiêu s ắ t cứu đi, đi theo không biết tung tích nhưng những ngày này cẩm ý địa vệ chưa hề vương tha truy t r a ba người tung tích bây giờ cuối cùng vô hoàn là t r a được cái này ba cái người đích thật là g i ấ u ở tuyết nguyệt thành bên trong tuyết nguyệt thành vũ hóa điển thấp giọng thì thảo tuyết nguyệt thành là phương nam võ lâm khôi thủ là cùng thiếu lâm tự tệ danh đ ỉ n h cấp môn phái bất quá nói nó là môn phái khả năng không quá chuẩn xác bởi vì nó là một cái từ phương nam mấy đại môn phái cùng võ đạo thế ra cộng đồng tạo dựng lên một tổ chức ngoại trừ thiếu lâm tự mấy cái số ít đỉnh cấp thế lực còn lại không ít thế lực đều cùng tuyết nguyệt thành có thiên ti vạn lũ liên hệ t ỷ như trước đó bị vũ hóa đ i ể n tiêu diệt đường môn còn có cùng đường môn đối lập giang nam lôi gia bảo trí tôn minh trở nhất lưu môn phái đều là tuyết nguyệt thành phụ thuộc thế lực vô tâm ba người sở dĩ sẽ trốn hướng tuyết nguyệt thành cũng là bởi vì tuyết nguyệt thành nhị thành chủ tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn yi n g h ĩ nguyên là lôi môn tứ kiệt bên trong lôi mộng sát nữ nhi lôi vô kiệt thân tỷ tỷ có lẽ cũng là bởi vì có cái tầng quan hệ này tại tuyết nguyệt thành mới có thể lựa chọn tre trở lôi vô kiệt mọi người cho nên muốn từ tuyết nguyệt thành trong tay muốn người chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bất quá muốn che chở bạn tọa muốn bắt người nào có dễ dàng như vậy vũ hóa điền trong mắt hiện lên một tia lanh ý trước đó tại diệt thục trung đường môn thời điểm hắn liền suýt nữa cùng tuyết nguyệt thành ba tôn thương tiên tư không trường phong độc thủ song phương đã là sinh ra mâu thuẫn lại thêm lần này tuyết nguyệt thành tre chở lôi vô kiệt ba người đây quả thực là tại công nhiên đánh mặt mình nếu như việc này cứ tính như thế vậy hắn vẫn là vũ hóa điền sao vội vặn mượn cơ hội này nhất thống vương nam võ lâm vũ hóa điền thần sắc hở hữu trong mắt lóe ra từng sợi hạt mang Cái này tại đại minh loạn cũng nên quá lâu, đối n t h n nhất g h t điểm. điền cái khác vương triều động binh trước đó trước tiên cần phải nghĩ biện pháp ổn định đại minh nội bộ mà đại minh nội bộ trước mắt vấn đề nghiêm trọng nhất liền là võ lâm bên trong quá mức hối loạn hiệp dùng võ phạm cấm sự tình nhìn mãi quen mắt Dẫn đến trong i ề u đ n hai o t năm t qua vũ hóa điền đã ở tay giải quyết những vấn đề này một lần nữa dựng đứng triều đình hy vọng tăng cường triều đình thực lực nhưng bởi vì trước đó thực lực bản thân không đủ mạnh tăng thêm tại triều bên trong còn có các loại lo lắng cho nên cũng chỉ là giải quyết một bộ phận cũng không triệt để thành công nhưng bây giờ thực lực phương tiện vũ hóa điền đã đột phá đại tông sư chiến lược càng là có thể so với đại tông sư hậu kỳ coi như trên giang hồ cũng coi như bước vào đỉnh tiêm hàng ngũ quyền lợi cùng địa vị phương diện hắn giờ phút này trưởng quản đông tây hai xưởng cùng cầm y địa vệ là đại minh hoàn toàn xứng đáng hoàn g quyền phía dưới đệ nhất nhân bây giờ cũng là thời điểm đi giải quyết còn lại những vấn đề này để đại minh triệt để thống nhất vừa vặn lần này mượn vô tâm một chuyện có thể đối tuyết nguyệt thành độc thủ sau đó liên chiến thiếu lâm tự nhóm thế lực nhất thống vương nam võ lâm hắn muốn chỉnh cái đại minh t h n h nội không người nào có thể rời rạc thậm chí áp đảo triều đình bên ngoài tất cả thế lực đều phải tiếp nhận triều không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ chương một trăm sáu mươi tám nhất nhiệm thành ma binh phát tuyết nguyệt thành hai bất quá tuyết nguyệt thành dù sao cũng là đương kim đại minh đỉnh tiêm giang hồ thế lực nhất là tuyết nguyệt thành kêu ba vị thành chủ mỗi cái đều là danh chấn thiên hạ nhân vật đại thành chủ bách lý đông quân nguyên là trấn tây hầu trăm giảm lạc trần độc tôn sau nhập giang hồ bãi ngay lúc đó võ lâm trí cường lý trường sinh vi sư tu hành mấy năm trên giang hồ sông gia huy danh hiến hách người sừng tự tiên người này ngộ tính cùng tu vi cảnh giới kỳ cao cầm kiếm nhưng kiếm tiên vùng đao thành đao tiên lại thích dùng một đôi nằm đấm đánh khắp thiên hạ vô thủ là tuyết n g u y ệ t thành hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất nhị thành chủ lý hàn y dĩa người xưng tuyết n g u y ệ t kiếm tiên đại minh kiếm đạo trên bảng xếp thứ tám vị gần với áo trắng kiếm tiên tây môn suy tuyết thiên tư thông minh thực lực phi phạm tam thành chủ tư không trường phong người xưng thương tiên người này không cần nhiều lời ba mươi năm trước thương đạo lấy tà linh thương tôn lệ nhược hải vi tôn ba mươi năm sau thì lại lấy tư không trường phong cầm đầu mà lại người này lúc trước vũ hóa đ i ể n đã từng gặp qua mặt tất nhiên là một vị đại tông sư không thể nghi ngờ như thế nhìn đến ngoại trừ tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y t h ự c lực không biết đại thành chủ bách l y đông quân cùng tam thành chủ tư không trường phong đều là đại tông sư trong đó bách l y đông quân thậm chí có thể sẽ là một vị đại tông sư hậu kỳ c ự n giả g nếu là lại tăng thêm trí tôn minh cùng lôi ra bảo t r ở phụ thuộc thế lực tuyết nguyệt thành thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng cho nên muốn đối phó tuyết nguyệt thành còn cần cẩn thận mưu đổ một phen trong lòng nghĩ như vậy vũ hóa điển tâm thần chìm vào đầu ó c nhìn về phía hệ thống không gian lơng kia một g i bạch hổ chi huyết lần nữa rơi vào trầm tư thời gian trôi qua chớp mắt lại qua ba ngày trong ba ngày này trận này từ tứ đại vương phụ dẫn đầu tạo phản mà đưa tới giết chóc còn đang tiếp tục mỗi ngày đều có người chết đi nhưng một ngày này tây sưởng bên ngoài đột nhiên tới một vị lao tăng lao tăng này mặt mũi tràn đầy đau khổ chi sắc một mực canh giữ ở cổng khăng khăng muốn gặp đường kim đại minh tây sưởng hán công vũ hóa đ i ể n mặc cho cổng thị vệ làm sao đ ổ i đều đ ổ i không đi rơi vào đường c ũ n g chỉ có thể thông báo vũ hóa đ i ể n vũ hóa đ i ể n đang lúc bê quan đột nhiên bị người q u ấ y dày nhướng mày lập tức mở hai mắt ra đáy mắt hiện lên hai đạo hết hồng sắc ánh sáng nhìn về phía ngoài cửa lạnh lùm nói chuyện gì nói thanh âm tựa như đến từ u minh địa ngục rét lạnh tấu xương làm cho cổng thị vệ không khỏi dùng mình một cái vội vàng nói đốc chủ cổng tới cái lao hòa thượng khăng khăng muốn gặp n g à i người này võ công cực cao chúng ta làm sao đổi đều đổi không đi hòa thượng vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại nói để hắn tiến đến đúng đốc chủ thị vệ nói vội vàng chạy ra ngoài chẳng được bao lâu một cái nhìn qua t u ổ i tác khá lớn cơ h ộ i đã gần đất xa trời lao tăng chậm dãi đi đến a di đà phật vũ đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lao tăng hướng phía vũ hóa điện chắp tay trước n g ư c thi lễ là ngươi đại bi thiền sư vũ hóa đ i ề n mắt sáng lên người này chính là trước đó tại thiếu lâm tự từng có gặp mặt một lần đại bi thiền sư đợi trước thiếu lâm tự phương trượng chính là bần tăng đại bi thiền sư nói nói đi tìm bản t ỏ a chuyện gì vũ hóa đ i ề n bình tĩnh hỏi đại bi thiền sư lần nữa chắp tay trước ngực thi lễ mặt mũi tràn đầy từ bi mà nói a di đà phật bần tăng ra ngoài dạo chơi hành kinh nơi đây lại phát hiện kinh thành phía trên bầu trời tràn đầy vàng khí kéo dài không tiêu tan bần tăng thấy thế không đành lỏng cho nên khẩn cầu vũ đại nhân đừng lại tiếp tục giết c h ó đi thượng tiên có đức yêu sinh hy vọng đại nhân mở một mặt lưới thả những cái kia người vô tội một con đường x ố n g nghe vậy vũ hóa điền khỏe miệng lộ ra một k i a cười lạnh ngươi lai、like, ngươi là đến thay đ á m kia loạn thần tặc tử cầu tình đến, đến rồi đại bi thiền sư t h á n vừa nói nói việc này nhân quả bần tăng đã hiểu rõ có liên quan vụ án tạo phản người mưa lớn người cũng đã giết không sai bị lắm còn lại đều chỉ là một ít người vô tội vũ đại nhân như thế đổi tận giết tuyệt chẳng lẽ liền không sợ người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí t r ă m năm về sau lưu lại hậu thế bêu danh sao vũ hóa điền lạnh lùng nói bản tọa cả đời làm việc không cần để ý người khác ánh mắt đại bi bản tọa đã ra tay rồi liền tuyệt sẽ không lưu lại thái họa ai tới nói giút đều vô dụng c lời, lời vừa nói ra vũ hóa điền lập tức giận dữ trong mắt hồng quang lấp lóe rét lạnh thấu xương sát y đem đại bi thiền sư khóa chặt người nhìn qua vũ hóa điển trong mắt h ư n g mang đại bi thiền sư sắc mặt đ ổ i biến ngay cả vội vàng nói một tiếng p h ậ t hiệu nói vũ thí chủ nhất nghiệm thành ma nhất nghiệm thành p h ậ t còn xin thí chủ đỉnh chỉ dết chóc đi nếu không lấy thí chủ lúc này t r ạ n g thái chẳng mấy chốc sẽ rơi vào ma đạo lưu lạc vạn k i ế p bất phục c h i cảnh với anh đại bi thiền sư lời còn chưa dứt một cỗ tràn ngập sát phạt cùng bạo ngược kinh khủng khí cơ từ vũ hóa điển trên thân bộ p h á t đ ỗ n g nhiên đem đại bi thiền sư chấn bay ra ngoài bản tọa chính là đại minh hàn đốc làm việc không tới phiên người đến dạy vũ hóa điển trong mắt lóe ra từng tia từng tia h ư n g mang đáy mắt sát cơ tứ ngược, lạnh lùng nói. Còn có n g ư ơ i hãy nghe cho kỹ triều đình sự tỉnh không tới phiên ngươi một cái phương ngoại chi nhân đến đúng tay người xuất gia có ý tứ lục căn thanh tịnh nhưng bản tọa nhìn ngươi lục căn không tịnh căn bản không xứng làm cái người xuất gia lại có nửa câu nói nhảm đừng trách bản tọa đưa ngươi cũng lưu tại nơi này hiện tại cho bản tọa lăn ra ngoài theo vũ hóa đ i ể n tiếng nói vừa ra đáng sợ khí cơ lần nữa bộc phát đem đại bi thiền sư tung bay ra ngoài cửa tại trước cửa mặt đất mấy cái lảo đảo mới dần dần ổn định thân hình đi theo một mặt hoảng sợ nhìn về phía vũ hóa điền hắn mặc dù đã sớm nghe nói vũ hóa điền đã đột phá đại tông sư cảnh giới mà lại có được có thể so với đại tông sư hậu kỳ thực lực nhưng hắn tại một năm trước mới cùng vũ hóa đ i ể n tại thiếu lâm gặp một lần ngay lúc đó vũ hóa đ i ể n còn vẹn vẹn chỉ là tông sư cảnh hắn căn bản không tin ngắn ngủi một năm thời gian vũ hóa đ i ể n có thể đột phá đại tông sư hơn nữa còn có được đại tông sư hậu kỳ cấp độ chiến l ự c nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không tin dưới gầm trời này quả thật có võ học thiên phú yêu nghiệt như thế người cái này vũ hóa đ i ể n thanh â m lần nữa từ trong phụ truyền đến hiện tại cũng ngay về thiếu lâm tự b ả n tọa qua một thời gian ngắn sẽ đích thân b á i phòng thiếu lâm cùng một chỗ tham khảo một chút thiếu lâm tự chiếm diện tích mà không nộp thuế sự t ì n h ngay vậy đại bi thiền sư c ư ơ n g chế khiếp sợ trong lòng cùng hãi nhiên nhìn xem k i a tính mịch cửa phụ lập tức ngầm đầu nhìn xem đỉnh đầu bầu trời âm u thật dài thở dài một cái vị này tây sưởng hán g công sắt tâm kiên định thiên hạ ít có mà lại thực lực của hắn tăng lên thực sự quá nhanh nhanh đến mức để đại bi thiền sư đều cảm giác được sợ hãi chủ yếu nhất là vừa rồi vội vàng gặp mặt hắn càng là tại vũ hóa điển trên thân cảm thấy một cỗ bạo ngược sát phạt khí tức đây là nhập ma biểu hiện một khi n h ậ p mà tất nhiên thực lực tăng nhiều đến lúc đó hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi bắt đầu nhập bệnh lại có sát phá lang đi theo cuối cùng sẽ có một ngày thiên hạ này chỉ sợ sẽ bởi vậy người mà phá vỡ ai đại bi thiền sư lần nữa thở dài lập tức quay người hướng tây sưởng ngoài cửa đi đến bóng lưng tràn đầy cô tịch cùng cô đơn mà lúc này tây sưởng nội phủ bên trong vũ hóa điện v i ệ n c u n g cửa sắc mặt đỏ lên cái chán không ngừng toát mồ hôi lạnh trong mắt đỏ thấp lưỡng sắc quang mang không ngừng luân chuyển trên thân cũng thỉnh thoảng phun trào bạo ngược lạnh leo khí cơ mà hắn cắn chặt hàm rằng tựa hộ tại gắt gao trống đỡ lấy hắn mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh lập tức từng ngụm từng ngụm thở hổn hển trong mắt ngậm lấy một tia nghĩ mà sợ cái này bạch hổ tinh huyết quả nhiên danh b ấ t hư truyền vì mau chóng tăng thực lực lên hắn vẫn là cưỡng ép nuốt bạch hổ tinh huyết hắn vốn cho rằng dựa vào bản thân nghị lực nên đủ để đem bạch hổ tinh huyết ở giữa ẩn chứa ma tính cùng sát tính áp chế thật không nghĩ đến vừa rồi trong nháy mắt đó ngay tại hắn đối đại bi thiền sư động sát ý một khắp này hắn suýt nữa bị rét ý ăn mòn tâm trí nhị không được đối đại bi thiền sư độc thủ như lúc ấy thật đối đại bi sư ra tay, coi như có thể chém giết đại bi thiền sư h b i ma. dứt lời vũ hóa điền quay người trở lại nội thất đi vào giường trước quanh chân ngồi xuống tiếp tục bắt đầu luyện hóa bạch hồ tinh huyết hắn nhất định phải khống chế lại bạch h ổ tinh huyết ở giữa ẩn tảng cỗ này sát ý vận mệnh của hắn chỉ có thể từ hắn chúa tệ tuyệt không phải một đầu sốc sinh có thể trừng khống thời gian trôi qua trước mắt một tháng trôi qua đông tây hai xưởng cùng cầm y hệ vệ các đại thiên hộ cũng bắt đầu dẫn người trở lại kinh thành đến giờ phút này tham dự m ư u phản người đã giết không sai biệt lắm toàn bộ đại minh triệt để bình tĩnh trở lại nhưng sự kiện lần này tạo thành ảnh hưởng lại trở thành vô số người một đời âm ảnh đương nhiên đối với những tình huống này vũ hóa điền là không biết một tháng này đến nay hắn một mực tại luyện hóa bạch hổ tinh huyết rốt cục ngay tại những cái kia tiến về các nơi tìm kiếm dược tính ôn hòa linh dược tây xưởng phiên tử cùng cầm y hữ h vệ sau khi trở về vũ hóa điền đem những linh dược này chịu thành dược canh cùng tám thuốc tại những này ngoại vật phụ t nhưng c lực t nhiều. lại Mà đối thân vũ hóa điền quyết định đám người cũng không dám chất vấn thế là nhao nhao lĩnh mệnh xuống dưới chuẩn bị xuất trình công việc ba ngày sau đông tây hai xưởng cùng cầm y địa vệ đại quân từ kinh thành xuất phát đội ngũ trùng trùng địa điểm điệp, trong chốc lát hấp dẫn vô số cặp mắt nhìn chăm chú trên đường t h ấ p r ộ n g nghị luận thanh âm bên thai không dứt. vũ hóa điền cũng không có để ý những ngày ánh mắt trực tiếp dẫn người chạy tới tuyết n g u y ệ t thành phương hướng lần này đi hắn muốn nhất cử đặt vững đại minh phương nam võ lâm thống trị địa vị thấu chương xong c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín thiên cơ lão nhân lời khuyên một tuyết n g u y ệ t thành tọa lạc ở giang nam giàu có nhất lâm giang tri địa chiếm diện tích cực lớn từ nơi xa nhìn lại cả tòa thành trí nguy nga cao ngất vô tận phân hoa tòa thành trì này tồn tại giang nam đã có trên trăm năm lịch sử nhưng chân chính đem thành này đẩy lên đại minh giang nam trí tôn bảo tọa lại là bây giờ tuyết nguyệt thành ba tôn chủ đại tôn t i ự u tiên bách lý đông quân hai tôn tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y cùng ba tôn thương tiên tư không trường phong cái này ba cái người cơ hồ phân biệt c h ấ n áp phương nam võ lâm mười năm cái thứ nhất mười năm là bách lý đông quân cái thứ hai mười năm là lý hàn y cái thứ ba mười năm là tư không trường phong thằng đến gần nhất mười năm này ở giữa tuyết nguyệt thành mới bắt đầu ẩn vào bình tĩnh phát triển k i ê m tốn nhưng thân là phương nam võ lâm k h i thủ coi như tuyết nguyệt thành không trên giang hồ náo da động tích gì nhưng ó n lúc này toàn bộ tuyết nguyệt thành lại là người ở thưa thớt khắp nơi đề phòng xâm nghiêm một bộ như lâm đại địch chi cảnh đây hết thảy đều là bởi vì nửa tháng trước triều đình đối tuyết nguyệt thành hạ đạt thứ nhất thông cáo tuyết nguyệt thành chứa chấp khâm phạm của triều đình thiên ngoại thiên thiếu tông chủ diệp an thế p h á p hiệu vô tâm giang nam lôi ra bảo chi nhánh lôi v à n h chi đổ lôi vô kiệt còn có tuyết lạc sơn trang lão bản tiêu sát dưới triều đình lệnh hạ thuyết nguyệt thành trong một tháng đem ba người mang đến kinh thành nếu không tự gánh lấy hậu quả tin tức này vừa ra toàn bộ giang hồ chấn động gần nhất trong hai năm qua triều đình trên giang hồ náo ra đến động tĩnh cũng không nhỏ nhất là vị kia tây s ư ở n g hán công vụ hóa điển càng là trong hai năm qua van g dội thiên hạ nhân vật l i ê n xem như gần nhất trong khoảng thời gian này triều đình cũng còn phát sinh một kiện đại sự phúc vương phủ chờ tứ đại vương phủ tạo phán thất bại mấy vạn người bởi vậy đầu người rơi xuống đất trong i ề u đ h đ n â chốc a i ư ở n lát vô số ánh mắt đều nhìn về phía tuyết nguyệt thành phương hướng chấn kinh hiếu kỳ cười trên nôi đau của người khác người đều có nhưng càng nhiều vẫn là ôm xem trò vui thái độ một phe là trưởng khống đại minh thiên hạ triều đình một phe là đại minh phương nam giang hồ bá chủ vô số người đều muốn biết đối mặt triều đình mệnh lệnh tuyết nguyệt thành là tuân vẫn là bất tuân mà lúc này người này tướng mạo nho nhã khí chất tóc tục nhưng trên thân lại mơ hồ lộ ra một cố vô cùng kinh khủng sắc bén chi ý người này chính là tuyết nguyệt thành ba tôn chủ thương tiên tư không trường phong tuyết nguyệt thành ba tôn bên trong tư không trường phong tuy được xưng là thiên hạ độc nhất vô nhị thương tiên nhưng cách đối nhân xử thế tiêu sái tự nhiên không có giá đỡ là ba vị thành chủ bên trong duy nhất cùng các đệ tử thân cận cũng là duy nhất chân chính tại trưởng quản tuyết n g u y ệ t thành thành chủ mà thành lớn chủ bách lý đông quân thần long thấy đầu mà không thấy đôi nhị thành chủ lý hàn y thì một mực tại thương sơn bên trong xây nhà mà ở với quan tập kiếm đồng dạng cực ít xuất hiện tại tuyết n g u y ệ t thành bên trong cho nên giờ phút này mới có thể xuất hiện dạng này chỗ chống tình huống ngồi tại chức thành chủ trên duy tư không trường phong một người mà tại thành chủ vị hạ ghế còn ngồi mười mấy thân ảnh mấy người kia đều là tuyết nguyện thành cao tầng hiệp trợ tư không trường phong trưởng không tuyết nguyện thành nhân vật cấp bậc trưởng lão lúc này tư k h ô n g trường phong trên mặt lại không có gì vãng lạnh nhạt cùng tiêu sái ngược lại tràn ngập đ ứ n g trọng nhìn qua phía dưới tầm mười vị trưởng lão trầm giọng nói ra chắc hẳn chư vị cũng nghe nói triều đình đã biết được lôi vô kiệt ba người giấu kín tại ta tuyết n g u y ệ t thành bên trong h ạ n ta tuyết n g u y ệ t thành một tháng bên trong giao ra ba người này hôm nay triệu chư vị đến đây chính là vì việc này không biết chư vị nhưng có biện pháp gì giải ta tuyết n g u y ệ t thành tiếp nạn này n đột nhiên một tên dung mạo tú mỹ tư thái xinh đẹp nữ tử lên tiếng nói đây có gì tốt thương、nghị? nữ tử này tên là doãn lạc hà người xưng lạc hà thiên tử tại tuyết n g u y ệ t thành quyền cao trức trọng thực lực cũng rất mạnh nghe được nàng lời ấy không ít trưởng lão đều khé gật đầu biểu thị đồng ý giờ phút này triều đình thế lớn thật sự là không cần thiết vì mấy cái không thể làm chung người đi trêu chọc triều đình có thể phía trên tư không trường không nghe lại là muốn nói lại tôi có chút do dự trông thấy hình dạng của hắn doãn lạc hà nghi ngờ nói tam thành chủ ngươi thế nào thế nhưng là có gì lo lắng cái này thư không trường phong do dự một chút đột nhiên thở dài một tiếng nói chư vị có chỗ không biết cái này vô tâm cùng tiêu sát còn cùng ta tuyết n g u y ệ t thành không có liên quan nhưng k i a lôi môn bảng chi lôi v à n h chi đổ lôi vô kiệt lại là chúng ta vị này nhị thành chủ lý hàn y thi thân đệ đệ đây cũng là ta thu lưu bọn hắn nguyên nhân chủ yếu cái gì ngay vậy mọi người nhất thời giật mình tia lôi vô kiệt là nhị tôn chủ đệ đệ doãn lạc hà câu mày nói vậy ngươi là sao không nói sớm tư không trường phong lắc đầu thở dài là bởi vì trước đó hàn y từng giao cho ta muốn ma luyện một chút tiểu tử này tâm tính tạm thời không nên công khai cái khác thân phận cho nên ta bất đắc dĩ mới giấu g i ế m xuống tới ngay vậy tất cả mọi người trầm m ặ t xuống khó trách không thân chẳng quen tư không trường phong sẽ đem cái này b à cái bị triều đình truy nã khâm phạm dấu ở tuyết nguyệt thành bên trong không đúng cũng không thể nói không thân chẳng quen đám người vô ý thức đưa ánh mắt về phía nơi h ẻ o lánh chỗ một cái thần sắc đổi phế nhìn mười phần nghèo túng nam tử kỳ lạ nhất là nam tử này chỉ có một cái cánh tay lỗi vân hạc đã từng lôi môn tứ kiệt một trong trên giang hồ kiệt xuất nhất võ đạo kỳ tài một trong chỉ tiếp năm đó hăng h á i tiến về núi thanh thành khiêu chiến vị kia đạo kiếm tiền lại một chiêu trắng b ệ n h rơi vào cái tay cụ hạ tràng từ đây không gượng dậy nổi lưu lạc đến tuyết nguyệt thành về sau liền tại tuyết nguyệt thành làm cái trưởng lão cái này lôi vân hạc cùng kia lôi vô kiệt sư phụ lôi oanh đều từng là lôi môn tứ kiệt một trong tự nhiên đều là biết nhau như vậy tư không trường phong thu lưu lôi vô kiệt một chuyện lôi vân hạc chưa hẳn cũng không biết đón ánh mắt của mọi người lôi vân hạc vẫn như c ũ không nói một lời chỉ là cô độc ngồi ở trong góc nhìn xem bầu trời ngoài cửa sổ ngẩn người đám người thấy、thế. đều được đến đó đối đã về thu nhịn không tiếng, nhìn đến năm đó kia lần chiến bại, đối với hắn đã kích hoàn toàn chính xác rất lớn.、Từ、không trường phong cũng than nhẹ tiếng, ánh nhìn còn trường nói. thở kích hồi phía kia xác cả một rất Từ một mắt, tất dài bại, với lại lao, sự tình chính là như vậy trước mắt lôi vô kiệt ba người hoàn toàn chính xác tại ta tuyết nguyện thành bên trong liền giấu ở thành lớn chủ thủ đồ đường liên trụ sở thật không nghĩ đến mấy người trẻ tuổi ham chơi không lâu trước ra ngoài đi đến hạ quan thành một chuyến cho nên liền bị giấu ở hạ quan thành cầm ý địa v ậ nhận ra được lúc này mới sẽ dẫn tới triều đình thông cáo mà lại ta vừa mới nhận được tin tức triều đình vị kia tây sưởng hán công vụ hóa điển đã dẫn người ra kinh thành cái h h hướng ta tuyết thành chạy đến, chậm nhất h í n nguyện đến, nửa ta tuyết t n g l ề này sẽ đổi Điển. tới. Lời nói Cái trong trọng lần vừa Vũ ra, nữa Hóa không ngưng phần. n phủ khí bầu mấy gần nhất trên giang hồ thanh danh vang dội danh tự bọn hắn há lại sẽ chưa nghe nói qua vũ hóa điển tự mình chạy đến như vậy việc này sợ là không cách nào lành một tên trưởng lao trầm giọng nói đám người trầm mặc cái này doãn lạc hà đột nhiên nói nhị thành chủ hiện tại nhưng phải biết việc này từ không trường phong gật đầu nói ta đã để người đi thông chi nàng bất quá bằng vào ta đối nàng hiểu rõ coi như biết rõ cử động lần này sẽ đắc tội triều đình chỉ sợ nàng cũng sẽ không để ý rốt cuộc nàng liền lôi vô kiệt cái này một cái thân đệ đệ doãn lạc hà trầm mặc một lát nói vậy liền đánh đi đánh đám người nhìn về phía nàng đánh như thế nào nhất là lần này tới người vẫn là t r i ề u đ ì n h vị kêu bá đạo nhất cường thế tây sưởng hàng công vụ hóa điền nghe nói trước đó vài ngày người này ở kinh thành một trận chiến liên trảng ba vị đại tông sư mấy trăm tên giang hồ hảo thủ đã có được đại tông sư hậu kỳ thực lực này làm sao đánh đón ánh mắt của mọi người doãn lạc hà bình tĩnh nói ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì hoàn toàn chính xác triều đình thực lực đích thật là rất mạnh chúng ta giang hồ thế lực đắc tội không nổi nhưng bây giờ triều đình làm chủ là vị tia tây sưởng hán công vũ hóa điển người này từ nhập giang hồ đến nay luôn luôn làm việc bá đạo d i ệ t không biết nhiều ít giang hồ thế lực hắn lần này đã tự mình dẫn người tới coi như chúng ta chịu thừa các ngươi cảm thấy hắn sẽ dễ dàng như vậy coi như thôi sao đám người hơi biến sắc mặt một tên trưởng lão trầm giọng nói ý của ngươi là hắn là muốn cầm ta tuyết n g u y ệ t thành lập y hắn muốn động phương nam giang hồ ta nghĩ hơn phân nửa là do lạc hà gật đầu nói bây giờ vị này tây sưởng hán công trưởng quản đại minh đông tây hai xưởng cùng cầm y đ ị vệ tại đại minh địa vị gần với vị k i a mỗi ngày khải hoàng đế hắn là thái giám muốn làm hoàng đế rất không có khả năng như vậy duy nhất còn có thể để hắn vững chắc địa vị lưu danh sử s a n h cũng chỉ có giang hồ ta tuyết nguyệt thành đứng hàng phương nam võ lâm tri đ ỉ n h có thể cùng ta tuyết nguyệt thành so sánh người chỉ có tung sơn tòa kiêng ngàn năm cỗ tháp nhưng lần trước phái tung sơn hủy diệt thời điểm vị này tây s ư ở n g hán công điều động đại quân vây quanh tung sơn cuối cùng lấy thiếu lâm tự chịu thua mà kết thúc giờ phút này không cùng triều đình phát sinh qua tranh đấu duy thừa ta tuyết nguyệt thành chỉ cần ta tuyết nguyệt thành cũng chịu u a cái này phương nam giang hồ liền triệt để đánh lên triều đ ỉ n h tiêu ký đến lúc đó muốn lại ngẩng đầu lên liền khó khăn cho nên biện pháp duy nhất liền là cùng hắn đấu đến cùng doãn lạc hà nói trong mắt ngẩm lấy rục rục thần quang người này từ nhập giang hồ đến nay chưa bao giờ có thua trận mà lại một mực lấy yếu thắng mạnh chỉ cần có thể bại hắn một lần hắn bất bại thần thoại tất nhiên sẽ bị đánh vỡ đến lúc đó coi như hắn điều động đại quân vây ta tuyết nguyệt thành chúng ta lại túi đầu trước hắn cũng sẽ không ảnh hưởng ta tuyết nguyệt thành trên giang hồ địa vị chúng ta phục không phải hắn mà là đại minh quân đội